594 thứ 595 trường, dị tượng bên kia côn bằng đang lớn tiếng gầm to, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng biệt khuất cảm giác, bên cạnh Trương hiệu Phong, tâm trung giá là vô cùng phiền muộn, chẳng lẽ chính mình thật muốn bị giam cầm ở cái này không gian kỳ dị bên trong sao, chẳng lẽ mình mãi mãi cũng phải bị giam cầm ở trong này sao? Hỏa Linh Chi Tâm, nhìn xem bên kia diệt thế thần hỏa trong cái kia màu đỏ thẫm điểm sáng, Trương Hiểu Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó, mình cánh rơi là chậm rãi chấn động, hướng về bên kia bay đi, chỉ cần lấy được cái này Hỏa Linh Chi Tâm, liền có thể ra ngoài sao, nhưng mà, kinh khủng này diệt thế thần hỏa Như thế nào xuyên qua đi vào đâu, hơn nữa, mới vừa côn bằng cũng là bị kỳ quái sức mạnh cho gậy đi sáu. Ha ha, rốt nát ra hỏa, chẳng lẽ liền ngươi cũng vọng tưởng tiến vào diệt thế thần hỏa bên trong cúp đoạn hỏa linh chi tâm sao? Ha ha, nhưng mà, liền tại Trương hiệu Phong nhìn chăm chú cái kia diệt thế thần hỏa bên trong hỏa linh chi tâm thời điểm, bên kia côn bằng nhưng là thấy được tình huống bên này, châm chọc cười to liếu khởi đến, rất hiển nhiên là đang châm chọc Trương Hiểu Phong không biết tự lượng sức mình. Ông, nghe được bên kia côn bằng lời nói, Trương Hiểu Phong vừa định phải phản bác vài câu, bất quá ngay lúc này, cái kia diệt thế thần hỏa. Nhưng là đột nhiên lăn lộn liêu khởi đến, mà đồng thời, cái kia diệt thế thần hỏa bên trong tản ra hào quang màu đỏ thảm hỏa linh chi tâm, cũng là đột nhiên vang dội liêu khởi đến, cái kiếm màu đỏ tâm ánh sáng, phải không dừng lập lòe. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cái này dị tượng, nhìn xem cái kia diệt thế thần hỏa bên trong lóe lên hỏa linh chi tâm, chư hiệu phong tâm trung đại kinh, gần như bản năng lui về sau một chút, để cho mình cùng những thứ này kinh khủng diệt thế thần hỏa bảo trì một cái so ra mà nói còn tính là khoảng cách an toàn. Chuyện gì xảy ra? Đồng dạng, bên kia quân bằng, nhìn thấy tình huống bên này, trên mặt cũng là một mảnh kinh hại thần sát, hãi thần sắc, sợ hai kêu liếu khởi đến tiêu lên. Chuyện gì xảy ra? Ta ở mảnh này trong không gian mấy ngàn năm, những thứ này tĩnh mịch diệt thế thần hỏa đều không có bất kỳ dị tượng, hôm nay đây là thế nào? Văn Ba, coi như Trương Hiểu Phong cũng là cảnh giác cùng mang theo Hoàng Sợ nhìn xem cái này lăn lộn trở nên diệt thế thần hỏa, nhìn xem ở trong đó không ngừng lập lòe màu đỏ thẫm ánh sáng hỏa linh chi tâm thời điểm, đột nhiên, Trương Hiểu Phong trong cơ thể hủy diệt chi huyết là tự động bạo phát đi, trong nháy mắt chính là đẩy Liêu Trương Hiểu Phong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Cái này hủy diệt chi huyết là thế nào? Cảm thấy trong cơ thể mình là tự động bạo phát đi hủy diệt chi huyết, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh tất xác, mà liền tại đồng thời Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy bên kia Hỏa Linh Chi Tâm, lúc này dường như là đối với mình có sức hấp dẫn trí mạng đồng dạng, trong đầu của mình trung giá dường như là có vô số cái thanh âm đang thúc dục cùng với chính mình, đi vào, đi vào 6. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm thấy trong cơ thể mình toàn diện bùng nổ hự diệt chi huyết, lại cảm nhận được cái kia diệt thế thần hỏa bên trong Hỏa Linh Chi Tâm đối với mình bản năng kêu gọi. Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nữa mới tốt, dù sao, kinh khủng, kia diệt thế thần hỏa, thế nhưng là liền thánh nhân cấp cường giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại ông. Ông? Ông 6? Diệt Thế Thần Hỏa bên trong Hỏa Linh Chi Tâm phải không dừng lập lòe, tựa hồ là đang thúc dục Trương Hiệu Phong động tác nhanh một chút, mà ở chính mình bản năng dưới sự khống chế, sau đó lại cảm thấy bên kia Hỏa Linh Chi Tâm đối với mình kêu gọi, Trương Hiểu Phong trầm mặc một hồi phía sau, khẽ cắn môi, nâng lên tay của mình, hướng về cái kia Diệt Thế Thần Hỏa bên trong đưa tới. Mặc dù đây hết thảy là để cho người ta không thể hiểu được, nhưng mà, bây giờ Trương Hiểu Phong cũng chỉ có thể thử một lần, mặc dù cái kia Diệt Thế Thần Hỏa là vô cùng kinh khủng, nhưng mà, nếu như không thể được đến Hỏa Linh Chi Tâm mà nói, chính mình còn không phải muốn bị giam cầm ở nơi này một mảnh không gian kỳ dị bên trong không được tự do. Vậy còn không bằng chính mình đánh cược một lần đâu." Trương hiệu Phong tay, là chậm rãi hướng về kinh khủng kia diệt thế thần hỏa tới gần, mặc dù nói diệt thế thần hỏa là vô cùng kinh khủng, nhưng mà, nếu như mình thật sự không thể xuyên qua đi qua cái này một mảnh diệt thế thần hỏa lời nói, như vậy chính mình nhanh nắm tay thu hồi đến chính là, nhiều lắm là chính là hủy một tay nắm á hắn đang làm gì, mà bên kia cô bằng cũng là bị tình huống bên này cho rung động, nhìn xem bên kia mấy ngàn năm đều không có biến hóa qua diệt thế thần hỏa. Cung Hỏa Linh Chi tâm khắc thường, nhìn lại bên kia lại là không biết sống chết đi trêu chọc thánh nhân chi cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc diệt thế thần hỏa. Quân bằng tâm trung dã là tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ thầm nghĩ, đồng thời, cái kia ánh mắt lợi hại là nhìn chòng chọc vào bên kia Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong, nhìn mình trước mặt diệt thế thần hỏa, tay của mình là chậm rãi hướng về ngọn lửa kia bên trong đưa tới, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong tâm là thật chặt sắc Liêu khởi đến, trong lòng là vạn phần muốn đem tay rút về đến, nhưng mà, bên kia hỏa linh chi tâm đối với mình thúc dục cảm giác dường như là trở nên càng thêm vội vàng Liêu khởi đến. Tính toán, đánh cược một lần, nhìn xem gần trong gang tập diệt thế thần hỏa, Trương Hiểu Phong trong lòng là một trận chần chờ, ngay sau đó Cẩn răng, đóng lại ánh mắt của mình, nhanh chóng đem mình bàn tay vào cái kia diệt thế thần hỏa hỏa diễm bên trong đi. Tê, trong lòng là hít vào một ngụm khí lạnh, Trương Hiệu Phong cẩn thận căng cứng, chuẩn bị tùy thời đem mình bàn tay rút về đến, bất quá, trong tưởng tượng năng lượng kinh khủng lại không có hướng về thân thể của mình phát động công kích, cái kia khoan tim cảm giác đau đớn cũng là không có xuất hiện, mặc dù trên tay nhiệt độ là tăng lên, nhưng mà, cho Trương Hiệu Phong cảm giác cũng không giống như là đặt ở phía trên ngọn lửa bị bỏng, mà là cảm thấy chính mình nắm tay bỏ vào trong nước ấm. Đông dạng, cái này diệt thế thần hỏa thế mà cho người ta cảm giác cấm áp. Cái này Cái này thật là diệt thế thần hỏa sao? Chư hiệu Phong nhìn tay của mình tại diệt thế thần hỏa hỏa diễm bên trong lại là không có chút nào cảm giác đau đớn, lông tóc không thương, trong lòng là nhịn không được hiếp sợ thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết ngọn lửa hình thái cuối cùng diệt thế thần hòa sao? Vì cái gì đối với mình không có chút nào tổn thương đâu? Trong lòng là âm thầm nghi hoặc, chư hiệu Phong tay là đặt ở diệt thế thần hỏa bên trong không ngừng lật qua lật lại, rất là thú vị, bất quá, bên kia nhìn chằm trọc vào bên này Quân Bằng, nhìn thấy cái bộ dáng này, kia thật là trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến tự như. Làm sao có thể? Hắn bất quá là một cái chỉ là ma cấp huyết tộc mà thôi. Tại diệt thế thần hỏa hỏa diễm bên trong thế mà không có chút nào tổn thương, thật không có thể à, chẳng lẽ hắn là thánh nhân chi cảnh cường giả sao? Cũng không khả năng a, thánh nhân chi cảnh cường giả, cũng không dám dễ dàng trêu chọc kinh khủng này diệt thế thần hỏa a. Nhìn xem bên kia tại diệt thế thần hỏa bên trong là không bị thương chút nào Trương Hiểu Phong, liền xem như mạnh đạt yêu sư côn bằng chi cảnh cường giả, bây giờ cũng là không dám tin nhìn xem bên kia, trong lòng là nổi lên kinh đảo hài lãng, bộ dáng kia, giống như là thấy được một đứa bé cầm một giấy trắng đặt ở hỏa bên trong, thế nhưng là ngọn lửa kia, nhưng là điểm không đốt tờ giấy trắng kia. Ông, ông Sáu. Hiện tại Chương Hiểu Phong trong lòng còn chấn kinh với mình tại diệt thế thần hỏa hỏa diễm bên trong lại là lông tóc không thương, một bên tò mò đem mình để tay tại diệt thế thần hỏa bên trong lật qua lật lại lúc chơi đùa, đột nhiên bên kia hỏa linh chi tâm lấp lẽ là càng thêm vội vàng, mà đồng thời, Chương Hiệu Phong có thể cảm thấy từ bên kia chuyển qua đến hỏa linh chi tâm càng thêm vội vàng thúc dục. Đúng, lúc này cũng không phải lúc chơi đùa đâu, hỏa linh chi tâm bị bên kia thúc dục linh chi tâm đánh thức qua đến Chương Hiểu Phong, trong nháy mắt chính là phản ứng qua đến, ngay sau đó, hướng về bên kia hỏa linh chi tâm trùng liễu quá đi, cả người chấn động sau lưng mình cánh rơi, tại diệt thế thần hỏa bên trong phi hành lấy cũng tốt, Hỏa Linh Chi Tâm bà, đồng dạng, bên kia vốn bị Trương hiệu Phong dung động côn bằng, nhìn thấy Trương hiệu Phong là nhanh như tia chấp hướng về lửa kia Linh Chi Tâm nhào tới, tâm trung giá là cả kinh, mặc dù nói vừa mới Hỏa Linh Chi Tâm là bộ phát ra lực lượng cường đại đem chính mình đánh bay đi, bất quá, nhìn bộ dáng hiện tại, côn bằng cũng không dám cam đoan lựa kia Linh Chi Tâm có phải hay không sẽ đem Trương hiệu Phong dung ra đến, dù sao hôm nay Hỏa Linh Chi Tâm cũng diệt, thế thần hỏa đều quá quỷ dị. 36, nhìn xem bên kia Trương Hiểu Phong là nhanh như tia chớp hướng về Hỏa Linh Chi Tâm nhào tới, côn bằng trung nhất kinh, cũng là nhanh chóng bay ra ngoài, hướng về bên kia Trương Hiểu Phong nhào tới. Rất rõ ràng, mặc dù mình bây giờ còn là không đoạt tới được Hỏa Linh Chi Tâm, nhưng mà chỉ cần Hỏa Linh Chi Tâm ở nơi đó, chính mình thì có đi ra hy vọng, nhưng mà nếu như Hỏa Linh Chi Tâm là bị người khác chích đi, như vậy chính mình nhưng là một tia hy vọng đều không có. Bất quá, côn bằng tốc độ mặc dù nhanh, thậm chí là danh xưng tam giới đệ nhất, nhưng mà, thân là lấy tốc độ Sở Trường Chương Hiểu Phong, tốc độ cũng là không chậm, rất nhanh chính là bay đến Hỏa Linh Chi Tâm trước mặt, nhìn mình trước mặt cái này lập lòe hào quang màu đỏ thám Hỏa Linh Chi Tâm, Trương Hiểu nhanh như tia chớp ra tay, một cái liền đem Hỏa Linh Chi Tâm nắm ở trong tay. Quả nhiên sao? Bên kia côn bằng, nhìn thấy Trương Hiệu Phong lại là bình an vô sự đem Hỏa Linh Chi Tâm nắm ở trong tay, côn bằng trên mặt kinh hãi, ánh mắt trung dã là thoáng qua một tia vội vàng thần sắc, tốc độ kia là nhanh hơn. Bất quá, ngay lúc này, cái kia khắp núi cũng là thiêu đốt lên diệt thế thần hỏa, nhưng là đột nhiên biến hóa liêu khởi đến, tất cả hỏa diễm tất cả đều là rút về trở về, lấy Hỏa Linh Chi Tâm cùng Trương Hiệu Phong làm nguyên điểm, rất nhanh, những thứ này khắp núi cũng là đang tiêu đốt diệt thế thần hỏa, chính là co lại liêu khởi đến, đã biến thành một cái đường kính chỉ có chừng 2 mét hỏa diễm kết giới. Cả ngọn núi đều ở đây tiêu đốt hỏa diễm tất cả đều là bị áp xúc trở thành một cái đường kính chỉ có 2m cái giới, có thể tưởng tượng được kết giới này kinh khủng. Và anh, bên kia hung hăng xông qua đến côn bằng, là hung hăng va chạm tại nơi diệt thế thần hỏa làm tạo thành kết giới phía trên, bộc phát ra một tiếng mãnh liệt nổ tung, ngay sau đó, cả người giống như là đụng vào tường bóng ra đồng dạng bị gậy trở về, mà đồng thời, bên kia côn bằng là phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không thể nào, trong cơ thể ta hấp thu diệt thế thần hỏa tạo ra hỏa kỳ lần. cùng cái này diệt thế thần hỏa đã là có khí tức kinh khủng, làm sao lại bị bắn ra đến, không thể nào 6595. Thứ 596 chương mà quân cấp đỉnh phong chi cảnh những cái kia cường đại vừa kinh khủng diệt thế thần hỏa. Là nhanh ngưng kết áp xúc cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái ngọn lửa vòng bảo hộ, đem Trương Hiểu Phong cả người cũng là bao bọc tại bên trong. Liền xem như thánh nhân chi cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng trêu trọc diệt thế thần hỏa. Là nồng độ cao áp xúc. như vậy vòng phòng hộ, Liền xem như thôn phệ diệt thế thần hỏa bên trong tạo ra hỏa khí lân, có cùng diệt thế thần hỏa một dạng hơi thở cốt bằng. cũng là bị chặn. Như vậy vòng phòng hộ, an toàn tự nhiên là không cần lo lắng. Dù sao, trên một ngọn núi đều ở đây thiêu đốt diệt thế thần hỏa, cũng là bị áp súc ở đây bên tường ngoại trừ hóa thân của đạo trời hồng quân lão tổ bên ngoài, sẽ không còn có người có thể đánh vỡ cái lồng bảo hộ này đi. Đến nỗi lúc này, tại diệt thế thần hỏa tạo thành vòng phòng hộ ở giữa, Chư Hiểu Phong nhưng là cầm giữa thiên địa bản nguyên tri lực hỏa linh chi tâm. Nhìn trong tay mình lấp loè màu đỏ thắm trêu chọc kia sáng hỏa linh chi tâm, Chư hiệu Phong nhưng là cảm giác không thấy chút nào phòng tay. Hơn nữa, tay này bên trong hỏa linh chi tâm, bây giờ nhưng là tản ra một loại vui vẻ cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Lựa này linh chi tâm làm sao lại tản mát ra vui sướng cảm giác? Chẳng lẽ là bởi vì ta sao? Nhìn trong tay mình hỏa linh chi tâm, Trương Hiểu Phong trong lòng nghi hoặc và kinh ngạc thầm nghĩ, sự tình hôm nay, toàn bộ hết thể cũng là đã siêu việt Liêu Trương Hiểu Phong phạm vi hiểu biết. "Oan, bất quá, ngay lúc này, Trương Hiểu Phong lại không có tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ngay lúc này, Trương Hiểu Phong trong cơ thể hủy diệt chi huyết, nhưng là đột nhiên bộc phát liễu khởi đến. Tại Trương Hiểu Phong thể nội tốc độ cao lưu chuyển, nếu như nói trước đó bộc phát ra đến hủy diệt chi huyết giống như là một chiếc cũ nát xe đạp vậy lời nói, như vậy hôm nay hủy diệt chi huyết Đơn giản giống như là một chiếc đang đứng ở trên đường cao tốc xe thể thao. Trên lệnh trong đó quả thực là khác nhau một trời một vực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì hủy diệt máu nguyên nhân sao? Đối với diệt thế thần hỏa cùng hủy linh máu tâm dị tựa. Trương hiệu Phong trong lòng vốn chính là tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Bây giờ, phát giác được trong cơ thể mình đồng dạng là xảy ra dị tượng hủy diệt chi huyết. Trương hiệu Phong trong lòng dường như là minh bạch quá đến. Mặc dù Trương Hiểu Phong phải không minh bạch cái này diệt thế thần cùng hủy diệt máu lực lượng là vì cái gì sẽ không tổn thương chính mình. Nhưng mà, nhìn mình thể nội hủy diệt máu bộ dáng. Rất hiển nhiên là cùng trong cơ thể mình kỳ quái hủy diệt chi huyết là thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến cũng là, cái này hủy diệt máu khí tức vừa xuất hiện, đó là có thể dẫn tới tất cả thánh nhân tê thiểu. Tin tưởng mình trong cơ thể hủy diệt chi huyết tuyệt đối không phải cái gì vật bình thường á ông. Hiện tại Trương Hiểu Phong trong cơ thể hủy diệt chi huyết đột nhiên giống như là ăn thuốc kích thích vậy cao tốc vận hành trở nên thời điểm. Lúc này, Lửa kia linh chi tâm nhưng là tàn mát ra mảnh liệt hào quang màu đỏ thắm. Tiếp đó, hóa tắc nhất cố lao nhanh hóa kình, từ trong tay của mình tan vào, tan vào chính mình hủy diệt chi huyết ở trong, kinh khủng và bá đạo hóa mang theo giữa thiên địa bản nguyên chi lực, cùng mình trong cơ thể hủy diệt chi huyết là ở từ từ dung hợp. Trong cơ thể mình hủy diệt máu sức mạnh, cùng lựa này linh chi tâm dung hợp thời điểm, để cho mình hủy diệt máu năng lượng bên trong, là mang theo mãnh liệt và bá đạo hóa chi lực. Chính mình vốn không thuộc tính chất hủy diệt chi huyết, bây giờ cũng là tràn đầy cùng hỏa diễm vậy đã tính. Và anh. theo hỏa linh chi tâm cùng hủy diệt máu giao dung, chư hiệu phong trong đầu dường như là có đồ vật gì nổ tung đồng dạng. Một mảnh màu đen yên lặng trong không gian, âm u đầy tử khí. Bất quá, ngay lúc này, một đạo màu đỏ thâm điểm sáng Ở nơi này màu đen trong không gian xuất hiện. Tiếp đó, có thể nhìn thấy một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm. Ở nơi này một mảnh màu đen trong hư không tiêu đôi lên. Ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện. đem cái này màu đen không gian đều chiếu sáng đồng dạng. Nhìn mình trong đầu cảnh tượng, Trương Hiểu Phong trong lòng dường như là dâng lên một hồi cảm giác hiểu ra. Cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm, nhượng Trương Hiểu Phong cảm thấy trên thế gian buồn nguyên nhất nóng bỏng, chính là chỗ này hỏa diễm nóng rực. Nhưng cái này màu đen không gian là trở nên sáng tỏ liêu khởi đến. Cái này, chẳng lẽ chính là ngọn lửa bạn nguyên sao? cảm nhận được trong đầu của mình cái tia sáng lên ngọn lửa màu đỏ thắm, cảm nhận được trong lòng mình hiểu ra, Trương hiệu Phong trong lòng Lầm bẩm thầm nghĩ, lúc này, Trương hiệu Phong dường như là cảm thấy chính mình minh bạch rất nhiều thứ đồng dạng, nhưng mà cụ thể chính mình minh bạch cái gì, nhưng lại không thể nói đến, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, cái này, chính là dung hợp Hỏa Linh Chi Tâm Hủy Diệt Chi Huyết sao? Ngay lúc này, Trương hiệu Phong là phát giác được trong cơ thể mình đã là hoàn toàn dung hợp Hỏa Linh Chi Tâm Hủy Diệt Chi Huyết. Trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, bây giờ mình Hủy Diệt Chi Huyết, là tản ra khí nóng hơi thở, Tựa hồ có thể thiêu hủy trên thế gian hết thảy. Cái này hủy diệt chi huyết tại chính mình thể nội, giống như là một cô bá đạo hỏa diễm đồng dạng, mà ma. ma quân cấp đỉnh phong chi cảnh 6, Ma liên tại đồng thị. Trương Hiểu Phong cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng, cảm nhận được mình bây giờ trạng thái. Trương hiệu Phong trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, bởi vì dung hợp hỏa linh chi tâm nguyên nhân, để cho mình diệt thế ma điện sức mạnh cũng là trực tiếp lật ra gần tới gấp đôi. Chính mình váng một cái thì là ma quân cấp trung kỳ trình độ, đạt đến ma quân cấp đỉnh phong phong cảnh. Cái này hỏa linh chi tâm, cũng quá mạnh đi 6. Cảm thấy trong cơ thể mình là vai ưu thịt bắp gấp đôi năng lượng, cảm thụ được chính mình thời khắc này cường đại. Trương hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, hơn nữa, mình hủy diệt chi huyết, là dung hợp trên thế gian bản nguyên tri lực hỏa linh chi tâm, đã là mang theo kinh khủng mà có cùng bạo cảm giác. Vì lực so trước đó tuyệt đối là cường đại không chỉ là một bậc mà thôi. Và anh, Theo Trương hiệu Phong trong lòng hiểu ra, theo hỏa linh chi tâm hoàn toàn cùng mình trong cơ thể hủy diệt chi huyết dung hợp, Trương Hiểu Phong thực lực cũng là hoàn toàn ổn định tại ma quân cấp đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa, Trương Hiểu Phong trong cơ thể mình si chi huyết còn không có hoàn toàn hấp thu. Trương Hiểu Phong hoàn toàn có lý do tin tưởng, liền xem như chính mình tính hạ tâm đến tính tu, tại Xi View màu dưới sự giúp đỡ, chính mình tin tưởng cũng có thể tại bên trong thời gian Một năm đạt đến mà Tôn cấp chi cảnh. Làm Trương hiệu Phong thể năng năng lượng là hoàn toàn dung hợp, Dung hội quán thông liễu chi phía sau, cương đại kia diệt thế thần hỏa đúc thành vòng phòng hộ, là từng miếng vỡ vụt, giống như là tan vỡ pha lê đồng dạng. Tiếp đó, tiểu tan trên không trung, theo Hỏa Linh chi tâm bị Trương hiệu Phong hoàn toàn hấp thu, kinh khủng diệt thế thần hỏa cũng là đã tiêu tán. Hỏa Linh chi tâm, ngươi thế mà đem Hỏa Linh chi tâm tổn Ta muốn giết ngươi." Nhìn xem bên này Diệt Thế Thần Hỏa đúc thành vòng phòng hộ là tiêu tán, bên kia Côn Bằng trên mặt là mang theo cực độ tức giận bộ dáng, giống to kêu lên. Ngay sau đó, Hướng về trương hiệu Phong trùng liêu qua đến. Thử. Bất quá." Nhìn xem thời khắc này Côn Bằng, Trương Hiểu Phong lại không có quá nhiều kinh hoàng. Mặc dù nói Côn Bằng thực lực của bản thân, liền xem như tỷ như đến Phật Tổ cũng mạnh hơn một chủ. Nhưng mà, thời khắc này Côn Bằng tại nơi Diệt Thế Thần Hỏa đúc thành vòng phòng hộ phản phía dưới, đã là thụ vô cùng nghiêm trọng bị thương nặng. Thực lực trực tiếp chính là giảm xuống mấy chủ. Liên xem như so với Quan Thế Âm Bồ Tát tin tưởng cũng không bằng a hẳn là cùng Thái Ức chân nhân bọn hắn cái kia thập nhị kim tiên một dạng. Chỉ có được Ma Tôn cấp hậu kỳ thực lực a bây giờ côn bằng. So Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không bằng. Lại thêm bây giờ Trương Hiểu Phong, thực lực đại trưởng, lại thêm hủy diệt máu lực lượng là dung hợp hỏa linh tri tâm. Thực lực tuyệt đối là trực tiếp tăng lên rất nhiều. Đối mặt với bây giờ là trạng thái trọng thương côn bằng, Trương Hiểu Phong tự nhiên là không có để ở trong lòng. Có lẽ, côn bằng không có lúc bị thương, Trương Hiểu Phong không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, bây giờ côn bằng đã là bị thương rất nghiêm trọng, Trương Hiểu Phong nơi nào còn có thể sợ thực lực của hắn. Cho nên, nhìn xem Hung Hăng phóng qua đến quân bằng, Trương Hiểu Phong trong lòng là lạnh lùng hừ một cái. Đồng thời, bộc phát ra chính mình cường đại huyễn diệt chi viết, hướng về đối phương nên đón tiếp lấy. Và anh, Nóng rực huyễn diệt chi viết, tại Trương Hiểu Phong thể nội lao nhanh, kinh khủng hòa kỉnh. Nhật Trương Hiểu Phong chung quanh đều bốc cháy lên một cái từng trận ngọn lửa màu đỏ thám. Rất xa nhìn sang, Trương Hiểu Phong dường như là bị một mảnh cường đại hỏa diễm bao vây một cái giống như, mà nhiệt độ chung quanh cũng là tại nóng rực huyễn tác dụng dưới là đột nhiên tăng lên rất nhiều. Câu hồn thức, hướng về Côn Bằng là đối đầu gây gắt nên đón trước lấy. Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận là hóa tắc nhất đạo màu đỏ thấm khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về Côn Bằng hung hăng bổ xuống. Nhìn xem đâm đầu vào mà đến Nguyệt Tinh Luận, cảm thụ được câu hồn thức phía trên chỗ sen lẫn khí tức cường đại. Côn Bằng sắc mặt không khỏi biến đổi. Thiên bằng kích, nhìn xem hung hăng đập tới đến Nguyệt Tinh Luận, Côn Bằng tay thượng nhất lần. Trong nháy mắt một đôi tản ra màu vàng nhạt thép thủ sáo xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, cái kia mang theo móng đuốt thép tay chính là hướng về nguyệt tinh luận biến thành cực lớn khí nọn hình lưỡi dao hung hăng bắt qua đến. Phanh! Tiếng nổ khủng bố vang dội liễu khởi đến. Tàn vỡ hỏa diễm khí kình văng từ phía. Cái kia nguyệt tinh luận là bị côn bằng trảo kích đánh bay trở về. Chỉ bất quá, côn bằng chính mình rõ ràng cũng không chịu nổi, đang câu hồn thức công kích đến. Côn bằng thân thể cũng là không nhịn được lui về sau mấy mét. Không có khả năng. Cảm thụ được câu hồn thức bên trong uy lực khủng bố, côn bằng trên mặt là một mảnh không dám tin bộ dáng. Khiếp sợ nhìn xem Trương Phong, trong miệng là hoảng sợ hét lớn, không thể nào. Cái này không thể nào! Ngươi chẳng qua là ma quân cấp thực lực huyết tộc mà thôi. Bây giờ, tại sao có thể là có ma tôn cấp sức mạnh? Cái này không thể nào. Hừ, không có cái gì là không thể nào. Nhìn xem khuôn bằng bộ dáng, Trương Hiểu Phong là lạnh lùng hừ một cái nói, trên mặt đã là không có mới vừa loại kia cung kính. Mặc dù nói trước đây chính mình bởi vì cố kỵ thực lực của hắn, không dám như thế nào, nhưng mà, bây giờ thực lực của mình mạnh hơn hắn. Như vậy, tự nhiên là không cần nhìn sắc mặt của hắn. Mặc dù nói hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực rất mạnh, nhưng mà, mình lập tức sẽ phải rời khỏi không phải sao? 596 thứ 597 trường, thủy diệt máu chân tướng bên trên không thể nào. Không thể nào. Nghe được trương hiệu phong mà nói. Nhìn hắn bộ dáng. Côn bằng trong lòng là một trận không dám tin. Không dám tiếp nhận thực tế như vậy. Vội vàng lắp đầu hét lớn. Đồng thời. Lại là nhanh như tia chấp hướng về trương hiệu phong trùng liêu quả đến, người ra hòa này. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Rất rõ ràng. Đối với côn bằng mà nói. Hắn chính là cao cao tại thượng tồn tại. Nhớ ngày đó vu yêu hai tộc thống trị tam giới. Thân là yêu sư bằng Tại trung tam giới cơ hồ có thể nói là dưới một người trên vạn người một dạng tồn tại. Mặc dù nói phía sau người tới tộc Đại Hưng, nhưng mà đối với côn bằng mà nói, thực lực của nó cũng là đứng đầu. Thánh nhân chi phía dưới, tin tưởng còn không biết có người mạnh hơn mình á nhưng mà, đối với một mực cao cao tại thượng côn bằng mà nói, hôm nay chính mình lại là ở một cái ma quân cấp huyết tộc công kích đến bị đẩy lui. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã sự tình. Cho nên, đối với côn bằng mà nói, chuyện này kích động tính chất là tương đối lớn. Khuôn mặt thượng nhất trận không dám tin miểu lộ. Côn bằng là điên cuồng hướng về trương Hiểu Phong phát động kinh khủng tiến công chỉ bất quá, lúc này, Trương Hiểu Phong thực lực nhưng là đến rồi ma quân cấp định phong chi cảnh, lại thêm biến dị phía sau cường đại vị diệt chi vết cùng mình nguyện tinh luận, đối phó một cái trọng thương quân bằng, nhưng vẫn là có thể. Tuy ý quân bằng là như thế nào tiến công? Hắn giờ phút này thực lực cũng là so Trương Hiệu Phong thấp hơn một bậc. Có lẽ thời kỳ toàn tỉnh hắn Trương Hiểu Phong không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ chính hắn, bản thân bị trọng thương, Trương Hiệu Phong vẫn còn không sợ hắn. Tại hắn công kích đến, Trương Hiệu Phong mặc dù không có rất nhẹ nhàng, thế nhưng là cũng không phải rất khẩn trương. Người có xong không xong, Trận đấu hồi lâu sau, Trương Hiệu Phong trong lòng rõ ràng có chút tức giận liêu khởi đến. Lệnh giọng nói, Ngay sau đó." Minh Nguyệt Tinh Luận hóa tắc nhất đạo màu đỏ thân cái bóng tại không gian chợt lướt lên. Cái kia tốc độ cao Nguyệt Tinh Luận, cơ hội là thoát ly mắt thường có khả năng thấy cực hạn. Chính là Trương Hiệu Phong nhanh nhất công kích đoạn phát thức. Phanh, mang theo móng vuốt thế tay, cùng vậy mau tốc đập tới đến Nguyệt Tinh Luận là hung hăng chạm vào nhau. Lần này, côn bằng đã là bị đẩy lui mấy chục mét. Mặc dù nói bởi vì côn bằng đối với mình sắt ý Trương Hiệu Phong là vô cùng có chịu, nhưng mà nhưng cũng xem như có thể lý giải hắn tâm tình bây giờ. Dù sao đổi vị trí suy tính một chút, liền xem như mình tại hắn trình độ, mình cũng sẽ nổi sát tâm không phải. Cho nên, đối với bây giờ Côn Bằng bộ dáng, Trương Hiểu Phong mặc dù là bất mãn, nhưng mà, nhưng cũng không có chân thực lên sát ý một chiêu đem Côn Bằng đẩy lui sau đó. Trương hiệu Phong một mặt là đối với hắn không có chân chính sát tâm, một mặt khác cũng là bởi vì mặc dù bây giờ Côn Bằng thực lực không sánh được chính mình, nhưng là mình muốn giết hắn mà nói cũng không khả năng. Bởi vậy, Trương Hiểu Phong đem Côn Bằng đẩy lui mấy chục mét sau đó, cũng không chiến đấu nhanh chóng đem chính mình Nguyệt Tinh Luận Thu trở về. Cả người là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay mất. Đồng thời, Thiên Ngai gắng tập năng lực phát động, nhanh như tia chấp hướng về bên kia khoảng không gian thông đạo bay đi. Đáng giận, Người đừng nghĩ trốn. Nhìn xem Chương Hiểu Phong nhanh chóng bóng lưng rời đi. Phía sau côn bằng trên mặt là một mảnh vội vàng bộ dáng. Lớn tiếng kêu lên. Đồng thời, Là nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiểu Phong đuổi theo. Chỉ bất quá, côn bằng tốc độ mặc dù danh xưng tam giới nhất, nhưng mà hắn bây giờ dù sao cũng là bị trọng thương, lại thêm Chương Hiểu Phong tốc độ của mình bản thân cũng là một cái yếu thế. Cho nên mặc dù quân bằng là khẩn trương hướng về trương hiệu phong độ theo có thể Trương Hiểu phong tốc độ nhưng là cùng hắn sàn sàn với nhau không có dễ dàng như vậy bị hắn độ kịp. rất nhanh bởi vì Trương hiệu phong thực lực tăng mạnh nguyên nhân Trương hiệu phong rất nhanh chính là bay đến cái kia trên không to lớn khoảng không gian thông đạo chỗ. di diệt máu sức mạnh hiện đẩy trong cơ thể của mình Trương hiệu phong là nhanh như tia chấp hướng về cái kia khoảng không gian thông đạo bên trong bay bảo mà sau đó truy đến quân bằng nhìn xem Trương hiệu phong vậy mau tóc biến mất ở trên không gian thông đạo bên trong bóng lưng nhưng cũng là không có biện pháp chỉ là gấm thé liên tục Trương Hiểu Phong trên thân, hiện đầy biến dị sau hủy diệt chi huyết, lực lượng cường đại tại Trương Hiểu Phong thể nổi sôi trào. Mà Trương Hiểu Phong, mượn nhờ ở này linh chi tâm phi tức, nhưng là có thể hoàn toàn chống cự lại cái này khoảng không gian thông đạo bên trong kinh khủng áp lực, đi ngược dòng nước, xuyên qua một mảnh kia chín ngụi thiên hỏa khu vực sau đó, Trương Hiểu Phong chính là về tới phương Tây thần giới. Ngay tại vừa vận từ tịch diệt trong động quật bay ra đến thời điểm, Trương Hiểu Phong chính là nhanh đem mình hủy diệt máu sức mạnh thu trở về. Tiếp đó, Trương Hiểu Phong là phân biệt phương hướng một chút sau đó, chính là hướng về phương xa bay mất. Lấy thời gian đoán lời nói, mình tại cái kia tịch diệt trong động quật căn bản không có ở bao lâu đâu. Lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát hẳn là còn ở phương Tây thần giới a bất quá. Ngay lúc này, đột nhiên một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện. Tiếp đó Trương Hiểu Phong phía trước không gian chính là một trận vạn mèo. Nhìn về phía trước vạn mèo không gian, cảm thụ được cỗ này uy áp kinh khủng, Trương Hiểu Phong trong lòng là kinh hãi dừng lại, khiếp sợ trong lòng tiêu lên, thánh nhân chi cảnh thực lực. Phía trước vạn mẹo không gian, giống như là mặt nước một dạng ba động liêu khởi đến. Ngay sau đó, không gian là hướng về tứ phương đè tới lộ ra một cái đen thui vết nứt không gian. Đồng thời, một người mặc màu đen rộng thùng thình áo bảo lớn nam tử là từ cái kia đen thui vết nứt không gian bên trong đi đi. Rộng thùng thình áo choàng bên trên mang theo to lớn liền thân ngũ. Đem cái này nam tử khuôn mặt đều che lại, chỉ bất quá liền xem như che mặt. Trương Hiểu Phong còn có thể nhận ra thân phận của người này. Thúc thúc, nhìn xem cái này đi ra đến bóng người, Trương Hiểu Phong trong lòng là hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc, trong miệng là nhịn không được kinh hô liếu khởi đến nói: "Không sai, cái này mặc màu đen áo choàng nam tử không là người khác, chính là Trương Hiểu thân thúc thúc." mà đế cấp bậc cường giả, thánh nhân chi cảnh thực lực. Ha ha, mấy trăm năm không thấy, không nghĩ đến ngươi đã phát triển đến trình độ này à, thật là khiến người ta kinh ngạc đâu. Trương hiệu Phong thân tốc thúc, thúc. từng bước một từ màu đen kia trong vết nước không gian đi ra đến. Nụ cười nhạt nhòa đạo, theo hắn chậm rãi đi ra đến. Sau lưng của hắn cái kia nứt ra không gian là từ từ khép lại. Mặc dù không nhìn thấy hắn màu đen áo choàng phía dưới khuôn mặt, nhưng mà Trương hiệu Phong lại biết bây giờ mình thân tốc tốc, nhất định là đang tại nhìn mình chăm chăm. Nhìn thấy chính mình thân tốc tốc cái này thánh nhân chi cảnh cường giả là đột nhiên xuất hiện, Trương Hiểu Phong trong lòng là tràn đầy kinh ngạc, không biết hắn vì cái gì lúc này xuất hiện. Bất quá, hắn xuất hiện rồi vặn. Trương Hiểu Phong có thật nhiều không hiểu sự tình chính là muốn hỏi hắn đâu. "Thúc thúc, ngươi như thế nào ở nơi này? Ta đang có sự tình muốn hỏi ngươi đây." Ánh mắt bên trong là mang theo một hồi kinh ngạc bộ dáng. Trương Hiểu Phong là hướng về thúc thúc của mình nói, "Ta đây cái hủy diệt chi huyết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai như thế nào xấu?" Bất quá, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, còn không có chờ hắn lời nói xong, thúc thúc của hắn chính là ngắt lời hắn. "Đạo, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Hôm nay ta đến tìm ngươi. Chính là muốn nói cho ngươi chuyện này. A nghe được thúc thúc mình mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt hơi hơi cả kinh. Tiếp lấy có chút nóng nảy vận đạo, Tốt lắm. Ta đang muốn hỏi ngươi cái này đâu. Cái này hủy diệt máu sức mạnh, thật sự là quá kinh người. Nắm giữ loại lực lượng này ta đây, nhưng là không biết sức mạnh này bản chất là cái gì. Cái này thật sự là để cho người ta tương đối khó chịu đâu." "Tốt, ta đã biết. Ngươi cũng không cần phải gấp." Nghe được dừng tay mà nói, áo choàng đen phía dưới là truyền ra từng trận tiếng cười. Nhan nhạt cười nói, "Đã ngươi đã là lấy được Hỏa Linh chi tâm. Như vậy Mặc dù ngươi cách Ma Tôn chi cảnh còn có khoảng cách nửa bước, nhưng mà, ta liền trước thời hạn đem những này sự tình nói cho ngươi a. Nói đến đây, Trương hiệu Phong thúc thúc, thân là thánh nhân chi cảnh cường giả là sửa sang lại một phen cách diễn tả. Tiếp tục mở miệng nói, Hủy Diệt Chi Huyết, đây là từ các thánh nhân trong miệng chuyển ra đến danh xưng. Ngươi biết vì cái gì những cái kia thánh nhân cũng đối với Hủy Diệt Chi Huyết như vậy để ý sao? 6. Nghe được chính mình thân thúc thúc hỏi đề, Trương hiệu Phong là phạm vào một cái liếc mắt cho hắn, rất rõ ràng, cái này còn phải hỏi chính mình. Nếu như mình đã sớm biết mà nói, Vậy thì sẽ không ở ở đây nghe hắn giải thích. Mẹ. Ha ha. Nhìn xem chương hiệu phong bộ dáng, hắn thân thúc thúc rõ ràng cũng là chi đạo tự mình hỏi một chút ngu xuẩn hỏi đề. Có chút lúng túng cười liếu tiểu. Đạo, cũng không biết là từ lúc nào trong tam giới có một cái như vậy truyền ôn. Cũng không biết là từ của người nào trong miệng truyền ra đến tin tức. Tương truyền hủy diệt máu năng lực, đang trưởng thành trở lại sau đó, có thể hủy diệt danh xưng vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Mặc dù cái này chỉ là truyền ôn. nhưng mà, huyết chúng không đến gió, cho nên trong tam giới tất cả thánh nhân tự nhiên là đối với hủy diệt chi huyết vô cùng để ý. T. Nghe được chính mình thân thúc thúc mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hủy diệt chi huyết trưởng thành trở lại sau đó, có thể hủy diệt vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Haha. Ha. Nhìn xem Trương hiệu Phong bộ dáng kiếp sợ, Trương Hiểu Phong thân thúc thúc cười liếu thiếu. "Đạo, kỳ thực chuyện này toàn bộ tam giới cũng chỉ có ta một người minh mạch. Hủy diệt chi huyết mặc dù là có thể hủy diệt danh xưng vạn kiếp bất diệt thánh nhân không tệ, nhưng mà, cái này lại cần một cái vô cùng điều kiện hà khắc sáu." "Điều kiện gì?" Nghe được chính mình thân thúc thúc mà nói, Trương Hiểu Phong là nhịn không được tò mò truy vấn. Đồng thời, Thâm Trung Giá là vô cùng nghi hoặc cùng tò mò. Thánh nhân, danh xương vạn kiếp bất diệt, liền xem như trong truyền thuyết diệt thế thần hỏa, mặc dù chính là trên thế gian ngọn lửa hình thái cuối cùng, nhưng mà cũng chưa chắc thật sự có thể chân chính hủy diệt thánh nhân. Dù sao cũng không có nghe nói qua có cái nào thánh nhân là bị diệt thế thần hỏa đốt chết, ví dụ A liền trên thế giới tối trung cực hình thái diệt thế thần hỏa, đều chưa chắc có thể giết chết vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Mình hủy diệt chi huyết, trường thành trở lại sau đó lại có thể làm đến điểm này. Đối với cái này cái, Trương Hiểu Phong trong lòng là vô cùng tò mò vốn. Chuyện này ta là muốn chờ ngươi đến rồi ma tôn chi cảnh lại nói, nhưng mà, đã ngươi bây giờ đã là đến rồi ma quân cấp đỉnh phong chi cảnh, cũng dung hợp hỏa linh chi tâm, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta. 597 thứ 598 trường. hủy diệt máu chân tướng phía dưới hủy diệt chi huyết. Mặc dù chân chính trưởng thành trở lại sau đó, thật sự nắm giữ có thể hủy diệt thánh nhân sức mạnh, nhưng mà, muốn chân chính trưởng thành trở nên, điều kiện nhưng là quá hà khắc rồi. Nhìn xem Trương Hiểu Phong lại chăm chú nhìn chính mình, chờ đợi chính mình trả lời bộ dáng, hắn thân thúc thúc ngưng trọng nói, nói đến đây Chư hiệu Phong thân thúc thúc hơi hơi một trận, sau đó mới nói tiếp, muốn nhường hủy diệt chi huyết chân chính dung hợp trở nên, nhất định phải dung hợp 5 đại bản nguyên chi tâm mới có thể. Bản nguyên chi tâm hẳn nghe nói quá a? Cái gì? Cần dung hợp 5 đại bản nguyên chi tâm. Nghe được chính mình thân thúc thúc mà nói, Trương hiệu Phong trong lòng ngưng trọng cũng là kinh hãi, khiếp sợ thầm nghĩ, 5 đại bản nguyên chi tâm, cái này ta tự nhiên là đã biết. Trong truyền thuyết 5 đại bản nguyên chi tâm phân hẳn là Tam giới vạn tượng bản nguyên, Ngọn lửa hỏa linh chi tâm, Cuốn phong gió linh chi tâm, Sóng lớn thủy linh chi tâm, Vũng đất thổ linh chi tâm cùng sấm sét linh chi tâm a. Không tệ. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hắn thân thúc thúc gật, gật đầu. Nói nghiêm túc, người nói không sai. Nếu như hủy diệt chi huyết muốn chân chính trưởng thành trở nên, nhất định phải dung hợp cái này năm đại bản nguyên chi tâm. Đương nhiên, theo cái này năm đại bản nguyên chi lòng dung hợp, lực lượng của ngươi cũng nhất định có thể bước vào thánh nhân chi cảnh. Dung hợp 5 đại bản nguyên chi tâm, liền có thể tiến vào thánh nhân chi cảnh sao? Nghe được chính mình thân thúc thúc mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là tràn đầy lửa nóng tâm ý. Bất quá ngay sau đó, nhưng lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù nói thánh nhân chi cảnh thực lực để cho người ta nằm mắt, Nhưng mà, năm đại bản nguyên Tri tâm, nhưng nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được. Nghĩ lửa này linh Tri tâm, cũng là bị giấu ở tịch diệt trong động quật ngàn vạn năm. Cường đại ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh côn bằng ngấp nghé hỏa linh chi tâm mấy ngàn năm đều không có thể thành công. Bản thân có thể dung hợp lửa này linh Tri tâm, đã là lớn lao phúc duyên. Đến nỗi mặt khác bốn cái bản nguyên Tri tâm, Trương Hiểu Phong vẫn còn thật là không dám hy vọng xa vời. Dù sao mua lục hợp mẫu có thể bên trong một lần thượng, đây đã là vô cùng có được. Đến nỗi liên tục bên trong mấy lần, tin tưởng sẽ không có người dám như thế hy vọng xa vời A Tốt. Ngươi nên biết cũng biết, về sau như thế nào thì nhìn chính ngươi, nhìn xem Trương hiệu Phong bộ dáng, hắn thân thúc thúc thản như nói, nói chính là muốn rời khỏi, chính ngươi cẩn thận một chút a 95 phía sau tiên ma đại chiến, ta cũng không giống như ngươi dễ dàng liền bị giết đâu, nếu không, ta mặt mũi cũng gây khó dễ a ha ha ha 6, nói, Trương hiệu Phong thân thúc thúc tay tại trong hư không vạch một cái, trong nháy mắt một đạo không gian vết rách chính là xuất hiện, ngay sau đó, Trương hiệu Phong thân tốc chính là hướng về không gian kia trong cái khe đi vào, thúc thúc, chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta biết thân phận đâu. Nhìn mình thúc thúc bay người rời đi, Trương hiệu Phong tâm trung đại cấp bách, lớn tiếng hướng về bóng lưng của hắn kêu lên: "Chỉ bất quá." Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, thúc thúc của hắn lại không có quay người lại đến, chỉ là theo vết nứt không gian khép kín mà biến mất. "Bất quá." Một thanh âm nhưng là lưu lại xuống, toàn bộ hết thảy. "Ta không cần nhiều lời, chờ ngươi có cơ hội đến thánh nhân chi cảnh thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ sáng tỏ." "Thánh nhân chi cảnh?" Nghe được chính mình thân thúc thúc mà nói, Trương Hiểu Phong cả người là chấn váng. Trước đây còn nói chỉ cần đến ma tôn chi cảnh, liền sẽ nói với mình hết thảy câu trả lời. Bây giờ, nhưng lại nói cần chính mình muốn tới thánh nhân chi cảnh. Nói đùa cái gì? Thánh nhân chi cảnh thực lực chỗ nào là dễ dàng như vậy mà tới? Từ ban cổ khai thiên tịch địa tới nay, trải qua ngàn ngàn vạn vào năm, chúng sinh đâu chỉ tỉ tỉ chi thuật. nhưng mà, có thể đạt đến thánh nhân chi cảnh cũng bất quá là như vậy mấy vị. Mình muốn đạt đến thánh nhân chi cảnh, nào có đơn giản như vậy ai chẳng lẽ cần tìm được mặt khác bốn quả bản nguyên chi tâm sao? Nghĩ đến chính mình cần đạt đến thánh nhân chi cảnh, Chư hiệu Phong trong lòng có chút ngưng trọng thầm nghĩ. Tiếp đó lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Bản nguyên chi tâm ẩn tàng tại nơi nào không ai biết. Từ hồ, liền xem như tìm được, cũng sẽ không dễ dàng như vậy lấy được a mặc dù nói bởi vì chính mình có hủy diện chi huyết, không cần sợ hãi chịu đến bản nguyên chi tâm tổn thương. Nhưng mà, mắt khác bốn quả bản nguyên chi tâm tung tích, tin tưởng liền xem như thánh nhân chi cảnh cường giả cũng không khả năng sẽ biết a tính toán. Chuyện này hay là trước thả một chút án dù sao. Bây giờ nghĩ chuyện này, còn quá sớm. Trong lòng là trầm ngâm hồi lâu sau, cũng không nghĩ đến đầu mối gì. Chư Hiểu Phong cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ, ngày sau đó, đem tất cả ý nghĩ đều găm trong đầu của mình, phân biệt phương hướng một chút sau đó, Là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay mất. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu hay là trước đem quan thế âm Bồ tát tìm ra tới đi? Hoàn thành trước sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả giao cho mình nhiệm vụ lại nói, hoàn toàn thu hồi mình hủy diệt chi huyết, chư hiệu phong là lợi dụng ngũ ảnh chấp nhận năng lực, đem chính mình khí tức trên thân lần nữa chuyển biến trở thành phiêu giật tiên nguyên lực. Tiếp đó, là hướng về phía trước nhanh như tia chớp bay đi, tìm được một cái sáu cánh chủ thiên sứ sau đó, nhưng lại nhận được tin tức nói quan thế âm bổ tát đã là trở lại Đông Phương Tiên Giới đi. A đã trở về sao? Chẳng lẽ như Lai Phật Tổ giao cho nàng sự tình nàng đã là làm xong chưa? Nghe được cái kia sáu cánh chủ thiên sứ lời nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm nghi hoặc, sau đó nói cảm tạ một phen sau đó, chính là quay người hướng về Đông Phương Tiên Giới phương hướng phi trở về. Lại là bỏ ra một chút thời gian sau đó, Trương hiệu Phong là xuyên qua to lớn cái giới, về tới Đông Phương Tiên Giới. Về tới Đông Phương Tiên Giới sau đó, Trương hiệu Phong là âm thầm trầm ngâm một lúc sau, chính là hướng về phương Tây Phật Giới phương hướng phi tới. Lấy mình bây giờ thực lực, tin tưởng đối mặt với Như Lai Phật Tổ, cũng không không có dở đi năng lực ga quả thật. Tại Trương Hiểu Phong trong lòng mặc dù còn không có cảm thấy mình có thể đánh thắng được Như Lai Phật Tổ, Nhưng mà, dựa vào mình tuyệt đối lực lượng phòng ngự, tin tưởng nguồn trốn chạy, vẫn là có khả năng. Lấy mình bây giờ ma quân cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, lại thêm dung hợp hỏa linh chi tâm hủy diệt chi huyết, tin tưởng chỉ cần không phải thánh nhân xuất mã, chính mình thật đúng là không cần cố kỵ quá nhiều đồ vật. Từ phương Tây thần giới qua đến, Dương Tây chính là một mục hướng về phương Đông phi hành. Mặc dù nói phương Tây Phật giới cũng tại Đông phương tiên giới bên này, nhưng mà, khoảng cách phương Tây thần giới vị trí, thật đúng là không xa lắm. Dù sao phương Tây Phật giới vị trí, ngay tại tiên giới phương Tây đâu, Về tới Đông Phương Tiên Giới vị trí sau đó, Trương hiệu Phong chính là hướng về Linh Đài Phương Tốn Sơn phương hướng phi tới. Mà lúc này đây, Trương hiệu Phong lại là đem mình lực lượng trong cơ thể chuyển đổi trở thành Phật lực thổ tính. Một bên là hướng về Linh Đài Phương Tốn Sơn phương hướng phi đi qua, Trương hiệu Phong là một bên không ngừng suy tư mình đối sách. Chầm ngâm sau một hồi, chính là nghĩ tới một cái cũng không tệ biện pháp. Tiếp đó chính là thẳng tắp hướng về Linh Đài Phương Tốn Sơn phương hướng phi tới. Dừng lại, người là người nào? Đến ngã Phật dạy thánh nhân đại lôi âm chùa có chuyện gì? Hiện tại Trương Hiểu hướng về Linh Đài Phương Tốn Sơn bên trong bay qua thời điểm, Nhưng lại không ngoại sở liệu bị Đại Lôi Âm trước chùa Tứ Đại Kim Cương ngăn cản. Tứ Đại Kim ngăn lại Liễu Trương Hiểu Phong sau đó, trầm giọng nhìn xem Trương Hiểu Phong vấn đạo. Bất quá, mặc dù lời nói rất nặng, nhưng mà sắc mặt lại không có nhiều như vậy cảnh giác. Dù sao lúc này Trương Hiểu Phong trên thân là tán gia đồng nạc Phật lực, nghĩ đến cũng là trong Phật giáo người a gặp qua Tứ Đại Kim Cương, bị Tứ Đại Kim Cương ngăn lại đến. Trương Hiểu Phong là làm một cái lễ. Đạo, tại hạ là là phổ hiền Bồ Tát tọa hạ đệ tử. Hôm nay đến lần, là muốn hỏi thăm một chút Quan Thế Âm Bồ Tát có phải hay không đã trở lại tiên giới. Nhà ta Bồ Tát có một lời nhắn muốn ta nói cho Quan Thế Âm Bồ Tát. A Phổ Hiền Bồ Tát đệ tử. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Tứ Đại Kim Cương cũng là sửng sở, liếc nhau một cái, hiển nhiên là không biết hắn. Bất quá, cảm thấy Trương Hiệu Phong trên thân mênh mông vật lực, cũng liền không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là gật gật đầu nói, Quan Thế Âm Bồ Tát mặc dù là đã trở về, nhưng mà, nhưng là bị trọng thương. Ngã Phật Như Đến đang giúp nàng trị liệu, Ngã Phật Như Đến đã phân phó, không cho phép người khác quấy rầy. A nguyên lai là như thế này, a ta hiểu được. Nghe được Tứ Đại Kim Cương mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt là một hồi thất vọng bộ dáng, có chút bất đắc di gật gật đầu nói, nói chính là quay người rời đi. Mà nhìn xem Trương hiệu Phong bóng lưng rời đi, phía sau tứ đại kim cương nhưng là hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái người có chút kinh ngạc nói, Cương Cương Na cá nhân là phổ hiển Bồ Tát dưới trướng đệ tử sao? Không nghĩ đến hắn lại là nắm giữ tiên quân cấp tụt cùng thực lực đâu. Không nghĩ đến phổ hiện Bồ Tát lại có một cái thực lực cường đại như vậy đệ tử. Thực sự là thâm tàng bất lộ a. Đúng à thực sự là không có nghĩ đến bị. Nghe được cái này Kim Cương mà nói, những thứ khác ba người cũng là một bộ cảm thán bộ dáng. gật gật đầu nói. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào tiên tôn chi cảnh, Lấy Trương hiệu Phong thực lực, tại tiên giới cũng coi như là một cái rất mạnh cao thủ, không nghĩ đến nhưng là phổ hiền Bồ Tát đệ tử. Điểm này đương nhiên là để cho người ta rất kinh ngạc. Dù sao danh chấn tam giới nhị lang thần Dương Tiễn, Na cha tam thái tử bọn hắn cũng chỉ là tiên tôn cấp sơ kỳ thực lực mà thôi đâu. Đối với mình sau lưng tứ đại kim cương kinh ngạc, Trương hiệu Phong tự nhiên là không biết. Hắn giờ phút này, nhưng là bay ra trăm dặm sau đó. Tiếp đó chính là phát động chính mình ảnh bảo phía trên ẩn thân công năng, hướng về đại lôi âm trụ phương hướng lại là tiếp hành trở về. Như Lai Phật Tổ đang giúp quan thế âm Bồ Tát trị liệu thương thế sao? Xem ra đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở đâu. Có lẽ ta có thể đem 300 năm giam cầm mối thủ cũng báo cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ đến cương cương Na Tứ Đại Kim Cương mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là lầm lẫm thầm nghĩ. Tiếp đó, tại ưu ảnh bảo tác dụng dưới, Là Tiểu Lòng hướng về cái kia Đại Lôi Âm chùa tiềm hình tới. Về tới Đại Lôi Âm chùa, trạng thái ẩn thân Chương Hiểu Phong đơn giản giống như là xuất nhập không người vậy tiến vào. Cửa ra vào thủ vệ cái kia Tứ Đại Kim Cương Tự nhiên là không phát hiện được bây giờ đã là hoàn toàn ẩn dấu đi thân hình của mình cùng khí tức Trương Hiệu Phong. Dù sao ban đầu Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn cũng là không phát hiện được dưới trạng thái ẩn thân Trương Hiệu Phong đâu. 598 thứ 599 chương, trọng thương Như Lai U Ảnh Ma Đế được tôn là Ma giới thứ 3 thế nhân, hắn đưa cho Trương Hiểu Phong U Ảnh Bảo cùng U Ảnh giới chỉ năng lực quả nhiên là vô cùng tương hãn, mở ra U Ảnh Bảo phía trên ẩn thân công năng, Trương Hiệu Phong bây giờ đơn giản giống như là đi dạo chính nhà mình hậu hoa viên đồng dạng tại Linh Sơn phía trên đi dạo, đi vào đại lối lâm tự, Hiệu là tìm kiếm lấy Như Lai Phật Tổ cho quan âm Bồ Tát bất quá, Đại Lôi Âm tự chính là Phật môn thánh địa, hắn kiến trúc tự nhiên là không nhỏ, ít nhất so thế gian giới phong kiến thời kỳ là hoàng cung lớn hơn rất nhiều, ở nơi này Đại Lôi Âm tự bên trong muốn tìm được Như Lai Phật tổ, rất rõ ràng cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao cho Quan Thế Âm Bồ Tát chứa thương, Như Lai Phật tổ thì sẽ không lại lớn tòa đám nông giới, nhất định sẽ tìm kiếm một chỗ so ra mà nói tương đối địa phương an tĩnh mới là. Tại Đại Lôi Âm tự bên trong tìm rất lâu, Trư Hiểu Phong cũng là tìm không đến Như Lai Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát, Trư Hiểu Phong trong lòng đang âm thầm vàng, ngay lúc này, đối diện là đi qua đến rồi một vị mặc sa hòa thượng, nhìn thấy hắn Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ, chỉ có đem chính mình nhận thân cho rút lui, nhưng u ảnh giới chỉ đem mình sức mạnh chuyển thành vật lực, đồng thời hướng về hòa thượng này nên đón tiếp lấy. Vị đại sư này lưu lễ, tại hạ là La Phổ Hiền Bồ Tát tọa hạ đệ tử, lần này đi tới đại Lôi âm tự là muốn tìm kiếm không Phật như đến, nhưng mà lần thứ nhất đi tới cái này đại Lôi âm tự, tiến đến rồi sau đó ta nhưng là tìm không thấy chỗ, hy vọng đại sư có thể chỉ điểm một phen xấu, đi đến hòa thượng này trước mặt, Trương Hiểu Phong là thi lễ một cái, trên mặt mang khiêm cung bộ dạng nói: "À, Phổ Hiền Bồ Tát đệ tử." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hòa thượng này là trên dưới đánh giá một phen Trương Hiểu Phong. Ánh mắt trung giá là thoáng qua một tia kinh ngạc, đạo, không nghĩ đến Phổ Hiền Bồ Tát lại còn có người một cái như vậy đệ tử đâu, thực lực không tệ đâu. Nơi nào? Vị đại sư này quá khiêm nhường, nghe được cái này Hòa thượng lời nói, Trương hiệu Phong trên mặt là mang theo một chút ngượng ngùng bộ dáng, khiêm tốn nói: Mà nhìn thấy Trương hiệu Phong bộ dáng, Hòa thượng này là gật gật đầu, một bộ hài lòng bộ dáng, đạo, ngươi đã là Phổ hiển Bồ Tát dưới chướng đệ tử, nghĩ như vậy đến ngươi cũng không thiếu bảo bối a, hắc hắc, cái này hỏi đường đi, tự nhiên là sáu." Nói đến đây, Hỏa thượng này là có ý riêng ý hữu sở chỉ cười liếu thiếu, đồng thời làm ra một cái lấy tiền đích thủ thế nói, mà nhìn thấy cái này cực phẩm hòa thượng, Trương hiệu Phong nhưng là ngây người, không nghĩ đến ở nơi này Lĩnh Sơn Đại Lôi Âm tự trung giã có cái chủng này người tham tiền, nhìn xem hòa thượng này, Trương hiệu Phong trong đầu linh quang lóe lên, tiếp lấy có chút kinh ngạc vấn đạo, còn không, có thỉnh giáo đại sư pháp hiệu. À, không nghĩ đến thân là người lại là không biết ta, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này phù hợp trên mặt mang theo thần sắc kinh ngạc nói, bất quá ngay sau đó nhưng lại là bừng tỉnh cười, đạo, ha ha Xem ra ngươi quả nhiên là lần thứ nhất đến Đại Lôi Âm tự à, ngay cả ta cũng không nhận ra, cũng tốt, đã ngươi hỏi, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a, bản tọa chính là ngã Phật Như đến tọa hạ đệ tử Già Diệp. À, nguyên lai là Già Diệp đại sư, nghe được cái này Hòa thượng lời nói, Trương hiệu Phong là bừng tỉnh cả đầu, tâm trung nhất phó quả là thế cảm giác, Già Diệp cùng a khó khăn, chính là Phật Tổ giưỡi chướng hai cái đệ tử, bất quá nhưng là ưa thích thu chút hối lộ, nhớ ngày đó Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không bảo hộ đường Tam Tạng đến Đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh thời điểm, bọn hắn cũng là bởi vì Đại Thánh bọn hắn không có cho chỗ tốt, mà truyền giả kinh sách cho bọn hắn. Nói đến đồ vật, ta chỗ này ngược lại thật là có một kiện tốt đồ chơi đâu, nghe được cái này hòa thượng thân phận là già diệp, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm chần chờ một chút, tiếp lấy cười Liêu Tiếu nói, nói, chính là đem chính mình từ chỗ nào cha Tam thái tử nơi đó đoạt đến Càn Khôn quyển cầm ra đến, đưa tới nói, vật này tin tưởng già diệp đại sư nguyên nên có thể để mắt ta. Ân, cái này, nhìn thấy Trương hiệu Phong trên tay Càn Khôn quyển, giả diệp trên mặt hơi hơi cả kinh, tiếp đó chính là một cái từ Trương hiệu Phong trong tay đem Càn Khôn quyển tránh khỏi, xem xét cẩn thận một phen sau đó, kinh ngạc kêu lên, đây không phải thiên đỉnh Na cha Tam thái tử Càn Khôn quyển sao, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? A, Nguyễn Lai Già Diệp Đại sư nhận biết Càn Khôn quyển a, nghe được Già Diệp mà nói, Trương Hiệu Phong lặc cười liếu thiếu nói, "Già Diệp Đại sư thực sự là hảo nhãn lực đâu, chỉ bất qua cái này cũng không phải Càn Khôn quyển thôi, cái này chính là ta Kim Cương vòng, tương truyền chính là cùng Na Cha Tam thái tử Càn Khôn quyển cùng nhau tế luyện đi pháp bảo, ta và hắn giới cơ duyên xảo hợp tất cả lấy trong đó một cái thôi." À, Kim Cương vòng." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Già Diệp trên mặt là bán tín bán nghi bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút lần nữa đánh giá một trong tay Càn quyển, tiếp lấy gật gật đầu nói, "Quả nhiên là rất giống Na Tra Tam thái tử trong tay Càn Khôn a, không thể. Đã ngươi như thế Khảm Khải mà nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a. Nói, gia diệp phải không khách khí đem càng Khôn quyển thu liễu khởi đến, tiếp lấy vừa cười vừa nói, bây giờ Như Lai Phật Tổ đang tại Vạn Phật Điện giúp Quan Thế Âm Bồ Tát trị liệu thương thế, ta xem là phải cần một khoảng thời gian mới có thể ra đến đâu, cho nên, ngươi cần chờ lâu đợi sáu. À, tại Vạn Phật Điện giúp Quan Thế Âm Bồ Tát trị liệu thương thế à, nghe được cái này gia diệp mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là một mảnh bừng tỉnh, gật gật đầu nói, tiếp đó, trên mặt lại là thoáng qua thần sắc thất vọng, "Đạo, nếu là như vậy, vậy ta thì chờ một chút a." Thừa Dị bây giờ có thời gian cũng tốt ở nơi này đại lôi âm tự bên trong nhiều dạo chơi, miễn cho về sau lại là đường. Ân, vậy ngươi liền dạo chơi à? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Già Diệp là cười Liêu Tiếu nói, nếu như về sau vẫn có sự tình gì cần rút, ngươi chỉ cần lại đến tìm ta Già Diệp là được rồi. Tốt, ta bây giờ còn có một ít chuyện cần xử lý, rời đi trước. Ân, đại sư đi thông thả. Nghe được Già Diệp mà nói, Trương Hiểu Phong cười Liêu Tiếu nói, nhìn xem Già Diệp nơi nào đây bóng lưng, nhưng trong lòng thì âm thầm thính bị, cái này Già Diệp thật đúng là một cái tên kỳ quái đâu, thân là Phật giới như đến đệ tử, quyền cao chức trọng không nghĩ đến nhưng lại ưa thích thu chút vàng bạc chi vật. Trong lòng là âm thầm lắc đầu, Trương Hiểu Phong trần chờ sau một lát, cũng sẽ không lại nghĩ nhiều như vậy, phân biệt phương hướng một chút sau đó, chính là lần nữa ẩn thân liều khởi đến, bắt đầu tìm kiếm lấy Vạn Phật Điện vị trí, đang tìm kiếm ước chừng sau nửa giờ, Chương Hiểu Phong là đi dạo hơn phân nửa đại lôi ống tự, rốt cục tìm được Vạn Phật Điện vị trí. Chính là chỗ này sao? Nhìn thấy trước mặt mình hùng vĩ Vạn Phật Điện, Chương Hiểu Phong trong lòng lẩm nghĩ, ngay sau đó, là tiểu lòng hướng về cái này hùng vĩ Vạn Phật Điện ở trong tiềm hành tới, nhìn mình trước mặt Vạn Phật Điện cửa lớn đóng chặt, nhìn lại bao quanh Vạn Phật Điện Phật quang kết giới. Chư Hiểu Phong trong lòng là âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp đó, chính mình cả người chính là hư hóa hướng về cái này vạn trong Phật điện xuyên vào. Giống như là xuyên qua một mảnh màn nước đồng dạng, Chư Hiểu Phong hư hóa thân thể là không có gây nên kết giới phản ứng, rất dễ dàng chính là đi xuyên tiến vào, mà nhìn mình đi xuyên qua đi kết giới, Chư hiệu Phong trong lòng là âm thầm thở dài một hơi, xem ra thực lực tăng cường chính là không tệ à, chính mình liền như Lai Phật Tổ bày ra kết giới cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Xuyên qua Phật quang kết giới, Chư Hiểu Phong chính là tiến nhập vạn Phật điện, toàn bộ vạn Phật điện tích rất lớn, chí ít có mấy ngàn mờ, vạn Phật điện trên vách tường cũng là hiện đầy đủ loại đủ kiểu Phật đà phù điêu, mà lên một lượt mặt cũng có rất nhiều tốt tiến thú, đối với cái này chút, Trương Hiệu Phong cũng là không có để ý, mà là hướng về ở trong đó tiềm ẩn tới, bởi vì vi Trương Hiệu Phong có thể cảm thấy, vạn vật điện bên trong, có một cỗ trầm trọng đến làm cho người cảm thấy vô cùng rung động khí tức. Như Lai Phật Tổ, cảm thấy cố này khí tức kinh khủng, đổi sát cái kia yêu sư con bằng, Trương Hiệu Phong trong lòng gầm nhẹ thầm nghĩ, đồng thời, là nhanh như tia chấp hướng về bên kia tiềm ẩn tới, Như Lai Phật Tổ, cái này nhốt chính mình 300 năm kẻ cầm đầu, hôm nay Có lẽ liền có thể ngay cả mình Cửu Hận cũng cùng một chỗ báo a nghi đến mình bị nhốt 300 năm thời gian, Trương Hiệu Phong trong lòng chính là lửa giận ngập trời, đồng thời, càng là nhanh chóng hướng về ở trong đó tiệm. Hanh tới, chỉ còn lại 6 viên ám hồng sắc dược hoàn, là bị Trương Hiệu Phong cầm ra đến, lấy ra một quả sau đó là nhét vào trong miệng. Theo ám hồng sắc dược hoàn dược hiệu phát huy, Trương Hiểu Phong thể nội cái kia dung hợp hỏa linh chi tâm hủy diệt chi huyết, là bắt đầu bạo phát đi, tại Trương Hiểu Phong thể nội lao nhanh lấy. Như lai Phật tổ pháp thân, liền xem như không có cố ý thi triển lực lượng của mình, tin tưởng đẹp cũng là rất mạnh, cho nên ta tốt nhất có thể làm đến nhất kích tất sát, trong lòng là một bên âm thầm đắn đo, đồng thời Trương hiệu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, Nguyệt tinh luận, tựa hồ cũng là cảm nhận được Liêu Trương Hiểu Phong tâm ý, cũng là lặng lẽ bay đi. Theo Trương hiệu Phong lặng lẽ tiềm hành đi qua, rất nhanh, bên kia như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hai người chính là khắc sâu vào Liêu Trương hiệu Phong mi mắt, chỉ thấy hai người cũng là khoanh chân ngồi ở cựu phẩm trên đài sen, gãy một cánh tay Quan Thế Âm Bồ Tát, là tính tâm tại như Lai Phật Tổ dưới sự giúp đỡ điều tức, không ngừng trị liệu trong cơ thể mình tương thế. Mà Như Lai Phật Tổ, đồng dạng là ngồi ở mình cựu phẩm trên đài sen, đóng lại hai mắt của mình. Song trưởng bình thân, khoảng cách quan thế âm phần lưng ước chừng còn có 10 cm khoảng cách, chính mình mênh mông vật lực, phải không dừng hướng về quan thế âm Bồ Tát thể nội tuân đi vào. Cơ hội tốt, nhìn xem cái bộ dáng này, Trương Hiểu Phong tâm trung đại vui, ngay sau đó, chính mình cường đại hủy diệt máu sức mạnh hướng về Nguyệt tinh luận bên trong dốc vào đi vào, theo hủy diệt máu sức mạnh không ngừng dốc vào, Nguyệt tinh luận bên trong ẩn chứa sức mạnh cũng là càng lúc càng mạnh, cuối cùng, là hung hăng hướng về bên kia như Lai Phật tổ bộ tới, chính là Trương Hiểu Phong luận số, tự nhiên là ngân thần chui tối cường, chỉ bất quá, bất kể là ngân nguyệt thần chui, vẫn là thông thường diệt thần tử. Tại công kích thời điểm khó tránh khỏi đều phải hấp thu linh khí chúng quanh ra chỉ uy lực công kích, cho nên, vì không để chúng quanh linh khí bị hấp thu mà gây nên như lai Phật tổ phát giác, cho nên Trương Hiểu Phong chỉ có lui mà cầu lần lựa chọn câu hồn tức, 599. Thứ 600 chương, danh chấn tam giới văn bà, cường đại câu hồn tức, hung hăng bổ vào bên kia không có mảy may phòng ngự như lai Phật tổ trên thân, kinh khủng công kích, nhường như lai Phật tổ cũng là không nhịn được điên cuồng mửa một ngụm máu tươi, mặc dù Trương Hiểu Phong tri đạo tự một mình chiêu này không thể lại giết được như lai Phật tổ, nhưng mà co như Như Lai Phật Tổ trên người Phật Y thật là trận công kích của mình thời điểm, Trương Hiệu Phong trong lòng vẫn là khó tránh khỏi. Dâng lên một cỗ thất vọng cảm giác. Bá, một chiêu đất thủ, đó là bởi vì đánh lén mượn ý, cho nên Trương Hiểu Phong tự nhiên là không dám chiến đấu, nhanh chóng từ bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát nơi đó cướp lấy liêu lọ sạch sau đó, Trương Hiệu Phong chính là nhanh như tia chấp hướng về Vạn Phật Điện bên ngoài bay ra ngoài. Đáng giận, dù là Phật giáo Phật Tổ như đến, ở địa bàn của mình bị lén lén, đặc biệt là mình tại giúp Quan Thế Bồ Tát chữa thương thời điểm bị lén lén, nhường Như Lai Phật Tổ tâm trung đô là không nhịn được nỗi giận liêu khởi đến, cảm giác này liền giống với là mình tại chính mình nhà thời điểm, bị người khác trộm túi tiền tựa như. A3, tại chữa thương thời điểm, quan thế âm Bồ tát năng lượng là ở Như Lai Phật tổ Phật lực dưới sự giúp đỡ, cẩn thận cắt đĩa trong cơ thể mình tương thế, nhưng mà ngay lúc này, Như Lai Phật tổ gặp Trương Hiểu Phong cái kia biến dị phía sau hủy diệt máu trọng thương, năng lượng của mình trong lúc nhất thời là không nhịn được ba động liêu khởi đến, mà đồng dạng, bên kia quan thế âm Bồ tát là cảm thấy trong cơ thể của mình đột nhiên một cố khó mà nói rõ cảm giác đau đớn xuất hiện, trong miệng là không nhịn được tê thảm liếu khởi đến. Khá lâm tử, mặc dù mình là không phát hiện được Trương Hiểu Phong tồn tại, nhưng mà Như Lai Phật Tổ nhìn thấy bên kia Quan Thế Âm Bồ Tát liễu lọ sạch bị lấy đi, tự nhiên cũng là biết nơi này có người, lại nói, vừa mới chính mình bị công kích, rất rõ ràng thực lực của đối phương đã là đạt đến tiên tôn cấp trung kỳ tạp hữu. Như Lai Phật Tổ trong lòng là tràn đầy nổi giận, mà đồng thời, nhìn mình trước mặt tiêu thảm liễu khởi đến Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ trong lòng lại là cả kinh, tiếp đó một cái bắt được Quan Thế Âm Bồ Tát tay, cường đại đối phương Phật lực hiện lên, đem chính mình hai người vây quanh ở bên trong, đồng thời, tự nhìn không thể tinh thần lực là hóa tắc nhất một kích, điên bạo phát ra ngoài. Vâng. Xem không tinh thần lực, giống như là phun ra núi lửa đồng dạng, cường đại tinh thần lực trong lúc nhất thời nhường vạn Phật điện cũng là hủy, đến nỗi Trương Hiệu Phong, mặc dù là không ngừng hướng về phía trước bay đi, nhưng mà, ngay lúc này, cái kia xem không tinh thần lực xung kích, nhượng Trương Hiểu Phong cảm thấy mình tựa như là ở chạy trốn thời điểm từ phía sau sông lên đến một chiếc xe tải đụng phải chính mình đồng dạng, chính mình cả người tốc độ không khỏi mau hơn hướng về. Phía trước đánh bay ra ngoài, mà đồng thời, chính mình hư hóa trạng thái cũng là biến mất. Ở nơi đó, nhìn xem bên kia Trương Hiểu Phong lộ ra thân ảnh, cẩn thận quan sát bốn phía như lai Phật tổ tự nhiên là thấy được Tâm trung nhất giận, ngay sau đó thả ra quan thế âm bộ đắt tay, nhanh như tia chấp hướng về phía trước đuổi tới. Không xong, đã nhận lấy Như Lai Phật Tổ kinh khủng công kích, Chư Hiểu Phong trong lòng chính là âm thầm kêu to hằng bé, mà lúc này đây, cảm thấy sau lưng mình nhanh chóng đến gần Như Lai Phật Tổ, Chư Hiểu Phong tâm trung giá là kinh hãi, mặc dù nói Như Lai Phật Tổ lành nghề không phòng bị dưới tình huống bị mình nguyệt tinh luận đánh lén, nhưng mà rất rõ ràng, mình bây giờ hẳn là còn không phải đối thủ của hắn. Khá lâm tất tử, đi chết đi. Nhanh như tia chấp hướng về bên này xông qua đến a, Như Lai Phật Tổ nhìn thấy Trương Hiệu Phong là nhanh hướng về phương xa chạy trốn bóng lưng, trong miệng là nhịn không được mang theo tức giận nói, đồng thời, bàn tay của mình vần ra, hóa thành Già Thiên Cứ Thủ, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng nắm qua đến. Phật cướp tay, bởi vì chính mình bị Trương Hiệu Phong đánh lén, mà lại là mình tại vạn trong Phật điện ban quan thế âm Bồ Tát trị liệu thương thế thời điểm, cho nên, lúc này nhìn thấy Trương Hiểu Phong, Như Lai Phật Tổ tâm trung giá là không nhịn được tuân ra từng trận ý, Tiếp đó, không có may lưu thủ, mình Phật cướp chính là xuất hiện, cất giấu bên kia Trương Hiệu Phong hung hăng đánh ra. Phật quốc trưởng, chính là Như Lai Phật tổ một hạng vô cùng nổi danh tuyệt kỹ, nhớ ngày đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung lúc, tại hắn Phật quốc trong lòng bàn tay là thế nào cũng không nhảy ra được, mặc dù nói khi đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng chỉ là tiên quân cấp cảnh giới, nhưng là từ ở đây cũng có thể nhìn ra Phật quốc trưởng cường đại. To lớn Phật quốc trưởng, giống như là một mảnh mây đen che khuất bầu trời bình thường là hướng về Trương hiệu Phong bên kia nhanh chóng đuổi theo, khi thế khủng bố, là hung hăng khóa chặt liêu Trương Hiểu Phong, mà đồng dạng, chính ở đằng kia Như Lai Phật tổ bộc phát ra chính mình khủng tinh thần lực tối điểm, toàn bộ linh thân phận, Bồ Tát, Tôn giả, La Hán tất loại toàn bộ đều là bị đánh thức đồng dạng. Tất cả mọi người là biết bên này ra tay rồi, khi mọi người là kinh ngạc hướng về bên này nhìn qua đến thời điểm, lại phát hiện toàn bộ vạn Phật điện trong lúc nhất thời là ầm vang sụp đổ, mà đồng thời, Như Lai Phật Tổ lại là thi triển ra mình Phật quốc trưởng, đi tiến công một đạo nhanh trong hướng về phương xa vạch qua bóng đen. Cái bóng đen kia là ai? Thế mà trêu đến Phật Tổ giận dữ như vậy, nhìn xem bên kia tại Như Lai Phật Tổ Phật quốc dưới tay hướng về phương xa chạy thuộc mạng bóng đen, hết thảy mọi người tâm trung đô là có chút kinh ngạc thầm nghĩ, rất rõ ràng không rõ thân phận của đối phương là ai, lại dám gây Như Lai Phật Tổ. Chẳng cần biết hắn là ai, Hắn chết định rồi, nhìn xem bên kia tại Như Lai Phật Tổ Phật Quốc trưởng Phạm Vi bao phủ bên trong chương Hiệp phòng mọi người ở đây tâm trung đô là lầm bầm thầm nghĩ. Rất rõ ràng, đối bọn hắn mà nói, Như Lai Phật Tổ chính là trí cao vô thượng tồn tại, địa vị của hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng thấp hơn A-di-đà Phật cùng Bồ Đề Lao Tổ hai cái này thánh nhân mà thôi. Hơn nữa từ xưa đến nay, mặc dù nói Như Lai Phật Tổ xuất thủ số lần không nhiều, nhưng mà, tin tưởng không ai có thể hoài nghi Như Lai Phật Tổ sức mạnh cơ hồ là có thể nói là tam giới thánh nhân giới đệ nhất nhân Mà bên kia nhanh chóng hướng về phương xa trốn chạy Trương Hiểu Phong, cảm thấy sau lưng mình kinh khủng vật cốt trưởng, tâm trung giá là âm thầm kinh hãi, ngay sau đó, là hung hăng khẽ tán nuôi, không có nói thêm cái gì, chỉ là nhanh chóng quay người, nhìn xem phủ đầu chủ xuống đến Phật cốt trưởng, Trương Hiểu Phong nguyệt tinh luận là tốc độ cao xoay tròn liêu khởi đến, tự nhìn không thể hủy diệt máu sức mạnh cũng là bạo phát đi. Hào quang màu đỏ chấm tại nguyệt tinh luận phía trên hiện lên, dung hợp giữa thiên địa bản nguyên chi lực hỏa máu sức mạnh đã là mang ngọn lửa cảm giác, theo Trương Hiểu Phong phát, tại chỗ nhiệt độ là kịch lên cao khởi đến. Mân Nguyệt Diệt thuần chui, trong tay là nhanh đem lọ sạch hào hào thu về, đồng thời, bên kia Trương Hiểu Phong trên không trung là nhanh xoay người, mình Nguyệt Tinh Luận cũng là tốc độ cao xoay tròn liều khởi đến, lại thêm nhiều năm như vậy đến Trương Hiểu Phong đối với đạo lĩnh ngộ cũng là toàn bộ đông lại đi vào. Phá, ánh mắt nhìn chăm chú bên kia hung hăng chụp xuống đến tự thủ, Trương Hiểu Phong khống chế chính mình dạ tịt sợ Tần Nguyệt Tinh Luận, là nhanh như tia chớp hướng về cái kia to lớn Phật quốc tay đánh tới, dạ tịt sợ Tần Nguyệt Phật Phật đồng thời Trương Hiểu Phong ở bên kia kinh khủng dư âm nổ mạnh phía dưới, mượn nhờ cái kia một cố cường đại lực phản chấn, Trương Hiểu Phong là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi, đồng thời trong miệng là cười lớn tiêu lên, ha ha, Như Lai Phật Tổ, trước kia ngươi nhốt áp ta 300 năm lâu, hôm nay bên trong cơ thể ngươi thương thế, chẳng qua là thu một điểm lợi tức thôi, sớm muộn có một ngày ta sẽ cả gốc lẫn lãi đều đòi lại đến, ha ha. Trương Hiệu Phong tiếng cười to, ở trên bầu trời quân quẩn, mà nghe được thanh âm của hắn, toàn bộ đại Lôi Âm Tự Phật giáo đám người tâm trung đều là nhịn không được kinh hãi, nam tử kia nói là bị giam giữ 300 năm lâu hận, chẳng lẽ hắn chính là ban đầu cái kia Trương Hiểu Phong? Chỉ là, hắn bây giờ như thế nào ra đến, hơn nữa, còn có thể chống đỡ được như lai Phật tổ công kích. Nghe tên kia lời vừa rồi, tựa hồ như lai Phật tổ cũng bị hắn tổn thương, nhìn xem Trương hiệu Phong vậy mau tốc đúng là hóa tắc nhất cái chấm đen bóng lưng biến mất, mọi người ở đây lại là nhìn một chút bên kia vạn vật điện phế tích bên trên mặt lơ lửng như lai Phật tổ, nhìn xem khỏe miệng hắn một vệt máu, tâm trung đô là nhịn không được tất kinh. Đến nỗi như lai Phật tổ, mặc dù nói tại Trương hiệu Phong công kích đến không đến mức rơi xuống cái gì chí mạng tương thế, nhưng mà, hắn giờ phút này sức chiến đấu cũng là khó tránh khỏi sẽ hạ xuống hai thành, nhìn xem Trương Hiểu Phong vậy mau nhanh rời đi bóng lưng cảm nhận được trong cơ thể mình thương thế nghiêm trọng, được nghe lại lời của hắn, cái này như lai Phật tổ sắc mặt cũng là sắp đen. Biết sớm như vậy, trước kia hẳn là tự tay giết hắn, nghe được bên kia Trương Hiệu Phong mà nói, lại nghĩ tới trước kia mình cũng là bại gia cạm bẫy mới có thể bắt lấy Trương Hiểu Phong, cái này tiềm ẩn năng lực siêu cường gia hỏa, nghĩ đến Trương Hiểu Phong cái kia có thể xưng là kinh khủng tiềm ẩn, kỹ xảo cùng hắn bây giờ tốc độ phát triển, Như Lai Phật tổ trong lòng là nhịn không được có chút hối hận thầm nghĩ. Đến nỗi Trương Hiểu Phong, lấy được liễu lọ sạch sau đó, chính mình nơi nào còn có thể ở nơi này tiên giới ở lâu a, rồi đi linh đài phương Tốn Sơn phạm chủ sau đó. Dừng tay chính là mở ra không gian thông đạo, chính mình trở lại ma giới đi, tất nhiên như không là đã hoàn thành, chính mình tự nhiên là không phải lại ở lại đây tiên giới, dù sao tiên giới cùng ma giới ở giữa đối lập, mình tại tiên giới thật sự chính là tương đối nguy hiểm đâu. Mà bên kia linh đài phương Tốn Sơn sự tỉnh, mặc dù nói Phật giáo đã là trải qua che dấu, nhưng mà không có biện pháp, một ngày kia Trương Hiệu Phong ở dưới con mắt mọi người chặn như Lai Phật Tổ Phật Quốc trưởng sau đó, là từ cho mà đi, chuyện này rất nhanh chính là chuyển khắp tam giới. Có thể ngăn trở Như Lai Phật Tổ Phật Quốc trưởng, lại thêm có thể làm cho Như Lai Phật Tổ Thụ thương, Hai chuyện này nhường Tam giới cường giả trong lúc nhất thời đối với Trương hiệu Phong cái tên này cũng là chú ý liêu khởi đến, dù sao, trong Tam giới xuất hiện một cái dạng này cường giả, cần gây nên chú ý cũng là rất bình thường. Như Lai Phật tổ thụ thương, lại thêm có thể ngăn trở Như Lai Phật tổ Phật quốc trưởng phía sau thong dong rời đi, theo tin tức này xuyên ra đến, trong Tam giới nhân đối với Trương hiệu Phong cái này mới thoát ra đến cường giả đều cũng có chút chú ý, mà đồng thời, Trương hiệu Phong cái tên này cũng chính thức ở trong Tam giới bắt đầu vang dội liêu khởi đến. 600. Thứ 601 chương, Ma Hoàng Lăng mười bội vì Như Lai Phật tổ trọng thương, tự nhiên Chương Hiểu Phong cái tên này cũng là bị rất nhiều người nhớ kỹ, dù sao có thể nhường danh chấn tam giới như Lai Phật Tổ trọng thương, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, mà theo sát Trương Hiểu Phong danh tiếng đại chấn, đại gia cũng tự nhiên là không lưu dư lực bắt đầu tìm hiểu Trương Hiểu Phong gốc gác của người này cùng thân phận. Bất quá, tại những cái kia có đại thần thông nhân vật điều tra, Trương Hiểu Phong gốc gác của người này rất nhanh chính là bị cha xét đi, mà cha ra đến kết quả, càng làm cho hết thảy mọi người mở rộng tầm mắt, nguyên lai Trương Hiểu Phong người này, lên tới ma giới cũng bất quá là chỉ có chỉ là năm thời gian mà thôi, hơn nữa ở trong đó vẫn là bị như Lai Phật Tổ nhốt 300 nguyên nhân chỉ có chỉ là 600 năm thời gian, hắn nhưng là từ một cái bình thường nhất bình thường nhất ma binh, tăng lên tới hiện tại có thể tại như lai Phật tổ trong tay thông dong dạo đi, hơn nữa còn nắm giữ trọng thương như lai Phật tổ năng lực, trong lúc này khác biệt, nhất định chính là trời và đất khác biệt, nhưng mà, Trương Hiểu Phong nhưng là tại ngắn ngủi 600 năm thời điểm đạt đến thành tựu như vậy. Theo cái này rung động tin tức xuất hiện, trong tam giới nhân đối với Trương Hiệu Phong thiên phú, cũng là phát ra từ trong thâm tâm sợ hãi thánh phục, mặc dù nói năm đó Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không chỉ là tại ngắn ngủi 10 năm không ngã thời gian bên trong chính là đạt đến tiên quân chi cảnh, nhưng mà đó dù sao cũng là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm lại thêm có thánh nhân bổ để lao tổ tự mình vun trồng, tuôn ngộ không thực lực không mạnh mẽ đây mới thật sự là kỳ quái. Nhưng mà, bây giờ Trương Hiểu Phong lại cùng ban đầu Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có trên bản chất khác biệt, 3600 năm tới nay, Trương Hiểu Phong hắn căn bản là không có thánh nhân chi cảnh danh sư ở bên cạnh chỉ đạo hắn, mà chính hắn thân phận, cũng không giống Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không dạng như có thiên phú dị bẩm, nhưng mà hắn nhưng là có thể tại ngắn ngủi 600 năm thời gian bên trong, từ một cái ma binh cấp thực lực, tăng lên tới có thể đem Như Lai Phật Tổ cũng trọng thương trình độ. Bất quá, mặc kệ người bên ngoài là như thế nào đến đối đãi Chương Hiểu Phong. Mà giờ khắc này Trương Hiệu Phong chính mình, nhưng là không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn là tại chính mình sư tôn Nguyệt Tôn giả dưới sự dạy dỗ, liều mạng một dạng tu luyện. Theo Trương Hiểu Phong thực lực đề thăng, thời khắc này Nguyệt Tôn giả cũng không tiếp tục đi tìm cái khắc cường giả đến cùng Trương Hiệu Phong chiến đấu, mà là đích thân động tay, chính mình bán thánh thực lực cấp bậc, nhượng Trương Hiểu Phong. là tiếng tiêu gen liên hồi. Sư tôn, không biết ta lúc nào mới có thể ra sư đâu? Một ngày này, Trương Hiểu Phong Tôn giả hai người đối chiến hoàn thành sau đó, Trương Hiểu Phong là ngồi ở Nguyệt Tôn giả trước mặt, chăm chú hỏi. Trước đây Nguyệt Tôn giả nói, có thể làm cho mình tại trong vòng mấy năm đạt đến ma tôn chi Cảnh. Nhưng mà, kể từ trước đây mình hủy diệt chi huyết hấp thu hỏa linh chi tâm về sau, lực lượng của mình chính là đạt đến ma quân cấp định phong chi cảnh, đợi thêm đến chính mình trở lại ma giới sau đó, tại si view máu giới sự giúp đỡ, Trương Hiệu Phong là nhất cử đột phá ma quân cấp mới chứng, tiến vào ma tôn chi cảnh. Ma tôn, chỉ cần là đạt tới cái này cấp bậc, tại trong tam giới là thuộc về siêu cấp cường giả hàng ngũ, dù sao chân chính nổi tiếng cường giả cũng phải cần có thực lực này, mà bây giờ Trương Hiểu Phong, tại시 view chi huyết cùng hỏa linh chi tâm giới sự giúp đỡ, chính mình là đạt đến ma tôn cảnh, mặc dù chỉ là nhập môn ma cảnh, nhưng mà, bây giờ Trương Hiểu Phong thực lực Nhưng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ Trương Hiệu Phong, hắn dám nói chỉ cần không phải thánh. Nhân chi cảnh cường giả động thủ, chính mình liền có thể không e ngại bất kỳ cái nào. Đúng vậy, liền xem như không có hủy diệt máu trợ rút, Trương Hiểu Phong mình cũng tin tưởng, tại Nguyệt Tinh luận cùng ngân nguyệt diệt thần thức phía dưới, mình tuyệt đối là có tại tam giới chỗ đứng vô liếng, liền xem như gặp lại quan thế âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ bọn hắn đẳng cấp này cường giả, mình coi như là đánh không lại, tin tưởng trốn chạy năng lực vẫn phải có. Lại giả thuyết, nếu như mình là phát ra hủy máu lời nói, Trương Hiểu thậm chí tưởng tượng mình bây giờ đã là có cùng âm Bồ Tát các chính diện đối chiến sức mạnh chị bất quá, coi như Trương Hiệu Phong là đậy cối lòng hy vọng nhìn mình Sư Tôn Nguyệt Tôn giả thời điểm, nàng lại con mắt đều không có mở ra một chút, vẫn là nhắm ánh mắt của mình ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đồng thời trong miệng là nhàn nhạt đáp trả nói, ta với ngươi ở giữa đối chiến, ta chỉ cần hoa ba thành lực đạo, dưới tình huống như vậy, chỉ cần công kích của ngươi có thể đánh chúng ta, ngươi tiểu gia sư. Nghe, nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiệu Phong là sử sốt, đồng thời tim của mình trung dã là âm thầm im lặng, Nguyệt Tôn giả ba thành lực đạo, trời ạ, trước đây một mình hắn độc chiến giới bảy vị tiên tôn phong cảnh cường giả cũng là không có mấy may bị áp chế bộ dáng. Trương Hiểu Phong tự mình biết, Nguyệt Tôn Giả ba thành lực lượng là biết bao cường hãn, dù sao nàng mặc dù nói không phải thánh nhân chi cảnh, có thể thực lực tuyệt đối là rất xa vượt qua như Lai Phật Tổ cấp bậc của bằng hắn. Bá, nhưng mà, coi như Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm buồn bực thời điểm, đột nhiên, một bóng người là nhanh như tia chấp hướng về bên này bay qua đến, trên thân là tản ra kinh khủng khí áp, mà cảm nhận được sức mạnh này, Trương Hiệu Phong tâm trung nhất kinh, như vậy thực lực, liền xem như so với Như Lai Phật Tổ cũng không kém bao nhiêu. Lai ai, cảm thấy phương xa là nhanh hướng về bên này bay qua đến cường giả, Trương Hiểu Phong trong lòng ngưng trọng thầm nghĩ. Đồng thời ngẩn đầu hướng về phương xa nhìn sang, chỉ thấy một bóng người là nhanh như tia chấp hướng về bên này bay qua đến, mà đồng thời, Ngụy Tôn giả tự nhiên cũng là cảm thấy có người đến, nhưng mà nàng lại không có nói chuyện, chính là là nhắm mắt lại, ở nơi đó lẳng lặng thể ngộ Tiên Đạo quy tích. Bá, đến nhân là một cái nam tử, nhìn sang bộ dáng dường như là 3, 40 tuổi bộ dáng, một bộ gầy yếu bộ dáng, dáng người tương đối mảnh mai, nhìn sang cho người ta một loại hào hoa phong nhã thư sinh cảm giác, một chút cũng không có ma giới bên trong người cái chủng loại kia hạ kỳ cảm giác, bất quá, Trương Hiểu Phong cũng không dám khinh thị sự tồn tại của người này, bởi vì vị Trương Hiểu Phong Có thể ở trên người hắn cảm thấy một cố lực lượng kinh khủng, thời đại đó bày tỏ mê mượn tôn, cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực. Tại Hạ Bạch La, gặp qua nguyện tôn giả Đạo Hữu, cái này hạ xuống đến nam tử, nhìn thấy bên cạnh Trương Hiểu Phong, là cười ôn hòa Liễu Tiếu xem như chào hỏi, tiếp đó, hướng về bên kia nhắm mắt lại thể ngộ thiên đạo quý tích nguyện tôn giả hành một cái lễ, trong miệng là thản nhiên nói, nhìn sang cái kia ôn hòa bộ dáng, để cho người ta cảm thấy hắn phong độ nhanh nhặn, rất dễ dàng để cho người ta khiến người thân cận. Chỉ quá, cái này ôn hòa nam tử, nhưng là nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng là không nhịn được gầm thầm kinh hô Liễu khởi đến, Bạch La, người này tại ma giới Trời đối là thuộc về trọng lượng cấp tồn tại, hắn tại ma giới thân phận, cơ hội là không thua tiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế cùng như Lai Phật tổ đám người, bởi vì hắn chẳng những là ma tôn cấp đột cùng thế lực, hơn nữa, thân phận của hắn vẫn là ma giới đệ nhất Ma Đế Si thân truyền đệ tử. À, Bạch La, rất hiển nhiên, thân là bán thánh chi cảnh nguyệt tôn giả, rõ ràng cũng là biết Bạch La thân phận, có chút kinh ngạc mở mắt, nhìn mình trước mặt Bạch La, nhàn nhạt vấn đạo, Bạch đạo hữu là cao quý Si Ma Đế thân đệ tử, ma Hoàng Lang chủ nhân, không biết hôm nay đến tìm ta có gì muốn làm? Hôm nay ta đến ở đây tìm Bạch đạo hữu sư đồ là có chuyện cần cùng các người thương lượng một chút, nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Bạch La trên mặt vẫn là mang theo từng đợt nụ cười ấm áp, vừa cười vừa nói, thanh âm của hắn cho người ta một loại là gió xuân hưu hưu cảm giác, tin tưởng Bạch Đạo hưu Sư đầu cũng biết 8 năm sau đó tiên ma lượng giới đại chiến sự tình a, lần này ta đến ở đây, là có chuyện cần hai vị hết sức giúp đỡ, cũng coi như là vì chúng ta toàn bộ ma giới phúc lợi a. Toàn bộ ma giới phúc lợi, nghe được cái này Bạch La mà nói, Nguyệt Tôn giả lại không có vội vã trả lời hắn, chỉ là có chút kỳ quái cười liếu tiếu, lắc đầu nói, đối với ta mà nói, mục tiêu của ta chỉ là vì không ngừng truy tìm truy tìm cao hơn thiên đạo, lĩnh hội trong thiên địa chí lý, đến nỗi cái gì toàn bộ ma giới phục lợi, cái này cũng không phải ta nguyện ý quản. Nói đến đây, Nguyệt Tôn giả hơi hơi một trận, nói tiếp, hú hô, toàn bộ ma giới phục lợi, cái mũ này quá lớn, đầu của ta không có lớn như vậy, mang không hơn, hơn nữa, tiên ma đại chiến cái này sự kiện nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Rất hiển nhiên, đối với Bạch La mà nói, Nguyệt Tôn giả không muốn đáp ứng, mà nghe được Nguyệt Tôn giả trả lời, cùng nàng ở chung được mấy năm Trương Hiểu Phong, cũng là có thể lý giải câu trả lời của nàng, lấy trong khoảng thời gian này Trương Hiểu Phong đối với nàng hiểu rõ đến nhìn. Nguyệt Tôn giả tựa hồ từ đến đều không có cái gì mình tại ý đo vặn, thời gian của nàng dường như là có thể không bao giờ kết thúc tại Thể Nội Thiên Đạo Trung độ qua, nếu như không phải là bởi vì nàng muốn hắn. Luyện Minh, chưa hiểu Phong thậm chí là không chút nghi ngờ Nguyệt Tôn giả có thể một mực một người như vậy tính tỏa xuống. Phải không? Nguyên lai là như thế này, nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Bạch La dường như là không có cảm thấy kinh ngạc, dường như là một bộ đã sớm biết Nguyệt Tôn giả sẽ như vậy trả lời bộ dáng. Nói tiếp, liên quan tới chuyện này, ta đương nhiên là có thể minh bạch, lấy đạo hữu thành tựu hiện tại, tự nhiên là đem hết toàn lực đi Thể Nội Thiên Đạo không chịu lãng phí một phần một hào thời gian ở khác sự tình phía trên, nhưng mà sáu. Nói đến đây, Bạch La là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, lời nói xoay chuyển nói tiếp, nhưng mà, lần này đến phía trước, sư Tôn Tasi view nhưng là chính miệng nói qua, nếu như lần này tiên ma lượng giới đại chiến, đạo hữu sư Đồ nguyện ý tham gia lời nói, sư Tôn ta nguyện ý cho hai vị tự mình diễn thuyết một lần thiên đạo. À, nghe được Bạch La mà nói, không chỉ là bên kia Nguyệt Tôn Lương giả, liền xem như bên cạnh trương Hiểu Phong, trên mặt cũng là cả kinh, trong lòng là cảm thấy một mảnh nóng bỏng, có thể nghe thánh nhân tự mình diễn thuyết thiên đạo, đây đối với đông đạo vạn vật mà nói Tuyệt đối là trí cao vô thượng vinh dự. Thiên đạo, chỉ có thánh nhân mới thật sự là minh bạch, mà thiên địa hứa vạn nằm tuyết nguyệt, chúng sinh cũng là không rõ ràng cho lắm, bởi vậy, diễn thuyết thiên đạo cũng chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, đó nhất định chính là thánh nhân đem mình đối với thiên đạo lĩnh ngộ toàn bộ đều đầu đuôi hiện ra ở trước mắt mọi người, đây đối với chúng sinh mà nói, liền xem như có thể lãnh ngộ trong đó một phần nan tỷ, cũng tuyệt đối là trịu chi vô thận, 601. Thứ 602 chương, Civi si tuyệt trận thánh nhân tự mình diễn thuyết thiên đạo. Nghe được cái này Bạch La lời nói, bên cạnh chương hiểu phòng trong lòng là nhịn không được gâm thầm thở nhẹ liêu khởi đến trong lòng là không dám tin thầm nghĩ, thánh nhân tự mình diễn thuyết thiên đạo, vinh dự đặc biệt như vậy, bất kể là như thế nào lý do, cái này căn bản là lớn lao phúc duyên. Đồng dạng, bên cạnh Nguyệt Tôn giả, nghe được Bạch La mà nói, trên mặt cũng là thoáng qua một trận kinh ngạc. Như thế nào? Không biết điều kiện này có hay không còn có thể nhường Nguyệt Tôn giả đạo hưu tâm động đâu. Nhìn xem Nguyệt Tôn giả bộ dáng, cái này Bạch La trong lòng cũng đã là có chút chắc chắn. Đồng thời, trên mặt cái kia nụ cười ấm áp vẫn là không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt vận Mà nghe được lời của hắn, Bên cạnh Chương Hiểu Phong cũng có chút nóng bỏng nhìn xem Nguyệt Tôn Giả. Một phương diện, Trương Hiểu Phong cũng nghĩ tự mình nghe được thánh nhân si Vưu tự mình diễn thuyết thiên đạo. Nhưng mà, một mặt khác, nếu là lấy cái này làm điều kiện mà nói, như vậy phải tự làm sự tình tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Cho nên, Trương Hiểu Phong lại không muốn để cho Nguyệt Tôn Giả đáp ứng. Trương Hiểu Phong trong lòng, bây giờ là vô cùng mâu thuẫn. Cái này liền giống như là một cái có sạch sẽ người đứng tại chậu sạp hàng trước bộ dáng, muốn ăn cháo, nhưng nhìn cái kia sạp hàng bên trong cháo, hỏi cái kia đậu hũ thối mùi tối, lại là hạ không được miệng. Trong lúc nhất thời là dị thường mâu thuẫn, nhìn bộ dáng liền biết Nguyệt Tôn giả đã là nguyện ý nhưng mà, Nguyệt Tôn giả lại không có vội vã trả lời mà la, chỉ là quay đầu đến nhìn xem Trương Hiểu Phong, trong miệng vấn đạo: "Ngươi đây, ngươi như thế nào đối đai chuyện này? Ngươi có nguyện ý hay không tham gia? Dù sao đối phương cũng nói ngươi cùng đi, nếu như ngươi không muốn đi mà nói, ta không miễn cỡ ngươi xấu." Nghe được nguyện Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm xúc động, xem ra Nguyệt Tôn giả trước mặt người khác vẫn là rất cho mình lưu mặt mũi, hơn nữa, chính mình sự tình, trừ tu luyện ra Sự tình khắc vẫn là rất tôn trọng quyết định của mình. Nhìn xem Nguyệt Tôn giả hỏi thăm ánh mắt, Trương Hiểu Phong hơi hơi cúi đầu. "Đạo, hết thảy mặc cho sư tôn làm chủ." "Hừ." Nhìn xem Trương Hiểu Phong cung kính bộ dáng, đem quyền quyết định đặt ở trong tay của mình. Nguyệt Tôn giả ngược lại, nhưng là lạnh lùng hư một cái. "Đạo, Trương Hiểu Phong, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Cái gì gọi là mặc cho ta làm chủ? Ta nói qua, ta nguyện Tôn giả đệ tử tự có ý tưởng gì liền nói ra đến. Tự có quyết định gì liền làm. Trọng đại như thế sự tình đều đem quyền quyết định giao cho ta. Giống như không có chủ kiến đệ tử." Ta không muốn cũng được." Rất rõ ràng, Nguyệt Tôn giả là bị Trương Hiệu Phong thái độ chọc giận. Trong miệng lại là hoàn chỉnh đem Trương Hiệu Phong kêu tên đi. Đồng thời, là vất một cái ống tay háo của mình, đưa lưng về phía Trương Hiểu Phong. Trên thân rất hiển nhiên là tức giận bừng bừng. "Mẹ." Nghe được chính mình sư tôn Nguyệt Tôn giả mà nói, nhìn xem dáng dấp của nàng, Trương Hiệu Phong hơi hơi xấu sở. ngay sau đó lại là có chút bất đắc dĩ cười khổ liêu khởi đến. Đây chính là Nguyệt Tôn giả tính cách. Mặc dù đang về những chuyện khác nàng là vô cùng qua loa, cơ hồ đều không có chuyện gì là nàng để ở trong lòng, nhưng mà liên quan đến tu luyện của mình cùng trưởng thành hỏi đề, nàng chính là khắc nghiệt đến quá phận. Cái này không, chỉ là một đem quyền quyết định giao cho nàng sự tình, liên bị nàng coi là không có chủ kiến. Vậy ta cảm thấy chúng ta hẳn là hỏi trước một chút cụ thể cần chúng ta làm cái gì, chúng ta sẽ cân nhắc quyết định đáp ứng hay là không đáp ứng xấu. Nhìn xem Nguyệt Tôn giả tức giận bộ dáng, Trương Hiểu Phong trong lòng là có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó là trần chờ sau một lát, lúc này mới hướng về Nguyệt Tôn giả nói: "Ân." Nghe được Trương Hiểu trả lời, Nguyệt Tôn giả lúc này mới gật gật đầu, xoay người qua đến Nhìn xem Trương Hiểu Phong. "Đạo, cái này còn xem như một câu có chút đề nghị lời nói. Về sau ta không hy vọng ngươi có chuyện gì đều để người khác thay ngươi quyết định. Liền xem như thân là sư tôn của ngươi ta đây, cũng không ngoại lệ. Hiểu chưa? Có chuyện cần tự mình giải quyết. Lúc này mới xem như một cường giả hẳn là có được tố chất. Hiểu chưa? Ân, ta đã biết." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong là gật gật đầu đáp trả nói, mà nhìn thấy hình dạng của hắn, Nguyệt Tôn giả đây mới là hài lòng gật gật đầu. Sau đó là quay đầu đến hướng về Bạch La nói, "Không thể phủ nhận Ngươi mở ra đến điều kiện vô cùng mê người. Nhưng mà, ta muốn biết, ngươi hôm nay đến tìm chúng ta? Đến lúc đó tiên ma đại chiến bùng nổ lời nói, cần chúng ta làm những gì? Đối với Nguyệt Tôn giả ở mắng trương hiệu Phong mà nói, bên cạnh Bạch La là rất thông minh lui về phía sau mấy chục mét, xem như chính mình không có nghe thấy, miễn cho lúng túng. Mà ở Nguyệt Tôn giả hỏi ra câu nói này thời điểm, Bạch La mới là đi trở về, trên mặt mang nụ cười ôn hòa. "Đạo, kỳ thực cái này vốn cũng là cần cùng các ngươi giải thích rõ." Tất nhiên Nguyệt Tôn giả đạo ngươi hỏi tới, Vậy ta tự nhiên là phải cùng người nói nghiêm túc nói một chút. Nói đến đây, Bạch La hơi hơi một trận. Nói tiếp giải một dạng nói, lần này, đối với 8 năm phía sau tiên ma đại chiến, sư Tôn ta view là nghiên cứu ra một cái trấn thức cổ kim kỳ trận, tên là Ma Tuyệt trận. Cần phải có 18 vị ma tôn chi cảnh cường giả cùng nhau thi triển mới được. Mà tại hạ cảm thấy, trận pháp như thế đến lúc đó có bán thánh chi cảnh nguyệt tôn giả đạo hữu ngươi chủ trì lời nói, uy lực nhất định sẽ rất mạnh. Hơn nữa, liền chuyện này, ta và thế tôn cũng đã thương lượng qua. Sư Tôn nói, Nếu như đến lúc đó có nguyện tôn giả đạo hữu ngươi chủ trì trận này mà nói, tin tưởng tuyệt đối có thể che lại tiên giới tam đại kỳ trận. Đến lúc đó, liền xem như thánh nhân chi cảnh lâm vào trận này, cũng phải bị khốn trụ mấy cách giờ, a liền thánh nhân cũng có thể vây khốn một chút thời gian sau. Xem ra trận này thật sự chính là rất mạnh đâu." Nghe được Bạch La mà nói, nguyện tôn giả trên mặt cũng là thoáng qua một tia kinh ngạc vẻ mặt nói, rất rõ ràng, mặc dù mình bây giờ là bán thánh chi cảnh, nhưng mà cách thánh nhân vẫn có một cái trên bản chất trên lệnh, cái trên lệnh này, không ai so nguyện tôn giả rõ ràng hơn, nhưng mà bằng vào một cái trận pháp. Đến lúc đó chính mình mang theo mặt khác 17 cái ma tôn chi cảnh cửa giả, lại có thể đem thánh nhân cũng vây khốn mấy canh giờ. Cái này thật sự là quá kinh người. Không tệ. Đây chính là trận pháp này tinh diệu chỗ. Nghe được nguyệt tôn giả mà nói, Bạch La là, là gật gật đầu nói, ngay sau đó, nhìn một chút bên cạnh Trương Hiểu Phong, trong miệng là vừa cười vừa nói, "Đương nhiên, còn có Trương hiệu Phong các hạ, tin tưởng lấy ngươi có thể đủ nặng sáng tạo như Lai Phật Tổ." Đồng thời ung dung lui về đến chiến tích, "Tin tưởng ngươi thực lực cũng tuyệt đối là đã đủ rồi." Đến lúc đó có các người sư đồ tại tin tưởng trận pháp này nhất định có thể tàn sát rất nhiều tiên nhân. Ân. Nghe được Bạch La mà nói, Nguyệt Tôn giả là gật gật đầu. Ngay sau đó, trầm ngâm một hồi phía sau, lại là quay đầu đến nhìn về phía Liêu Trương Hiểu Phong. Mở miệng hỏi, "Như thế nào? Lần này nghe được kết quả, ngươi có làm thế nào trả lời đâu? Ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Ta cảm thấy còn có thể, ta có thể đáp ứng." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiệu Phong là gật gật đầu nói, mà nghe được lời của hắn, bên cạnh Bạch La nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Ngay sau đó là nhìn chăm chú lên bên cạnh Nguyệt Tôn giả đến nỗi nguyện tôn giả bản thân. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, mình cũng là lẳng ngâm gật đầu một cái, nhìn tiếp hướng về phía Bạch La. Đáp trả nói, nếu là như vậy, vậy cũng có thể, ta cũng đáp ứng. Ha ha, hảo. Nghe được Nguyệt Tôn giả trả lời, Bạch La trên mặt không che giấu được vui mừng bộ dáng. Cười liêu thiếu gật đầu nói, tốt lắm, nếu là như vậy, hai vị kia liền theo ta cùng nhau hồi Ma Hoàng Lăng A tại nơi Ma Hoàng Lăng Thánh Ma Phong phía trên. Sư tôn ta sẽ ở nơi đó truyền thụ mấy vị ma tuyệt đại trận. Đến lúc đó, cũng sẽ tự mình diễn thuyết phiêu miểu thiên đạo cho chư vị nghe sáu. "Ừm, vậy thì đi thôi." Nghe được Bạch La mà nói, Chư Hiểu Phong Hoàng nguyện Tôn giả hai người hơi hơi suy tư một chút, không có đồ vật gì dễ thu dọn. Tiếp theo chính là gật gật đầu nói. Thế đó, ba người cũng là bay liễu khởi đến, hướng về Ma Hoàng Lăng phương hướng bay đi. Đối với cái này chút ma tôn cấp trở lên cường giả mà nói, tốc độ tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Chẳng qua là bay đại khái mười mấy phút bộ dáng, mấy người chính là vượt qua mười mấy vạn cây số khoảng cách, bay đến Ma Hoàng Lăng. Tại Ma Hoàng Lăng cách đó không xa một tòa cao vút trong mây trong ngọn núi, ba người chính là rơi xuống xuống. Mà đồng thời, Trương Hiệu Phong có thể thấy rõ ràng phía dưới một chỗ trên đất trống, có 15 vị cường giả ở nơi đó ngồi xếp bằng, trên thân cũng là tàn gia khí tức cường đại, cảm nhận được trên người bọn họ khí tức, Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm cả kinh, toàn bộ đều là ma tôn chi cảnh cường giả, hơn nữa ít nhất cũng là ma tôn cấp trung kỳ thực lực, 15 vị, nhìn xem phía dưới ngồi xếp bằng ma tôn cấp cường giả, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi hơi sửng sở cái kia tăng thêm chính mình sư đồ hai người, cũng chỉ có 17 vị a còn kém một vị sao? Vả, theo Trương Hiểu Phong đám người rơi xuống, Cái kia 15 vị ma tôn cấp cường giả cũng là mở mắt. Ánh mắt bên trong đều cũng có chút khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Tôn giả. Rất rõ ràng, bọn họ đều là cảm nhận được nguyện Tôn giả trên thân cái kia bán thánh chi cảnh thực lực. Mặc dù nói nguyện Tôn giả không phải thánh nhân, nhưng mà tuyệt đối là so với cái này chút ma tôn cấp các cường giả cao không chỉ một bậc. Tốt, bây giờ người đã đông đủ. Bây giờ 18 vị bày trận giả đã là toàn bộ vào vị trí. Rơi xuống đến phía sau Bạch La, nhìn xem Đại Gia đô làm mở mắt bộ dáng. trên mặt là mang theo nụ cười ôn hòa. Phủi tay nói, "Má nghe được lời của hắn, Đại gia đô là gật gật đầu. Bất quá, nhưng như cũng là kinh ngạc nhìn bên cạnh Nguyệt Tôn giả. Tốt. Đây là cuối cùng mới gia nhập hai vị cường giả. Thăng thêm bọn hắn, chúng ta lại vừa vặn là 18 vị. Nhìn xem Đại gia Đôn là khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Tôn giả bộ dáng. Bên cạnh Bạch La trong miệng là cười liếu thiếu. Tiếp đó chính là cho Đại gia giới thiệu Liêu Khởi đến nói, đem Nguyệt Tôn giả cùng Trương hiệu Phong đều giảng giải cho mọi người. A ban thánh chi cảnh cường giả. Nghe được liên quan tới Nguyệt Tôn giả giới thiệu, mọi người ở đây cũng là nhịn không được kinh hô Liêu Khởi đến kêu lên. Mặc dù nói trước đây Nguyệt Tôn giả lúc xuất thế, Những cái kia thánh nhân cũng phát giác nàng bán thánh cảnh giới. Nhưng mà đối với những người khác mà nói. Nhưng lại không biết trên thế giới này còn có một người là mở ra lối riêng để cho mình đạt đến một cái giới thánh cảnh giới. 602 thứ 603 chương truyền trận bán thánh chi cảnh thực lực Nguyệt Tôn Giả. Là để cho tại chỗ những cái kia ma tôn tâm trung đại kinh. Đồng thời, nhìn xem Nguyệt Tôn Giả ánh mắt cũng là mang theo một chút thần sắc cung kính. Rất rõ ràng, bán thánh chi cảnh thực lực rốt cuộc là bao nhiêu bọn hắn mặc dù là không biết. Nhưng mà, bán thánh chi cảnh Nghe thấy cái này liền biết trước mắt nữ tử này tuyệt đối là muốn so đại gia đô mạnh hơn một chủ. Nhìn xem đại gia kinh ngạc bộ dáng, Bạch La trên mặt cái kia nụ cười ôn hòa càng thêm hơn. Mặc dù nói chính mình thân là si View thân truyền đệ tử, Ma Tôn chi cảnh tổn cùng thực lực, nhưng mà, những người này toàn bộ đều là Ma Tôn cấp trung kỳ trở lên cường giả. Tự nhiên cũng có ngạo khí của mình, cho nên đối với quản lý là vô cùng bất tiện. Bây giờ có bán Thánh chi cảnh nguyệt tôn giả đến chủ trì đại trận lời nói, không chỉ là tại trong uy lực, tại quản lý phương diện cũng tuyệt đối là muốn mạnh rất nhiều. Mà một vị đâu? Ngay tại Đại gia đôn là đã biết nguyện Tôn giả sau đó. Bên cạnh Bạch La lại là cười liếu tiếu chỉ vào Trương Hiểu Phong. Giới thiệu nói, mà một vị đâu? Chính là Nguyệt Tôn giả đạo hữu đệ tử. Tên của hắn là làm Trương hiệu Phong 6. Trương Hiểu Phong. Nghe được Bạch La mà nói, mọi người ở đây sắc mặt lại là biến đổi, đều cũng có chút kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Phong. Chẳng lẽ, hắn chính là một năm trước chính là cái tiên trọng thương như đến, hơn nữa còn có thể ở như đến tay phía dưới thông rong rời đi Trương hiệu Phong sao? Ân. Không tệ. Chính là hắn. Nghe được đại gia kinh ngạc lời nói, Mặt La trên mặt vẫn là triển hiện hắn nụ cười ấm áp, gật gật đầu nói, mà được đến câu trả lời của hắn, ngoài ra mười mấy ma tôn trong lòng cũng là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, nhìn xem bên cạnh Nguyệt Tôn giả ánh mắt, đã là từ cung kính đã biến thành kính sợ, bán thánh chi cảnh thực lực, đại gia là không có khắc sâu lĩnh hội, nhưng mà, đệ tử của nàng Trương Hiệp Phong, lại là có thể trọng thương như đến. Đồng sự tại như đến tay phía dưới ung dung rời đi, từ một điểm này nhìn liền có thể mặt bên phản ứng Nguyệt Tôn giả cường đại. Đệ tử đều mạnh như vậy, thân là sư phụ nàng Ngẫm đến hẳn là càng thêm cường hãn a rất tốt. Các người tất cả đến đồng đủ chưa? Ngay lúc này, đột nhiên, một đạo nhàn nhạt giọng nam vang dội liêu khởi đến, để cho tại chỗ đám người cả kinh. Liền xem như Nguyệt Tôn giả cũng giống như vậy, bởi vì tại chỗ thế mà không có bất cứ người nào phát hiện có người đến. Trong lòng tất kinh đám người hướng về âm thanh truyền qua đến phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên nam tử, từng bước một đi qua đến. Nhìn thấy hắn, lại trang tất cả mọi người có một loại đối mặt với toàn bộ thiên địa cảm giác, nhưng có, có chút không nhịn được muốn bái quỳ đi xuống sáu. Sư tôn Nhìn thấy cái này đi qua đến nam tử trung niên. Bên cạnh vẫn luôn là tản ra nụ cười ôn hòa Bạch La. Trên mặt lập tức đúng là miễn cho trang nghiêm liễu khởi đến. Đi nhanh mới bước đi tới trước mặt người đàn ông này. Túi đầu xuống cung kính nói: "Bạch La sư tôn." Nghe được bên cạnh Bạch La đối với nam tử trung niên này xưng hô, mọi người ở đây trong lòng cũng là hơi run lên. Trong nháy mắt chính là minh bạch trước mắt thân phận của người đàn ông này. Tâm trung nhất thời gian cũng là trở nên dị thường cung kính liễu khởi đến. Nam tử trung niên này thân phận dĩ nhiên chính là ma giới nhất C Thu được bản cổ thân thể hắn, liền xem như tại tiên ma lưỡng giới thánh nhân bên trong cũng có thể xem như đại nhất cường giả sáu. Ân. Rất tốt. Các người đều đến rồi. Chậm rãi đi qua đến. Si View mắt là nhìn chung quanh một vòng bên trong người sau đó, trên mặt là thoáng qua vẻ hài lòng thân sắc, thản nhiên nói, "Thánh nhân kia ánh mắt." Nhìn xem đại gia là có chút bao quát chúng sinh cảm giác. Vệ phân ở bên cạnh Trương Hiểu Phong, cũng không biết phải hay không nào giác. Vừa mới Si View cái kia liếc nhìn mọi người thời điểm, ánh mắt dường như là ở trên người mình dừng lại lâu hơn một chút nhi. Bất quá chờ Trương Hiểu Phong muốn xác nhận thời điểm, Si ánh mắt nhưng là đã rời đi sáu. "Đã các ngươi đều đến rồi mà nói." Thời gian cấp bách, ta cũng sẽ không thật lãng phí môi lưới. Nhìn xem mọi người ở đây, Si View trong miệng là thản nhiên nói, một lần này Tiên Ma đại chiến, liên quan trọng đại, đối với vũ trụ đạo quả, Tiên Ma lưỡng giới cũng là nhất định phải được, cho nên nói các ngươi đều phải toàn lực ứng phó. Bây giờ, ta liền đem ta từ Huyền Diệu Tiên Đạo bên trong lĩnh ngộ ma tuyệt trận truyền thụ cho các ngươi. Tại Tiên Ma đại chiến lúc, hy vọng các ngươi có thể cho ta ma giới hiện lộ tài năng." Là xin Nezi View đại nhân dạy bảo. Nghe được Ma Đế mà nói, mọi người ở đây cũng là trầm trầm gật đầu nói liền bên cạnh nguyệt tố giả, đối mặt với đệ nhất thấy người CV, cũng là chậm rãi cúi thấp đầu xuống, không nói đến CV thực lực, liền xem như cái kia cố bản cổ nhục thân, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào túi đầu 6. Này ma tuyệt trận, chính là từ thiên đạo diễn hóa, có thể không có thể thủ. Các ngươi chỉ cần đem cái này trận pháp biến hóa chi đạo thuộc nằm lòng là được rồi. Đến lúc đó tự nhiên là có thể rất lớn lớn phát huy trận pháp này uy lực. Đến nỗi chính các ngươi tu luyện, cũng có thể từ nơi này trong trận pháp lĩnh hội, như có thể từ đây trong trận tìm hiểu ra một chút thiên đạo. Đối với các ngươi cũng có cơ duyên lớn lao. Nhìn xem mọi người ở đây si view trong miệng là than nhiên nói mà nghe được lời của hắn tất cả mọi người là đại hỷ trận pháp này nếu là đệ nhất thánh người si view từ thiên đạo bên trong tìm hiểu ra đến như vậy trận pháp này bản thân liền là đại biểu cho thiên đạo tồn tại bên trong đều là thiên đạo quy tích nếu quả như thật có thể từ nơi này trong trận pháp tìm hiểu ra gì gì đó đến lúc đó không chỉ là có thể làm cho trận pháp phối hợp càng thêm tỉ mỉ đối với mình chưa tới cũng có không có thể lường được tác dụng a đếnôi toàn diện hiệu thấu đáo trận pháp này cái này cũng không phải mọi người ở đây có thể xa xỉ dù sao Từ Si trong miệng liền có thể đã biết, nếu như là có thể đủ tất cả mặt hiểu thấu đáo trận pháp này mà nói, đại gia tin tưởng cũng cách thánh nhân chi cảnh không xa xao. Nhìn xem đại gia bộ dáng nghiêm túc, Si chính là thay đổi cả đầu, ngay sau đó cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là trong miệng phải không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia, giống như là viễn cổ thiên địa vẫn còn hôn độn thời kỳ không biết nỉ non, cho người ta một loại tuyên cổ liền tồn tại cảm giác. Si là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, trong miệng phát ra thanh kỳ quái, hoặc như là hỗn độn trong vũ trụ biến tồn tại nỉ non hoặc như là một loạt kinh lôi, hoặc như là cốt cốt suối nước, cũng giống thiêu đốt hỏa diễm. Xi view trong miệng là âm thanh, mặc dù đang chẳng tất cả mọi người không biết hắn đang nói cái gì, nhưng mà, nghe thanh âm này, trong lòng của mọi người nhưng là mang theo một chút không rõ cả ngộ. Tựa hồ, trong lòng có cái gì được mở ra đồng dạng 6. Và anh. mà bên kia Trương Hiểu Phong, theo Xi view thanh âm vang lên, ánh mắt của mình chính là tự nhiên mà nhiên nhắm lại. Mình cũng là khoanh chân ngồi dưới đất. Thâm tâm linh của mình, tựa hồ là đang bay lượn. Thế nhưng lại lại không biết ở nơi nào bay lượn lại muốn bay đến đi đâu? Chính mình, dường như là có thể vừa ý cổ vũ trụ hồng hoang ở vào hỗn độn lúc, lại tựa hồ là có thể nhìn thấy bản cổ cầm trong tay khai thiên phủ mở ra thiên địa một khắc kia rực rỡ sáu. Chính mình dường như là có thể nhìn thấy bản cổ cái kia một đứa chỗ vạch qua kỳ diệu quy tích. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, để cho người ta không khỏi thật sâu mê luyến ở trong đó. Lại tựa hồ là bản thân có thể cảm thấy một chút không rõ đồ vật. Mình là có thể biết một chút từ đến không biết, nhưng là mình còn nói không đi sự tình sáu. Chư hiểu nhân, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, thật chặt nghe Xi View trong miệng âm thanh mà người còn lại cũng là nhắm mắt lại, tĩnh tâm thể ngộ. Đồng thời, dưới chân gần như là bản năng, giống như là vừa ra đời hài nhi liền biết bú sữa mẹ vậy, gần như bản năng trên mặt đất đi lại, mười mấy nhân, trên mặt đất phải không ngừng di dịch, dần dần, theo đại gia trên mặt đất không ngừng đi lại, một cách tự nhiên, đại gia cuối cùng từ từ chính là biến thành một cái đại trận. Tại chỗ, chỉ có bên kia Nguyệt Tôn giả là đứng ở nơi đó, giống tiêu thương tựa như đứng thẳng bất động, trên mặt không vui không buồn, còn có bên kia Trương Hiểu Phong, la khoanh chân ngồi dưới đất, ngồi ở chỗ đó không lúc nức Bất quá, những cái kia tại không ngừng dục dịch nhân, lại tựa hồ là vây quanh trương Hiểu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả đang đi lại đồng dạng. Mặc dù những người kia đều giống như tại vô tự tiêu sái động, nhưng mà, lại cho người ta một loại tại vây quanh trương Hiểu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả hai người đi lại cảm giác. Nhìn sang vô cùng cái gì, tất cả mọi người đang động, nhưng mà chỉ có trương Hiểu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả phải không động. Bộ dáng kia, giống như là thái cực âm dương cá bên trong hai cái cực hạn âm dương hắc bạch điểm một dạng. Nhìn xem dưới trận mọi người bộ Si Vũ trên mặt là thoáng qua một tia kinh ngạc. Tiếp đó lại là một bộ bộ dáng quả là như thế. Nhìn thật sâu nhìn bên Trương Hiểu Phong. Bất quá trong miệng cầm kỳ quái và huyền diệu âm thanh nhưng là không ngừng sáu. Trương Hiểu Phong suy nghĩ, dường như là chuyển kiếp viễn cổ hồng hoang thời không đồng dạng. Về tới trước đây vũ trụ vẫn là ở vào trong hỗn độn bộ dáng. Trương Hiểu Phong trong đầu, giống như là chiếu phim một dạng. Một lần lại một lần thoáng qua cái kia bản cổ cầm trong tay khai thiên thần phụ chém ra thiên địa một sát na kia cảnh tượng 6. Cái kia một đũa. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng mà, trong đó nhưng là đã bao hàm vô số chi lý. Mỗi một lần nhìn thấy, Trương Hiểu Phong đều có thể cảm thấy chính mình mỗi lần đều có không giống nhau thu hoạch. Mà Trương Hiểu Phong, cũng giống là một cái không biết mệnh mọi người xem đồng dạng. Ở nơi đó không ngừng quan sát, cầm cái kia một đạo mở ra thiên địa quy tích. Nhìn thấy cái kia búa khí nhọn hình lưới giao tại hỗn độn giữa thiên địa xuất hiện trạng cảnh sáu, một cách tự nhiên, Trương Hiểu Phong tay, cũng là bản năng tại mô phòng lấy, tại mô phòng lấy cái kia khai thiên lực điểm một chiêu, bàn tay của mình dựng thẳng lên, mô phòng lấy bên kia bàn cổ đại thần, đi mở ra này thiên địa hỗn độn. Bất quá, theo bàn tay của mình vung xuống đi, Trương Hiểu Phong nhưng là có thể cảm thấy động tác của mình có chút quá dị, có chút mất tự nhiên. Cũng không có dạng như nước chảy mây trôi. Tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành cảm giác xấu. Sai rồi. Trương Hiểu Phong biết. Mình là sai rồi. Nhưng mà. Nhưng lại không chi đạo tự mình là sai ở nơi nào. Cho nên. Không biết sai lầm điểm Trương Hiểu Phong. Chỉ có thể là không ngừng quan sát trước mắt mình khai thiên lích địa một bữa. Mà chính mình. Cũng là không ngừng mộ phòng lấy. Nhưng mà. Mỗi một lần cũng là sai lầm. Đều cho mình một loại mất tự nhiên cảm giác. Không đạt được cái kia một bữa thần vận sáu. Tâm cảnh đề thăng ma giới đệ nhất nhân, thậm chí có thể nói là tam giới đệ nhất thánh người CV, có được khai thiên lực địa bản cổ đại thần mục thân, hắn giờ phút này, trong miệng phải không ngừng phát ra âm thanh kỳ diệu, để cho tại chỗ hết thảy mọi người tâm trung đô có một loại bản năng cảm giác, đồng thời, những người này là toàn bộ thả ra trong lòng mình hết thảy cảnh giác, tuần hoàn theo trong lòng xuất hiện bản năng, một cách tự nhiên chính là bày ra một cái đại trận. Mà giờ khắc này Trương Hiểu Phong, trong đầu phải không dừng chiếu lại lấy cái kia bản cổ đại thần khai thiên lực địa một màn, đến đến hồi hồi đã là chiếu lại hơn trăm lần, nhưng mà Trương Hiểu Phong lại không có loại kia nhìn phát chán cảm giác, ngược lại là càng xem càng có vị, càng là muốn ngừng mà không được, bởi vì mỗi một lần chiếu lại, Trương Hiểu Phong đều có thể cảm thấy mình là không có cùng Thu Hoài Sáu. Trương Hiệu Phong trong lòng, cũng là bản năng mô phỏng lấy bản cổ đại thần khai thiên ích địa một chiêu kia, mặc dù mỗi một lần Trương Hiệu Phong cũng là cảm thấy động tác của mình không đúng, chính mình tựa hồ thủy chung là kém một chút, nhưng mà, bất luận mình là như thế nào cố gắng, chính mình nhưng thủy chung là kém một chút. Mình mô phỏng là càng lúc càng đến gần, nhưng mà, lại tựa hồ như là vĩnh viễn không đạt được, cái này Trương Hiểu Phong trong lòng chẳng những là không có chút nào chí. Ngược lại là càng lúc càng vui vẻ, loại cảm giác này giống như là 10 chia cho 3, lấy được kết quả là 3.33336. Mà bây giờ Trương Hiểu Phong, giống như là cái số này, chính mình mỗi một lần mô phỏng, chính mình số lẻ đằng sau đều sẽ thêm một cái 3, chính mình đó là thấy được thu hoạch, mình cũng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình mỗi một lần mô phỏng, chính mình cũng có thể có thu hoạch. Nhưng mà, cái kia khai thiên lực địa một đũa, giống như là 3.4, mặc dù mình chính mình mỗi một lần mô phỏng, cũng là lớn lên, cách 3.4 cái số này càng lúc càng tới gần, nhưng mà, nhưng lại dường như là mãi mãi cũng đạt đến không được đồng dạng. Giống như là lại một tầng giấy cửa sổ ở đây, thủy chung là đâm không phá, nhưng mà chính mình lại có thể cảm thấy mình là càng lúc càng tiếp cận với 3.4 mấy con số này. Sau một hồi lâu, Cywil chuyển trận kết thúc, mà những cái kia ma tôn cấp các cường giả, nhưng như cũng là đắm chìm tại thanh ngâm kia ở trong, không ngừng cảm ngộ, mà Cywil nhìn thấy tình huống này, trong mắt là không vui không buồn bộ dáng, chỉ bất quá nhìn thấy bên kia Trương hiệp phòng, Cywil trong mắt mới có thể sinh ra một tia gợn sóng sáu. Sau một hồi lâu, những cái kia tại trận pháp truyền thụ bên trong ngộ ma tôn cấp các cường giả, cục lục tục từ cảm ngộ trạng thái dưới tỉnh qua đến mà nhìn thấy người chung quanh có đã tỉnh, có vẫn là ở nơi đó cảm ngộ, mọi người tâm trung đô là có chút cảm thán, rất rõ ràng, ở nơi này chuyển trận phía dưới, cảm ngộ thời gian càng lâu, như vậy lấy được tự nhiên cũng càng nhiều, nhưng mà có thể có được bao nhiêu, nhưng là có rất nhiều nhân tố tổng hợp đến tính toán, không phải cơ cầu. Liền có thể. Những cái kia tại Sea thanh Em bên trong, từ từ tỉnh qua đến nhân, nhìn một chút những cái kia vẫn là tại huyền diệu khó giải thích trạng thái cảm ngộ các cường giả, ánh mắt trung đô là có chút hâm mộ và cảm thán, tiếp lấy, cũng là yên lặng nhớ kỹ bây giờ đại trận bộ dáng, đồng thời Dụng tâm đi thể hội chính mình vừa mới đã được, những thứ này lấy được độ vật, chính mình ở nơi này trong đại trận muốn đảm nhiệm nhân vật 6. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người không có nói chuyện, cũng đều không có di động, nhưng cái kia tỉnh lại ma tôn, phải không dừng cảm ngộ trong lòng mình đã được, đến nỗi bên kia Sibiu cũng là đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, giống như là một tòa viễn cổ liền tồn tại cao phong đồng dạng, để cho người ta không nhịn được nước nhìn, nhưng mà hắn hoặc như là cùng thiên địa hợp hay là một một cái giống như, đứng ở nơi đó là như vậy tự nhiên sáu. Ước chừng là hơn 1 giờ trôi qua, những cái kia ma nhóm cơ hội là toàn bộ tỉnh qua đến. Nhưng mà, ở trong sân vẫn còn có 3 người không có tỉnh qua đến, bọn hắn theo thứ tự là Siêu đệ tử Bạch La, Ngụy Tuân giả, cùng bên kia Trương Hiểu Phong, nhìn xem trong chàng vẫn là không có tỉnh qua đến nhân, tất cả mọi người tầm trung đô là âm thầm cảm thán 6. Tam giới đệ nhất thấy người Siêu đệ tử của hắn, bất kể là nghị lực, vẫn là thiên phú, lại có lẽ là cái khác một ít gì, tự nhiên là siêu quần suất chúng tồn tại, nếu không, tin tưởng cũng không khả năng bị Siêu thấy vừa mắt a, cho nên, tại những này ma tôn cấp trong cường giả, hắn có thể đủ thể ngộ đến nhiều thứ hơn, đây là đại gia có thể lý giải, nếu không Nếu như Bạch La hắn cùng những người khác vậy, cái kia dựa vào cái gì chỉ có một mình hắn có thể có được See View hữu hái. Đến nỗi bên kia Nguyệt Tôn giả, càng là chuyện đương nhiên, nàng là danh xưng bán thánh chi cảnh cường giả, cách thánh nhân tình cảnh, trong tam giới tin tưởng chỉ có nàng là gần nhất, nàng đã là một chân bước vào thánh nhân chi cảnh địa đường, cho nên có thể có được nhiều nhất đồ vận, cái này cũng là rất tự nhiên sự tình, nếu như nàng tỉnh lại thời gian và đại gia không sai biệt lắm lời nói, đó mới là thật sự kỳ quái đâu, đến gần vô hạn tại thánh nhân chi cảnh nàng, nhận được trận pháp này. Tự nhiên là có rất nhiều thể ngộ. Bạch La cùng Nguyệt Tôn giả, có thể vẫn như cũ ở vào thể ngộ trạng thái. Điểm này Đại Gia đâu có thể lý giải, nhưng mà bên kia Trương Hiểu Phong, nhưng như cũng là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vẫn là ở vào cẩm ngủ trạng thái, này liền để cho người ta chấn kinh, chẳng lẽ cái này gọi là Trương Hiểu Phong ra hỏa, thế mà mạnh như vậy sao, đồng dạng là vượt qua mọi người. Tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, thời gian lại là từng giây từng phút trôi qua, 5 phút, không ai tỉnh qua đến, 10 phút, vẫn là không ai tỉnh qua đến, 15 phút, vẫn là không ai có thể tỉnh lại 6. Ba người này, thật là rất mạnh A6, tất cả mọi người đều tỉnh qua đến, đến rồi, nhưng mà, ba người kia nhưng như cũng là không có tỉnh qua đến. Cái này khiến mọi người tầm trung đô là âm thầm kinh hãi, đồng thời, cũng là càng thêm chờ mong liếu khởi đến, xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu 6. Nếu như là dựa theo trình tự mà nói, tin tưởng trước hết nhất tỉnh lại chính là cái kia Trương Hiệu Phong, sau đó là Bạch La, cuối cùng mới là Nguyệt Tôn giả A6, nhìn xem bên kia ba cái nhắm mắt lại, vẫn là tại thể nộ ba người, trong đó một cái ma tôn cấp hậu kỳ cứng, giả, trong miệng là lầm bầm nói, mà nghe được lời của hắn, còn lại tất cả mọi người là gật gật đầu, hiển nhiên là rất đồng ý quan điểm của hắn. Trương Hiệu Phong Mặc dù rất mạnh, nhưng mà dù sao cũng chỉ là có chút năng lượng thôi, liền xem như vượt ra khỏi đại gia, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng siêu việt Bạch La, nếu không, cái kêu Bạch La liền không có dễ dàng như vậy bị si View Thánh Nhân thu làm đệ tử, dù sao có thể bị Xi View thu làm đệ tử, bản thân cái này chính là một loại thừa nhận, cho nên, Trương hiệu Phong nhất định là không sánh bằng Bạch La. Mà bên kia Nguyệt Tôn giả, bán thánh chi cảnh, cách thánh nhân chỉ có khoảng cách nửa bước, nàng đối với thiên đạo linh ngộ, tự nhiên là rất xa vượt ra khỏi mọi người, mà ở Xi View trận phía dưới, nàng điểm xuất phát so với người khác cao, linh ngộ độ vật tự nhiên không phải đại gia có thể so sánh liền xem như cái kia Bạch La rất mạnh, nhưng mà đối mặt với bản Thánh tri cảnh nguyệt tôn giả, tin tưởng vẫn là phải kém một chút sáu. Cứ như vậy, đại gia là từ từ chờ đợi, xem bên kia Trương Hiệu Phong đến cùng biết cái gì thời điểm tỉnh qua đến, nhưng mà lúc này Trương Hiểu Phong bọn hắn, đối với ngoại giới đồ vật nhưng là hoàn toàn không biết, chỉ là dựa vào bản năng là tĩnh tâm thể ngộ, dù sao thể ngộ loại chuyện này là không thể cơ cầu, không thể có chút nào tạm niệm, muốn so cũng không so bằng, dù sao có lòng so sánh, liền là có nghĩ bại sáu. Tại mọi người sợ hai tháng phục bên trong, thời gian là chậm chậm đi qua, khi thời gian qua hơn 20 phút thời điểm, bên kia Bạch La Khí tức trên thân biến đổi, cả người dường như là trở nên càng thêm cao lớn liêu khởi đến, tiếp đó, là chậm rãi mở mắt, mà nhìn thấy bên kia Bạch La mở to mắt, mọi người ở đây trong lòng lại là cả kinh, ngay sau đó là kinh ngạc nhìn bên kia vẫn là khoanh chân ngồi ở lên trương Hiểu Phong, tâm trung đô là âm thầm kinh hồ, làm sao có thể, cái kia trương Hiểu Phong? Thế mà so Bạch La còn lâu. Nhìn xem bên kia đã là tỉnh qua đến Bạch La, nhìn lại một chút bên kia khoanh chân ngồi dưới đất trương Hiểu Phong, mọi người tâm trung đô là âm thầm kinh ngạc, ngay sau đó, là quay đầu đi nhìn một chút bên kia Cibul, bên kia Cibul, dường như là không có phát giác được cái gì tựa như vẫn là nhắm mắt lại, giống một gốc cổ tùng, giống một khối đá lớn vậy đứng ở nơi đó, cao vút giữa thiên địa sáu. Ân, tự nhiên, Tỉnh Qua đến Bạch La, quét mắt một vòng bên trong người, nhìn thấy bên kia Nguyệt Tôn giả vẫn là không có tỉnh qua đến, Bạch La trên mặt không có cái gì khác thường, bản thánh chi cảnh Nguyệt Tôn giả so với mình sắp tối một chút tỉnh qua đến, đó là rất bình thường, chỉ bất quá, làm Bạch La là nhìn thấy bên kia trương hiệu phong thời điểm, Bạch La trong mắt nhưng là thoáng qua một tia chấn kinh, bất quá ngay sau đó, lại là cười liêu thiếu, không có nói thêm cái gì. Thằng đến bên kia Bạch La trên mặt tản ra một tia nụ cười. Bên kia City View khẽ miệng dường như là cuối cùng lộ ra một tia không thể phát giác được con, tiếp đó, chính là nhanh chóng biến mất. Mọi người ở đây, nhìn một chút bên kia Nguyệt Tôn giả sư đổ, cũng là một bộ cảm thán bộ dáng, ngay sau đó lập đầu, bắt đầu lĩnh ngộ cùng với chính mình lấy được chật pháp, cường đại ma tôn chi cảnh, tự nhiên là biết đại gia riêng phần mình lĩnh ngộ đồ vận, cùng một chỗ thi triển trở nên mà nói, chính là một cái chật pháp, căn bản cũng không cần đại gia đi cố ý phối hợp cùng diễn biến. Thời gian vẫn là trôi qua, mà giờ khắc này Trương Hiểu Phong, vẫn là mô phỏng cùng với chính mình trong đầu bản cổ đại thần khai thiên lực địa một chiêu kia, mặc dù đã là nhìn mấy trăm khắc cả Nhưng mà Trương Hiểu Phong cũng đã là không có bất luận cái gì chán cảm giác, chỉ là chính mình lấy được đồ vật càng ngày càng nhiều. Mặc dù mình mỗi một lần cũng là không đạt được bản cổ đại thần cái kia một đứa thần vật, nhưng mà, Trương Hiểu Phong mỗi một lần đều có thu hoạch, nước động thành hoa, cái này mấy trăm lần tiến bộ, tăng thêm đến cùng một chỗ, đó chính là rất nhiều, có lẽ một cái tiền xu đều ở đây trên bàn không, có cái gì, nhưng mà mấy trăm tiền xu bỏ trên bàn, vậy là có thể xếp thành một tòa núi nhỏ xấu. Tước chừng lại là qua khoảng 20 phút bộ dáng, bên kia Trương Hiểu Phong, mặc dù vẫn là nhắm mắt lại, nhưng mà tay của hắn nhưng là động, tay của hắn rất là tự nhiên d lên liều khởi đến giống như là từng cơn gió nhẹ thổi qua lá cây lá cây sẽ tự nhiên mà nhiên bị thổi bay đồng dạng 6 trương hiệu phong tay trầm rãi dơ lên liều khởi đến mà đồng thời vùng không gian này tựa hồ cũng là theo động tác của hắn mà thay đổi một cái giống như khí lưu nhiệt độ tiêua sáng tất cả tất cả tựa hồ cũng là theo trương hiệu phong tay nâng lên mà biến hóa đồng dạng tất cả mọi người là bị trương hiệu phong động tác hấp dẫn liền bên kia si cũng là bỗng nhiên mở mắt nhìnầm trương hiệu phong động tác 6 quanh cái tiêu lặp lại mấy trăm lần chiêu số lần nữa tại trương hiệu phong trong đầu xuất hiện nhưng mà lần này Trương Hiểu Phong nhưng là trong đầu hành minh một tiếng, vô số hiểu ra từ Trương Hiệu Phong trong đầu xuất hiện, Trương Hiệu Phong biết, lần lượt tiến bộ, để cho mình từ lượng biến sinh ra chất biến. Chằm ba, Trương Hiệu Phong trong lòng, trọng gầm dấu đạo, giờ khắc này, Trương Hiểu Phong tâm thần, dường như là đã hoàn toàn đắm chìm vào cái kia trong đầu bản cổ đại thần cái kia một đũa thần vận ở trong đi, động tác của mình, dường như là cùng động tác của hắn chồng lên nhau tại một chỗ. Chằm ba, mà đồng thời, bên kia ngồi xếp bằng Trương Hiểu Phong, cái kia giơ cao lên tay, cũng là hung hăng chém xuống, bàn tay của hắn, giống như là một thanh to lớn khảm đao tựa như, hung hăng bổ xuống. Cái kia nhất trảm, truyền ảo vô cùng, nhường chung quanh những cái kia ma tôn cấp cường giả cũng không thể đều xem hiểu, cái kia nhất trạm trên không trùng chỗ vạch qua đường cong, dường như là ẩn chứa một loại nào đó chí lý, cái kia nhất trạm, nhường không gian xung quanh bên trong khí lưu, nhiệt độ cùng tia sang cái gì toàn bộ đều là cải biến, cái này nhất trạm, tinh thiên động địa sáu. Oanh ba, tiếng vang ầm, ầm ầm, tại trong lòng của mọi người nổ vang, mặc dù theo chương hiệu phong cái này nhất trạm, không có thiên địa biến sắc, không có phong lôi đại động, nhưng mà ở nơi này, nhất trạm phía dưới, những cái kia quan chiến bên trong ma tôn cấp giả, trong lòng tựa hồ theo cái này, nhất trạm cũng là bạo phát ra cường đại động. Nhất trạm ra Không gian xung quanh mới xem như khôi phục bình thường, trung quanh dung chuyển trở nên không gian, đây mới là khôi phục bình tĩnh, bất quá, rất xa, đại gia có thể nhìn thấy, một đầu to lớn khe danh xuất hiện, giống như là trống rống xuất hiện đồng dạng, to lớn khe rãnh, ở nơi này sơn phong phía dưới, một mực kéo dài đến địa phương rất xa rất xa, đầu này khe danh tận thị lự đoán, không biết dài bao nhiêu, cũng không biết sâu bao nhiêu, giống như là cả vùng cũng nứt ra đồng. Dạng 6. Khai thiên địa địa, mặc dù lớn ra đô không biết một chiêu này là cái gì, cũng không biết chương hiệu phong là lấy được cái gì, nhưng mà, nhìn thấy cái này nhất trạm vì thế Nhìn thấy cái kia một đầu không nhìn thấy phần cuối, cũng không nhìn thấy thực chất khe rẽn, trong lòng của tất cả mọi người, cơ hồ cũng là bản năng thoáng qua cái từ ngữ này xấu. Hô, đi qua cái này nhất chạm sau đó, Trương Hiểu Phong đây mới là thật giải phun ra một hơi, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, từ dưới đất đứng liêu khởi đến mở mắt ra, trên không vạch qua gió, trên mặt đất kia hạt bụi nhỏ trong gió thổi bay phía dưới nhấp nhô trở nên còn có những cái kia đung đưa lá cây, Từ hồ cũng là trở nên có sinh mệnh liêu khơi đến đồng dạng xấu. Không tệ, tập cảnh đã đạt đến ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, trong lúc mơ hồ đã là sắp nhỏ nó liêu chân đang đại lộ. Ngay lúc này, bên kia Siêu, nhưng là nhàn nhạt gật gật đầu nói, mà nghe được Siêu mà nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng là lớn kinh, liền bên kia Bạch La, cũng là rung động nhìn xem Trương Hiểu Phong, ánh mắt bên trong là tràn đầy hâm mộ và chân kinh, bất quá càng nhiều hơn là vui vẻ. Ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh tâm cảnh, điểm này lại ra đô rất hâm mộ, dù sao con đường tu luyện, lực lượng thu được là dễ dàng nhất, mà tâm cảnh để thăng mới là khó khăn nhất, dù sao theo thừa ải gian tích lũy, mọi người năng lượng cũng sẽ tăng thêm, nhưng mà tâm cảnh cũng không phải thời gian lâu dài, liền có thể ma luyện ra đến. Nếu như một người cường đại hay không, chỉ là liên quan đến lực lượng Cái kia còn dùng tu luyện tâm cảnh làm gì? Đây không phải là thu được thời gian càng lâu nhân lại càng mạnh, cái kia còn đi cảm ngộ cái gì a nếu như nói sức mạnh, giống như là một người độ thể tứ chi lời nói, như vậy tâm cảnh chính là điều khiển hết thể lại não, chỉ có tâm cảnh của người đến, đến rồi, điều khiển lực lượng của mình mới có thể cảm thấy thuận buồn xuôi gió, nếu không, nếu như tâm cảnh của ngươi không đến, liền xem như cho người nhiều hơn nữa sức mạnh cũng không hữu dụng, bởi vì ngươi tâm cảnh không đủ để điều động nhiều như vậy sức mạnh. Nay liền giống như là một người đi chuyển tảng đá lớn một dạng, khí lực của ngươi lớn bao nhiêu, mới có thể đi chuyển nặng cỡ nào tảng đá. Nếu như khí lực của ngươi không đủ, nhưng lại muốn đi cưỡng ép đi rồi, cuối cùng bị thương tổn cũng là ngươi chính mình, tu luyện cũng là dạng này, chỉ có tâm cảnh của ngươi đến trình độ nào, mới có thể đi điều động sức mạnh mạnh cỡ nào, bằng không mà nói, không bị khống chế sức mạnh liền sẽ bạo tàu, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đánh giá một cái người tu luyện cường đại hay không, là quyết định bởi với hắn tâm cảnh, dù sao tâm cảnh đến rồi, năng lượng của hắn rất dễ dàng thì sẽ cùng lên, nếu như tâm cảnh không đến, những người này liền xem như còn có thể hấp thu năng lượng, mình cũng không dám làm như thế nào, dù sao sức mạnh nhiều lắm, mà tâm cảnh của mình có không có đến, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tại tiên ma luân giới, có bao nhiêu người là bị kẹt ở ma quân định phong mà không thể tiến bộ chút nào, đó là nhiều không kể xiết, dù sao liền xem như năng lượng của mình đạt đến ma tôn chi cảnh, tâm cảnh của mình theo không kịp mà nói, đó cũng là uẩn phí, ngược lại còn có thể sẽ thương tổn đến chính mình, cho nên, mấy người này mới một mực bị vây ở ma quân cấp đỉnh phong, mà không thể tiến vào ma tôn. Tự nhiên, đạo lý giống nhau, giống như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Bạch La bọn hắn cũng giống như vậy, bọn hắn thủy chung là không thể đốn lộ, không thể chứng đạo, cho nên, bọn hắn liền không thể tiến vào thánh nhân chi cảnh 6. Ma cấp tụt cùng tâm cảnh, điểm này Để những người khác nhân tâm trung đô là âm thầm hâm mộ, dù sao tâm cảnh đến đến rồi, chỉ cần theo thừa hài gian tích lũy, năng lượng tự nhiên cũng sẽ đạt tới, cho nên không có ai sẽ đi hoài nghi Trương Hiểu Phong sẽ đến Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực. Bất quá, nhưng đám người chấn động nhất, còn không phải bởi vì Vi Trương Hiểu Phong là đã đạt đến Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh tâm cảnh, mà là Si View nói tới Trương Hiểu Phong đã là sắp nhòm ngó Liêu chân đang đại lộ. Chân chính đại đạo, có lẽ người khác không biết, nhưng mà, những thứ này Ma Tôn chi cảnh cấp cường giả nhưng là vô cùng minh bạch, tại thế gian giới người mà nói, chân chính các đạo, đó là có thể phi thăng tiên ma luân giới, nhưng mà Vậy đối với tiên ma lượng giới nhân mà nói, chỉ là tiểu đạo mà thôi, chân chính đại đạo, nếu như có thể đắc đạo mà nói, đó chính là thánh nhân chi cảnh. Nhưng là bây giờ, từ C view trong miệng nói ra câu nói này, trong lòng của mọi người tự nhiên là vô cùng rung động, rất rõ ràng cũng là minh bạch Siviu mà nói, Trương Hiểu Phong, lại là rất tiếp cận tại thánh nhân chi nói, 604. Thứ 605 trường, Siviu thi trận từ Siviu trong miệng. Nói ra liếu Trương Hiểu Phong đã là sắp nhìn trộm đến chân chính đại lộ câu nói này, nhưng hết thể mọi người trong lòng cũng là rung động, cũng đều là hâm mộ dù sao Chân chính đại đạo chính là mang ý nghĩa thánh nhân chi cảnh a, mặc dù Si Vưu ý tứ chỉ nói là sắp nhìn trộm đến rồi, bây giờ còn không có nhìn trộm đến, nhưng mà cái này đều sẽ là để cho người ta hâm mộ. Bao nhiêu ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, ngàn năm vạn năm đến chính là vì nhìn trộm chân chính đại đạo a thế, nhưng là vẫn luôn không có đầu mối. Hôm nay Trương Hiểu Phong, mặc dù là còn không có nhìn trộm đến, nhưng là từ Si Vưu trong miệng liền đã đã biết, Trương Hiệu Phong đã là rất gần. Đây đối với những cái kia còn không có chút đầu mối nào mà tôn cấp đỉnh cường giả mà nói, tuyệt đối là vô cùng rung động tin tức 6 a bất quá ngay lúc này, ngay tại Đại gia đô trung động tại Sea mà nói thời điểm. Bên kia Nguyệt Tôn giả cũng là đột nhiên tê to liễu khởi đến. Thanh âm thanh thủy kia, giống như là một thanh lưới dao đồng dạng, đâm thẳng thương khung. Đồng thời, thanh âm của nàng giữa thiên địa quân quân, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang đáp lại nàng tê to đồng dạng sáu. Nguyệt Tôn giả mắt mở ra, cả người chính là đứng liễu khởi đến, mà theo nàng đứng lên. Tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy mình khí thế bị dẫn động, rất rõ ràng, Nguyệt Tôn giả vị trí, chính là lớn trận trung khu, thân phận của nàng, chính là lớn trận mỹ môn. Nàng chính là cái này đại trận người chỉ huy 6. Hạo. Theo đại gia khí cơ biến động, toàn bộ đại trận cuối cùng giống như là sống qua đến, mà đồng thời, đại gia cũng là trầm giọng kêu một câu, dựa vào chính mình bản năng chỉ dẫn, cũng là bắt đầu hành động liễu khởi đến. Toàn bộ đại trận giống như là dừng lại máy móc đồng dạng, chỉ một thoáng là vận chuyển liễu khởi đến năm. Không tệ. Ngay tại đại trận vận chuyển lên đến thời điểm, Bên Benjia Simiu trên mặt là thoáng qua một tia thưởng thức, gật gật đầu nói, tiếp lấy, nâng lên cấp của mình, từng bước một hướng về đại trận đi tới. Đồng thời, Trong miệng là lớn tiếng nói, nếu là như vậy, như vậy thì để cho ta đến lĩnh hội một chút đại trận này năng lực a 6. Ben, theo C View đi đến, đến, 18 vị ma tôn cấp trở lên tụ giả. Dưới chân khởi động, đạp lên huyền ảo đất chân, giống như là tuấn di vậy xuất hiện ở chính mình nên xuất hiện vị trí. Đúng là đem City bao vây, mà đồng thời, Trương hiệu Phong có thể cảm thấy trong cơ thể mình khí tức Là kịch liệt sôi trào liễu khởi đến. Đồng thời, Nguyệt tinh luận xuất hiện ở trong tay của mình, mình là nắm thật chặt Nguyệt tinh luân. Tự nhiên mà nói Mô phòng lấy bản cổ cái kia một đứa Tuấn về si vưu hăng chém xuống. Lần này, Trương Hiệu Phong có thể cảm thấy, lực lượng của mình bị phóng đại ngàn vạn lần. Trương Hiệu Phong thậm chí tin tưởng, coi như lúc này Như Lai Phật Tổ mở ra chính mình cựu phẩm đại xe đẹp, đều sẽ bị chính mình dễ dàng chém giết sáu. Không tệ. Canh Kim Chi vị, chính là đại trận này chủ sát vị trí 6. Nhìn xem Trương Hiệu Phong đập tới đến Nguyệt Tinh Luận, Si trên mặt là một bộ hài lòng bộ dáng, gật gật đầu nói, ngay sau đó, cũng không nói nhiều, dựng thẳng lên mình một ngón tay, chính là hướng về Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận nhận tới. Rất rõ ràng, Đối với nắm giữ bản cổ thân thể siưu mà nói binh khí mạnh nhất chính mình vô kiên bất tối thân thể những thứ khác thần binh lợi khí đều là phù vân mà thôi giết theo sát Trương hiệu phong độc thủ còn lại cũng có mấy vị ma tôn cấp cường gia đạo thủ khí thế mặc dù không như Trương hiệu phong như vậy mới liệt nhưng mà nhưng cũng không thể coi thường rất rõ ràng mọi người ở đây ngoại trừ nguyện tôn giả bên ngoài là thuộc Trương hiệu phong tâm cảnh cao nhất mà đại trận sức mạnh cũng không phải thuộc về một người mà là tập thể cho nên cái này chủ sát vị trí Tự nhiên là ngoại trừ trung khu khống chế nguyện tôn giả ra người đến đảm nhiệm, cho nên Trương hiệu Phong tâm cảnh sức mạnh là khống chế đại trận bên trong năng lượng, phát động công kích mạnh nhất, mà những người khác là từ bên cạnh hiệp trợ công kích. Phanh. Theo Trương hiệu Phong ra tay, Bendia Simu, ngón tay của hắn hung hăng điểm tại Trương Hiểu Phong nguyện tinh luận phía trên. Lực lượng cường đại tuôn ra đến, bất quá, nhưng lại bị mặt khác một cỗ cường đại sức mạnh chặn lại, mà một cố lực lượng đồng dạng là đại trận sức mạnh, chính là từ Bạch La nhà mạo thủ vệ Bạch La chỗ lãnh chủ phòng thủ chi vị cho ngăn cản. Đại trận này về nào chỗ ngay ở chỗ này. Mặc dù nói mọi người sức mạnh có mạnh có yếu, nhưng mà, đi qua đại trận này dung luyện sau đó, tất cả mọi người sức mạnh đều sẽ bị đại trận này hấp thu, biến thành đại gia tập thể sức mạnh. Công, từ chủ sát vị trương Hiểu Phong đảm nhiệm, điều động đại chiến sức mạnh tiến hành công kích. Mà những người khác từ bên cảnh hiệp trợ công kích. Chịu từ chủ phòng thủ vị Bạch La Cầm Đầu sức mạnh gánh chịu lực phản kích. Lấy Bạch La Cầm Đầu sức mạnh đi gánh chịu công kích của đối phương, đem tất cả công kích toàn bộ nhận lãnh đến. Lấy Chương Hiểu Phong cầm đầu sức mạnh, chính là phụ trách đánh giết trong trận địch nhân. Tất cả địch nhân trước mặt đều phải tận lực đánh giết, mà Trương Hiểu Phong cũng chỉ là phụ trách giết mà thôi. Công kích của địch nhân, chính mình hoàn toàn không cần để ý mình là không hề cố kỵ, không cần né tránh cùng chống cự, chính mình chỉ cần một lòng một ý giết là được rồi. Bởi vì chính mình chính là cái này đại trận lưới giao mũi nhọn bộ phận tồn tại. Đến nỗi công kích của đối phương, tự nhiên có tương đương tại tâm chắn tồn tại bạch la bọn hắn đi làm sáu. Toàn bộ đại trận diễn biến, khống chế đều là do Nguyệt Tôn giả đến hoàn thành. Bán thánh cảnh Nguyệt Tôn giả thì tương đương với đại trận linh hồn tồn tại. Tất cả diễn biến Tất cả chỉ lệnh đều do Nguyệt Tôn giả phát ra. Nếu như nói Trương Hiệu Phong là tay phải kiếm, Bạch La là, là tay trái lá chắn, như vậy Nguyệt Tôn giả chính là tuyên bố chỉ lệnh đại não. Feng, Si là ngăn trở Liễu Trương Hiệu Phong công kích sau đó. Một cái tay khác là vung lên, mãnh liệt khí kình xuất hiện. Trong nháy mắt chính là đem mặt khác những người kêu công kích đều chặn. Bất quá, Trương Hiệu Phong công kích mặc dù là bị chặn, nhưng mà chính mình lại không có tiếp nhận Si Vũ năng lượng xung kích. Si năng lượng xung kích là bị Bạch La cầm đầu sức mạnh chặn. Cho nên, Trương Hiểu tinh luận không thay đổi. Động tác của mình cũng không chút nào lưu lại. Tâm tùy ý động. Dưới chân rất tự nhiên là bước qua huyền ảo bước chân. Lại là hướng về Xi View bộ tới 6. Một phương công, một phương phòng thủ. Toàn bộ đại trận là chậm rãi vật chuyển. hướng về Xi phát động cường đại công kích. Mà Xi ở nơi này đại trận trung giã là công phòng thủ về toàn. Cứ như vậy, chiến đấu là kéo dài sau nửa giờ. Xi lực lượng cường đại bộc phát, hướng về toàn bộ đại trận phát động kinh khủng công kích. Tại công kích đến, đại trận hơn chín thành sức mạnh đều bị điều động đến xem như ngăn cản chi dụng. 18 vị ma tôn chi cảnh trở lên năng lực dung hợp sau đó, hơn chín thành sức mạnh bị dùng đến ngăn cản, tự nhiên là kiên cố không thể gãy, mà đồng thời, còn lại sức mạnh đều bị Trương hiệu Phong nhận được. Nguyệt tinh luật là dạ tiễn sở tỉ lấy, lực lượng kinh khủng là hóa tắc nhất cái dạ tiễn sở tỉ núi khoan, hướng về Xi chui qua 6. lui, lực lượng cường đại, Cung đại trận thủ thế chạm vào nhau, mà đồng thời, Xi là dùng mình bản cổ nhập thân, ngăn kháng liêu Trương Hiểu Phong công kích sau đó, là nhanh như tia chớp lui đi, trên mặt là một bộ hài lòng bộ dáng, gật gật đầu nói, "Không tệ, Cái này ma tuật trận, các ngươi đã là có 3 phần hỏa hậu. còn có thời gian 8 năm, hy vọng các ngươi thật tốt lợi dụng a nếu như các ngươi có thể phát huy đại trận này bẩy thành hỏa hậu sức mạnh, thánh nhân phía dưới đem không người có thể ngăn cản. Liền xem như đến 10 cái như trang tôn giả vậy bán thánh chi cảnh, cũng giống như vậy 6. Sau khi nói xong, Sibiu không có nói thêm cái gì, chính là rời đi, chỉ để lại một đám rung động đáng người. Thánh nhân phía dưới không người có thể ngăn cản. Liền xem như 10 cái bán thánh chi cảnh cường giả tiến đến, cũng giống như vậy muốn bị triệt Đại trận này, thực sự là quá cường hắn 6. Kỳ thực đại trận này chính là vì quần công mà chuẩn bị, chính là vì trắng trận sát lục trong tiên giới người mà tồn tại. Nếu không, nếu như chỉ là vì đối phó cường giả lời nói, chỉ cần Nguyệt Tôn giả một người liền có thể đi, còn muốn những thứ khác 17 vị ma tôn cường giả làm gì? Nàng Nguyệt Tôn giả đã là bán thánh chi cảnh, thiên ma đại chiến thánh nhân thì sẽ không tham gia. Nàng Nguyệt Tôn giả còn không phải vô thủ. cho nên Dĩ Nguyệt Tôn giả làm trung tâm mà tồn tại ma tuyệt trận, chính là một cái siêu cấp đại trận, một cái vì toàn cục lượng đồ sắt trong tiên giới người mà tồn tại siêu cấp sắt trận đi qua cùng Si một trận chiến đấu. Đại trận tất cả mọi người là ở Nguyệt Tôn giả dưới sự khống chế chậm rãi dừng lại. Dù sao đại gia mới được trận này, có cùng Si View một trận chiến đấu lĩnh hội là được rồi. Chuyện cụ thể, vẫn là đại gia đi cẩn thận lĩnh hội A Tốt. Đại gia đô tản đi, liên quan tới đại trận đồ vật. Hy vọng đại gia có thể tinh tâm lĩnh hội 6. Chậm rãi ngừng đại trận sau đó, Nguyệt Tôn giả là nhàn nhạt hướng về đại gia nói, mà nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, đại gia Đồ là có chút âm thầm hổ thẹn. Còn có một số đối Nguyệt Tôn giả kính nể. Vừa mới tại đại trận vận chuyển thời điểm, Đại gia là có thể cảm giác rõ ràng đến nguyệt tôn giả đối với đại trận này vận chuyển là thành thạo điêu luyện. Cảm giác này, giống như là nguyệt tôn giả giống một cái kỹ thuật cao siêu xe đạp tay đua xe, nhưng mà đại gia tạo thành đại trận, chỉ là một đài cũ nát xe đạp mà thôi. Dĩ nguyệt tôn giả sức mạnh, liền xem như chính mình cường đại trở lại rất nhiều lần. Nàng cũng có thể nhẹ nhõm khống chế qua đến, cho nên, đại gia đô là có chút hổ thẹn. Nguyệt tôn giả bán thành thực lực, vận chuyển đại trận này là thành thạo điêu luyện, nhưng mà đại gia đối với đại trận này lĩnh ngộ nhưng là không đủ, không thể phát huy ra đại trận lực lượng mạnh hơn. Ân Chúng ta đi về trước." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, những thứ này ma tôn chi cảnh cường giả cũng là gật gật đầu nói. Tiếp đó, Đại Gia Đô là lục tục rời đi, mà vừa lúc này, mấy cái ma hoàng lang ma quân cấp cường giả đi qua đến, cùng bên kia Bạch La nói nhỏ vài câu sau đó, chính là lui xuống. "Hai vị, các ngươi chỗ đặt chân chúng ta đã là chuẩn bị xong, theo ta cùng một chỗ tới đi." Phất phất tay. Nhưng mấy cái kia ma quân cấp cường giả lui xuống đi sau đó. Bạch La chính là đi đến Liêu Trương Hiểu Phong cùng Nguyệt Tôn giả trước mặt nói, mà nghe được lời của hắn, Nguyệt Tôn giả là nhàn nhạt gật gật đầu. Tờ đó, hai người là cùng tại Bạch La sau lưng, hướng về Ma Hoàng Lăng phương hướng bay đi. 605 thứ 606 trương, trong xương mủ nhìn hoa đi theo Bạch La Ma Tôn sau lưng. Trương hiệu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả bọn hắn, là nhanh như tia chấp hướng về một mình ở phương hướng bay đi. Ma Hoàng Lăng trong cung điện, Bạch La La rơi xuống. Đồng thời, tự mình mang theo Trương hiệu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả bọn hắn đến rồi, bọn hắn cho ở hai người cũng là bị riêng mình an bài ở một cái viện tử chung. Có lẽ là vì chiếu cố đến hai người thầy chó quan hệ ai cho nên. Trương Hiểu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả hai người nguyên tắc đều dựa vào ở chung với nhau đến nội những người khác, cũng là ở tại Ma Hoàng Lăng trong cung điện. Cái việc này thật đúng là không nhỏ a. Đứng tại mình viện tử trung, nhìn mình sân diện tích, Chương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, cái việc này có thể so sánh mình tại Ma Ảnh cung thời điểm cái nhà kia cần phải lớn hơn nhiều a bất quá. Suy nghĩ một chút cũng đối, Ma Tôn cấp cường giả, Civiu đệ tử cung điện, cùng một cái ma soái cấp cường giả cung điện, có thể so tính chất sao? Nếu như nói Ma Ảnh cung chỉ là một tòa thông thường nhà tranh mà nói, như vậy tòa này Ma Hoàng Lăng cung điện, giống như là một tòa tử cấm thành. Đây tuyệt đối là trời và đất chênh lệch, không có chút nào khả năng so sánh. Hơn nữa, ở đây tu luyện ma tuyệt trận đám người, cũng là tôn xoáy cấp trở lên cường giả, muốn lấy được đái ngộ như vậy, đó cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, coi như Trương Hiểu Phong ở tại mình viện tử chung, chính là muốn tĩnh tâm cảm ngộ mình một chút tại Sky View truyền trận thời điểm là được. Bên kia Nguyệt Tôn giả, nhưng là đi vào viện tử của mình. Hướng về Trương Hiểu Phong đi qua đến, mà nhìn thấy đi vào đến Nguyệt Tôn giả, Trương Hiểu Phong hơi hơi cả kinh, tiếp lấy bước nên đón tiếp lấy. "Sư Tôn, ngươi như thế nào đến rồi?" Nghe Zi nói, ngươi là sắp cảm nộ đến chân chính đại đạo sao? Đi vào đến Nguyệt Tôn giả. Không có nói thêm cái gì, mà là nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, chăm chú hỏi. Mà nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sợ, bất quá vẫn là gật gật đầu nói, Zi View mà đến nói như vậy, ân. Ngươi đem ngươi ở đây trong trận là được, thể hiện ra đến xem một chút đi. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả là nhàn nhạt gật gật đầu nói, mà Trương Hiểu Phong không có suy nghĩ gì, chỉ là gật gật đầu. Tiếp đó, tay của mình chính là nâng liễu khởi đến. Đồng thời, trong đầu của mình là thoáng qua cái kia bản cổ đại thần khai thiên tích địa 1.6. Toàn bộ không gian, tại thời khắc này, Tựa Hồ cũng là bị Trương hiệu Phong động tác lôi kéo. Trương hiệu Phong tay, bây giờ giống như là cắm ở trong chén nước một cây búa. Tựa Hồ chỉ nếu là tay của hắn khế động, nước kia mặt chính là đi theo dung chuyển trở nên đồng dạng. Mà liên tại Trương Hiểu Phong tay, sắp vua xuống thời điểm, Trương hiệu Phong nhưng là cảm thấy tay của mình thượng rất nhanh. Chính mình đang muốn vỗ xuống tay liền bị Ngụy Tôn Già bắt được, cũng lại bổ không nổi nữa sáu. T. Đây chính là sư phụ sức mạnh sao? Cảm thấy mình bị bắt được tay. Trương Hiểu Phong trong lòng là rung động tâm ý. Mình tại trong trận thu hoạch. Nhượng Trương Hiểu Phong tầm mắt càng thêm rộng lớn. Cũng chính vì cái này, Trương Hiểu Phong mới càng có thể phát giác Nguyệt Tôn giả động tác ở trong không gian chỗ vạch qua quy tích. Đó là mang theo huyền ảo chí lý. Ân, rất không tệ. Mà một tay lấy Trương Hiểu Phong muốn vỗ xuống tay bắt được sau đó, Nguyệt Tôn giả là đánh gãy Liêu Trương Hiểu Phong đang muốn phát ra kinh khủng công kích. Đồng thời, trong miệng là mang theo Hải Lòng bộ dáng, nhàn nhạc gật gật đầu nói, "Bộ dáng bây giờ của ngươi đã là sắp đạt đến trong xương ngủ nhìn hoa trạng thái, tin tưởng chỉ cần cho một chút thời gian." Ngươi cũng liền có thể nhìn trộm đến chân chính đại đạo A6. Trong xương mù nhìn hoa trạng thái. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt là một mảnh mê hoặc bộ dáng. "Đạo, đây là ý gì? Cái gì là trong xương mù nhìn hoa trạng thái? Ngươi không rõ cũng là bình thường. Để cho ta từ từ nói cho ngươi nghe." Nghe được Trương Hiểu Phong mê hoặc lời nói, Nguyệt Tôn giả là thu hồi tay của mình, nhìn xem Trương Hiểu Phong, thản nhiên nói, "Nói đến đây." Thời dừng lại, sửa sang lại một phen cách diễn tả sau đó. "Đạo, những trạng thái này chính là ta mở ra lối riêng thuyết pháp." Ngăn chặn tại khác người tu luyện trực tiếp tỏng ma tôn chi cảnh đến thánh nhân chi cảnh con đường 6. Nguyên lai, hết thảy tu luyện hạng người. Trình độ cao nhất, cũng chỉ là ma tôn cấp đỉnh phong. Hay là tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh mà thôi. Ở nơi này một cảnh giới bên trong bồi hồi cường giả. Mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Thiên ma lưỡng giới thêm trở nên. Liền xem như không có 100. Hẳn là cũng có hơn 10 vị ai nhưng mà. Những cường giả này, chân chính có thể bước ra một bước cuối cùng. Đặt đến thánh nhân chi cảnh. Là ít càng thêm ít tôn ma tôn chi cảnh Nếu như có thể đột nhiên đốn ngộ chân chính đại đạo, như vậy thì là thánh nhân chi cảnh, giống như là khổ khổ tìm kiếm, chỉ cần là có thể tìm được, như vậy thì là thánh nhân chi cảnh. Nhưng mà, nguyện tôn giả lại khác, nàng là mở ra lối riêng, đem cái này thánh nhân chi cảnh cùng ma tôn chi cảnh định phong ở giữa, phân chia mấy cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, cũng chính là trong sương mù nhìn hoa trạng thái, cũng chính là Trương hiệu Phong sắp đạt tới trạng thái. Cái trạng thái này tưởng giả, mặc dù là không có nhìn trộm đến chân chính đại đạo, thế nhưng là vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm thấy giống như là trong sương mù nhìn hoa đồng dạng, mặc dù nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, thế nhưng là có thể cảm giác chân thật đến, mà cái trạng thái cường giả, từ nguyện Tôn giả trong cũng biết, kỳ thực tại tam giới trung giã là có người đã đến, cũng tỷ như nói là như lai Phật tổ mấy người bọn hắn, mặc dù cũng là tiên tôn cấp độ cùng thực lực, nhưng mà, như lai Phật tổ bọn hắn lực lượng, lại so cái khác người cùng cảnh giới mạnh hơn một chút, tầng thứ này cường giả, trong sương mù nhìn hoa, mặc dù vẫn là không có thoát ly tiên tôn cấp ma tôn cấp chi cảnh, thế nhưng là vẫn là so cái khác đỉnh phong chi cảnh nhân phải mạnh hơn một chút. Mà cảnh giới thứ hai, chính là nguyện Tôn giả trạng thái bây giờ, cũng chính là trong miệng nàng nói tới kỳ cả sủi lẹ. Mặc dù nhìn trộm đại đạo chỉ là hoa trong gương, trong trong nước, không phải thật sự thiết, nhưng mà không thể phủ nhận, Nguyệt Tôn giả bây giờ đã là có thể so với so sánh thấy rõ ràng đại đạo tồn tại. Nàng cách chân chính đại đạo, chỉ là cách một tầng giấy cửa sổ. Mà cái cảnh giới, chính là bán thánh chi cảnh. Mặc dù còn không có đạt đến thánh nhân chi cảnh, thế nhưng là vẫn là xa xa dẫn đầu tại còn lại cường giả. Mặc dù thực lực bây giờ không được, nhưng mà tâm cảnh của ngươi nhưng là rất cao gần như có thể cùng Bạch La khó phân trên giới 6. Hướng Trương Hiểu Phong là cụ thể giải thích sau đó. Nguyệt Tôn giả lại là gật gật đầu hướng về Trương Hiệu Phong nói. Nhượng Trương Hiệu Phong hơi hơi cả kinh. Ngay sau đó lại là âm thầm gật gật đầu. Có chút minh bạch qua đến. Mặc dù nói tại City truyền trận thời điểm, chính mình thể ngộ thời gian so Bạch La lâu, nhưng mà Bạch La là ai? Ma giới đệ nhất Ma Đế City đệ tử, Ma Hoàng Lăng chủ nhân. Tại Ma giới, địa vị của hắn thì tương đương với tiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế. Cảnh giới của hắn mặc dù sẽ không rất cao, Nhưng mà cũng có thể cùng Ngọc Hoàng Đại Đế như Lai Phật Tổ bọn hắn so sánh A Bạch La Sở Dĩ cảm ngộ thời gian so với mình ngắn, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn cảnh giới thấp, mà là bởi vì hắn cảnh giới đã là đến rồi báo hỏa trạng thái. Thân là Xi đệ tử, Xi nhất định là thường giúp hắn chú ý để thăng cảnh giới. Nhưng mà, hắn cảnh giới bây giờ, cơ hồ là đã báo hỏa, tại chuyên trận thời điểm, rất nhiều thứ cũng là hắn đã minh bạch qua, cho nên hắn thể ngộ thời gian mới có thể càng ngắn a giống như là một bản Phật kinh. Mặc dù nói mỗi một lần động, đều sẽ có bất đồng thu hoạch, nhưng mà Lần thứ nhất học người, Thu Hoạch không thể nghi ngờ là lớn nhất, mà Trương Hiệu Phong giống như là lần thứ nhất đọc cái này Phật Kinh Nhân. Hắn Thu Hoạch là to lớn, nhưng mà Bạch La giống như là đã đọc qua mấy chục lần nhân. Mặc dù hắn đối với Phật Kinh lĩnh ngộ so Trương Hiệu Phong nhiều, nhưng mà hắn Thu Hoạch tự nhiên là không bằng lần thứ nhất đọc Phật Kinh Trương Hiệu Phong. Cho nên, hắn tại lĩnh ngộ trong trạng thái chỗ thời gian duy trì, tự nhiên cũng là nhất định Trương Hiệu Phong muốn ngắn. Tốt. Còn lại lời nói ta cũng không nói nhiều, liên quan tới năng lượng hỏi đề. Người có si view chi huyết cung cấp hấp thu. Ngươi ở đây năng lượng phương diện tăng trưởng là không có bao lớn hỏi đề. Ngươi chỉ cần cố gắng tăng cường chính mình tâm cảnh là được rồi. Con đường tu luyện, tâm cảnh mới là trọng yếu nhất 6. Nói xong lời cuối cùng, Ngụy Tôn giả lại là ý vị thâm trường hướng về Trương Hiểu Phong nói: Mà nghe được nàng." Trương Hiệu Phong trên mặt là một mảnh bộ dáng nghiêm túc, gật gật đầu đáp: "Sư tôn, ta biết." "Ừm, người minh bạch liền tốt." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Ngụy Tôn giả là một bộ hài lòng bộ dáng, gật gật đầu nói: "Nếu như là tu luyện tâm cảnh của mình mà nói, ta có một cái chỗ không tệ." Hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Nếu như ngươi có thể đủ ăn được đau khổ lời nói, tâm cảnh của các ngươi mới có thể đề thăng không thiếu sáu. A tu luyện tâm cảnh chỗ. Nghe được nguyện Tôn giả mà nói, Trương hiệu Phong hơi hơi cả kinh, có chút kinh ngạc nói, ngay sau đó là gật gật đầu. "Đạo, thỉnh sư Tôn chỉ rõ, nếu như là thật sự có thể đề thăng tâm cảnh của ta mà nói, cho dù có nguy hiểm, ta cũng nguyện ý tiến đến thử một lần." Ân. Nhìn xem Trương hiệu Phong bộ dáng, Nguyệt Tôn giả là nhàn nhạt gật, gật đầu. "Đạo, mà trận. Mỗi người chỉ cần đảm nhiệm tốt chính mình nhân vật là được rồi." không cần cùng một chỗ luyện tập phối hợp chi đạo. Sự hiện hữu của các người, giống như là quân cờ. Cụ thể như thế nào thao tác? Thân là Trung khu ta đây tự nhiên sẽ thao túng. Cho nên, ngươi cũng không cần ở nơi này đại trận liên hệ với tốn thêm thời gian. Đại trận này, ngươi chỉ cần tâm cảnh của mình cao. Vy lực tự nhiên là mạnh năm. Cho nên, như vậy chỗ thích hợp người nhất. Dù sao chúng ta đại trận này, là vì tàn sát tiên nhân mà tồn tại. Cho nên, thân là chủ sát vì đâu? Tâm cảnh rất trọng yếu. thân ta biết Nghe được Nguyệt Tôn giả không những không có vội vã trả lời tự mình tu luyện tâm cánh chỗ, ngược lại là thao chính mình dàn giải. Trương Hiểu Phong tâm cũng là âm thầm ngưng trọng liêu khởi đến, gật gật đầu nói, mặc dù Nguyệt Tôn giả còn không có nói, nhưng mà Trương Hiểu Phong biết đó nhất định là cái đại hung chi địa. Nếu không, dĩ Nguyệt Tôn giả tính cách, tuyệt đối sẽ không cho mình giải thích. Tại dưới tay của nàng bị giáo huấn luyện đã nhiều năm như vậy, bất kể là như thế nào nghiêm khắc huấn luyện cùng nhiệm vụ, nàng cũng sẽ không giải thích một chút vì cái gì. Nhưng mà lần này, nhưng lại giải thích xấu. 606 thứ 607 chương, khát nước 3 ngày nhìn thấy Trương Hiệu Phong là gật đầu. Đã là hiệu bộ dáng, Nguyện Tôn giả rồi mới lên tiếng, "Ta nói chỗ, chính là ngăn cách ma giới cùng quỷ giới ở giữa đầu kia rộng rãi dòng sông, Yếu Thủy Hà 6." "Yếu Thủy Hà?" Nghe được Nguyện Tôn giả mà nói, dù là Trương Hiệu Phong đã là làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ nhìn xem Nguyện Tôn giả, trong miệng phải không cho phép kinh hô liếu khởi đến kêu lên. "Yếu Thủy Hà?" Tại trong tam giới xem như rất nổi danh hung địa, cơ hồ không ai dám đi trêu chọc cái kia 3000 nước thủy. 3000 giặm chiều rộng yếu thủy hà, để ngang ma giới cùng quỷ giới ở giữa, trong tam giới cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể vượt qua, bởi vì cái kia 3000 nhự thủy có thể ăn mòn nhục thể cùng linh hồn, chim bay không thể độ, thần quỷ không dám sở. Yếu thủy hà hung danh, tam giới nổi tiếng, không có bất luận kẻ nào dám đi đột vào. Kinh khủng kia nhự thủy, từ bàn cổ khai thiên tịch địa lúc liền tồn tại đến nay, bất luận là nhục thể, vẫn là linh hồn, lại có lẽ là năng lượng, cái này yếu thủy hà đều sẽ ăn mòn. Liên xem như danh xưng chí cương chí dương đại nhập Như Lai Phật tổ tin tưởng cũng không dám đi khiêu chiến Nhật thủy hung danh. Hôm nay, Nguyệt Tôn giả thế mà gọi Trương Hiểu Phong đi chỗ đó yếu thủy hà tu luyện. Chẳng thể trách sư tôn nàng trước thời hạn hướng ta giải thích? Nguyên lai là yếu thủy hà cái kia hung địa sao? Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng thất kinh, đồng thời cũng có chút thư thái thầm nghĩ, cũng may mắn là mình cùng Nguyệt Tôn giả ở chung được lâu như vậy. Biết tính cách của nàng, nếu không, nếu như là đổi lại một người nói lời như vậy, Chương Hiểu Phong tuyệt đối sẽ cho là đối phương là muốn tính mạng của hắn. Cái này rất bình thường. Nếu như là người bình thường gọi ngươi cầm một chút lưu toan vãng thân thượng rỗi lấy chơi, nói sẽ không xảy ra chuyện, ngươi có tin hay không? Tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng a ngươi là bảo ta đi chỗ đó yếu thủy hà tu luyện sao? Trong lòng Thất Kinh, bất quá Trương Hiểu Phong trên mặt lại không có biểu hiện ra quá nhiều, mà là chăm chú nhìn trước mặt mình Sư Tôn nguyện Tôn giả, Xác nhận một dạng vấn đạo, 3000 như thủy, chim bay không thể độ, thần quỷ không dám sợ, nhưng là mình Sư Tôn, lại là muốn chính mình đi chỗ đó yếu thủy hà tu luyện. Không tệ, nhìn xem Trương Hiểu Phong bộ dáng, đối với hắn trong lòng rung động, Nguyệt Tôn giả tự nhiên là có thể minh bạch. Bất quá, Nguyện Tôn giả hay là nghiêm túc gật gật đầu. Đạo, con đường tu luyện, giống như vách núi chi trên vách hành đầu, đi sai bước nhầm một bước, liền sẽ hại cốt không còn. Nhưng mà, đồng dạng, Chứ mình ra tại tu luyện thời điểm cần thận trọng bên ngoài, còn cần cái lớn. Cho nên, trước kia ta từng mượn nhờ 3000 nhiều tùy ăn mòn chi năng, thành tựu ta cảnh giới bây giờ 6. A nguyên lai like như thế. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu là gật gật đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng rung động. Chính hắn một sư tôn nhất định chính là một cái siêu cấp tiên điên cuồng a lại dám mượn nhờ yếu thủy hà ăn ngon chi lực đến tu luyện. Đây nếu là nói ra, tin tưởng tuyệt đối sẽ để chúng sinh trận mắt hốt mồm. Ngụy Học nhìn chân chối a bất quá suy nghĩ một chút cũng đối. Nguyệt Tôn giả tại thượng cổ thời kỳ Hư Hoang, chính là mở ra lối riêng, sáng tạo ra tàn nguyện trải qua công pháp, làm cho nhân loại đi mô phỏng yêu tộc phương pháp tu luyện, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt đến tu luyện. Hơn nữa phía sau đến từ mình lại là mở ra lối riêng đặt đến bán thánh chi cảnh. Đối với nàng tại yếu thủy hà tu luyện, Trương Phong mặc dù chấn kinh, nhưng mà phóng tới chính hắn một điên cuồng sư tôn trên thân cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Đến lúc đó, ngươi liền đem chính mình cả người đều ngâm vào yếu thủy hà bên trong á ở nơi đó, sinh thử ngay tại một ý niệm. Cho nên, ngươi nhất định phải vững vàng ghi nhớ một câu nói. Nhìn xem Trương Hiểu Phong là gật gật đầu, xem Như Minh Bạch bộ dáng, Nguyệt Tôn giả là gật gật đầu, đồng thời nói nghiêm túc: "Ân, Thỉnh sư tôn chỉ rõ." Nghe được Nguyệt Tôn giả là để cho mình cả người đều ngâm vào cái tia so lưu toan còn mạnh hơn hung hãng ngàn vạn lần yếu thủy hà bên trong, Chương Hiểu Phong tâm trung đại kinh. Bất quá, nghe đỡ sư phụ lời nói, cũng là nghiêm túc nghe. Rất rõ ràng. Mình sư Tôn Nguyệt Tôn giả chính là cho chính mình một cái có thể tại yếu thủy hà bên trong bảo chí bất tử biện pháp. Ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu nói, nếu như ngươi có thể làm đến, như vậy ngươi chẳng những có thể tại yếu thủy hà bên trong thu được một chút hy vọng sống, hơn nữa còn có thể tăng cường chính mình tu vi. Nhưng mà, nếu như ngươi làm không được, cái kia 3000 nút thủy liền sẽ đưa ngươi thân thể và linh hồn toàn bộ ăn mòn, một điểm không dư thừa. Cho nên ngươi nên lắng thai ngay lấy, dụng tâm nhớ kỹ. Trên mặt là khó được mang theo bộ dáng nghiêm túc. Nguyệt Tôn giả là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong nói: Nói đến đây, thôi hơi một trận. Nói tiếp, ngươi quan cái kia nước biển lao nhanh, mãnh liệt vô cùng, nhưng mà trong nước biển đã ẩm. lại không lúc nhích tí nào. Bởi vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mặc nó như thế nào cường hành hung hãn, ngươi chỉ cần khi nó là chư pháp không tương chính là, ngươi phải vững vàng ghi nhớ, mặc nó như thế nào cường hành hung hãn, chỉ cần khi nó là chư pháp không tương. Nghe được nguyện Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong trong miệng là lẩm bẩm nói, trong lòng dường như là có chỗ hiểu ra, thế nhưng là lại đem cầm không được, cũng biết bây giờ là không đến lúc đó. Cho nên Trương Hiểu Phong là nghiêm túc gật gật đầu. "Đạo, Tốt. Sư tôn, ta nhớ kỹ rồi sáu." "Ừm. Vậy ngươi liền đi a." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn thấy hình dạng của hắn đã là nhớ kỹ, Ngụy Tôn giả gật gật đầu nói. Sau khi nói xong, Ngụy Tôn giả không chút nào dừng lại đúng là rời đi. "Mà Trương Hiểu Phong." Nhưng là không ngừng lập lại Ngụy Tôn giả mà nói, tựa hồ có chỗ lợi, thế nhưng là lại không biết lấy được cái gì, có chút huyền nào. thế nhưng là lại không biết nên như thế nào làm. Trong lúc nhất thời là không biết rõ đầu não. "Tốt, đi trước yếu thủy hạ ha. Suy tư rất lâu, cũng là tìm không đến chân chính quyết hiếu. Chương Hiểu Phong cuối cùng là lắc đầu nói, ngay sau đó là hướng về ma giới biên giới chi địa. Yếu Thủy Hà Phương hướng bay đi. Tất nhiên sư tôn của mình nếu có thể, như vậy chính mình liền nhất định cũng có thể. Yếu Thủy Hà sao? Mình nhất định cũng có thể chinh phục nó. Trương Hiểu Phong là nhanh chấn động sau lưng mình cánh rơi, hóa tắc nhất đạo ánh tử, nhanh chóng hướng về Yếu Thủy Hà bay đi. Lấy trương Hiểu Phong thực lực bây giờ, tốc độ của hắn tự nhiên là nước lên thì lên. Mặc dù nói còn không sánh bằng tam giới tốc độ nhất yêu sư Quân Bằng, Nhưng mà so một chút những thứ khác cường giả, nhưng vẫn là không kém. Luân tốc độ, Trương Hiểu Phong bây giờ cũng coi như là trong tam giới nhất đẳng cường thủ, chỉ là mấy trăm phần dặm. Đối với Trương Hiệu Phong mà nói, căn bản là không có cái gì tính khiêu chiến. Bất quá là thời gian một tiếng liền bay đến. Đứng tại ma giới biên giới tri địa, Trương Hiệu Phong nhìn xem trước mặt vô cùng mênh ông. đều không nhìn thấy bờ Yếu Thủy Hà. Trong lúc nhất thời là có chút cảm thán. Yếu Thủy Hà 3000 dặm. Đối với tiên ma lưỡng giới cường giả mà nói, mặc dù là không xa, thời gian nháy mắt liền có thể bay qua. Nhưng mà Cái này Yếu Thủy Hà lại giống như là một đạo lệ trời, nhương bất luận kẻ nào đều vượt qua không được, chim bay không thể độ, thần ma không dám sờ sao. Nhìn mình trước mặt mênh mông Yếu Thủy Hà, Trương hiệu Phong trong lòng lầm bầm nói, ngay sau đó, khẽ cắn môi, thật cao vọt lên thân thể của mình, chính là hung hăng hướng về Yếu Thủy Hà bên trong một đầu cắm xuống, một cái sinh đẹp bọt nước nở rộ. Trương Hiểu Phong thân thể chính là bị mênh mông Yếu Thủy Hà nu chửng. Đây chính là trong truyền thuyết Yếu Thủy Hà sao? Yếu Thủy Hà bờ, một đôi ma sói cấp tình lữ là dạo bước tại Yếu Thủy Hà bờ. Bên trong Yếu Thủy Hà ước chừng là khoảng 100 mét chỗ. Nhìn xem Mên Ngông yếu thủy hạ, trong lòng là có chút rung động nói, đúng vậy á, như thế một đầu rộng lớn dòng sông. Tại ma giới cũng coi như là khó được cảnh sắc, chỉ là, nhưng là một cái đại hung chi địa. Theo cái kia phái nữ ma sói cấp tướng giả lời nói, bên cạnh nam tử kia, trên mặt cũng có chút cảm thắn nói. Đồng thời, đi dạo trong chốc lát sau đó, nam tử này là lôi kéo bên cạnh tay của cô gái, hướng về đằng sau lui qua đi. "Đạo, chúng ta cẩn thận một chút, biệt ly nó quá gần, nếu không." Nhiễm đến một chút lời nói, liền phiên xấu. Ân Giấu cô nhìn trước mặt mình nước sông cảnh sắc, nữ tử này phải không cho phép đi tới yếu thủy hà bên cạnh ước chừng, chừng 50 mét vị trí. Nghe được bên cạnh mình nam tử, nữ tử này nghĩ đến yếu thủy hà kinh khủng, cũng là hơi run lên, nhanh chóng lui lại lấy. Bất quá, ngay lúc này, nữ tử này nhưng là thấy được cách đó không xa có một nam tử. Sau lưng chấn động một đôi to lớn cánh rơi, lập lòe hào quang và nóng, đứng tại yếu thủy hà bên cạnh. Cách yếu thủy hà chỉ có nửa mét không tới vị trí. A ngươi xem, nơi đó có một cái ma tôn cấp tự giả. Thế mà đứng tại bờ sông đâu? Nhìn thấy bên kia một cái ma tôn cấp bậc liệt tộc, lại là không sợ chết đứng tại bờ sông. Cô gái này trong miệng là không nhịn được kinh hô liếu khởi đến, mà nghe được nàng. Bên cạnh nam tử kia cũng là kinh ngạc nhìn sang. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thâm Trung giã là không nhịn được giận mình. Ma tôn cấp cường giả, vì cái gì đứng tại yếu thủy hà bờ? Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Nhìn thấy bên kia đứng ma tôn cấp liệt tộc, hai cái này ma soái cấp bậc cường giả trong lòng cũng là kinh ngạc thầm nghĩ. Hai mặt nhìn nhau, cũng là không rõ vì cái gì. Rất rõ ràng, bất kể là ai, cũng sẽ kinh ngạc. Dù sao nhược thủy đó cũng không phải là có thể dính độ vật, thần quỷ không dám sợ. Cái này cũng không chỉ nói là nói mà tôi. Phốc. Bất quá, ngay tại hai người trong lòng còn tại âm thầm kinh ngạc tại cái kia ma tôn cấp huyết tộc phải không sợ chết đứng tại yếu thủy hà bờ thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy tên huyết tộc tiên là một đầu ngã quỷ cái kia yếu thủy hà bên trong đi. Như vậy chẳng cảnh. Nương hai người trận mắt hốt muội. Khó khăn. Chẳng lẽ mạnh đạt ma tôn chi cảnh cường giả bốn, cũng cũng sẽ nghi quần sa Hai cái ma sói cấp giả. Trợn mắt hốt muội. Ngay sau đó, Nam tử kia trong miệng là nhịn không được có chút đờ đã nói, rất rõ ràng, cái kia nhảy xuống ma tôn cấp huyết tộc chính là Trương Hiểu Phong. Và anh. Theo chính mình nhảy vào đến yếu thủy hà bên trong, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy từng đợt quỷ dị năng lượng hướng về thân thể của mình, linh hồn phát động mãnh liệt tan loạn, cảm giác kia, nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng chấn kinh, thân thể của mình cùng linh hồn, tựa hồ giống như là đặt ở nung đỏ que hàn lên khối băng, đang nhanh chóng tan rã sáu, trừ pháp không tương. Dưới tình huống như vậy, Trương Hiểu Phong không dám dùng năng lượng của mình đi ngăn cản yếu thủy hà ăn mòn, bởi vì hắn biết Cái thể năng lượng cấp thấp cũng là vô dụng, trừ phi mình có thể lãnh ngộ được mình sư Tôn Nguyệt Tôn giả nói tới ý cảnh, nếu không, chính mình sẽ chết vong, chất chất để để bị yếu thủy hà cho ăn mòn sạch sẽ sáu, thân thể của mình, linh hồn, năng lượng, tại yếu thủy hà tác dụng dưới, là nhanh bị ăn mòn, mà cái kia đau đớn kịch liệt, nhục Trương hiểu phong cơ hồn là nhiên không ngừng muốn kêu đau đớn trở nên, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại cố nén, đồng thời là cưỡng chế tính chất để cho mình quên kinh khủng kia đau đớn, tính tâm đi lĩnh ngộ chính mình sư Tôn Nguyệt Tôn giả nói tới ý cảnh, tu luyện Giống như là đi bộ hành tẩu ở vách núi treo leo, tùy thời tùy chỗ đều phải làm tốt vạn kiếp bất phục chuẩn bị. Liền xem như mạnh đạt tiên tôn ma tôn chi cảnh cũng giống như vậy. Trừ phi ngươi có thể đạt đến vạn kiếp bất diệt thánh nhân chi cảnh 6. Yếu thủy hà kinh khủng ăn mòn chi lực. Nhượng Trương Hiểu Phong thân thể là nhanh chóng tan rã. Ngón tay bị hòa tan, cánh tay, Đuổi. làn da, mà Trương Hiểu Phong nhưng là đã đem sinh tử không để ý, chỉ là tính hạ tâm đến cảm ngộ mình sư tôn Nguyệt tôn giả lời nói, tại thời khắc sinh tử đi cảm ngộ chân chính đại đạo, có thể thành công chính là sinh, không thành công chính là chết xấu. Thế gian giới có một loại ưng, tại chim ưng con lớn lên tới trình độ nhất định thời điểm, mẫu ưng sẽ đem chim ưng con từ vách đá ổ bên trong đẩy đi ra. Nhưng chim ưng con tại thời khắc sinh tử học được bay lượn bản lĩnh, nếu như có thể thành công, nó là sẽ trở thành một cái bay lượn chân trời mãnh cầm. Nếu như không thể thành công, nó cũng sẽ bị hung hăng ngã chết, đến cuối cùng chỉ có bị chó đất các loại động vật tán hết, không người hỏi thăm. Mà bây giờ, Trương Hiểu Phong chính là đối mặt với cái kia chim ưng con cánh giới. Nếu như chính mình có thể thành công, như vậy thì đem tìm được một đầu thông hướng thành công con đường. Từ đây tiến vào nguyện Tôn giả nói tới trong sương mù nhìn hoa cảnh giới. Tâm cảnh siêu việt vậy mà Tôn Tiên Tôn cấp đỉnh phong cường giả. Nếu như mình không thể thành công, như vậy chính mình liền sẽ ở nơi này yếu thủy hà bên trong bị ăn mòn sạch sẽ, không người hỏi thăm sáu. Đạo, huyền diệu khó giải thích, mặc dù không nhìn thấy, sờ không được, nhưng mà vạn tiên người tu luyện cũng sẽ không có người phủ nhận sự hiện hữu của nó. Mà Trương Hiểu Phong, bây giờ đã là phao khước sinh tử, đi tìm kiếm vậy chân chính vô thượng chân đạo. Sinh tử cũng đã là khước. Bây giờ Trương Hiểu Phong, còn có cái gì là không thể bỏ đi đây này? tất cả bao phục. tất cả tưởng nghiệm. tất cả cảm giác. Tại thời khắc này, Trương Hiểu Phong cũng là hoàn toàn phao khước. Ở thời điểm này, Trương Hiểu Phong đã là quên đi mục đích của mình, quên đi tên của mình, quên đi mình là ai, quên đi hết thảy tất cả. Bây giờ Trương Hiểu Phong đã đem tất cả tất cả đều phao khước. Hắn bây giờ giống như là một trang giấy trắng, chỉ là vì đi tìm vậy chân chính đại đạo 6. hết thảy đều là há dám. Bất quá, ngay tại trong bóng tối, một đạo sáng trói ánh sáng xuất hiện, phá vỡ hắc ám hỗn độn, ra trời và đất tồn tại. Cái kia là một đũa. là Khai Thiên đích địa một đũa. Bang cổ đại thần khai thiên lực địa cái kia một đũa. Bây giờ tại Trương Hiểu Phong trong mắt là trước nay chưa có rõ ràng. Cái kia quy tích, cũng là dị thường rõ ràng. Nhìn thấy những thứ này, Trương Hiểu Phong náo hải, dường như là cuối cùng cung cấp điện máy móc đồng dạng, sáng tỏ thông suốt, mặc nó như thế nào ngang ngược thông hãn, cũng bất quá là chư pháp không tương sáu. Mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trong lòng là lầm bẩm tái diễn mình sư tôn nguyện Tôn giả lời nói, đồng thời, trong lòng là thâm sự ngộ ra cảm giác, thiên hết thảy vốn không cùng nhau. Bất quá là từ hỗn độn mà sống, hóa thành âm dương lưỡng nghi, tiếp đó sinh ra phong vũ lôi điện tứ tượng, cuối cùng mới diễn xuất bát quái sáu. Thiên địa chư pháp bản không cách nào, bất quá là lấy vô tướng mà sống có cùng nhau, cuối cùng mới sinh ra thiên địa vật vật. Che đậy thế nhân con mắt mà thôi. Mà yếu thủy hà, vốn cũng vô tướng, chính là thiên địa hỗn độn không cách nào sở sinh đi pháp, do trời mà vô tướng sở sinh đi cùng nhau. Chính mình cần gì phải lại đi để ý nó có cùng nhau đâu? Giờ khắc này, Trương Hiểu Phong trong lòng là sáng tỏ thông suốt. Đồng thời, là mơ hồ phát giác chân chính đại đạo Mặc dù, thời khắc này Trương Hiểu Phong vẫn không rõ chân chính đại đạo là cái gì, nhưng mà không thể phủ nhận là, thời khắc này Trương Hiểu Phong, đã là mơ hồ phát giác chân chính đại lộ, này liền giống như là một cái tiểu học sinh, mặc dù hắn còn không biết cái gì là chân chính toán học, nhưng mà không thể phủ nhận là, hắn đã là bắt đầu tiếp xúc đến toán học tồn tại, thiên địa vốn không cùng nhau, chẳng qua là người tầm thường tự bế linh mục mà thôi sáu, Trương Hiểu Phong trong lòng, là linh mộ, trong lòng, là lầm bầm nói, mà giờ khác này, Trương Hiểu Phong cũng có thể cảm thấy, tâm cảnh của mình, Theo đốn lộ, cũng là lại chậm rãi tăng lên 6. Yếu thủy hà bên trong, Trương Hiệu Phong cơ thể giống như là một khối bỏ vào trong dung nham băng cứng mà thôi. nhanh chóng hòa tan vào. Ngón tay của hắn, cánh tay, đùi, ngũ quan, tất cả đều giống như là một cái bỏ vào trong lọ lựa người bằng sắt, nhanh chóng tan dã. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một cái viên thịt, tại không ngừng tan dã 6. Bất quá, coi như Trương Hiệu Phong hết thảy, đều nhanh muốn bị tan dã sạch sẽ thời điểm, trái tim của hắn, nhưng lại đột nhiên tản mắt ra quang mang mấy liệt, huyết tộc tâm hạch là nhanh chấn động, cường đại vết năng, là từ tâm đang xét duyệt phun ra ngoài, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong những cái kia nhanh chóng nụ cười nhũ thể, lại là lại trầm rãi khôi phục sáu, đạo, như có như không, giống như là trong sương mù nhìn hoa đồng dạng, nhìn thấy, lại nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, mông lung dị thường, mà giờ khắp này Trương Hiểu Phong, nhưng là một bên tại yếu thủy hà bên trong khôi phục thân thể của mình, một bên nhắm mắt lại tính tâm linh nội trong lòng mình chỗ đã thấy đạo, trong xương mù nhìn hoa, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng là Liễu mạng muốn đem các loại xương mù toàn bộ đều phiến đi 6. Trương Hiểu Phong cơ thể đang dần dần khôi phục, mà thời gian cũng là từng giây từng phút trôi qua. Thiên Ma lưỡng Giới Nhân cũng là bởi vì Thiên ma đại chiến làm tốt chuẩn bị. Đối với cái này chút sinh mệnh kéo dài tiên ma lượng giới cường giảm mà nói, thời gian cũng là không cần quá chú ý, nhưng mà theo Thiên ma đại chiến thời kỳ xác định, vì chiến thắng, Thiên Ma lưỡng Giới cũng là đang khẩn trương bận rộn 6. Bất quá, so với tiên ma lượng giới bận rộn tình trạng, tại Yêu Thủy Hà bên trong Trương Hiểu Phong, nhưng là không có chút nào cảm giác Hán chỉ là tại yếu thủy Hà bên trong tinh tâm thể ngội chính mình chỗ đã thấy đại đạo mà theo thân thể của hắn phục hồi từ từ tâm cảnh của hắn cũng là đi máy bay vậy lên cao lấy 6 yếu thủy Hà bên trong ít hai l tới chim bay không thể độ thần quỷ không dám sợ nhưng mà nước sông này bên trong nhưng là có một bộ thân người phải nói là một bộ mọc ra to lớn cánh rơi huyết tộc cơ thể là thật chặt lơ lửng tại mở tối trong nước sông dường như là không phát hiện được thừa hả gian trôi qua đồng dạng chỉ là lặng lặng lơ lượng 6 607 thứ 608 Trương thủy Linh tri tâm tiên ma lông giới Bởi vì tiên ma đại chiến nguyên nhân, cho nên đại gia đơn là ở bận rộn chuẩn bị, mà tam giới nổi tiếng đại hùng chi địa yếu thủy hà, cái kia mở tối trong nước sông, lại có một người lại là có thể chống cự lại yếu thủy hà ăn mọn lực, tại yếu thủy hà bên trong tại ngủ say, hắn chính là Trương Hiểu Phong, tại Trương Hiệu Phong quên mình thể ngộ bên trong, thời gian là từng giây từng phút trôi qua. Mặc dù nhàn nhã thời gian, đối với tiên ma lượng giới cường giảm mà nói không tính là gì, ngàn năm trong nháy mắt mà qua bọn hắn cũng sẽ không đau lòng, nhưng mà, thời gian cũng sẽ không bởi vì mọi người bận rộn mà trở nên chậm, vẫn là đều đều lưu động, rất nhanh, thời gian 3 năm trong nháy mắt mà qua 6 Thời gian 3 năm là bình tĩnh dị thường, bất quá, đối với những cái kia ở tại Yếu Thủy Hà bờ nhân mà nói, nhưng là một cái ngày rất trọng yếu, bởi vì khoảng cách thượng nhất lần yếu thủy hà thủy triều, lại là đi qua 1 năm, mỗi ngàn năm thời gian, yếu thủy hà liền sẽ có một lần tăng mạnh triều, này đối yếu thủy hà bờ nhân mà nói, là một cái trọng yếu thời gian, nếu không, bị nhược thủy cắn nuốt mất rồi, thì có chết vô sinh sáu. Yếu Thủy Hà, từ bản cổ khai thiên địa, liền tồn tại ở ở đây, giống như là một đạo lệch trời đồng dạng rạch ra ma giới cùng cõi giới, yếu thủy hà, không biết hắn đầu nguồn ở nơi nào, cũng không biết hắn điểm kết thúc ở nơi nào, chỉ là Cái này yếu thủy hà nhưng là tồn tại ngàn ngàn vạn, vạn năm sẽ không làm cạn, hơn nữa, cách mỗi 1000 năm thời gian, cái này yếu thủy hà liền sẽ có một lần thủy chiều, biên độ ước chừng là yếu thủy hà mặt sông cả chướng khoảng 3m6. Toàn bộ trên mặt sông chướng 3m, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, tin tưởng tất cả ở tại bờ biển nhân đều có thể biết trên mặt biển trướng 3m là mang ý nghĩa 3m, ít nhất bờ biển những cái kia bãi biển sẽ toàn bộ bị thôn vệ 6. Mà lúc này đây, Chư hiệu Phong vẫn là tại không ngừng cảm ngộ mình đã được, tu luyện không bản chính là không phát hiện được thừa gian trôi qua, bất quá Ở nơi này thời gian bên trong, Trương Hiểu Phong thể nội, nhưng cái kia còn không có bị toàn bộ hấp thu C chi huyết, nhưng là dị thường hoạt động mạnh, đồng thời, bị Trương Hiểu Phong cơ thể chậm rãi hấp thu. Thời gian 3 năm, một điểm kia C chi huyết cũng là không sai biệt lắm đã là hoàn toàn hấp thu xong, mà Trương Hiểu Phong sức mạnh cũng là trên người một bậc thang, đặt đến ma tôn cấp chủng kỳ thực lực, về phần cảnh giới, nhưng là vững vàng bước vào trong dương mụ nhìn hoa trạng thái 6. Bất quá, ngay hôm nay, 3000 dặm triều rộng yếu thủy hà, cái kia bình tĩnh yếu thủy hà, nhưng là kỳ quái quấy động liêu khởi đến, ngay sau đó, bình tĩnh ngàn năm yếu thủy hà Giống như là cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh qua đến hung thú đồng dạng, gào thét liêu khởi đến, kia Hà Thủy cũng giống là biển động vậy kịch liệt chấn động liêu khởi đến 6. Ân, tại thể ngộ thiên đạo trạng thái giới, Trương Hiểu Phong là bị trùng quanh yếu thủy hà động tính cho tính tâm qua đến, mà cái kia dâng lên cảnh giới cũng là ngừng, mà thành tỉnh qua đến Trương Hiểu Phong, cảm thấy trung quanh kích động nước thủy, trong lòng là dị thường bất đắc dĩ, tại tu luyện trạng thái, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy, nhưng mà, mình bây giờ chính xác đã bị quấy rầy. Nếu như không có những thứ này nhợ tùy hỗn loạn quấy giày, tin tưởng ta có thể tại trong vòng 10 năm đột phá đến kỳ cả sủi gạch bán thánh chi can a, thanh tỉnh qua đến Trương Hiệu Phong, cảm thụ một phen mình bây giờ cảnh giới sau đó, trong lòng là có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, bất quá, sau khi suy nghĩ một chút cũng liền từ bỏ, nhất ẩm nhất chắc, chẳng lẽ thiên định, tất nhiên mình bị cái này hỗn loạn yếu thủy hà sở kinh tình, như vậy có thể cũng là bởi vì mình bây giờ còn không đến. Lúc đó ai trong lòng là như vậy an ủi chính mình, Trương Hiệu Phong tại lờ mở kích động yếu thủy hà bên trong tư giãn một phen thân thể hiện tại của mình sau đó, tiếp theo chính là có chút nghi hoặc nhìn chung quanh nước yếu, yếu thủy hà vẫn luôn là bình tĩnh, nhưng mà, mỗi ngàn năm thời gian liền sẽ có một lần tăng mạnh triều, điểm này mặc dù tiên ma lượng giới người đều biết, thế nhưng là không ai minh bạch yếu thủy hà lúc thủy chiều lên đợi thêm ra đến nước sông là từ đâu đến, cũng không biết thủy triều sau đó, nhưng cái kêu biến mất nước sông đi nơi nào, mà cái cũng vẫn luôn là trong tam giới một điều bí ẩn. Là đến rồi yếu thủy hà thủy chiều thời điểm sau, chậm rãi bay ra yếu thủy hà mặt, nhìn xem yếu thủy hà mặt dâng lên cùng khuấy động lên đến nước sông, chư hiệu phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, ngay sau đó, lại là một đầu ngá quỹ trong nước sông đi, tất nhiên mình là có thể chống cự yếu thủy hà ăn mòn lực. Mục đích chính là gặp được cái này yếu thủy hà thủy triều, như vậy chính mình liền đi kiểm tra một chút yếu thủy hà thủy triều nước sông là đến từ nơi nào a 6 Yếu thủy hà là kịch liệt khoáy động liễu khởi đến, bất quá, cảm nhận được những thứ này, nước sông sẽ qua thân thể cảm giác, tại trong nước sông, Chương Hiểu Phong nhưng là nghịch nước sông dòng nước, hướng về đáy sông bơi đi, thủy triều mà nói, những cái kia thêm ra đến nước sông sẽ xuất hiện tại trong sông, mà chính mình, chỉ cần là nghịch dòng nước, tin tưởng liền có thể tìm được thủy triều nguyên nhân an nghịch yếu thủy hà mạch nước ngầm. Chương Hiểu Phong là hướng về phía trước đi qua, cũng không biết là bơi bao lâu, Chương Hiểu Phong đã là rơi xuống yếu thủy hà đáy sông, chỉ bất quá Sông này trong, nhưng là có thật nhiều to lớn động, số lớn nhiều thủy là từ quy tắc này bên trong cái hang lớn phun ra đến, mỗi một cái động đường tính ước chừng đều có khoảng 10 mét, Tô Sơ giản lược nhìn sang, những thứ này lỗ lớn chí ít có trên trăm cái, đơn giản giống như là một cái to lớn than tổ ong tựa như. Mỗi một cái trong động cũng là phun ra số lớn nhiều thủy, cho nên, bất luận hướng về bất kỳ một cái nào lô lớn hạ xuống, đều có thể tìm được dược thủy nguồn gốc a, nhìn xem cái này mấy trăm cái phun ra đại lượng dược thủy địa động, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời cũng là bừng tỉnh, vì cái gì những thần kia ma là tìm không đến cái này yếu thủy hà thủy triệu nguyên nhân? Bởi vì thủy triều như thủy, cũng là từ yếu thủy hà thực chất phun ra đến, không dám dính dáng. Tới đến Nhật thủy chính bọn họ, tự nhiên là không phát hiện được đáy sông bên trong to lớn địa động. Tất nhiên tìm được nguyên nhân, liền vào xem một chút đi, Lơ Lửng tại những ngày to lớn địa động phía trên, Trương hiệu Phong là chần chờ một chút sau đó, lầm bẩm đồng ý, ngay sau đó, dịch dòng nước xiết nước sông, Trương hiệu Phong là nhanh như tia chấp hướng về địa động bay vào. Cái này mở tối đáy sông, bởi vì tia sáng nguyên nhân, là đưa tay không thấy được ngón một mảnh đen kịt, bất quá Trương Hiểu nhưng là có thể đem chính mình tinh thần lực phô ra ngoài. Dựa vào tinh thần lực đối địa thực chất dò xét, dễ dàng tiến lên 6. Đen như mực lòng đất thông đạo, không biết thông hướng nơi nào, bất quá số lớn như thủy, nhưng là dòng nước xiết bắn đi, Trương hiệu Phong giống như là tại cao áp ống nước bên trong đi xuyên đồng dạng, dựa vào tinh thần lực chỉ dẫn, hướng về cái này không biết lòng đất trong không gian bay xuống 6. Cũng không biết là bay đi, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy lòng đất lô lớn là càng ngày càng lớn, mà đồng thời, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều nhanh sông, rất rõ ràng, những cái kia to lớn địa động, đến rồi phía dưới, cũng là nối liền cùng một chỗ, mặc dù nói những thứ này nhánh sông rất nhiều, nhưng mà chỉ cần là hướng về phía dưới bay đi liền sẽ không có hỏi đề, lại nói, cái kia dòng nước siết nhược thủy cũng là cho Trương Hiệu Phong chỉ dẫn phương hướng, chỉ cần là nghịch dòng nước, cũng sẽ không làm lỗi. Cứ như vậy, ước chừng là hướng về phía dưới phi hành mấy chục phút, đột nhiên, một điểm màu xanh đen ánh sáng chính là tại Trương Hiểu Phong trong mắt xuất hiện, mà nhìn thấy cái này, Trương Hiệu Phong nhưng trong lòng là cả kinh, ngay sau đó, là có chút cảnh giác rơi xuống. Lại là ước chừng qua chừng nửa phút thời gian, Trương Hiệu Phong là trong nháy mắt rơi xuống một cái to lớn trong huy động, cái huy động này, hiện hình tròn, đường kính cũng nên có gần ngàn mét. Ta. To lớn trong huy động, là lơ lửng một cái tản ra hào quang màu lam đậm điểm sáng, mà nhìn thấy cái này, Trương Hiệu Phong trong cơ thể Hủy Diệt Chi Huyết là chấn động kịch liệt liêu khởi đến 6. Đây là 3, cái này điểm sáng màu xanh lam sấm là cái gì? Trương Hiệu Phong mặc dù không biết, nhưng mà Hủy Diệt Chi Huyết quen thuộc kia ba động, Trương Hiểu Phong nhưng là rất rõ ràng, trước đây mình tại cái kia tịch diệt động quật không gian kỳ dị bên trong, đối mặt với Hỏa Linh Chi Tâm thời điểm, Hủy Diệt Chi Huyết chính là giống như bây giờ kịch liệt ba đã qua, rất rõ ràng, trước mặt cái này hào quang màu lam đậm, điểm, cũng là một khóa bản nguyên chi tâm. Khắc nước 3 ngày bên trong, ở nơi này phía dưới cũng nhất, nguyên lai là dấu giếm Thủy Linh Chi Tâm sao? Khiếp sợ nhìn mình trước mặt cái này tản ra hào quang màu lam đậm điểm, Trương Hiểu Phong trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, tin tưởng đợi trời thần ma ai cũng nghĩ không ra, đại hung đất yếu Thủy Hà trước, lại là cất dấu Thủy Linh Chi Tâm a một mặt kinh hãi tại Thủy Linh Chi Tâm tồn tại, Trương Hiểu Phong trong lòng là mừng thầm, ngay sau đó, điều động cùng với chính mình trong cơ thể, Thủy diệt chi huyết, là hướng về trước mặt mình Thủy Linh Chi Tâm bắt tới, đã không phải là lần thứ nhất dung hợp bản nguyên chi tâm, Trương Hiểu tự nhiên lạ giá khinh tiểu thủ. Dao Thủy Linh Chi Tâm bị Trương Hiểu Phong nắm trong tay, cái kia tràn đầy thanh lương cùng ăn mòn lực sức nước là tràn vào Liêu Trương Hiểu Phong thể nội, ngay sau đó, cùng Trương Hiểu Phong cái kia tràn đầy hỏa kình hủy diệt chi huyết dung hợp, thủy cùng hỏa năng lượng, tại Trương Hiểu Phong hủy diệt máu môi giới phía dưới, là nhanh dung hợp, mà theo thủy nguyên chi tâm dung hợp, Trương Hiểu Phong thể nội, nội gia thăng lên bên trên đến 6. Hỏa linh chi tâm, thủy linh chi tâm đã là toàn bộ bị Trương Hiểu Phong hủy diệt chi huyết hấp thù, lần nữa biến hủy diệt chi huyết, là thường đại, lấy hiện tại Trương Hiểu Phong cái kia qua thông thường ma cấp cùng tấm cảnh, tin tưởng mới có thể điều động a, chỉ là Bây giờ Chương Hiểu Phong là không dám tùy tiện bộ phát mình hủy diệt chi huyết. Lấy Chương Hiệu Phong lực lượng bây giờ, mạnh đạt ma tôn cấp trung kỳ, lại thêm đó đã là đạt đến trong xương mủ nhìn hoa trạng thái tâm cảnh, Trương Hiệu Phong tin tưởng, liền xem như mình bây giờ đối mặt với thời kỳ toàn thịnh như Lai Phật tổ, cũng có sức đánh một trận, liền xem như vạn nhất đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở lui. Chỉ cần không phải thánh nhân, hay là bán thánh chi cảnh sư tôn ra tay, Trương Hiệu Phong liền xem như không dự vào hủy diệt chi huyết, tin tưởng cũng có thể toàn thân trở ra, cho nên Trương Hiểu Phong là không dám tùy ý sử dụng hủy diệt chi huyết, dù sao kể từ một lần kia mình hủy diệt chi huyết dẫn đến rồi thánh nhân đều tới, Trương Hiểu Phong cũng không dám sử dụng năng lượng này. Mặc dù năng lượng này rất mạnh, nhưng mà Trương Hiểu Phong còn không có đạt đến loại kia tự nhận là có thể tại thánh nhân dưới tay chạy trốn cùng vọng, thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, câu nói này tính chân thực, Trương Hiểu Phong là từ đến đều sao có hoài nghi tới. Hú hổ, theo chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ càng lúc càng sâu, Trương Hiểu Phong thì càng có thể cảm thấy thánh nhân chi cảnh cường đại. Tốt, yếu thủy hà thủy triều đã là theo thủy linh chi tâm biến mất mà định chỉ, sự tu luyện của ta cũng là đã qua một đoạn thời gian có thể rời đi 6, đem thủy linh chi tâm hoàn toàn hấp thu sau đó, Trương hiệu Phong lẩm bẩm thầm nghĩ, ngay sau đó, là nhanh từ yếu thủy hà bên trong bay ra ngoài, hướng về Ma Hoàng Lăng Phương hướng bay trở về. Mà những cái kia vốn là rời khỏi yếu thủy hà bờ nhân, nhưng là phát hiện những cái kia dược thủy thế mà còn là không có tăng lên đến, có chút hiếu kỳ trở về nhìn một chút, nhưng là phát hiện yếu thủy hà thủy triều đã là đình chỉ, song kia mặt lại là khôi phục bình tĩnh, từ ban cổ khai thiên tịch địa đến bây giờ, mỗi một lần thủy triều cũng là 3m, nhưng mà lần này, thế mà chỉ có hơn nửa thước tiểu đình chỉ, cái này khiến đám người là nghị luận ầm ĩ đối với yếu thủy hà bờ những cường kia. Ngụy hoặc, Trương Hiệu Phong tự nhiên là không có để ý tới, chấn động sau lưng mình cánh rơi, Trương Hiệu Phong cơ thể, trên không trung xẹt qua từng đạo quý tích huyền ảo, nhanh như tia chấp hướng về Ma Hoàng Lăng phương hướng bay qua. Mặc dù nói hiện tại Trương Hiệu Phong chỉ là ma tôn cấp trung kỳ thực lực, nhưng mà tâm cảnh của hắn nhưng là đối sát như Lai Phật Tổ, cho nên, đối với năng lượng chắc chắn tự nhiên cũng là càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Chẳng qua là hơn nửa giờ thời gian, Trương Hiệu Phong liền từ ma giới nơi biên thủy yếu thủy hạ, bay đến Ma Hoàng Lang. Nhìn xem phía dưới cung điện, Trương Hiệu Phong cũng không che giấu trong cơ thể mình phi tức, cứ như vậy rơi xuống, mà theo Trương Hiểu Phong rơi xuống đến, phía dưới cường giả tự nhiên cũng là cảm thấy Trương Hiệu Phong tồn tại. Trong sương mù nhìn hoa cảnh giới, bất quá là ngắn ngủi ba năm, hắn thì đến được cảnh giới này sao? Quả nhiên rất không tệ, chỉ bất quá, tâm cảnh của hắn dường như là có chút không giống đâu, cảm thấy hạ xuống đến Trương Hiệu Phong, viện tử trung nhắm mắt lại tính tâm thể ngộ thiên đạo nguyệt tôn Lương giả, là mở mắt, có chút hài lòng gật gật đầu, bất quá ngay sau đó, nhưng lại là nhíu mày. Gió, hỏa, thủy, thổ, lưu năm cái bản nguyên chi tâm Chư Hiểu Phong chỉ cần là có thể hấp thu bọn chúng, liền có thể trực tiếp tiến vào Thánh nhân chi cảnh, cho nên, 5 cái bản nguyên chi tâm, ngoại trừ có thể tăng thêm Trương Hiểu Phong hủy diệt máu sức mạnh bên ngoài, tự nhiên cũng là có thể trợ giúp hắn cảm ngộ đại lộ, mà ngủ thủy linh chi tâm cùng hỏa linh chi tâm hấp thu, Trương Hiểu Phong tâm cảnh, tự nhiên cũng là bị hai cái này bản nguyên chi tâm cảm nhiễm, tự nhiên sẽ có trên lệch. Chút ít. Tân, quả nhiên sao, không ngoại sở liệu của ta, mà lúc này đây, trong không gian điện kỵ, dấu ở phía dưới CPU cũng là mở mắt, ánh mắt bên trong là một bộ bộ dáng quả là như thế, thản nhiên nói, quả nhiên không có sai sao. Hắn đã là bắt đầu nhìn trộm đại đạo tồn tại sao, xem ra hết thảy quả nhiên như ta sở liệu đâu sáu. Nói xong lời cuối cùng, Siêu Vũ trên mặt là một mảnh cảm thán bộ dáng, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, cuối cùng, là lập đầu, lần nữa nhắm lại ánh mắt của mình, mà lúc này đây, Trương Hiệu Phong đã là rơi xuống xuống. Ân, không tệ, trong sương mù nhìn hoa chi cảnh, liền tại Trương Hiểu Phong hướng về viện tử của mình rơi xuống đến thời điểm, bên cạnh sân Nguyệt Tôn giả là đi đi, nhìn xem rơi xuống đến Chương Hiểu Phong, trên mặt mang một mảnh thần sắc hài lòng, gật gật đầu nói: "Đa Tạ sư Tôn chỉ điểm, đệ tử không phụ kỳ vọng." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong đi đến Nguyệt Tôn giả trước mặt, thi lễ một cái sau đó nói: "Ma nhìn thấy hình dạng của hắn, Nguyệt Tôn giả chỉ là mang theo một nụ cười, "Đạo, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ngươi có thể có đủ thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là ở chỗ lĩnh ngộ của chính ngươi, cái này không phải ta có thể dạy bảo ngươi, mặc cho sư phụ cố gắng như thế nào dạy bảo, có nhiều thứ, vẫn còn cần chính ngươi cố gắng." À, Trương Hiệu Phong ngươi trở về sau, Ngay lúc này, thân là Ma Hoàng Lăng chủ nhân, cảm thấy Trương Hiểu Phong đi đến, đến, Bạch La tự nhiên cũng là đón ra đến, trên mặt mang nợ nụ cười. Nhìn xem Trương Hiểu Phong có chút mừng rỡ nói, không nghĩ đến a, 3 năm không thấy, tâm cảnh của ngươi lại tăng lên rất nhiều đâu, xem ra ngươi ở đây ngắn ngùi trong 3 năm có chỗ đốn nộ a, như vậy tốc độ phát triển, thật làm cho người hâm mộ a6. Phúc duyên sở trí tôi 6, nghe được Bạch La mà nói, Trương Hiểu Phong bây giờ là đồng thời có thể cảm giác được rõ ràng Bạch La cảnh giới, cũng là trong xương mù nhìn hoa cảnh thái, Trương Hiểu Phong trên mặt mang theo một chút nụ cười nhàn nhạt, nhạt, gật gật đầu nói, thân là CV đệ tử, Ma Hoàng Lăng chủ nhân, Bạch La là đạt đến trong xương mủ nhìn hoa cảnh giới, cũng là có thể lý giải. Phúc duyên sở trí Đây vốn là chính là cơ duyên một loại, đừng nói là chúng ta, liền xem như cao cao tại thượng thánh nhân, có thể thành tựu thánh nhân chi vị, cũng đều là phúc duyên sở trí thôi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Bạch La trên mặt là mang theo một chút lạnh lùng nói. Đến rồi Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, tâm cảnh đề thăng là dị thường khó khăn, mỗi một điểm tiến bộ, không chỉ có là cần tư chất của mình đi kèm nộ, còn muốn có trọn vẹn cơ duyên mới được, có thể nói, đến rồi Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, còn muốn tăng cường chính mình tâm cảnh, đây không phải là chỉ dựa vào cố gắng là được rồi. Trương Hiểu Phong, Nguyệt Tôn giả, hai vị đến phía sau núi Thiên Đạo Sơn núi. Liền tại Trương Hiệu Phong cùng Bạch la hai người tán gấu vài câu sau đó, đột nhiên, trên bầu trời là vang lên một thanh âm, mà nghe được cái này âm thanh, đại gia đô là cả kinh, thanh âm này, chính là Siviu. Sư tôn kể từ năm đó thi trận sau đó, chính là tại cũng không có xuất hiện qua, cũng không có nói qua lời nói, nhưng mà vì cái gì lần này nhưng lại mở miệng đâu, chẳng lẽ là bởi vì vi Trương Hiệu Phong sao, nghe được Siviu mà nói, Bạch la trong lòng hơi hơi cả kinh, lẩm bẩm thầm nghĩ. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến Trương Hiệu Phong tại ngắn ngủi hơn 600 năm thời điểm liền từ một cái ma binh đạt đến cảnh giới bây giờ Cái này một phần trưởng thành căn bản cũng không phải là cố gắng liền có thể, nghĩ đến từ mấy sư tôn, cũng là có thể cảm thấy Trương Hiểu Phong không tầm thường a đi thôi, bất quá bên cạnh Nguyệt Tôn giả lại không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhàn nhạt hướng về Trương Hiểu Phong nói, sau khi nói xong, chính là hướng về phía sau núi Thiên Đạo Sơn núi phương hướng bay đi, mà nhìn thấy Nguyệt Tôn giả bộ dáng, Trương Hiểu Phong cũng liền không có suy nghĩ nhiều cái gì, cùng Bạch La cáo biệt một lúc sau, chính là hướng về Thiên Đạo Sơn núi phương hướng bay đi, 608, thứ 609 trương, đại thiên sứ trưởng Mạc cổ Trương Hiểu Phong Tôn hai người, hướng về Thiên Đạo Sơn núi phương hướng bay đi rất nhanh chính là bay đến Sea động phủ tu luyện bên trong. Chỉ thấy Sea mặc trên người một thân màu đen áo choàng, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Cả người tựa hồ cùng toàn bộ không gian đều hòa tan cùng một chỗ tựa như cái kia một thân khí tức kinh khủng, cũng giống là trở vào bao lợi kiếm, gặp qua Sea đại nhân, nhìn mình trước mặt ngồi ngay thẳng Sea Trương hiệu Phong hòa nguyện Tôn giả hai người thi lễ một cái nói, mà theo Trương hiệu Phong hai người tiến đến. Nơi đó nhắm mắt lại đang lặng lặng cảm nộ không thượng thiên đạo Sea cũng là chậm rãi mở mắt. "Đạo, các ngươi đến rồi, nhưng biết ta vì cái gì tìm các ngươi qua đến?" Không biết Nghe Đỗ Si mà nói, Trương Hiểu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả hai người là nghi ngờ lắc đầu nói, "Thật tốt liền bị Si cho đi tìm đến rồi." Cái này nhượng Trương Hiểu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả trong lòng hai người kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là vì ma tuyệt trận sự tình sao? "Trước kia ta hứa hẹn qua các người. cho các ngươi giảng đạo. Hôm nay, thời cơ vừa vặn." Nhìn xem hai người lắc đầu bộ dáng, Si View chậm rãi quét mắt một vòng Trương Hiểu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả hai người, đặc biệt là tại Trương Hiểu trên thân dừng lại lâu hơn một chút nhị, tiếp lấy mới chậm nói, "Giảng đạo." Nghe Đỗ Si mà nói, Trương Hiểu Phong và Nguyệt Tôn giả hai người hơi sửng sở, tiếp lấy lại hỉ. Trước kia truyền trận thời điểm, hai người chính là được rích lợi không nhỏ. Bây giờ, CV Thánh nhân tự mình diễn thuyết thiên đạo. Đây quả thực là CV đem thiên đạo hàm nghĩa toàn diện phân tích ở trước mặt mọi người. Không tệ. Hiện tại Trương Hiểu Phong cảnh giới cũng đến rồi, tin tưởng đang giảng đạo quá trình bên trong hẳn là sẽ có thu hoạch. Nhìn xem hai người bộ dáng, CV gật gật đầu thản như nói, rất rõ ràng, ban đầu Trương Hiểu còn không có tiếp xúc đến chân chính thiên đạo, liền xem như nói cũng là thưởng vị. Nhưng là bây giờ Trương Hiểu Phong đến rồi trong sương mù nhìn hoa cảnh giới. tin tưởng đã là có thể tiếp nhận Si View giảng đạo. "Tốt, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Vậy ta lại bắt đầu." Nhìn xem hai người bộ dáng, Si View là trầm mặt một hồi sau đó, rồi mới lên tiếng, nói, cũng không đợi Trương Hiểu Phong hai người trả lời, chính là đưa tay giải khai thắt lưng của mình, đem chính mình trên người áo tròn thoát, lấy thân trên, vâng anh. Theo Si thân trên bại lộ trên không trung, Trương Hiểu Phong trong đầu tựa hồ giống như là bị đánh qua một tia chớp đồng dạng, con mắt lạ ngơ ngác nhìn. Liên bên cạnh Mượn Tôn Giả cũng giống như vậy. Lần thứ nhất, CV là lộ ra trên người của mình, cái kêu bản cổ nhục thân, giống như là tuyên cổ liền tồn tại vĩnh hằng. Liên chỉ là đứng ở nơi đó, lộ ra mình bản cổ nhục thân, CV cũng đã là tương đương với đạo tồn tại, thiên địa vật vật, thứ không tới có, mà ở trong hỗn độn thai nén ra, đầu tiên chính là bản cổ. Chính là chỗ này một bộ bàn cổ nhục thân, có thể nói, thiên địa hỗn độn đầu tiên xuất hiện chính là cái này một bộ bản cổ nhục thân, mà một bộ bản cổ nhục thân cũng là thiên địa bắt đầu, bởi vì có nó mới có phía sau đến khai thiên tịch địa, mới có phía sau đến phân ông dương, phong vũ lôi điện khác biệt sáu, bản cổ nhục thân, bản thân liền là đạo thể hiện, dù sao, Thiên địa vạn vật đều là do bản cổ nhục thân vì bắt đầu, khai nén mà ra, nhìn mình trước mặt lộ ra trên người xi bưu, Trương Hiểu Phong trong lòng giống như là bị đánh qua một tia chấp đồng dạng, cái này một bộ bản cổ nhục thân, đơn giản giống như là không thượng tiên đạo cụ thể hóa lộ ra trước mặt mình, nhìn xem Trương hiệu Phong tôn giả bộ dáng của hai người, xi trên mặt cũng là một mảnh trang nghiêm, không vui không buồn của mình cũng là đắm chìm vào cái kia chí cao vô thượng thiên đạo ở trong đi. Đồng thời, Si mở miệng, trong miệng là nhàn nhạt, nhạt vang lên thanh âm của hắn, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh tiên địa bắt đầu. nổi danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn để xem kỳ kiếu. này cả hai đồng xuất mà dị danh, cũng gọi là huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn năm, một tiên đạo đức kinh. Mặc dù có rất nhiều người biết, nhưng mà, có thánh nhân Si View trong miệng đọc ra đến, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Civil vô thượng phiêu miểu thiên đạo, vô hình vật chất, chỉ có ngượng nhờ một tiên này đạo đức kinh, cụ thể hiện ra đến, mà trương Hiểu Phong cùng Nguyệt Tôn giả hai người, theo Civil trong miệng đạo đức kinh vang lên, cũng là lâm vào một mảnh không gian kỳ diệu bên trong, không thượng thiên đạo, biến ảo vô thường, thế nhưng là lại dẫn pháp tắc của mình, thiên đạo, không nhìn thấy sợ không được, thế nhưng là lại tràn ngập giữa thiên địa, là tự nhiên và vật, là ngọt bùi tay đắng, là chấp niệm thiện ác, cũng là nhân chi bản tâm xấu, không thượng thiên đạo, vô hình vật chất, thế nhưng là lại là thiên địa và vật làm cho người nhìn không thấu, khám phá không được. Mà một khắc, theo Si trong miệng đạo đức kinh xuất hiện, Trương Hiểu Phong và Nguyệt Tôn giả, tựa hồ cũng là cảm thấy ngăn cản tại mình, Và chân chính thiên đạo trước mặt tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh đã là bị xuyên phá một cái giống như. Còn chân chính thiên đạo, bây giờ là hoàn toàn lộ ra trước mặt mình. Si trong miệng là chấm dãi, thế nhưng là lại tràn đầy đặc thù vận vị đang diễn giảng lấy đạo đức kinh. Mà trương hiệu Phong cùng Nguyệt Tôn giả hai người, nhưng là theo Si đạo, Thâm Linh Hoa, tựa hồ cả người đều trầm tĩnh tại Vô Thượng Thiên Đạo bên trong. Ở đây Dường như là không có thời gian cùng không gian khái niệm, chỉ có trên bản chất đạo. Huyền diệu khó giải thích 6, cũng không biết là qua nhiều cấp, dường như là ước vào năm, lại tựa hồ là một giây. Dưới loại trạng thái này, hai người cũng là không phát hiện được thượt hải gian trôi qua. Theo Xi View một thiên đạo đức kinh diễn thuyết xong, hai người đều giống như đã trải qua giấc mộng Nam Kha tựa như, từ cái kia huyền diệu khó giải thích trạng thái thanh tỉnh qua đến 6. Tốt, ta giảng đạo đã hoàn thành. Cụ thể có thể thu hoạch bao nhiêu? Cứu xem các ngươi tạo hóa của mình. Nhìn xem Chương Hiểu Phong Hoàng, Tôn giả hai người cũng là thanh tỉnh qua đến Civiul trong miệng thản nhiên nói, sau khi nói xong, cũng không đợi hai người trả lời, chính mình là nhắm mắt lại, vẫn là tinh tâm lĩnh ngộ không thượng thiên đạo đi, mà nhìn đến đây, Chương Hiểu Phong Hoàng Nguyệt tôn giả hai người cũng là sâu đậm hướng về Civiul không người chào. Lúc này mới lui ra ngoài, vừa mới Civiul đại nhân đem chúng ta dẫn tới không thượng thiên đạo trạng thái đi, cái trạng thái đó cảm giác, chính ngươi phải nhớ kỹ, nếu như chúng ta có một ngày có thể chính mình tiến vào cái trạng thái đó mà nói, như vậy chúng ta chính là thành công chứng đạo thành thánh. Đi ra tiên đạo sơn núi sau đó, Nguyệt Tôn giả là nhàn nhạt hướng về bên cạnh mình Trương Hiểu Phong nói: "Mà nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Vừa mới tại Vô Thượng Tiên Đạo bên trong vẫy vùng sự tỉnh, Trương Hiểu Phong lạ dị thường rõ ràng, cái trạng thái đó chính là không thượng thiên đạo sao? Quả nhiên là huyền diệu khó giải thích ra nếu có một ngày bản thân có thể thành công đi tới lời nói, chính là thánh nhân chi cảnh A Hoàng Nguyệt Tôn giả phân tán sau đó. Trương Hiểu Phong chính là về tới tiểu viện của mình tự chung, đóng lại đại môn tính tâm đi cảm ngộ cái kia Vô Thượng Tiên Đạo. Mà Nguyệt Tôn giả cũng giống như vậy, Nguyệt Tôn giả tâm cảnh bản thân liền so Trương Hiểu Phong cao vẫn luôn là một người đang tìm tòi lấy không thượng thiên đạo. Bây giờ, có Si View chỉ dẫn, Nguyệt Tôn giả phát hiện mình dường như là lúc nào cũng có thể đạt đến không thượng tiên đạo thánh nhân chi cảnh tựa như 6 Trong xương mù nhìn hoa, Trương Hiểu Phong đối với tiên đạo, là xuất phát từ trong sương mù nhìn hoa trạng thái, nhưng mà theo lần này Si View tự mình diễn thuyết đại đạo, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy, chính mình đối với không thượng tiên đạo lĩnh ngộ lại là tinh tiến một chút. Có lẽ cái này một chút không coi là nhiều, nhưng mà Trương Hiểu Phong tin tưởng, đến rồi thời điểm chốt. Hôm nay tại vô thượng đạo bên trong vẫy vùng kinh lịch, Tuyệt đối sẽ thành vi Trương hiệu phong cần thiết chỉ dẫn, chỉ dẫn hắn chân chính chứng đạo thành thành 6. Hy vọng sẽ có một ngày như vậy a. Suy nghĩ chính mình vừa mới tại Vô Thượng Tiên Đạo bên trong vẫy vùng sự tỉnh, Trương Hiểu Phong cuối cùng là lắc đầu thầm nghĩ, đem chính mình tất cả tạm niệm cũng là vứt đi, nhắm mắt lại đi tĩnh tâm cảm nội chính mình tại Vô Thượng Tiên Đạo bên trong thu hoạch 6. có lần này review si tự mình giảng đạo, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy tâm cảnh của mình tu vi lại là tăng lên rất nhiều. Mặc dù nói vẫn như cũ chỉ có trong xương ngủ nhìn hoa chi cảnh, nhưng mà Chương Hiểu tin tưởng, chỉ cần là lại cho chính mình một chút thời gian, Mình nhất định có thể đụng chạm đến bán thánh chi cảnh cánh cửa 6. Tu luyện không thuế nguyện phân chia, cũng không có người có thể phát giác được thời gian trôi qua. Ngoảnh một cái lại là thời gian mấy tháng đi qua. Một ngày nầy, Trương Hiểu Phong tử Tĩnh Tâm Thể nộ bên trong tỉnh qua đến. Chấm rãi mở mắt, mặc dù nói mình bây giờ thực lực chỉ có mà Tôn cấp trung kỳ, nhưng mà, liền xem như không dựa vào hủy diệt chi vết, tại chính mình siêu cường tâm cảnh tu vi phía dưới, mình cũng nhất định có thể cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cái cấp bậc đó cường giả chính diện chiến đấu. Tu luyện mấy tháng, tính cực tự động Mặc dù nói tại tu luyện trạng thái cảm giác không thấy thời gian trôi qua, nhưng mà, Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là muốn đi ra ngoài một chút. Dù sao mặc kệ là ai, ở một cái trong phòng ngây người rất lâu, đều sẽ muốn đi ra ngoài một chút á xem ra. Tâm cảnh của ta còn không có đến a, cảm thấy chính mình bởi vì thời gian dài bị giam trong phòng tu luyện mà có chút sao động tâm. Trương Hiểu Phong trong lòng có chút cười khổ thầm nghĩ, bất quá tâm cảnh loại vật này, tùy tính mà làm, là không thể miễn cưỡng. Mặc dù nói mình cũng chi đạo tự mình bộ dáng hiện tại là bởi vì tâm cảnh không đến, nhưng mà cố nén dao động tâm lại đi tu luyện nợ lại càng là không đẹp, trong lòng là mang theo một chút cảm khái. Trương Hiệu Phong là đi ra tiểu viện tử của mình. Mà liên tại Trương Hiểu Phong đi ra sân thời điểm, cách đó không xa một bóng người đi qua đến, không là người khác, chính là cái này Ma Hoàng Lăng chủ nhân Bạch La. "Ân, mấy tháng không thấy, tâm cảnh của ngươi lại là tăng lên rất nhiều đâu." Đi qua đến Bạch La, dường như là biết lúc này Trương Hiểu Phong hội xuất đến đồng dạng, trực tiếp chính là hướng về Trương Hiệu Phong đi qua đến. Đồng thời, nhìn xem Trương Hiệu Phong, Bạch La trên mặt mang theo một chút kinh ngạc bộ dáng nói: "Ân, được Bạch La mà nói, Trương Hiểu Phong chỉ là cười liếu thiếu, cũng không tốt ở nơi này hỏi để bên trên nói thêm cái gì, chỉ là vấn đạo, ngươi đây là đi đâu? Ta là đến tìm ngươi. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Bạch Lan là, là cười liêu thiếu nói, sư tôn nói ngươi lúc này vừa vận sẽ tỉnh qua đến, cho nên để cho ta đến tìm ngươi. Đem cái này đồ vật đưa đến phương Tây ma giới ma vương ma đế trong tay đi. Nói đến đây, Bạch Lan là, là lật tay một cái trưởng. đem một cái như thủy tinh đồng dạng trong suốt tinh thể đưa tới Liêu Trương Hiểu Phong trước mặt. Cái này thủy tinh vậy tinh thể, ước chừng là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hiện lên hình trái tim bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút kinh mạch, mà đồng thời, cái này tùy tinh vậy tinh thể, tản ra một hồi khí tức kinh khủng. Đây là, nhìn thấy Bạch La trên tay tương tự với trái tim vậy tinh thể, Trương Hiểu Phong sắc mặt đại biến, trong miệng là không nhịn được sợ hãi kêu liếu khởi đến, mà nhìn thấy hình dạng của hắn, Bạch La là gật gật đầu, trên mặt cũng có một chút trọng ý vị. Đạo, ba ngày trước, tiên giới Linh Bảo Thiên Tôn Thông Thiên giáo chủ, đế ta ma giới thu thập tuyệt tiên kiếm, muốn tại tiên ma đại chiến lúc gây dựng lại chu tiên kiếm trận. Ma Khai ẩn Ma Đế trong tay nữ nhân vừa vận thì có như thế một thành tuyệt tiên kiếm. Sau đại chiến, Khai ẩn Ma Đế nhục thân bị hủy diệt, chỉ còn lại cái này một cái tâm hạch. Muốn khôi phục, sợ là cần mấy ngàn năm thời giờ. Linh Bảo Tiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ nghe được Bạch La mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh. Trước đây mình tại thế gian giới hủy diệt phái Côn Luân thời điểm, liền tao ngộ qua Thông Thiên Giáo chủ phân thân đâu. Bây giờ, Thông Thiên Giáo chủ là vì tìm về tuyệt tiên kiếm, cùng Khai ẩn Ma tôn chiến đấu trở lại sao? Thế mà đem cùng là thánh nhân chi cảnh Khai ẩn trở thành một cái tâm hạch. Mặc dù nói Kai ẩn Ma Tôn là bị giết trở lại một cái tâm hạch, nhưng mà Thông Thiên giáo chủ hắn tại Kai ẩn Ma đế phản kích phía dưới, đồng dạng là bản thân bị trọng thương, trong vòng ngàn năm xem ra là không thể khôi phục. Nhìn xem Trương hiệu Phong bộ dáng, Bạch La Lâu ước chừng có thể đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ. Cười liêu tiểu nói: "A lưỡng bại câu thường a." Nghe được Bạch La mà nói, Trương hiệu Phong gật gật đầu nói, trong lòng lúc này mới thư thái một chút. Thánh nhân chi cảnh có mạnh có yếu, điểm này Trương Hiểu có thể tiếp nhận. Nhưng mà nếu như là thánh nhân chi cảnh bị giết trở thành một cái tâm hạch, Mà Thông Thiên giáo chủ lại không bị thương chút nào lời nói, điểm này Trương Hiệu Phong liền không thể đó nhận. "Tốt, ta đã biết, ta sẽ đem Khai Hần Ma Đế tâm hạch đưa đến Ma Vương Ma Đế trong tay." Gật đầu, Trương Hiệu Phong làm một thanh nhận lấy Bạch La thủy tinh trong tay tâm hạch. Tiếp đó chấn động sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi, chính là hướng về phương Tây bay đi. Lấy mình bây giờ tốc độ, bay đến phương Tây Ma giới, tin tưởng cũng không cần bao nhiêu thời gian á Ma giới thánh nhân bên trong, có bốn vị là phương Tây Ma giới, theo thứ tự là Ma Vương, Lucifer, Hades cùng Kaien, mà bốn vị Trong đó lại có ba vị đã từng cũng là Thượng đế A Hỏa Hoa bộ Hạn. Đối với cái này chuyện, Thượng đế A Hỏa Hoa cơ hội là trở thành tam giới cho cười. Dù sao trong tiên giới Tây Phương thần giới chỉ có hai vị thánh nhân, mà Thượng đế A Hỏa Hoa lại là nhường như thế ba vị cao thủ rời đi, đến mức đã biến thành ma giới trận doanh thánh nhân. Điểm này, chẳng những là Thượng đế A Hỏa Hoa mình là đau lòng tổ huyết, liên cùng là Tây Phương thần giới thánh nhân chủ tư, cũng là âm thầm lắc đầu. Thật sự là phía bên mình nhân tại không sánh được Thượng đế A Hỏa Hoa bên kia a nếu không. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không cứ như vậy cho ma giới đưa cho ba vị thánh nhân cấp bậc cử giả. Ma giới bên trong, trước kia cùng là thượng đế A Hỏa Hoa Bộ hạ, phía sau đến cũng là trở thành thánh nhân. Ma Vương, Lu sẽ cùng Kaiẩn ba người quan hệ tự nhiên là không tệ. Dù sao đều xem như có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Nếu không, thượng nhất lần Kaiẩn sắp đột phá thánh nhân chi tế, Ma Vương cũng sẽ không đem chính mình tùy thân trí bảo Hắc Cám Pháp Tắc cây cân cấp cho Kaiẩn, mang theo Kaiẩn ma đế thủy tinh tâm hạch. Chương hiệu phong chấn động sau lưng mình xích kim rơi, nhanh như tia chớp hướng về lưỡng giới Sơn Phương hướng bay đi mà dọc theo đường đi cường giả, cảm thấy Trương hiệu Phong khí tức trên thân. Nhìn xem hắn đại biểu mê muội tôn cấp chi cảnh xích kim sắc cánh rơi, cũng là lớn kinh hãi né tránh đến rồi một bên. Lấy Trương hiệu Phong tốc độ, bất quá là mấy giờ, Trương hiệu Phong chính là đến phương Tây Ma giới địa điểm. Bất quá, ở đây, nhanh chóng phi hành Trương hiệu Phong, nhưng là lập tức liền dừng lại. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì một cố cường hãn khí tức là đột nhiên phủ xuống. Rất rõ ràng, có một vị cường giả chí cao xuất hiện, hơn nữa khí thế đang khóa định rồi chính mình. Là ai? Đi không muốn ở nút sự chặt lơ lửng giữa không trung. Trương hiệu Phong tinh thần lực giống như là giống như thủy triều nhào ra ngoài. Chú ý đến hết thảy tận khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ. Đồng thời trong miệng là lạnh lùng nói: "A, ngơi chính là trong truyền thuyết Trương hiệu Phong sao?" Thực lực quả nhiên không sai đâu. Hiện tại Trương hiệu Phong trong lòng cảnh giác bốn phía thời điểm, một cái nam tử là từ trong hư không đi đi sau lưng, màu trắng tinh cánh chim đang chậm rãi phi động. trên thân, Là tản ra mãnh liệt thánh lực. Thực lực của hắn so với lúc trước ra phiêu đều cao hơn một bậc. Rất hiển nhiên là Tây Phương thần giới mấy vị kia nổi tiếng tiên sư một trong. Âm thầm đem trước mặt cái này thiên sứ cùng rapheo là một cái tương đối Trương Hi hiệu phong là biết cái này thiên sứ so bảy đại thiên sứ một trong gia pheo mạnh hơn rất nhiều trong lòng là âm thầm sau khi suy tư chốc lát nghiêm túc nhìn trầmằ đối phương đạo các hạ là gab vẫn là đại thiên sứ trưởng mạnh cổ rất rõ ràng tại Tây phương thần giới bên trong thực lực có thể so với rapheo còn cao tin tưởng cũng chỉ có gabơ cùng mặc cổ hai vị mấy vị này cùng ma giới lũ xài ở trước đây cũng là cùng một cái thời kỳ cộng giả đặc biệt là đại thiên sứ trưởng Mai Thực lực của hắn tin tưởng liền xem như tỷ như đến Phật tổ cũng là sản sản với nhau, a a không nghĩ đến ngươi cái này huyết tộc mặc dù trẻ tuổi. Nhưng mà ánh mắt cũng không tệ đâu. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, trên mặt của người đàn ông này là mang theo mỉm cười thản như nói. Nói chuyện đồng thời, tay của mình khẽ đảo, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. "Đạo, bản tọa chính là Thượng Đế tọa hạ đệ nhất tiên sứ trưởng. Michael." Lại là Michael. Nghe được cái này nam tử, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm trầm trọc, trong lòng âm thầm chấn kinh. Lần này khó làm. Tại Tây Phương thần giới, Nếu như là ngoại trừ Thượng Đế A Hỏa Hoa cùng Thần Vương Trụ Tư mà nói, hai căn Michael cơ hồ có thể nói là Tây Phương thần giới đệ nhất cao thủ. Hôm nay, lại là hắn đến chặn đánh ngăn chặn mình sao? Nguyên lai là đại thiên sứ trưởng Michael a. Nghe được đối phương, mặc dù Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm giận mình, bất quá, trên mặt nhưng như cũng là một bộ ưu nhã bộ dáng. Trên thân là tàn gia huyết tộc đặc hữu cao nhã khí tức. Giàu có âm thanh từ tính vang dội liêu khởi đến. "Đạo, không biết cao cao tại thượng Michael đại nhân, không ở thần giới chuẩn bị thần ma đại chiến sự tình, thật tốt chạy đến cái này, ma giới đến là có sự tình gì đâu?" 609 thứ 610 chương, Kịch chiến Ma cổ đối mặt với phương Tây thần giới đệ nhất cao thủ Michael. Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm trầm trọng, cũng là âm thầm cảnh giác liễu khởi đến. Bất quá, mặc dù trong lòng ngưng trọng, nhưng mà Trương Hiệu Phong trên mặt nhưng như cũng là một bộ yêu nhã bộ dáng, nhìn không ra đến, chỉ là nhàn nhạt vân đạo, không biết thân là phương Tây thần giới đệ nhất cao thủ ngươi, không ở thần giới chuẩn bị thần ma đại chiến sự tình, đi tới ma giới là vì cái gì đâu? Ta đến làm gì? Ngươi nên biết đến, ai vẫn chính là ta thần giới phản đồ. Hôm nay lục thể của hắn bị hủy diệt. Tâm Hạch nên quay về ta thần giới. Ta khuyên ngươi vẫn là tự động giao ra tới đi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Mai cổ trường thương trực chỉ Trương Hiểu Phong, trong miệng là trầm giọng nói, "Đồng thời, cái kia một thân mênh mông thánh lực cũng là hướng về Trương Hiệu Phong hung hăng quét tới. Hai ẩn đại nhân mặc dù đã từng là các ngươi thần giới người, nhưng mà trong tam giới người đã sớm biết hắn đã là ma giới người. Hiện tại hắn tâm Hạch các ngươi thần giới muốn trở về, nhưng là quá mạnh từ đoạt lý đi." Nghe được Michael mà nói, Trương Hiểu Phong trong miệng nhàn nhạt, nhạt đáp trả nói, đồng thời trong lòng là âm thầm phẫn nộ. Hai thành thành sau đó, cơ ngươi thần giới người không dám đến tìm hắn để gây sự. Bây giờ nhục thân bị hủy, liền nghĩ đem hắn tâm hoạch đoạt lại đi. Chẳng lẽ là cảm thấy mình dễ ức hiếp sao? Cảm thấy tâm hoạch trong tay của mình liền có thể bị tùy ý cướp đoạt sao? Liên quan tới Kai ẩn là thần giới người vẫn là ma giới người, điểm này không phải ngươi một cái tiểu huyết tộc có thể xác định. Hai ẩn tâm hoạch nếu như ngươi thức thời liền sớm làm giao ra đến, ta có lẽ còn không biết cùng ngươi khó xử. Nếu không, trường thương trong tay của ta cũng sẽ không khí. Nghe được Trương Hiểu lại là cự tuyệt, Michael trong lòng thầm giận. Huyết tộc cũng mất quá là bởi vì Kai'ern bị thượng đế chôn nguyên rủa mà đản sinh ra đến một chủng tộc tôi. Có lẽ huyết tộc thủy tổ Kai'ern, Michael còn có thể để vào mắt, nhưng mà ngoại trừ Kai'ern bên ngoài, tất cả huyết tộc cũng có thể xem như Michael văn đối. Cho nên, mặc dù Trương hiệu Phong bởi vì như lai Phật tổ sự tình, bây giờ tại tam giới rất nổi danh, khả năng thì gia xét trong lòng vẫn là không có đem Trương hiệu Phong đặt ở ngang hàng độ cao. Dù sao tử già pheo trong miệng, Michael liền biết ban đầu Trương Hiểu Phong cơ hồ là không có sức đánh trả bị hắn đuổi theo chạy. Hử? Đồng dạng, đối với Michael Mặc dù Trương Hiểu Phong trong lòng rất lo lắng, nhưng mà nếu như nói sợ, cái kia cũng không đến mức. Mà nghe được hắn cư nhiên như thử cuồng vọng lời nói, Trương Hiểu Phong trên mặt mặc dù vẫn là một bộ yêu nhã bộ dáng, nhưng mà nhưng trong lòng thì đã âm thầm nổi giận. Tất nhiên đại danh đỉnh đỉnh thiên sứ trưởng Mạc Cổ cảm thấy ta chỉ là tiểu huyết tộc, không đủ để vào ngươi pháp nhãn lời nói. Như vậy ngươi liền đến thử xem a ta hôm nay ngược lại muốn xem xem danh chấn tam giới đại thiên sứ trưởng Michael rốt cuộc có bao nhiêu căn lượng. Làm cản, trong lòng liền không có đệ mắt Trương Hiểu Phong. Bây giờ nghe lời của hắn, Michael trong lòng nổi giận. Trường thương trong tay chấn động, hóa tắc nhất đạo thế lương tương mang, hướng về trương hiệu Phong đâm thẳng tới. Một thương này, giống như là sắc bén nhất khí nhọn hình lưỡi dao, để cho người ta sinh ra không thể ngăn cản cảm giác. Tâm cảnh tu vi hắn tuyệt đối không thua ta, trên lực lượng, ta tuyệt đối so với không hơn hắn. Nhìn xem đối với mình phát động mãnh liệt công kích mã cổ, Trương hiệu Phong sau lưng cánh rơi chấn động, nhanh như tia chấp lưu lại. Đồng thời trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, mặc dù nói tự có ngân nguyệt diệt thần chui các loại chiều. nhưng mà, manh tạ mỹ giả siết loại trình độ này cao thủ, Nếu như không có một chút áp đẫy hòng chiêu số mà nói, mình cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra, mình bây giờ vẫn là ở thế yếu đâu. Hừ, một cái mặt cổ mà thôi, nếu như hắn đều đánh không lại, ta còn có tư cách gì đi đánh bại như Lai Phật Tổ? Bất quá, mặc dù bây giờ mình là ở thế yếu, nhưng Trương Hiệu Phong nhưng trong lòng là lạnh lùng hừ một cái thầm nghĩ, mặc dù nói lực chiến đấu của mình không tính là vô địch tại tam giới, nhưng mà, chỉ cần không phải thánh nhân ra tay, chính mình thật đúng là không có cái gì phải sợ. Kim cương trận, nhìn xem đâm thẳng qua đến trường thương. Trương Hiểu tay thượng nhất lần một cái tản ra kim quang vòng tay chính là ném ra ngoài, chính là thái thượng lão quân hộ thân pháp bảo kim cương trượng. Trương Hiệu Phong trên người pháp bảo mặc dù có không thiếu, nhưng mà chân chính có thể đứng hàng dụng tràng, kỳ thực cũng chính là kim cương trượng. Sơn Hà xã tác đồ cùng nguyện tinh luận mà thôi. kim cương trượng, chính là từ tiên thiên canh kim chế luyện mà thành, có thể thu nạp giữa thiên địa bất kỳ binh khí gì. Mặc dù thánh nhân chi cảnh trong tay cường giả binh khí không thể hấp thu, nhưng là bây giờ Trương Hiểu Phong, hắn kim cương trượng có thể nói là có thể thu nạp tam giới phần lớn binh khí. Bên kia vươn thẳng cùng với chính mình trường thương trong tay gạo ra Hiện tại Trương hiệu Phong Kim Cương Trạc Thế ra đến thời điểm, lập tức chính là cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực xuất hiện, mà đồng thời, trường thương trong tay mình, tựa hồ đã phải không thuộc về mình đồng dạng, đang cố gắng tránh thoát bàn tay của mình. T, đó là Thái thượng lao quân Kim Cương Trạc. Nhìn xem bên kia lơ lửng tại Trương hiệu Phong trước mặt vần sáng màu và nóng, cổ sắc mặt không khỏi đại biến, trong miệng là không nhịn được kinh hô liếu khởi đến. Rất rõ ràng, đối với cái này chút tiên ma lượng giới cường giả mà nói, sinh mệnh cũng là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tồn tại, Mặc dù phương đông cùng phương Tây ở giữa bình thường sẽ không có bao nhiêu câu thông nhưng mà tại rằng dặc thời gian phía dưới song phương đối với một bên khác cường giả cùng một chút nổi tiếng thần khí đều cũng có nghe thấy thậm chí thấy tận mắt không thể nào. Thánh nhân lão tử hóa thân thái thượng lão quân kim cương trạc tại sao sẽ ở trong tay nuôi khiếp sợ nhìn xem Trương hiệu phong khiếp sợ nhìn xem Trương hiệu phong trước mặt lơ lương kim cương trạc. đại thiên sứ trưởng mặc cổ trong miệng là nhịn không được kinh hô liếu khởi đến tiêu lên thu mất quá đối với mắt kinh hô Trương hiệuong lại không có để ý tới giống như là không có nghe được đồng đạ chỉ là khống chế mình kim cương trạc, lực lượng cường đại tôn ra, trong mắt kinh cùng áp lực tăng lớn, mà bên kia còn tại khổ khổ chống đỡ lấy gạo giả xiết. trong lúc nhất thời bắt không được trường thương trong tay, bị Trương hiệu Phong kim cương trạc thúc tới. Câu một thức, ngay tại trường thương của đối phương bị chính mình từng tu đến thời điểm, Trương hiệu Phong lập tức đúng là đem kim cương trạc cùng mặt cổ trường thương tu liêu khởi đến. Đồng thời, trong tay mình nguyệt tinh luận là hóa tắc nhất đạo kinh khủng khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về mạch cổ hung hăng bổ tới. Hừ, coi như không có binh khí, ta cũng như cũ giết người. Nhìn xem hung hăng đập tới đến nguyệt tinh luận khí nhọn hình lưỡi dao, Michael trong lòng là lạnh lùng hừ một cái nói, ngay sau đó, một tay phất lên, một đạo kinh khủng thánh lực tôn ra, hóa tắc nhất đạo bạch dục trung sáng, hướng về nguyệt tinh luận đánh tới, mặc dù nói không có binh khí nơi tay, Michael sức chiến đấu là giảm xuống mấy thành, nhưng mà thực lực của bản thân hắn tương đối là tiên tôn cấp định phong trí cảnh, có thể cùng như Lai Phật Tổ so sánh cỡ dạ, liên chỉ là thân thể sức chiến đấu, cũng là vô cùng tương hãn. Oeng, to lớn tinh vòng khí nhọn cũng Michael nóng sáng trùng sáng chạm vào nhau. Bộ phát ra mảnh liệt nổ tung, mà cảm thấy những thứ này, Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là âm thầm cười lạnh. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong sau lưng cánh rơi chấn động, đồng dạng là lên đón tiếp lấy, thâm trung nhất một loạt sát cơ hùng hực, cảm thấy thai ẩn ma đế tâm hạch trong tay của mình, có thể dễ dàng tốc đoạt sao? Nếu là như vậy, vậy ta liền cho các ngươi phương Tây thần giới một hạ mã uy a chúng ta Trương Hiểu Phong, cũng không phải dễ chơi. Thuấn chạm, cơ hội liền tại Trương Hiểu Phong đến gần mặt cổ đồng thời. Trương Hiểu sau lưng một đôi kiếm xích kim sắc cánh, giống như là hai thanh đại khảm đao đồng dạng. Tuấn về mặc cổ hung hăng bổ tới, mà đồng thời, tốc độ cũng là tăng gọn. Thử. điều trùng tiểu kỹ. bất quá, cảm thấy Trương hiệu phong tiến công, Michael nhưng là lạnh lùng hừ một cái, đồng thời trong miệng là mang theo khinh thường cảm giác nói, rất rõ ràng, và cùng thiên sứ cùng thuộc phương Tây thần giới cùng ma giới. Michael cơ hồ có thể nói tại huyết tộc vừa sinh ra liền cùng huyết tộc chiến đấu đến bây giờ. Đối với huyết tộc, đối với huyết tộc chiêu số, tự nhiên đều là vô cùng hiểu rõ. Cho nên, đối mặt với Trương Hiểu phong tấn trạng, Michael mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bùng lên Cơ hội liền tại đồng thời, nhìn xem hung hăng chém qua đến Trương Hiểu Phong, cổ trong miệng gầm thét nói, ngay sau đó, cương đại thắng lợi từ mai cổ trên thân nổ tung bạo phát đi, thế đó, mai cổ tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, né tránh Liêu Trương hiệu Phong công kích, Thánh quan đâm, một cái bùng lên, cương đại thánh lực bộc phát ra đến, cái này đại thiên sứ trưởng cổ giống như là đạn ra khỏi nòng đồng dạng, tốc độ bạo tăng mấy lần, cơ hội là trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Hiểu Phong sau lưng, một ngón tay rũ ra, cương đại thánh lực kết, Giống như là một thanh trường thương đồng dạng hướng về Trương hiệu Phong sau lưng hung hăng bắn tới. Không được, cùng hắn chiến đấu không thể sử dụng huyết tộc kỹ năng. Cảm nhận được sau lưng mình tinh khủng công kích, Trương hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, dưới chân một bước, thiên nhai gang cấp phát động. Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở xa 10 mấy mét. Mặc dù mình thân là huyết tộc, đối với huyết tộc chiêu số dị thường quen thuộc, nhưng là mình trở thành huyết tộc dù sao chỉ có hơn 600 năm thời gian mà thôi. Nhưng mà mẹ cổ, nhưng là cùng huyết tộc chiến đấu ngàn năm vẫn năm. Đối với huyết tộc, thậm chí so với mình còn quen thuộc đâu. Cho nên huyết tộc chiêu số Mai cổ tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nếu là như vậy, như vậy thì phải tận lực 6, huyết tộc chiêu số cũng không thể sử dụng. Như vậy chính mình cũng chỉ có sử dụng Tàn Nguyệt Chém 4 chiêu hay là Diệt Thế Ma điện bên trong cái kia mấy chiêu. Diệt Thế Ma điện. mỗi đề thăng một cái cấp bậc, liền sẽ có một cái năng lực mới xuất hiện. Trương Hiểu Phong là Ma binh cấp thời điểm, là linh ngộ không gian kỹ năng chỉ xích thiên ai, ma ma tướng cấp, là linh ngộ thời gian kỹ năng là năm. Đến rồi ma soái chi cảnh, chính là có phòng ngự tuyệt đối. Đến nỗi ma quân chi cảnh, nhưng là có trôn vùi chi nhãn. Bây giờ đến rồi ma tôn tri cảnh. Trương hiệu Phong là có một cái đồng dạng kỹ năng cường hãn, Thiêu đốt. Thiêu đốt. Mặc dù tên là này, thế nhưng là không phải ngọn lửa năng lực. Thiêu đốt. Là thiêu đốt trương Hiểu Phong tinh thần lực. Thiêu đốt trương Hiểu Phong năng lượng, đến đạt đến một cái trong thời gian ngắn tăng cao thực lực kỹ năng, mà cũng là trương hiệu Phong tự tin nguồn gốc. Nếu như nói thông thường trạng thái, Trương Hiểu Phong có thể số lượng lớn chèo chống chính mình chiến đấu nửa giờ mà nói. Như vậy đang thiêu đốt trạng thái, Chương Hiểu chiến đấu nhất định phải trong vòng mấy phút nhanh chóng giải quyết. Bởi vì theo chính mình thiêu đốt trạng thái, Năng lượng của mình sẽ đã bình ổn lúc tốc độ gấp 10 lần nhanh chóng tiêu hao, mà thực lực của mình cũng sẽ ở thiêu đốt trạng thái dưới trong nháy mắt tăng đột gấp 3. Bây giờ Trương Hiểu Phong chính là Ma Tôn cấp trung kỳ, mà năng lượng là tăng đột gấp 3 lời nói, liền có thể cùng Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả sánh vai. Lại thêm mình bây giờ là có Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh tâm cảnh, cho nên Trương Hiểu Phong mới có như vậy tự tin. Tự tin với mình chỉ cần không tao ngộ thánh nhân, chính mình cũng không cần sợ cái gì. Nếu là huyết tộc kỹ năng không thể sử dụng, mà ta bây giờ năng lượng lại không bằng lời của hắn. Như vậy chỉ có sử dụng thiêu đốt 6. Trong lòng là nhanh chóng phân tích trước mắt chiến đấu. Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, mặc dù nói năng lượng lên trên lệnh bởi vì binh khí nguyên nhân không sai biệt lắm có thể điều bảo, nhưng mà, mình muốn chiến thắng Michael mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là muốn giết Hàn Lập Y, đánh bại một người, cùng giết chết một người, đây là không cùng khái niệm, cho nên, muốn giết Michael, chính mình nhất định phải nắm giữ sức mạnh cực mạnh mới được. Bằng không mà nói, nếu như là Michael muốn trốn chạy, chính mình liền không có lớn như vậy năng lực ngăn lại hắn. Hừ, huyết tộc sao? liền xem như thành thánh trước đây Kai ẩn, ta đều không có quá để vào mắt. Không chi là hậu duệ của hắn, mình một chiêu bùng lên chẳng những là tránh thoát Liêu Chương Hiểu phong tấn chạm, hơn nữa còn nhường hắn có chút luống cuống tay chân. Michael trên mặt là có chút đắc ý bộ dạng nói, đại thiên sứ trưởng Michael thực lực quả nhiên là không phải tầm thường a chỉ bất quá, Một thử trong tay của ta cướp đoạt Kai ẩn tâm hạch, nhưng vẫn là quá ngây thơ rồi một điểm. Nghe đạo Michael mà nói, Trương hiệu phong trong lòng thầm giận, cái kia tràn đầy ưu nhã ánh mắt, bây giờ cũng là dần dần trở nên lạnh một chút. Nhìn chăm chăm Michael có chút lạnh lều nói, nói cũng không đợi Michael nói thêm cái gì. Trương hiệu Phong trong miệng chính là thay đổi phun ra hai chữ: "Thiếu đốt". Và anh. Khí thế kinh khủng. Tại Trương hiệu Phong trên thân nổ tung, mêng ngông huyết năng. Tại Trương hiệu Phong thể nội thiêu đốt lên. Cái tiêu độ cao sống động huyết năng hóa tác nhất một loạt xương mù từ Trương hiệu Phong trong lỗ chân lông tràn ra. Rất xa nhìn sang, giống như là Trương hiệu Phong trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngọm đồng dạng. "Tê!" Thần mạnh. Lại là trong nháy mắt tăng lên gấp 3 sức mạnh. Cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân mặc dù tăng khí tức, bên kia Michael sắc mặt đại biến. Trong lòng là nhịn không được khiếp sợ thầm nghĩ, gấp ba năng lượng. Đối với cái này chút đến rồi ma Tôn Chi cảnh cường giả mà nói, đại biểu cho cái gì hắn biết rõ. Ngươi đối với huyết tộc chiêu số rất quen thuộc sao? Như vậy ngươi bây giờ lại đến tỉ thí với ta tỉ thí. Cảm thấy trong cơ thể mình nhanh chóng thiêu đốt lên năng lượng, Trương Hiệu Phong nhìn tròng trọc vào Michael, lạnh giọng nói, "Nói." Thân thể lóe lên, chính là trong nháy mắt biến mất ở trên không. Biến mất? Không gian kỹ năng? Không đúng, không phải không gian kỹ năng, bởi vì không gian đều không có ba động qua. Nhìn xem nhanh chóng biến mất Trương Hiểu Michael hơi cả kinh, kinh hãi thầm nghĩ, đồng thời, tinh thần lực của mình cũng là nhả ra ngoài, chú ý đến trung quanh nhất cử nhất động. Tê, tốc độ thật nhanh, theo tinh thần lực phát tán ra, Michael là toàn diện cảm giác trung quanh Trương Hiệu Phong. Trong lòng nhịn không được khiếp sợ thầm nghĩ, tại chính mình tinh thần lực bao phủ xuống, Trương Hiệu Phong đơn giản giống như là một cái ở trong nước mũi tên vậy cả đối. Tốc độ kia, để cho người ta suýt chút nữa cũng không bắt không được cái bóng của hắn. Rết, cảm thụ được lao nhanh mang đến khoái cảm. Trương Hiệu Phong đối với mình lực lượng là tràn đầy lòng tin. Ngay sau đó, Cánh rơi nhất chuyển. nhanh chóng điều chỉnh một góc độ sau đó, nhanh như tia chấp hướng về cổ trùng liễu qua đi, mà trong tay của hắn, một quả màu máu đỏ quang cầu đang ngưng tụ lấy, chính là huyết sắc ma cầu. Đến rồi, đồng dạng, bên kia cổ. là dứt khoát nhắm mắt lại, cảm nhận được Trương hiệu Phong nhanh như tia chấp xông qua đến, thâm trung đại kinh, nguyên ngâm thánh lực ở trong tay của hắn ngưng kết, lập tức ngăn tại trước ngực. Phanh! Trương hiệu Phong màu máu ma cầu la hung hăng đánh vào Michael trên thân, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, mà đồng thời, Michael thân thể giống như là bị đánh ra đi bóng bàn đầu dạng, lập tức liền bị đẩy lui. Mà Trương Hiểu Phong chịu đến mắt cổ ngăn cản, thân thể chỉ là hơi dừng lại sau đó, chính là vung lên trong tay mình một luốt, huyết phi nhận. Soạt soạt soạt soạt, hàng ngàn hàng vạn lòng tay lớn nhỏ huyết sắc hàn nhận, giống như là mưa to vậy hướng về Ma Cổ đánh tới. Bên kia bị đẩy lui gạo giả siết, nhìn xem lan tràn rất nhanh qua đến hàn nhận phong bạo, cũng là phất tay bày ra mấy đạo thánh quang huyết long chín múa. Nhìn xem bên kia nhanh chóng bày ra mấy đạo thánh quang gạo giả siết, Chương tâm trung nhất âm thanh lạnh. Ngay sau đó, Một đầu dài 10 mét huyết long xuất hiện, giống giận hướng về bên kia Ma cổ trùng liêu qua đi, Thiên Nhai gan tốc, kinh khủng đến mức cơ hội là dùng con mắt đều bắt giữ không tới tốc độ. Lại thêm Trương Hiểu Phong năng lực không gian, Trương Hiểu Phong một cái vượt qua, Là nhanh xuất hiện ở mặt cổ sau lưng mấy trăm mét chỗ. Thiếu đốt lên huyết năng trong tay nhanh chóng ngưng tụ, ngưng kết ra một đóa màu tím yêu dị hỏa diễm, chính là Trương Hiểu Phong tím tà hỏa. Ngươi không phải đối với huyết tộc kỹ năng vô cùng hiểu rõ không? Ngươi đến a, ngươi đến ngăn trở công kích của ta à. Trong miệng la lạnh giọng nói, Trương hiểu Phong trong tay nắm màu tím tà ác diễm nhanh như tia chấp hướng về lùi lại qua đến gạo già siết hung hăng trùng liễu qua đi. Phía trước, có cường hãn huyết phi nhận cùng huyết long chín múa, đằng sau, có trương hiệu phong tím tả oạ. Thời khắc này Michael vẫn là không có từ trương hiệu phong công kích lực phản trấn phía dưới khôi phục qua đến. Nhìn xem trước sau giao công, trong lòng là có chút tuyệt vọng. Thánh quang phong bạo, nhìn xem trước sau công kích, Michael khẽ tắn môi, trong miệng trầm giọng gầm rú đạo: "Kinh khủng thánh lực từ trên người hắn bộ phát ra đến, hóa thành kinh khủng phong bạo." Trong nháy mắt bao phủ hết thảy, kinh khủng này thánh phong bạo Cơ hội là một hơi tiêu hao hết mà cổ tất cả thánh lực 6. 610 thứ 611 chương, thánh nhân nhúng tay phía trước có huyết phi nhận biến thành ngàn vạn hàn nhận cùng dài 10 mét kinh khủng huyết long, đằng sau, có chương hiệu phong tím tà hỏa, đối mặt với dạng này hoàn cảnh, phương tây thần giới đệ nhất cao thủ Michael, trong lòng là âm thầm tuyệt vọng, ngay sau đó, khẽ cắn môi, thấp giọng gầm rú đạo, thánh quang phong bạo, vân ba, ma giới huyết hồng sắc, mang theo bầu trời âm trầm, đột nhiên là bị một mảnh tràn phủ, kinh trên phát ra đến, giống như là vô cứ thổi lên một hồi thánh quang như phong bạo. Chư Hiểu Phong xạ qua đến cái kia ngàn vạn hàn nhận, cũng giống là một chút bỏ vào trong dung nham băng phiến đồng dạng, nhanh chóng tăng rã, mà đồng thời, cái kia một đầu huyết long cũng là nhanh chóng rút lại, làm ngoành. Đến mắt cổ trước mặt thời điểm, dài 10 mét huyết long cũng chỉ còn lại hơn 1 mét, không có cái uy hiếp gì có thể nói. Ra hỏa này là ra tuyệt chiêu sao? Cảm nhận được vô căn cứ nổi lên thánh quang phong bạo, Trương Hiểu Phong cũng cảm thấy mình tựa như là bị vớt xuống trong lò lửa đi đồng dạng, thậm chí da của mình cũng là bước lên một loạt khó nhẹ, cảm thụ được da mình lên cảm giác nóng rực, Phong cánh rơi đột nhiên động, nhanh chóng đình chỉ mình thế xông, nhanh như tia chớp lui lại lấy. Thật là khủng khiếp thánh quang phong bạo, nhanh như tia chấp chính là lui về sau gần trăm mét, nhìn mình trước mặt cháy đỏ rực qua mang, Trương Hiểu Phong trong lòng nghĩ mà sợ thầm nghĩ, vừa mới, chính mình thậm chí là sinh ra trước kia sơ thành vị vạm thời điểm đối mặt với ánh mặt trời nóng bỏng cảm giác, cảm giác kia, tựa hồ chính mình cũng nhanh muốn bị hoàn toàn hòa tan đồng dạng. Không thể địch lại, một cái thánh quang phong bạo, cơ hội là tiêu hao hết một cổ phần lớn thánh lực, cảm thấy trong cơ thể mình dâng lên cảm giác trống giống, mai cổ chi đạo tự mình trong cơ thể thánh lực cũng nhanh muốn tiêu hao hết, đứng tại thánh quang trong gió lốc, thuận hận liếc mắt nhìn Chương hiệu Phong sau đó, chính là chấn động sau lưng mình cánh chim nhanh như tia chấp hướng về phương xa điện xạ mà đi 6. Chạy trốn sau, Nhìn xem bên kia cổ bằng lưng, Trương Hiệu Phong trong lòng ngưng trọng trầm ngĩ, ngay sau đó, chính là hướng về bên kia nhanh chóng đuổi tới, mặc dù nói phương Tây thần giới đệ nhất cường giả cổ không phải dễ giết như vậy, nhưng mà, nếu như hôm nay chính mình không giết hắn lập uy mà nói, có lẽ về sau liền sẽ có rất nhiều người cảm thấy mình Trương Hiệu Phong dễ khi dễ. Vanh ba, thiếu đốt nguyên năng, đang nhanh chóng tiêu hao, mà Trương Hiểu Phong, càng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về Michael đuổi theo, Trương Hiểu Phong tốc độ, tại tam giới vốn liền xem như đứng hàng đầu tồn tại, bây giờ tại bạo phát gấp ba năng lượng hướng Tốc độ càng là tăng gọn, lấy bên kia Michael tốc độ, lại là nhanh chóng bị Chương Hiểu Phong đuổi bên trên đến. Nếu như nói mà cổ tốc độ, tương đương với trên đường cao tốc một chiếc 100 mã xe tải mà nói, bây giờ bạn phát gấp 3 tốc độ Trương Hiểu Phong, giống như là một chiếc đã là hoành đủ mã lực xe thể thao, tốc độ kia, nhất định chính là cái bóng vậy tồn tại, nhanh chóng từ phía sau đuổi bên trên đến. Đáng giận, chẳng lẽ ngươi lại còn coi ta Michael là người có thể chém giết sao? Nhìn thấy sau lưng sát cơ lạnh thấu xương, như thiểm điện đuổi kịp đến Chương Hiểu Phong, Michael trong lòng nổi giận. Tại thân ma lương dưới, chỉ cần là một phương chạy trốn lời nói, đồng dạng không có ưu thế tuyệt đối, một phương khác thì sẽ không truy đuổi, dù sao cũng là sống ngàn năm vạn thiên lão gia hỏa, ai sẽ không có mấy chương áp chủ bài a, nhưng là bây giờ Trương Hiểu Phong đội kịp đến, đến rồi, đây không phải mang ý nghĩa hắn cảm thấy có thể gắt gao ăn ở chính mình sao, cái này khiến Mặc Cổ trong lòng không khỏi nổi giận. Đoạt phách thức, đối với Mặc Cổ phẫn nộ, Trương Hiểu Phong tự nhiên là không biết, lại nói, liền xem như đã biết, Trương Hiểu Phong cũng không khả năng sẽ dừng tay, đang thiêu đốt trạng thái, Trương Hiểu Phong năng lượng của mình cũng là đang nhanh chóng tiêu hao căn bản là không có thời gian đi để ý tới nhiều như vậy, coi là mình tới gần đến Mạch Cổ khoảng cách nhất định thời điểm, Trương Hiệu Phong Nguyệt tinh luận nhanh chóng hướng về Mạch Cổ bộ tới, tốc độ nhanh đến đều không nhìn thấy. Cái bóng, rất rõ ràng, lấy hiện tại Trương Hiệu Phong tốc độ, lại thêm đoạn phách thức vốn chính là tốc độ rất nhanh công kích, đang thiêu đốt trạng thái thi triển đoạn phách thức, đương nhiên không có mấy người có thể phát giác được một chiêu này cùng. Trương Hiệu Phong tin tưởng, chỉ một chiêu này đoạn phách thức, tại bây giờ thiêu đốt trạng thái dưới thi triển, liền xem như Quan Thế Bồ Tát ở đây, tin tưởng cũng sẽ trong nháy mắt bị giết, chỉ quá Một lần này đối thủ lại không phải quan thê âm Bồ Tát, mà là Michael, phương Tây thần giới đệ nhất cao thủ, đại thiên sứ trưởng Michael. Nhìn xem sau lưng đổi theo đến Trương Hiệu Phong, Michael trong lòng là âm thầm nổi giận, bất quá, ngay lúc này, đột nhiên, Michael không đến do cảm thấy một trận tim đập nhanh, lông tơ cũng là trong nháy mắt dựng thẳng lên, cái này khiến Michael tâm trung đại kinh, một loại cảm giác nguy cơ kinh khủng bào phù hắn. Gặp nguy hiểm 3, mặc dù là không biết nguy hiểm đến từ tại nơi nào, nhưng mà... Cái này có thể, nhưng là nói cho Michael đã có nguy cơ trí mạng xuất hiện, đặt đến tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh gạo giả siết, đối với mình trong lòng xuất hiện cảm giác, tự nhiên là không có hoài nghi, nhanh chính là chấn động sau lưng mình cánh chim, lướt ngang nửa mét. Bá, giống như là trên bầu trời một đạo thiểm điện đồng dạng, một đạo quang mang là lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, Michael phải không cho phép hét thảm một tiếng, mặc dù nói Michael tốc độ rất nhanh, nhưng mà trương hiệu phong đoạn phách thức tốc độ lại càng nhanh, Michael lướt ngang nửa mét, mặc dù tránh thoát đòn công kích chí mạng, nhưng mà tấm kia mỏ cánh chim, nhưng lại có nửa mảnh bị chém xuống đến, đến rồi. Dòng máu màu vàng, vàng nóng trong nháy mắt ở trên bầu trời nở rộ sáu. Nửa mảnh cánh chim bị chém nước, mai cổ trong miệng là không nhịn được kêu đau liếu khởi đến, ngay sau đó, mai cổ nhìn thấy sau lưng phảng phất như chấp giật nhanh chóng đổi kịp đến chương hiệp phòng, ánh mắt trung giá là một mảnh điện cuồng thần sắc, trên mặt là một mảnh thành tín bộ dáng, trong miệng tật âm thanh ngâm sướng chú ngữ, vạn năng thượng đế, tuân theo duyên, cư khuyết ước, ban cho ta tỉnh hóa thế giới sức mạnh a. "Ngươi theo cổ chú ngữ, ma giới bầu trời bị chiếu sáng, ngay sau đó một đạo kinh khủng sáng bắn xuống, đem gạo dạ siết bao ở trong đó, kinh khủng thánh lực nhanh chóng rót vào Michael thể nội, mà ở kinh khủng này thánh phía dưới, Mai Cổ trung thế, đang nhanh chóng khôi phục sáu. Hừ, bên trên Đế Gia Hỏa Hoa tự mình nhúng tay sao? Nhìn về chân trời phía trên bắn xuống đến của sáng, bên cạnh Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, nếu là có bên trên Đế Gia Hỏa Hoa nhúng tay, như vậy hôm nay mình muốn giết Mai Cổ thì khó rồi, dù sao có A Hỏa Hoa ở phía sau làm hậu thuẫn, cho Mai Cổ vô hạn tiếp tế năng lượng, chính mình liền không có dễ dàng như vậy chiến thắng Mai Cổ. Vừa ý Đế Gia Hỏa Hoa nhúng tay, Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm nũng trọng, bất quá ngay sau đó, Chương Hiểu Phong nghĩ đến bên trên Đế Gia Hoa dù sao cũng là không dám tự mình xuất hiện, lại thêm chính mình nhất định phải giết Mai Cổ làm uy, cho nên Cuối cùng Trương Hiểu Phong khẽ tán ngôi, "Quản nó chi, giết." "Đúng vậy à, quản nó gì đây, ngược lại bên trên đế gia hỏa hoa là không dám tự mình hiện thân, nếu không, ma giới thánh nhân cũng liền đồng dạng sẽ ra tay, tất nhiên thượng đế không dám hiện thân, chỉ có thể dạng này vượt qua không gian truyền tống năng lượng, như vậy, chính mình nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, giết hắn, tin tưởng tại thánh nhân thượng đế dưới sự giúp đỡ, Mai Cổ vẫn là bị chính mình chém giết, cái này nhất định có thể đưa đến rất mánh liệt giết." Gà dọa khởi tác dụng a âm thầm là quyết định xuống sau đó, Trương Hiểu Phong liền không lại chần chờ, tâm trí sở hướng, chính là đao kiếm chô hướng đến, nếu không Lo lắng nhiều lắm, chính mình tương lai đối mặt Michael, liền xem như đang muốn giết hắn, cũng là muôn vàng khó khăn. Con mắt là chậm rãi nhắm lại, Trương Hiểu Phong tinh thần lực mãnh liệt vận chuyển liều khởi đến, ngay sau đó, sau một lát là đột nhiên mở ra, một mảnh tia sáng kỳ dị tại Trương Hiểu Phong trong mắt lóe lên, ngay sau đó, Trương Hiểu Phong trong miệng là thấp giọng nói, chôn vùi chi nhãn. Trương Hiểu Phong chôn vùi chi nhãn xuất hiện, tương đại tinh thần lực là tác dụng với Michael trên người mỗi một cái phân tử, chấn động kịch liệt tinh thần ba động, là đưa tới Michael cơ thể phân tử cộng hưởng, dựa vào mãnh liệt này cộng hưởng, Trương muốn đem gạo già siết cơ thể. Hoàn toàn phân giải thành nguyên thủy nhất phân tử, biến mất ở giữa thiên địa 6. Không xong, cảm thấy Trương Hiểu Phong chôn vùi mắt tất dụng, bên kia Michael tầm trung đại kinh, cường đại tinh thần lực là đồng dạng tuấn đi, chống tự lại Trương Hiểu Phong chôn vùi mắt tất dụng, mà đồng thời, nhanh chóng đưa tay, một đạo thánh quang độ cao áp súc, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng bắn tới. Màu trắng thánh quang, giống như là một đạo kinh khủng ánh mặt trời đồng dạng, hướng về Trương Hiểu hung hăng xạ đến, mà Trương Hiểu Phong, động, tránh thoát đạo này công kích sau đó, thu hồi mình chôn vùi chi nhãn, ngay sau đó, là tốc độ cao xoay tròn Có bên trên đế ra hòa hoa làm hầu thuận, rất rõ ràng chiến đấu thời gian kéo càng lâu, đối với mình mà nói lại càng bất lợi, cho nên, một cái chôn vùi chi nh đánh lén sau đó, Trương Hiệu Phong thừa dịp đối phương lúng cuống tay chất lúc, công kích mạnh nhất của mình Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui ra tay. Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui, dung hợp Liễu Trương Hiểu Phong tất cả tinh khí thần cùng với đối đạo lĩnh ngộ, lâu như vậy tới nay, chẳng những là Trương Hiệu Phong năng lượng tăng lên, tinh thần lực tăng lên, liền Trương Hiệu Phong tâm cảnh, cũng là tăng lên tới trong xương mù hoa cực hạn chi cảnh. Theo Trương những thứ này thành, Ngân kích, tự nhiên là càng thêm cứng hãn. Nếu như nói trước đó chương hiệu phong ngân nguyệt diệt thần chui, chỉ là tương đương với một cây đũa bám vào tại nguyệt tinh luận trên lời nói, như vậy hiện tại chính là tương đương với một cây côn sắt bình thường, kinh khủng ngân nguyệt diệt thần chui, không, có do dự chút nào, hóa tắc nhất cái kinh khủng mũi khoan, hướng về bên kia Michael hùng hăng đánh tới. "Wayne 3, trong hư không kia hình chiếu xuống của sáng, dường như là phát giác được Liêu chương hiệu phong ngân nguyệt diệt thần chui công kích, trong lúc nhất thời là trở nên càng thêm vai u thị bắp. ngay sau đó, bên kia Michael, trên mặt cũng là kinh, kinh khủng tại hắn sự chỉ dẫn, hóa tắc nhất đạo độ cao lại hộ mà đồng thời Michael trong miệng hét điên cuồng kêu lên, "Thánh quang thủ hộ." Bên trên đế gia hỏa hỏa sức mạnh, mượn từ Michael tinh thần lực, ngưng kết thành một mặt kiên cố hộ thuẫn, trong nháy mắt ngăn tại Michael trước mặt, mà Chương Hiểu Phong ngân nguyệt diệt thần chui, trong đó ngưng kết liêu Chương Hiểu Phong tất cả tinh khí thần, cùng với hắn đối đạo lĩnh ngộ, hướng về Michael phát động một kích chí mạng, bất luận ai thắng ai bại, rất rõ ràng, thành bại thì ở lần hành động này sau. "Oanh ba!" Kinh cùng nổ tung, đơn giản giống như là đạn hạt nhân đồng dạng, tiếng nổ vang lên, ngay sau đó kinh cùng nổ tung sóng xung kích hướng về phương xa về tới, sóng sung kích chỗ vạch qua chỗ, giống như là bị nhu tảy hung hăng dày xéo vô số lần đụng dạng, núi đá nổ tung, cây cối sụp đổ rãu. Kinh cùng nổ tung, bị Trương hiệu Phong máu của mình tinh lá chắn ngăn lại cản, sau một hồi lâu, làm hết thể đều yên tĩnh xuống sau đó, Trương hiệu Phong làm mở to hai mắt nhìn hướng về bên kia nhìn sang, chỉ thấy bên kia mai cổ, trước mặt thánh quang hộ thuần cùng với là nhanh muốn không chịu nổi, không ngừng lập lòe, nhưng mà, không thể phủ nhận là, hắn hộ thuần đúng lúc là ngăn trở Liễu Trương thần chui 6. Thế mà bị chặn, nhìn xem bên kia không bị thương chút nào Michael Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, tâm trung giá là có chút thất vọng, đây chính là bên trên đế gia hòa hoa sức mạnh sao? Chẳng qua là hình chiếu đến mắt cổ trên thân, nhường mắt cổ chính mình khống chế, thế mà cũng có thể ngăn trở mình chung cực sát chiêu ngân nguyện diệt tận trôi. Không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà nếu muốn giết ta, vẫn là quá ngây thơ rồi một chút, ta chủ ta thượng đế bảo hộ ta, thánh nhân phía dưới, ai có thể giết ta? Ha ha, tại thượng đế gia hoa hoa sức mạnh phía dưới, Mai Cổ là chậm rãi khôi phục cơ hồn là tiêu hao sạch sẽ thánh lực, giải trừ thánh quang hộ thuần, nhìn xem Trương Hiểu trong miệng là cuồn tiếu kêu lên. 6, nghe được mách cổ cái kia cuồng vọng ai dám giết ta lời nói, Trương Hiểu Phong tâm trung đại giận, nhưng mà, có bên trên đế ra hòa hoa ở sau lưng treo trống, cơ hội là không cần lo lắng tiêu hao mách cổ, cũng không phải mình bây giờ có thể giết được, ngay cả mình trung cực sát triêu ngân nguyệt diệt thần chui đều không dùng được, mình còn có những biện pháp khác sao? Haha, ha, thánh nhân phía dưới, ai dám giết ta? Sau lưng đó đã là hoàn toàn khôi phục cánh chim, là chậm rãi phế động, mách cổ sức mạnh, tại thượng đế dưới sự giúp đỡ là chậm rãi khôi phục, đồng thời, trong miệng là cuồng vọng cười to nói, bên cạnh Trương Hiểu Phong, mặc dù phẫn nộ, nhưng mà có lòng không đủ lực, cũng không có biện pháp. Ông Bất quá ngay lúc này, đột nhiên, Trương Hiểu Phong trước ngực một hồi hào quang màu đỏ sẫm xuất hiện, lập lệ tia sáng yêu dị, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong cảm thấy trước ngực của mình một cố kinh khủng, thế nhưng là lại cực kỳ cường đại huyết năng hướng về trong cơ thể mình rót vào, cố lực lượng này tràn vào thể nội, nhuộm Trương Hiểu Phong thể nội tất cả huyết năng tựa hồ cũng hoạt động mạnh liêu khởi đến đồng dạng, một cỗ cường đại sức mạnh tập trung vào thể nội, nhược Trương Hiểu Phong có chút không nhã ra không thoải mái. Sức mạnh này là thai ẩn tâm hạch sức mạnh, cảm nhận được trước ngực mình xuất hiện kinh khủng năng, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ: Bất quá ngay sau đó cũng liền bình thường trở lại, mặc dù nói tai ẩn nục thân bị hủy diệt, nhưng mà đối với huyết tộc mà nói, chỉ cần tâm hạch không hủy, thì tương đương với không hủy diệt, mà huyết tộc tinh hoa năng lượng, cũng đều là chứa đựng tại tâm hạch chính giữa, cho nên, tai ẩn tự nhiên là có thể phát giác được tình huống bên. Ngoài, xem ra hắn cũng không nguyện ý ta bị đánh bại sao, cảm nhận được tai ẩn tâm đang xét duyệt xuất hiện, hướng về trong cơ thể mình rót vào đời thứ nhất huyết tộc huyết năng, chưa hiệu phong trong lòng lầm bầm thầm ý, ngay sau đó Cái kia nguyệt tinh luận là lần nữa xuất hiện, lơ lửng tại Trương Hiểu Phong đỉnh đầu, nhanh chóng xoay tròn lấy, có cái ẩn trợ rút, Trương Hiểu Phong ngân nguyệt diệt thần chui xuất hiện lần nữa sáu. Nguyệt ba, dạ ti sợ tỳ nguyệt tinh luận, tản ra khí tức kinh khủng, dường như để cho toàn bộ thiên địa cũng chấn động đồng dạng, mà đồng thời, nhìn xem bên kia cùng tiểu nói ai dám giết ta gạo ra siết, Trương Hiểu Phong trong ánh mắt đều là một mảnh lạnh lẽo sắt ý, lớn tiếng trả lời, ta dám giết ngươi ba. Cái gì? Cuồn tiểu bên trong Michael cảm nhận được Trương Hiểu Phong kinh khủng kia khí tức lại là lần nữa tăng vọt nhóm sắc mặt đại biến, vốn Trương Hiểu Phong bởi vì tiến vào thiêu đốt trạng thái, sức mạnh chính là chợt tăng gấp 3, bây giờ Tại tai ẩn tâm hạch dưới sự giúp đỡ, chư hiệu phong khí tức trong người lại là chợt tăng rất nhiều. Ngã ba, cái kia ngồi tại phương Tây thần giới bên trên đế ra hòa hoa, rất rõ ràng cũng là phát giác tình huống bên này, kinh khủng cổ sáng lần nữa lấy một loại uy thế cường đại hình chiếu xuống, mà ở thượng đế kinh khủng thánh lực cơ hồ cưỡng chế tính chất rót vào phía dưới, bên kia ma cổ trên mặt là không nhịn được xuất hiện một chút thần sắc thống khổ. Rất rõ ràng, cái này cưỡng chế tính chất quán sức mạnh đã là vượt qua ma cổ mức cực hạn có thể chịu đựng sáu. Làm sao có thể? Chủ ta thượng đế thế mà lấy lực lượng mạnh như thế hình chiếu xuống? Chẳng lẽ người này chiêu này, thế mà đã cường đại đến cần mãnh liệt như vậy thánh lực mới có thể ngăn cản trình độ sao? Cảm nhận được kinh khủng, kia thánh lực cơ hồ là cưỡng chế tính chất quán chú đến, Michael trong lòng đồng thời thất kinh. Ai ẩn tâm hạch sức mạnh, không ngừng quán chú đến chương hiệu phong thể loại, đồng dạng là huyết tộc thân thể, ai ẩn sức mạnh, đối với trương hiệu phong mà nói, đúng lúc là đại bổ bản nguyên tri lực, sau đó lại bị chương hiệu phong cảnh giới khống chế, toàn bộ dốc vào ngân nguyệt diệt thần chui ở trong đi 6. Mà bên kia Michael, mặc dù trong lòng thất kinh, thế nhưng là cũng không có mơ hồ, biết chương hiệu phong lần công kích này, nhất định là dị thượng cường đại, cho nên cũng là hết sức khống chế những cái kia cơ hồ là cưỡng chế tính chất quán chú tiến đến thánh lực, lần nữa ngưng kết thành một mảnh thánh quang hộ thuẫn. Ngân Nguyệt Diệt Thần Trôi 3, coi như những cái kia huyết năng đạt đến một cái bao hòa trình độ, chương hiểu phong ngân nguyệt diệt thần trôi cũng là đã hoàn thành, trong miệng lạ gầm thét kêu lên. Kinh khủng nguyệt tinh luật, La Dạ Tịch Sở tỉnh lấy hướng về bên kia Michael đánh tới, mà bên kia Michael nhìn xem quanh qua đến ngân nguyệt diệt thần trôi, trên mặt cũng là cùng, lên, anh, chui, nhau, này, cuộc chiến đấu này đã không chỉ là trương hiệu phong hòa mà cổ ở giữa chiến đấu, theo bên trên đế gia hòa hoa cùng Kai ẩn ngón tay, cuộc chiến đấu này đã là đã biến thành hai đại thánh nhân mượn nhờ sức mạnh người khác, bắt đầu một hồi gián tiếp tính chất chiến đấu 6. 611 thứ 612 chương, trả lại pháp bảo anh, kinh khủng nguyệt tinh luận. Còn có cái kia cứng rắn thánh quang hộ thuẫn. Phân biệt tại hai đại thánh nhân Kai ẩn cùng thượng đế dưới sự giúp đỡ. Bạo phát ra lực lượng cường đại, bắt đầu nguyên thủy nhất va chạm. Kinh nổ tung lần nữa bộc phát. Chỉ bất quá, một lần này tung, lại so mới vừa càng thêm đáng sợ. Wen, Dạ Tịch sợ tỉnh tinh luận giống như là một cái to lớn muối khoan, hướng về một mảnh kia nóng sáng màn ánh sáng hung hăng trôi qua, mà đồng thời, bộc phát ra một hồi kinh khủng nổ tung, mà đồng thời, bên kia dạ tịt sở tỉnh nguyện tinh luận, chỉ là cùng cái kia cháy đỏ rực màn ánh sáng hơi rằng qua một lúc sau, một mảnh kia nóng sáng màn ánh sáng, chính là vỡ vũ 6. Không, cảm nhận được trước mặt mình tan vỡ thánh quang hộ thuẫn, Michael tâm trung đại kinh, tràn đầy tuyệt vọng nghĩ, chỉ bất quá, cái kia dạ tịt sở tỉnh nguyện tinh luận, cũng sẽ không bởi vì hắn kinh hãi cùng tuyệt vọng liền dừng lại số 6. Dạ Tịt Sở Tần Nguyệt Tinh Luận hóa tắc nhất cái cự đại núi khoan, hung hăng đánh vào mai cổ ngực, lập tức dòng máu màu vàng nóng bao tú bay, máu thịt bé bét. Cái kia Dạ Tịt Sở Tần Nguyệt Tinh Luận không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt chính là đem gạo giả xiết ngực xuyên thủng, một cái cửa hàng lớn, cơ hội là đem hắn lồng ngực đều chui đoạn mất một nửa. Mà theo chính mình toàn bộ lồng ngực đều ở đây Nguyệt Tinh vòng xoay tròn phía dưới hóa thành thịt vụ Thần giới đệ nhất cao thủ, danh chấn tam giới đại tiên sứ trưởng Michael. Cứ như vậy bỏ mình xấu, hừ, giết Michael. Thật là ẩn tâm đang xét duyệt hắn năng là nhanh thu về, mà đồng thời, Trương hiệu Phong là cảm thấy từng trận cảm giác trống rỗng, nhịn không được rên khẽ một tiếng. Bây giờ trong cơ thể mình năng lượng đã là tiêu hao hết, thiêu đốt trạng thái, cũng là trong nháy mắt giải trừ, nhẹ nhàng đập cùng với chính mình to lớn cánh rơi. Trương hiệu Phong trong miệng là lớn tiếng thở hổn hển. Đáng giận, mà liên tại đồng thị Phương Tây thần giới một chỗ thần bí trong cung điện, đang nhắm mắt thượng đế A Hóa Hoa, trên mặt là tràn đầy giận dữ cảm giác, giống to kêu lên. Mặc dù nói thánh nhân chi hạ tất cả sâu kiến, nhưng mà đại thiên sứ trưởng Michael có thể tính là thượng đế thủ hạ đệ nhất hãn tướng. Bây giờ cứ như vậy bị chém giết, mà lại là tại chính mình rõ ràng xuất thủ dưới tình huống bị chém giết. Cái này khiến thượng đế A Hỏa Hoa trong lòng nổi giận. Ma Vương, Lưu Lucifer, Ai và ba vị này thuộc hạ đầu nhập ma giới trở thành thánh nhân. Này đối thượng đế A Hỏa Hoa mà nói, vốn chính là một cái chế cười. Bây giờ, dưới tay mình đệ nhất hãn tướng Mai Cổ, thậm chí dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, Còn bị một cái huyết tộc giết. Thượng đế A Hỏa Hoa có thể tưởng tượng đến, về sau chính hắn một thánh nhân, sẽ bị tam giới chúng sinh như thế nào chế cười. Đáng giận đáng giận Trương Hiểu Phong, đáng giận Kai Ẩn. Nghĩ đến về sau những cái kia thông thường thiên sứ, thậm chí là những cái kia cấp thấp tiên nhân, cũng là âm thầm chê cười chính mình. Cái này khiến Thượng Đế A Hỏa Hoa trong lòng, một cố nổi giận là ở trong lòng không khỏi bạo phát đi. Thiên lên tẩm, mặc dù nói thánh nhân bạn kiếp bất diệt, ai ẩn tâm hoạch ta không hủy diệt được, nhưng mà ta lại có thể đem tâm hoạch thu hồi đến, đến nỗi cái kia Trương Hiểu Phong, liền chết cho ta đi a. Nghĩ tới đây, Thượng Đế A Hỏa Hoa dưới chân một bước, trong nháy mắt chính là biến mất ở tòa này thần bí trong cung điện. Mà đồng thời, Hắn là xuất hiện ở ma giới, xuất hiện tại Trương Hiệu Phong trước mặt, một cái chính là ôm bên kia rơi xuống gạo giá xiết thi thầy 6 T, Thượng đế A Hỏa Hoa. Nhìn mình xuất hiện trước mặt người, vừa mới bởi vì giết chết Ma Cổ mà mừng thầm Trương Hiệu Phong, trong lòng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ trong lòng thầm nghĩ, vốn cho là Thượng đế A Hỏa Hoa, dù sao cũng là thế nhân, nhất định ngượng ngùng tự mình xuất hiện, không nghĩ đến, hắn thế mà bởi vì Ma Cổ chết mà xuất hiện sao? Hừ, nhìn mình trước mặt ánh mắt bên trong phải không từ tự chủ mang theo một chút thần sắc kinh khủng Trương Hiểu Phong. Thượng đế A Hỏa Hoa trong miệng là lạnh lùng hừ một cái. Bày ra thánh nhân tư thái, trong miệng mạnh mẽ nói đạo: "Ai ẩn tâm hoạch giao ra tới đi, ngươi liền tự động kết thúc giai 6." Cái gì? Nghe được Thượng đế A Hỏa Hoa mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh. Đồng thời là tính phản xạ lui về sau một chút. Đừng nói mình bây giờ là năng lượng tiêu hao hết, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, mình cũng không thể lại là Thượng đế A Hòa Hoa đối thủ A điểm này. Chỉ từ mình và bán thánh chi cảnh sư Tôn Nguyện Tôn giả trên lệch liền có thể nhìn ra được đến rồi. Không tệ A đã nhiều năm như vậy, học được cùng người phía dưới làm có sao? Hiện tại Trương hiệu Phong tâm trung đại kinh hãi thời điểm, những cái kia ở bên cạnh xem trò vui ma giới thánh nhân rốt cục không nhịn được đứng ra đến rồi. Trong hư không, một cái bóng mở là từ hư hoa thực nhàn nhạt xuất hiện, đứng ở nơi đó, liên phản phất toàn bộ thiên địa cũng là hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Cái này người xuất hiện, không là người khác, chính là tam giới đệ nhất thánh nhân Chi Sư Siêu. Mặc dù biết sẽ có ma giới thánh nhân đứng ra đến, nhưng mà, không có nghĩ đến đứng ra đến lại là Siêu. Cái này khiến Thượng Đế A Hỏa hoa sắc mặt không khỏi biến đổi. Mặc dù nói thánh nhân chi cảnh, Nhưng mà thánh nhân chi cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, giống như là Hán Thượng Đế. Tại tiên giới cũng chỉ là 9 đại thánh nhân hạng chót nhân và thôi. nhưng mà Siêu nhưng là đệ nhất thánh nhân đâu? Hán Thượng Đế như thế nào lại là Siêu đối thủ? Ban đầu ở huyết hoàng điện thời điểm, Ai vẫn còn không có trở thành thánh nhân, chỉ là hư hồn trạng thái ưu ảnh ma đế. Bài danh thứ 3, liên giám không chút khách khí xưng hô ma giới đệ cửu hạ đệ vì hỗn chứng ra hỏa. Nhưng mà hạ đệ lại không có xuất hiện. Thứ nơi này cũng có thể thấy được đến. Thiên Ma luân giới, ba vị trước thánh nhân, cùng phía sau mấy vị Trên thực lực là có trình độ nhất định trên lệnh. Như thế nào? Ngươi cũng chính là có thể tại thánh nhân chi hạ trước mặt Diêu Võ Dương Oai một phen a ta như thế nào không thấy ngươi đến ta ma hoàng lăng đến Diêu Võ Dương ai đầu. Đối mặt với thánh nhân bên trong xếp hạng ở hạng chót thượng đế, Si nơi nào sẽ có sắc mặt tốt a nói lời cũng là tràn đầy trực tiếp châm chọc. Liên một điểm viện chuyển đều không có. Ngươi sáu, nghe được Si mà nói, Thượng đế a Hỏa Hoa trên mặt mặc dù giận, thế nhưng là cũng không dám ngay mặt phản bác, chỉ là rời đi một chút lời nói để nói, hôm nay thủ hạ ta gạo giá siết. bị gia hỏa này chết Trong lòng ta khó chịu qua đến giống chết con kiến thôi thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng cần cùng ta khó xử sao? Thánh nhân chi hạ tất cả sâu kiến, rất rõ ràng tại thánh nhân trong mắt, chúng sinh đều giống như sâu kiến đồng dạng. Mà Thượng đế A Hỏa Hoa tự nhận là chính mình dù sao cũng là thánh nhân chi cảnh, Si Vũ tuyệt đối là sẽ không bởi vì một sâu kiến vậy tồn tại cùng mình khổ sở. Chỉ bất quá, bên cạnh Trương Hiệp Phong nghe được Thượng đế A Hỏa Hoa lời nói này, nhưng là giận dữ. Mặc dù nói Thượng đế A Hỏa Hoa nói đến không sai, thánh nhân chi hạ tất cả sâu kiến, nhưng mà, bất kể là ai, nghe được lời như vậy, đều sẽ tức giận. Chẳng qua là giẫm chết con kiến hôi thôi thôi, chính mình là con kiến hôi tồn tại sao? Có thể nhường người khác vô duyên vô cớ giẫm chết. Nghe được Thượng đế lời nói, Trương Hiểu Phong tâm trung đại giận, gần như gầm thét nhìn xem hắn, nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, Trương Hiểu Phong nhưng cũng sẽ không đi như thế nào. Dù sao thánh nhân chi cảnh thực lực, tuyệt đối không phải bản thân có thể trêu chọc. Có lẽ chỉ có chính mình đổ thánh nhân chi cảnh, mới sẽ không bị người như vậy xem nhẹ a thánh nhân chi cảnh. Bởi vì Thượng đế a hỏa hoa lời nói, Trương Hiểu tâm trung đại giận. Đồng thời cũng là đối với thánh nhân chi cảnh tràn đầy kiên định. Nếu như mình cũng đến thánh nhân chi cảnh lời nói, tin tưởng liền không ai dám tự nhủ như vậy bảo a mặc dù Trương Hiểu Phong là muốn đạt đến thánh nhân chi cảnh. Nhưng mà, chúng sinh nức vào năm, lại có mấy cái là đạt đến cảnh giới như thế. Những cái kia bị vây ở ma tôn tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, chẳng lẽ là có đại trí tuệ, đại cơ duyên người, thế nhưng là vẫn là không đột phá nổi, lại không luận bây giờ Trương Hiểu Phong. Đối với thượng đế lời nói là như thế nào phẫn nộ. Lúc này, Si View nghe được thượng đế lời nói, trên mặt nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Đạo Thánh nhân chi hạ tất cả sâu kiến, điểm ấy là không sai, nhưng mà, tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hán trương hiểu phong chính là ta ma giới người, cũng là người muốn giết liền giết sao? Vậy người đem ta ma giới đám người xem như cái gì? Này. Nghe được Si cưng rắn như vậy lời nói, Thượng đế A Hòa Hoa là không phản bác được. Có lý, chính mình nói bất quá đối phương, tại lực, tự có đánh không ăn đối phương. Nhưng mà, tự mình sôi giận mà đến, cứ như vậy bởi vì Si View xuất hiện mà ảo não mà rời đi, Thượng đế A Hỏa Hoa trong lòng lại là tràn ngập sự không cam lòng. Trương Hiểu Phong bên này, Thượng Đế là tìm không đến mượn cớ lại nói cái gì, nhưng mà Kai ẩn bên kia, Thượng Đế thì càng nói là không ra cái gì. Mặc dù nói Kai ẩn đã từng là thuộc hạ của mình, nhưng mà dù sao hắn đã sớm phản lên đồng giới, vùi đầu vào ma giới trận doanh. Đây là tam giới đều biết sự tình. Thượng Đế a hòa hoa mượn chuyện năm đó, muốn đem thai ẩn tâm hoạch mang đi, đó cũng chỉ là bởi vì khi dễ Trương hiệu Phong thôi. Bây giờ, đối mặt với Civiu, Thượng Đế còn là nói không ra đồng dạng lời nói. A không nghĩ đến Civiu đạo hữu cũng tại sao, thực sự là hiếm thấy đâu. Bất quá Ngay tại song phương rằng có ở chỗ này thời điểm, đột nhiên, một đạo giọng nữ vang dội liếu khởi đến. Ngay sau đó, vạn thiên lóe mắt thần quang xuất hiện, một vị tràn đầy thánh khiết hơi thở nữ tử, là trống rồng xuất hiện ở trong hư không, lại là một vị thánh nhân giá Lâm. Nữ hoa. nhìn thấy cái này xuất hiện nữ tử, Si Vũ hơi hơi cả kinh, không nghĩ đến nàng thế mà lại xuất hiện. Lông mày hơi nhíu, nói tiếp, ngươi đến ở đây làm gì? Có chuyện gì không? Mặc dù nói nữ hoa thực lực, tại thánh nhân trung xem như dựa vào vị trí quế, nhưng mà Nữ oa nhưng là dựa vào vô thượng công đức thành công chứng đạo thành thánh. Nữ oa nàng bóp thủ tạo ra con người, thành tựu vô thượng công đức. Lại thêm phía sau người tới tộc thừa dịp vu yêu đại chiến đại hưng, nhường nữ oa địa vị, càng là lên như diều gặp gió. Cho nên, mặc dù thực lực của nàng không mạnh, nhưng mà liền xem như mạnh như Siêu, cũng không nguyện ý trèo chọc nàng. Công đức so vô thượng tiên đạo càng thêm viêu miểu, không nhìn thấy, sợ không được. Nhưng mà, những thứ này thánh nhân nhưng là sẽ không đi hoài nghi sự hiện hữu của nó. Đối mặt với nắm giữ vô thượng công đức nữ oa, Liền xem như nắm giữ bản cổ thân thể đệ nhất thánh người Sivu Cũng không nguyện ý quá nhiều cùng nàng có xử Ta đến ở đây không phải là vì cái khác Chỉ là vì thu hồi ta đồ vật thôi Nghe được Sivu mà nói Nữ hoa hơi hơi cười thản nhiên nói Đồng thời Là chuyển qua ánh mắt Nhìn về phía bên cạnh Trương Hiệu Phong Mà bị nữ hoa mắt nhìn xem Trương Hiệu Phong hơi hơi cả kinh Chẳng lẽ nàng Nghe được nữ hoa bảo là muốn thu hồi đồ vật của mình Nhìn xem nàng nhìn chăm chú qua đến ánh mắt Trương Hiệu Phong tâm trung nhất kinh khiếp sợ thầm nghĩ. quả nhiên giống như là để ấn chứng chương hiệu Phong Ý nghĩ trong lòng Đồng Dạng. Nữ hoa trong miệng, Là Thản nhiên nói, trước kia ta ở lại thế gian giới hộ thân pháp bảo Sơn Hà xã tác Đồ, Dường như là bị hắn mượn dùng đi. Bây giờ, cũng đến rồi trả lại thời điểm đi. Quả nhân sao? Nghe được nữ oa mà nói, Chương Hiệu Phong tâm trung nhất kinh. Không nghĩ đến, nữ hoa cũng muốn đến đối phó chính mình sao? Lấy thánh nhân chi lực, tam giới mỗi cái chỗ giống như là trước mắt Đồng Dạng. Nếu như nàng là muốn thu hồi mình Sơn Hà Sát Đồ, tùy thời có thể. Nhưng mà vì cái gì ngay bây giờ hết lần này tới lần khác muốn lấy lại đi đâu? Cái này rất hiển nhiên là muốn muốn đối phó chính mình, suy yếu lực lượng của mình. Các vị hưu lễ, Ngay lúc này, lại là một đạo quang mang phán qua, chỉ thấy một lao giả, Là trầm rãi xuất hiện ở giữa không trung, trên thân đồng dạng là tản ra trọng khí tức, rất rõ ràng, dám ở chính mình thánh nhân xuất hiện trước mọi người, thực lực tự nhiên cũng là đến rồi thánh nhân chi cảnh. Đạo đức thiên tôn, Lao tử, nhìn xem cái này người xuất hiện, Si Vũ lông mày lại là hơi nhíu một cái, thật chặt khóa liễu khởi đến, thượng đế a hoa, hoa, mặc dù là thánh nhân chi cảnh, Nhưng mà dù sao chỉ là vị trí cuối mà thôi. Nói thật, Si View thật đúng là không có để hắn vào trong mắt, mà nữ oa, mặc dù là lấy vô thượng công đức chứng đạo, Si View đánh trong tương tượng không muốn trêu chọc nàng. Nhưng mà, đồng dạng, chính mình nắm giữ bản cổ nhục thân, đệ nhất thấy người xưng hảo, tin tưởng nữ oa cũng không nguyện ý trêu chọc mình, cho nên, đối mặt với nữ oa cùng thượng đế a hoa hoa, Si View còn không có cảm thấy cái gì, liền xem như chiến đấu lên, lấy thực lực của mình, cùng bọn hắn hai cái sức chiến đấu xếp tại vị trí cuối thánh nhân chiến đấu, vẫn là không có hỏi đệ. Nhưng mà, Đạo Đức Thiên Tôn lão tử cũng không một dạng. ban cổ đại thần nhất khí hóa tang thanh, cái này tu hành chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bạo Thiên Tôn Thông Thiên giáo chủ, còn có Đạo Đức Thiên Tôn lão tử. Đây là ba người tại tiên giới thánh nhân bên trong, cũng coi như là xếp hạng thứ ba, có thể tưởng tượng thực lực của bọn hắn. Nếu như là lão tử đơn độc một người mà nói, mặc dù Xi View chính mình không sợ, nhưng mà nếu như bên cạnh có thượng đế cùng nữ oa mà nói, liền phi toái. Không biết ngươi lại đến ở đây làm gì. Nhìn thấy Linh Bạo Thiên Tôn lão tử có khi xuất hiện, Xi View cau mày, Ngay sau đó nhàn nhạt vấn đạo, "Ta đến ý cùng nữ hoa đạo hưu không khác nhau chút nào, cũng là vì thu hồi ta hộ thân pháp bảo." Nghe được Si View mà nói, Lao tử trên mặt là cười ha hả, một bộ rất dễ nói chuyện người hiền lành bộ dáng. Hướng về Trương Hiệu Phong nói, "Ta kim cương trận vốn là ta hộ thân chi bảo, thế nhưng là bị Trương Hiệu Phong hắn mượn đi, cho nên bây giờ cũng là đến rồi trả lại thời điểm sáu, các người cũng là đến phải về pháp bảo." Nghe được lời của Lao tử, Si View trên mặt là hướng về lão tử cùng nữ oa hai người thản nhiên nói, nhận được hai người trả lời khẳng định sau đó Civill lại là quay đầu đến hướng về Trương Hiệu Phong nói, hai người bọn họ nói ngươi cho mượn pháp bảo của bọn hắn đâu? Ngươi có không có mượn? Chuyện này ta không tin tưởng, chính ngươi xử lý a. Nói mượn thời điểm, Civill giọng của không khỏi nặng một chút, dường như là có ý riêng ý hữu sở chỉ, chỉ bất quá, còn không có đợi đến Trương Hiệu Phong nhiều phòng đoán cái gì. Bên kia Civill chính là lui sang một bên, hiển nhiên là nhượng Trương Hiệu Phong tự mình cùng hai vị thánh nhân giải quyết chuyện này. Đối mặt với hai vị thánh nhân, Trương Hiệu Phong lạ bản năng thoáng qua một tia sợ hãi. Bất quá, nghĩ đến sau lưng của mình có đệ nhất thánh người Si View chỗ dựa, Trương Hiểu Phong dũ khí lại là tăng lên một chút. Ngay sau đó, nghĩ đến Si View mà nói, Trương Hiểu Phong linh mẫn ngoan ngoái lên. Minh Bạch vừa mới Si View trong giọng nói ý tứ, đi lên trước mấy bước. Trương Hiểu Phong đi tới nữ hoa cùng trước mặt lao tử, mặt quay về phía mình trước mặt hai vị thánh nhân. Trương Hiểu Phong trong lòng mặc dù là âm thầm hoảng sợ, nhưng mà trên mặt lại không có biểu hiện ra đến cái gì. Mở miệng nói ra, Sơn Hà xã tác độ cùng Kim Cương Trạng, đã từng là hai vị hộ thân pháp bảo sao? Không tệ. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nữ oa cùng lao tử hai người là gật gật đầu nói, mà được đến hai người trả lời. Trương Hiểu Phong rất hiển nhiên là không kinh ngạc chút nào. Tiếp lấy nói lần nữa, đã từng là pháp bảo của các ngươi, cái này đại gia đâu biết, nhưng mà hai vị cũng chỉ được, đó cũng chỉ là đã từng mà thôi. Chẳng lẽ pháp bảo đổi chủ sau đó, còn cần trả lại đi ra sao? Vậy nếu như là như vậy, tam giới pháp bảo không phải chỉ có thể đổi theo một vị chủ nhân. Nói đến đây, Trương Hiểu Phong hơi hơi một trận, cũng không đợi hai người trả lời, chính là nói tiếp, hơn nữa lùi thêm bước nữa mà nói, Hai vị luôn miệng nói là ta Trương Hiểu Phong cho mượn hai vị pháp bảo, không biết ta là lúc nào mượn, có phải hay không tự mình hướng hai vị mượn đi, nhưng có chứng từ các loại chứng tử. Cái này, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nữ hoa cùng lão tử hai người trong lúc nhất thời nghẹn lời. Đáp không hơn đến. Bất quá ngay sau đó, lão tử lại là nói, kim cương trạc chính là ta hộ thân pháp bảo, tam giới chúng sinh đều biết, bây giờ tại trong tay ngươi, tự nhiên là nên trả lại cho ta. Cái này lại sai rồi. Nghe được lời của lão tử, Trương Hiểu Phong lại là lắc đầu nói, kim cương trạc có phải hay không là ngươi hộ thân pháp bảo? Điểm này tạm dừng không nói, ta chỉ là biết, ta dưới cơ duyên nhận được vàng này vừa vòng tay, cũng không phải là từ trong tay ngươi phải đến, không phải mà ngươi, càng không phải là của ngươi, vì cái gì ngươi bây giờ nói nó là của ngươi phát bảo, liền muốn trả lại cho ngươi đây. Haha. Ha. nói hay lắm, ngay lúc này, đột nhiên một đạo quen thuộc giọng nam vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, một cái nam tử, đồng dạng là từ trong hư không từng bước một đi đi, vừa cười vừa nói, nữ oa, Lao tử, ta nói hai người các ngươi cũng là thánh nhân chi cảnh, làm sao còn cố chấp như vậy đâu? đã từng là pháp bảo của các ngươi, bây giờ liền đến tìm người ta muốn. Các ngươi thân là thánh nhân chi cảnh, cũng không cảm thấy ngại. Cái kia Trương hiệu Phong trên người hay là ta khi xưa nổi danh pháp bảo Ứu Ảnh Bảo cùng Ú Ảnh giới chỉ đâu? Ta lại làm sao giống các ngươi một dạng đòi hỏi qua. Có thể nói ra Trương hiệu Phong trên người Ứu Ảnh Bảo cùng Ú Ảnh giới chỉ vốn là hán đồ vật. Cái này đi ra đến bóng người đương nhiên sẽ không là người khác, chính là ma giới thứ 3 Ứu Ảnh Ma Đế. 612 thứ 613 chương, Nưu Khôi tin tức Ứu Ảnh Ma Đế. Nhìn xem cái này đi ra đến bóng người, thượng đế, nữ hoa cùng lão tử ba người cũng là hơi cả kinh, ma giới bên trong mạnh nhất ba vị thành nhân, đã là đến rồi hai vị, đây cũng không phải là tin tức tốt gì đâu. Mặc dù nói bây giờ là ba đối hai trạng thái, nhưng mà, lấy nữ oa cùng thượng đế hai người liên thủ, cũng không có thể đủ chiến thắng U Ảnh Ma Đế, mà lão tử lại nhất định là đánh không lại Siêu Vũ Ảnh Ma Đế. Mặc dù đang trong tam giới vẫn luôn rất địa thấp, không muốn người biết, thế nhưng là không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. U Ảnh Ma Đế chính là hỗn độn sơ khai lúc, do trời mà ở giữa nguyên thủy nhất bóng tối biến thành. Từ khai thiên tịch địa liền tồn tại đến nay, sớm đã là thánh nhân chi cảnh, gặp qua ưu Ảnh Ma Đế, nhìn xem đi ra đến Ứu Ảnh Ma Đế, Trương Hiệu Phong hơi hơi cả kinh, tiếp lấy mừng thầm, tiếp đó chính là tiến lên cung kính lên tiếng chào. Rất rõ ràng, lấy mình và ưu Ảnh Ma Đế ân oán giữa, sự xuất hiện của hắn tuyệt đối là đến trợ giúp chính mình. Ân của người phát triển ngược lại là rất nhanh a. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nhìn mình trước mặt Trương Hiểu Phong, Ứu Ảnh Ma Đế trên mặt là mang theo một chút ý cười nói, bất luận là Trương Hiểu Phong từng tại thế gian giới giúp hắn xuống mộ, vẫn là phía sau đến giúp hắn cướp đoạt thiên linh quả cùng thông thần thảo, dẫn đến bị như đến giam cầm 300 năm. Mặc dù nói phía sau đến từ mình cho hắn Si View chi huyết cùng Ú ảnh bảo các loại coi như thù lao, nhưng mà, Ú ảnh ma đế đối với Trương Hiểu Phong vẫn còn có chút yêu thích. Nơi nào? Cũng là ngày cùng Si View đại nhân trợ giúp, ta mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay." Nghe được Ú ảnh ma đế mà nói, Trương Hiểu Phong khiêm tốn nói, "Ú ảnh ma đế giúp mình đòi Si View chi huyết, còn có Si View trận cùng giảng đạo, chính mình mới có thể có hôm nay cảnh giới." Đối với bọn hắn hai cái ân tình, Trương Hiểu Phong là trong lòng nhớ kỹ, mặc dù nói ưu Ảnh Ma Đế cho mình thánh nhân chi huyết, bản thân là một loại giao dịch hình thức. Nghe được Trương Hiệu Phong khiêm tốn lời nói, U Ảnh Ma Đế là gật gật đầu, nhìn tiếp nhìn nữ oa mấy người sau đó, giảng giải một giọng nói, "Hôm nay ta rảnh rỗi đến vô sự, là muốn qua đến tìm Si View lão huynh uống vài chén, không nghĩ đến vừa vặn gặp được chuyện như vậy, vậy ta ngay ở bên cạnh đợi chút đi." Nói đến đây, U Ảnh Ma Đế lui về phía sau một chút, đến Si View bên cạnh. "Đạo, chuyện này nếu là Trương Hiểu Phong chính mình sự tình mà nói, Như vậy thì từ chính hắn giải quyết ta, ta sẽ không quá nhiều nhúng tay can thiệp, sẽ không quá nhiều nhúng tay quan hệ, cũng không phải không nhúng tay vào. Câu nói này tiềm ẩn ý tứ, mọi người ở đây cũng là nghe rõ, mà nhìn xem Chương hiệu Phong đứng sau lưng hai vị thánh nhân, City View hòa ảnh ma đế ở nơi đó chỗ dựa, thượng đế mấy người đều là đối với xem một cái mắt, ánh mắt bên trong đều cũng có chút bất đắc dĩ, cũng được, bất quá là một cái kim cương chạc mà thôi. Nếu đều gây đến City View hòa ảnh ma đế hai vị đạo hưu xuất hiện, như vậy ta cũng sẽ không kiên nữa, liền như vậy cáo từ. Nhìn xem bên kia si view hỏa hữu ảnh ma đế, là một bộ minh bạch muốn cùng phía bên mình ăn tua đủ bộ dáng. Lao tử rất nhanh chính là lựa chọn từ bỏ. Chắp tay nói, sau khi nói xong, cũng không ở dừng lại, quay người chính là rời đi. Như là đã là không có hy vọng thành công, như vậy Lao tử liền quả quyết từ bỏ. Mà nhìn thấy mạnh nhất Lao tử đều rời đi, nữ hoa tự nhiên cũng sẽ không kiên trì nữa, tìm một cái cớ sau đó, đồng dạng là quay người rời đi. Tiên dối ba vị thánh nhân. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại thượng đế a hỏa hoa một người. Như thế nào? Hai vị kia là bởi vì pháp bảo sự tình mới lưu tại nơi này thôi. Ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây đâu? Đợi đến lao tử cùng nữ oa đều rời đi. Ưu ảnh ma đế nhìn xem tại chỗ vẫn là không cam lòng rời đi thượng đế a hòa hoa. Trên mặt là mang theo một chút cười lạnh nói, nói, lại là tiến lên một chút, trầm giọng nhìn xem thượng đế, "Đạo, thiên ma lưỡng giới thánh nhân, lẫn nhau đã hẹn không phải tình huống đặc biệt, không thể lẫn nhau vừa giới. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao?" Nói xong lời cuối cùng, U ảnh ma đế trên mặt đã là tràn đầy nghiêm khắc cảm giác, rất rõ ràng. Trước kia liền xem như ưu Ảnh Ma Đế muốn khôi phục lục thân của mình, cần thiên linh quả cùng thông thần thảo, đều không có tự mình đi tiên giới ngắt lấy, mà là nhượng Trương hiệu Phong thay thế mình đi chụp lấy. Có thể thấy được tiên ma thánh nhân lẫn nhau không vượt giới sự tình là biết bao nhiêu khắc, nhưng mà, hôm nay thượng đế nhưng là đến ma giới. Cái này khiến U Ảnh Ma Đế như thế nào nguyện ý dễ dàng thả hắn rời đi? Nếu như là tiên ma lưỡng giới thánh nhân vượt giới sau đó, đều có thể dễ dàng trở về. Cái kia quy định còn có cái gì ý nghĩa có thể nói? Năm đó U Ảnh Ma Đế phải nên làm như thế nào như thế nào cam tâm với mình chờ không 300 năm thời gian. Mặc dù nói mới vừa lao tử cùng nữ hoa cũng đến rồi, nhưng mà một cái là một trong Tam Thanh Linh Bạo Thiên Tôn, một cái là nắm giữ vô thượng đại công đức nữ hoa. lại thêm hai người đến ở đây cũng không phải cái đại sự gì, cho nên si Civi Hỏa ưu Ảnh Ma Đế cũng không nguyện quá nhiều khó xử. Ngày, nghe được cú ảnh ma đế lời nói nghiêm khắc, Thượng Đế A Hòa Hoa rõ ràng cũng là minh bạch ý tứ của hắn, trên mặt là mang theo một chút không phản bác được cảm giác. Trong miệng giải bày nói, ta là vì thu hồi ma cổ thi thể mới tới. Ha, ha vì một cái thánh nhân dưới thi thể, ngươi liền vượt qua ma giới? Đây coi như là cần thiết đại sự sao? Nghe được Thượng Đế A Hỏa hoa dạo biển, Ứu Ảnh Ma Đế giống như là nghe được thế giới gì bên trên tức cười nhất sự tình đồng dạng. Trong miệng là nhịn không được cười to nói, nếu như đây cũng là lý do lời nói. Cái kia tiên ma lưỡng giới bên trong chém giết không ngừng. Vậy ta không phải cũng có thể mượn lý do như vậy. Mỗi ngày đi tiên giới dạo chơi mấy lần. Ứu Ảnh Ma đến nói không sai, nếu như vậy cũng là lý do lời nói. Nào giống như là ban đầu Nhị Lang Thần cùng tứ đại thiên vương một dạng, đi tối ma giới truy sát như thôi. Nếu như là bị giết mà nói, Các tự tiên giới các thánh nhân không phải cũng có thể mượn lý do như vậy, đến ma giới dung ngoạn. Thế nhưng là, nghe được u ảnh ma đế mà nói, thượng đế a Hòa hoa không phản bắt được, còn muốn giảo biện, nhưng mà, lại bị u ảnh ma đế lạnh lùng cắt đứt, xem ra, ta không cho ngươi chút giáo hấn, ngươi là vĩnh viễn sẽ không đã có kinh nghiệm xấu." Nói, u ảnh ma đế mắt nhắm lại, ngay sau đó, nhưng lại là bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt của hắn, trong lúc nhất thời đã biến thành một mảnh màu đen, không có ánh mắt cùng tròng trắng mắt phân chia, toàn bộ trong hốc mắt tất cả đều là một mảnh màu đen một mảnh thâm trầm nhất màu đen, rất là kinh khủng. Ngay sau đó, Hắc Sát Quang Mang giống như là một vết tối chợt tơ lụa đồng dạng. Từ ưu Ảnh Ma Đế trong mắt lan tràn ra ngoài. Theo ưu Ảnh Ma Đế trong mắt Hắc Sát Quang Mang tản mát ra đến, Thượng Đế A Hỏa Hoa sắc mặt đại biến 6. Thánh Quang chi vực. Nhìn xem vậy từ ưu Ảnh Ma Đế trong mắt lan tràn đi Hắc Sát Quang Mang, Thượng Đế sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, khẽ cắn môi, trầm giọng nói, "Mà theo hắn dứt lời, ánh sáng màu trắng từ trong cơ thể của hắn xuất hiện, hợp thành một cái trứng ngẫu hình quang thuần, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hắc Sát Quang Mang giống như là trên thế gian nguyên thủy nhất hắc ám, hướng về hào quang màu trắng kia lan tràn ra. Mà thượng đế a hỏa hoa, là chống đỡ mình thành quang chi vực, đến ngăn cản đủ ảnh ma đế hắc sắc quang mang. Vốn quang minh ra, hắc ám tan đi. Đây là thiên địa chỉ lý. Nhưng mà, hôm nay Trương Hiểu Phong lại thấy được ngược lại một màn xấu. Hắc sắc quang mang, giống như là quang minh khu trụ hắc ám đồng dạng, nhanh chóng đem lên đế thánh quang kia chi vực đuổi. Tại nơi hắc sắc quang mang phía dưới, thượng thánh quang kia chi quang rất nhanh chính là bị không. Mà nhìn thấy những thứ này, Thượng đế A Hỏa Hoa tâm trung đại kinh. Ngay sau đó trong nháy mắt chính là kéo ra không gian thông đạo trốn. Bất quá, mơ hồ trong đó Trương Hiểu Phong tựa hồ có thể nghe được Thượng đế A Hỏa Hoa kêu đau một tiếng. Mà nhìn thấy ưu Ảnh Ma Đế không có chặt đánh ngăn chặn bộ dáng, Trương Hiểu Phong cũng biết Thượng đế A Hòa Hoa nhất định là bị thua thiệt. Nếu không, U Ảnh Ma Đế không thể lại dễ dàng như vậy nhường hắn chạy trốn. Hừ, coi như hắn trốn được nhanh. Nếu không, nhìn xem Thượng đế A Hỏa Hoa chạy trốn bóng lưng, u Ảnh Ma Đế trên mặt lạnh lùng hừ một cái nói, hiển nhiên là rất không minh bạch khí. Mà nhìn thấy hình dạng của hắn, bên cạnh Si nhưng là thản như nói, ngươi cũng không cần quá để ý đợi đến tiên ma đại chiến sau khi xong, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận ra tay rồi sáu. Ân. Vậy ta sẽ thấy đợi chút đi." Nghe được Si mà nói, Ứu Ảnh Ma Đế trên mặt không cam lòng tu liễu khởi đến. Tựa hồ cũng là nghĩ đến rồi cái gì. Cười Liễu Tiếu gật đầu nói, "Đa tạ hai vị đại nhân hỗ trợ. Nếu không, lần này ta thực sự là không thể tưởng tượng nổi." Mà vừa ý đế a hỏa hoa cũng là rời đi. Chư Hiệu Phong đây mới là âm thầm thở giải một hơi. "Đi lên trước một chút." Đi tới Si View Ảnh Ma Đế trước mà nói. Không cần. Chuyện này ngươi không cần biết chúng ta. Về công về tư chúng ta đều phải xuất thủ. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cú không có trả lời, bất quá ưu ảnh ma đế nhưng là khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Nhượng Trương hiệu Phong hơi hơi sửng sở. Về công về tư, theo thứ tự là chỉ cái gì? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, Cú Oảnh Ma Đế rất hiển nhiên là phát giác được Liêu Trương Hiểu Phong nghi ngờ. Người Liêu tiểu nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không hiếu kỳ nữ hoa cùng lao tử hai người vì cái gì không lý do ở lúc này tìm ngươi phải về pháp bạo sao? Đúng á, ta cũng tò mò đâu. Nghe được Cú Ma Đế mà nói, Trương Hiểu Phong hơi hơi cả kinh. Tông Mô nói, lấy thánh nhân nữ oa cùng lao tổ thực lực, muốn cầm lại pháp bảo của mình mà nói, tin tưởng là chuyện dễ dàng a nhưng mà, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này lấy về đâu? Chẳng lẽ là bọn hắn cũng muốn đối phó ta sao? Ta tự nhận là không có nơi nào chọc tới bọn hắn a. Ha Haha. Người nghĩ quá đơn giản. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, u ảnh ma đế là cười Liêu Tiếu nói, tiên ma đại chiến, quan hệ đến hỗn độn thành quả, cho nên, bất luận là tiên giới vẫn là ma giới, đều muốn trận doanh của mình thắng lợi. Mà ngươi xem, như chúng ta ma giới không thể thiếu một thành viên. Những cái kia tiên giới các thánh nhân tự nhiên là muốn chen ép thực lực của ngươi. Mà vừa vặn ngươi Sơn Hà xã tác độ cùng Kim Cương Trạc cũng là tiên giới thánh nhân pháp bảo. Cho nên, bọn hắn lúc này mới đến rồi. Thiên Ma đại chiến. Mặc dù chúng ta những thứ này các thánh nhân là không thể tự mình tham gia. Thế nhưng là là liên quan đến chúng ta có thể hay không đoạt được Hỗn Độn Thánh Quả 6. Nguyên lai like như thế. Nghe được cú ảnh ma đế mà nói, Trương hiệu Phong là bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm gật, gật đầu nói, cũng là minh bạch qua đến rồi. Mặc dù nói tiên ma đại chiến thánh nhân sẽ không đích thân tham gia, Nhưng mà, vì để cho trận doanh của mình chiến thắng, những thứ này thánh nhân cũng là bắt đầu không lưu dư lực sử dụng đủ loại mượn cớ đi chen ép đối phương trận doanh cường ra sao? Tất, thời gian cũng không sớm, Người trước đi làm chuyện của mình a, đem Trương Hiểu Phong bảo vệ đến rồi sau đó, cùng hắn giải thích một phen sau đó. Ưu ảnh ma đế là cười liêu thiếu nói. Sau khi nói xong, chính là cùng Si Vư hai người biến mất ở trong không gian. Thấy Trương Hiểu Phong âm thầm hâm mộ. Không gian năng lực, đại gia đâu có, nhưng mà, thế gian giới không gian lại so tiên ma lượng giới yếu rất nhiều. Cho nên Thế gian giới không gian là dễ dàng nhất đánh vỡ. Nhưng mà, tại Tiên Ma lưỡng giới bên trong muốn đánh vỡ không gian là quá khó khăn. Mặc dù nói Trương hiệu Phong chỉ xích thiên giai, cũng là không gian kỹ năng, nhưng mà không có đạt đến thánh nhân chi cảnh. Trương hiệu Phong liền xem như đối không gian lý giải lại như thế nào tấu triệt, cũng không khả năng thực hiện khoảng cách dài di động. Tốt, nguy cơ giải trừ, thánh nhân cũng rời đi, ta vẫn thành thành thật thật dùng cánh của mình bay đi. Đối với thánh nhân có thể tùy ý xuất hiện ở tam giới bất kỳ chỗ nào năng lực này. Trương Hiểu Phong trong lòng là có chút hâm mộ âm thầm cảm một phen sau đó chính là lắc đầu thở dài một tiếng nói. Ngay sau đó, chấn động sau lưng mình cánh rơi, mang theo cái ẩn tâm hạch, chính là hướng về ma giới để nhị ma đế ma vương phương hướng bay đi 6. Phi hành mấy giờ sau đó, Trương Hiệu Phong là thuận lợi đến rồi ma vương ác ma thần điện. Rơi xuống đến rồi sau đó, Trương Hiểu Phong chính là nhường ác ma thần điện thủ vệ đi vào thông báo một chút. Bất quá, lính gác cửa nhưng là cười đem Trương Hiểu Phong đón vào. Đồng thời nói, Trương Hiệu Phong đại nhân mời vào bên trong. Ma vương đại nhân đã phấn phó, nếu như là ngươi đến liền trực tiếp dẫn ngươi đi vào là được rồi, không cần thông báo sáu. Ân Nghe đạo cửa ác ma thủ vệ lời nói, Trương hiệu Phong là gật đầu một cái, chính là đi theo hắn đi vào, rất rõ ràng. Tại không lâu phía trước khi Vưu bọn hắn 5 vị thánh nhân tụ tập được đến thời điểm, những thứ khác thánh nhân tin tưởng cũng là cảm thấy, mà đối với mình đến, tin tưởng Ma Vương cũng là biết, cho nên, liền phái một cái ác ma chờ ở nơi này, đi theo ác ma này sau lưng, Trương Hiểu Phong là hướng về ác ma thần điện tận cùng bên trong nhất đi đến, đi đến một cái trước đại điện. Ác ma này chính là lui xuống, đồng thời cùng Trương Hiểu nói rõ Ma Vương liền tại đây cái đại điện bên trong. Ân Nghe được dẫn đường ác ma kia mà nói, Trương Hiểu Phong là gật, gật đầu. Tiếp đó chính là đẩy ra cửa đại điện. Đi vào. Bên trong, một cái màu đen nhánh vương tọa. Tràn đầy giữ tợn phi tức, thế nhưng là lại cực kỳ tự nhiên. Một người mặc trường bào màu đen nam tử, la nhàn nhạt ngồi ở trên ngai vàng. Rất rõ ràng, nam tử này không là người khác, chính là ma giới đệ nhị thánh nhân Ma Vương, cũng là thế gian giới ám sát hiệp hội tôn thờ ma thần. Trương Hiểu Phong, Người đến rồi. Cảm thấy Trương Hiểu Phong tiến đến, ngồi ở trên ngai vàng Ma Vương. Chậm rãi mở mắt, Đôi mắt kia không giống trên bầu trời như sao trời rực rỡ, thế nhưng là cũng không giống lao nhân một dạng vần đủ. Nhìn sang rất tự nhiên, rất phổ thông. Chỉ từ bề ngoài, tựa hồ căn bản là nhìn không ra trước mặt đang ngồi nam từ này lại là danh chấn tam giới Ma Vương. Gặp qua Ma Vương đại nhân, nhìn mình trước mặt không có mảy may khí thế, giống như là người bình thường vậy Ma Vương. Trương hiệu Phong là túi đầu hành một cái lên nói, trên mặt là mang theo vốn có cung kính. "Ân, vì đem thai ẩn tâm hạch đưa qua đến, trên đường cũng là khổ ngươi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn xem hắn túi đầu cung kính bộ dáng, Ma Vương là không có biểu thị cái gì, chỉ là gật gật đầu thản nhiên nói, còn có thời gian 5 năm, chính là Tiên Ma đại chiến, thời gian nhoáng một cái liền sẽ đi qua. Siêu View chính là cái kia trận pháp, ta vẫn rất chờ mong. Đến lúc đó, tựu xem các ngươi biểu hiện. Ân, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ các vị đại nhân mong đợi. Nghe được Ma Vương mà nói, Trương Hiểu Phong lặng nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói, "Ma nhìn thấy bộ dáng của hắn, Ma Vương trên mặt lúc này mới thoáng qua vẻ hài lòng thân sắc. Đạo, Tiên Ma đại chiến, lúc thánh nhân cũng phải không lưu dư lực chèn ép đối phương." mà tăng thêm sức mạnh của bản thân. Đối với các ngươi Đông Phương Chân Pháp, chúng ta phương Tây là học bất quả đến. Đến lúc đó, chúng ta phương Tây ma giới người cũng chỉ có sông pha chiến đấu. Đến lúc đó chân chính sát chiêu. Tỷu xem các ngươi Chân Pháp. Ừm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Nghe được Ma Vương mà nói, Trương Hiệu Phong là gật gật đầu nói. Tại Ma Vương một phen động viên phía dưới, Trương Hiệu Phong cũng chỉ có kiên định cùng khiêm tốn bộ dáng. Cứ như vậy là nói chuyện tào lao vài câu sau đó. Mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, Trương Hiểu Phong cũng liền cáo từ rời đi ác ma thần điện rời đi ác ma thần điện sau đó. Trương hiệu Phong chính là trực tiếp hướng về Ma Hoàng Lăng phương hướng bay đi. Chỉ có thời gian 5 năm, Thiên Ma đại chiến liền muốn bắt đầu. Mình cũng nhất thiết phải thừa dịp thời gian 5 năm này, nỗ lực tu luyện, xem có thể hay không vận khí tốt tiến vào kỳ cạn sủi lệch bán thánh chi cảnh. Về tới Ma Hoàng Lăng sau đó, Trương Hiểu Phong mới chỉ là mới vừa rơi xuống đến, trở lại trong phòng của mình. Cửa phòng của mình chính là bị gõ. Đồng thời, tinh thần ba động phản hồi cho trương hiệu Phong tin tức, nói cho Chương Hiểu người ngoài cửa chính là Bạc La, là hắn. Hắn lại có chuyện gì a? cảm thấy Bạch La đứng ở ngoài cửa. Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm nghi ngờ thầm nghĩ, bất quá tâm trung giá chỉ là nhanh trong thoáng qua một cái ý nghĩ như vậy thôi. Trương Hiệu Phong chính là cao giọng nói, "Bạch La sao? Tiến tới đi." Theo Trương Hiệu Phong dứt lời, cửa Phong chính là bị đẩy ra. Đi vào đến nhân không là người khác, chính là Bạch La. Nhìn xem Trương Hiệu Phong là mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn mình. Bạch La trên mặt là mang theo mỉm cười thản nhiên. "Đạo, Trương Hiểu Phong, trước kia ngươi kêu ta giúp ngươi điều tra mấy người, gần nhất nhận được tin tức, ngươi muốn tìm Lưu Khôi, bây giờ tựa hồ là đang chúc tan lãnh địa ở trong đầu." Tìm được Nưu Khôi. Nghe được Bạch La mà nói, Chương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, ngay sau đó là đại Hỷ. Vội vàng đứng liếu khởi đến. Tích Độc nhìn Bạch La vân đạo, tại ma giới thánh nhân Trúc dung đại nhân trong lãnh địa. Cụ thể tại là nơi nào đó phương a? Căn cứ người phía dưới hồi báo, cái kia gọi Nưu Khôi ra hỏa, chính là một trong Tam Thanh lão tử tọa kỵ, bây giờ đang tại Trúc Tan lãnh địa thiên hỏa trong rừng rậm, dường như là định cư ở nơi đó. 613 thứ 614 chương, vẫn thần đan tiên ma luân giới. Phân chia thế lực chính là từ thánh nhân thực lực đến nhịn. Bởi vậy Tại Tiên Ma Lượng Giới bên trong không có quốc gia khái niệm, có, chỉ là riêng phần mình trong lĩnh vực trí cao vô thượng thánh nhân. Cũng tỉ như nói trước đây Trương hiệu Phong bọn người ngây ngô mãi cùng, chính là yêu tộc thánh nhân đông hoàng thái nhất lãnh địa. Mà Ma Hoàng Lăng lại là C-View khống chế lãnh địa cao nhất thánh địa. Mà Tiên giới Thiên Đình lại là tu hành tập thể lãnh địa, cho nên tự nhiên là vô cùng to lớn. Mà Phật giới lại là chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo nhân lãnh địa, cho nên Phật giới thế lực mặc dù nói không sánh được Thiên Đình, thế nhưng là cũng vô cùng khủng lồ. Dù sao cũng là hai vị thánh nhân liên thủ, mà thiên hỏa rừng rậm, chính là ma giới thánh nhân chúc tàn lãnh địa. Nghe được Bạch La mà nói, nói là Nưu Khôi chính hôm đó hỏa trong rừng rậm định cư. Chương Hiểu Phong đầu tiên là hơi cả kinh. Ngay sau đó, hỏi rõ tình huống sau đó, chính là chấp sau lưng mình cánh, nhanh như tia chấp hướng về hỏa diễm thánh nhân chúc tàn trong lãnh địa thiên hỏa rừng rậm bay đi. Mình tại linh đài phương Tốn Sơn bên trong, bị Như Lai Phật Tổ cầm giữ 300 năm thời gian. Đi sau đó, Lan Kỳ Nhi các nàng chính là toàn bộ đều biến mất. Bây giờ tìm đến rồi Nưu Khôi, có thể hắn cũng sẽ biết Lan Kỳ Nhi tin tức của các nàng đâu. Nghĩ đến chính mình từ Linh Đại Phương Tốn Sơn bên trong đi đến bây giờ, đã là 5 năm thời giờ. Thế nhưng là chính mình nhưng như cũng là không có tìm được Lan Kỳ Nhi các nàng. Trương Hiệu Phong trong lòng nói đúng không gấp gáp, đó là không có khả năng. Dù sao còn có thời gian 5 năm. Chính là Tiên Ma lưỡng giới đại chiến. Đến lúc đó, Tiên Ma lưỡng giới chỉ cần là đến rồi ma xoáy tiên xoáy đẳng cấp trở lên tồn tại, hẳn là đều sẽ đi. Đến lúc đó các nàng có thể thì có nguy hiểm rất lớn. Cho nên, chính mình nhất định phải tại Tiên Ma đại chiến bộc phát phía trước tìm được các nàng. Chư Hiểu Phong mới có thể yên tâm một chút. Lấy Chương Hiểu Phong tốc độ bây giờ, muốn vượt qua toàn bộ ma giới, cũng chỉ là cần phần lớn thời gian mà thôi. Bây giờ bất quá là từ City View trong lãnh địa bay đến Trúc tan bên kia đi thôi. Bất quá là chỉ là thời gian 2 tiếng. Trương hiệu Phong chính là đã đạt tới Thiên Hỏa Dưỡng Dậm trên không trung. Đi tới Thiên Hỏa rừng Dậm bầu trời. Đồng thời, trương hiệu Phong ý theo lấy Bạch La lời nói, hướng về Thiên Hỏa Dưỡng Dậm đông bộ bay đi. Ngay sau đó, trương hiệu Phong khí thế cường đại bạo phát đi. Cái kia mạnh đạt ma tôn cấp trung kỳ thực lực, đem toàn bộ Thiên Hỏa Dưỡng Dậm đều bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, Chương Hiểu cường đại tinh thần lực chính là phát giác Nưu Khôi khí tức quen thuộc kia. Tiếc đó, Trương Hiệu Phong cánh sau lưng chấn động, một cái chuyển mặc, hóa tắc nhất đạo tật quang điện ảnh, nhanh như tia chấp hướng về Nưu Khôi bên kia nhà tới. Ở một cái sơn cốc tiểu nhà tranh phía trước dừng lại. Bên trong ký túc nói cho Trương Hiểu Phong, chính là Nưu Khôi ở bên trong. Rất hiển nhiên là phát giác được Liễu Trương Hiệu Phong khí túc. Bên trong Nưu Khôi cũng là rất nhanh liền mở ra nhà tranh đại môn. Đi đi. Đồng thời, nhìn đứng ở ngoài cửa Trương Hiểu Phong, Nưu Khôi trên mặt đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó là mừng rỡ kêu lên, "Trương Hiểu Phong, là ngươi?" Ngươi từ cái kia như Lai Phật Tổ trong giam cầm chạy ra đến rồi sao?" Ân nghe được Nưu Khôi mà nói, "Trương Hiểu Phong tâm trung giá là đại hỷ, thu cánh của mình, Xài bước nên đón tiếp lấy, trên mặt là mang theo mừng rỡ cùng hương phân ý cười, gật gật đầu nói, "Ta tựu như Lai Phật Tổ trong giam cầm đều ra đến 5 năm lâu, những năm này đến, ta đều không có tìm được tin tức của các ngươi, cuối cùng Bạch Lan năng lực cũng không tệ lắm, hắn tìm được ngươi." Nói đến đây, Trương Hiểu hơi hơi một trận, hỏi tiếp, "Đúng, Nưu Khôi, ngươi có không có lan kỳ nhi tin tức của các nàng?" Nghe hướng thông bọn nói, Lan Quỷ Nhi sớm tại trước đây thật lâu rồi đi, đến bây giờ còn không có tìm được tin tức của các nàng đâu. Ngươi có không có tin tức của các nàng đâu? Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, các ngươi như thế nào đều không có trở lại ma ảnh trong cung đi đâu? Lan Quỷ Nhi tin tức của các nàng a. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhu khôi là lập đầu. Nói tiếp, ta cũng không có tin tức của các nàng. Kể từ trước đây biết ngươi ở đây tiên giới bị Như Lai Phật Tổ cầm giữ sau đó, ta cũng đi linh đài phương Tốn Sơn thử qua mấy lần. Thế nhưng là tìm không thấy biện pháp đem người cứu ra đến, ngược lại là bại lộ chính mình. Cho nên và những cái kia Phật giới dưới sự đổi giết. Ta bỏ chạy đến rồi ma giới. Bởi vì là không muốn đem phiền phức trọc tới Ma Ảnh núi đi, cho nên ta đây sao nhiều năm đều không có trở lại Ma Ảnh núi. A nguyên lai like là như thế này a. Nghe được như Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là bừng tỉnh đại ngộ. Gật gật đầu nói, đồng thời, thâm trung giá là có chút âm thầm xúc động. Mình bị Phật giới giam cầm thời điểm, Như Khôi lại còn phấn đấu quên mình thử qua cứu mình đi sao? Có thể có bằng hữu như vậy, cũng coi như là nhân sinh một chuyện may lớn a tính toán. Tất nhiên Bạch La hắn là có thể tại thời gian mấy năm bên trong tìm được như thôi, tin tưởng hắn là cũng có rất lớn hy vọng tìm được Lan Kỳ Nhi các nàng a. Nghe được như khôi trả lời, không có nhận được Lan Kỳ Nhi tin tức của các nàng. Trương Hiểu Phong trong lòng mặc dù là có chút thất vọng, nhưng mà rất nhanh lại là tự an ủi mình tâm nghĩ, dù sao Bạch La tại ma giới thân phận, chính là Siêu người phát ngôn đâu, đệ nhất thấy người Siêu người phát ngôn. Cái thân phận này tại ma giới, tin tưởng tuyệt đối là có thể nói là thông suốt, lại thêm ma hoàng lang thực lực của bản thân, tuyệt đối là không kém gì tiên giới Phật giới thế lực lấy bạch la tận tâm tận lực tìm kiếm lan kỳ nhi động tác của các nàng đến nhìn, hẳn là rất có thể sẽ tìm được tung tích của các nàng a tốt, không có tin tức của các nàng coi như xong, sau này hay nói a bây giờ ta tìm được người. cũng coi như là một kiện chuyện không tồi. Lắc đầu sau đó, trước đem lan kỳ nhi các nàng sự tình vứt xuống đi một bên. Ngay sau đó Trương Hiệu Phong là nhìn mình trước mặt Như khôi vừa cười vừa nói, nếu như là Phật giới truy sát, như vậy ngươi liền cùng ta trở về đi, tin tưởng tại Ma Hoàng Lăng bên trong, đừng nói là Phật giới những cái kia thông thường tôn giả la hán, Liên xem như như lai Phật tổ cũng không dám tự mình đuổi giết tới đi. Ma Hoàng Lăng, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi trên mặt hơi hơi cả kinh. Rất rõ ràng, Nưu Khôi cũng biết Ma Hoàng Lăng đại biểu là có ý gì. Kinh Thanh nói, Ma Hoàng Lăng không phải tam giới đệ nhất thánh người si view điệp điệp sao? Tại ma giới chính là quyền lực trí cao vô thượng trung tâm. Ngươi như thế nào ở nơi đó đi? Chẳng lẽ ngươi là bởi vì 5 năm, năm phía sau tiên ma đại chiến sao? Ân, nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong là gật gật đầu nói, tại Ma Hoàng Lăng bên trong, ta đang cùng mười mấy ma tôn chi cảnh các cường giả tu luyện một cái trận pháp. Ma Ma Hoàng Lăng chủ nhân Bạch La cũng tại trong đó. Ta và hắn còn tính là có chút giao tình. Nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, tin Tưởng liền xem như Phật giới đám người, cũng không dám bắt ngươi như thế nào a. Ừm, không tệ. Nếu như là Ma Hoàng Lăng mà nói, tin Tưởng liền xem như Phật giới đám người cũng không khả năng làm gì được ta. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi là gật gật đầu nói, chỉ bất quá, ngay sau đó Nưu Khôi lại là lắc đầu. "Đạo, nhưng mà, ta bây giờ còn không thể rời đi. Ta còn nhất định phải lưu tại nơi này thời gian 1 năm." chờ đã ở chỗ này lại ở lại một năm sau đó, ta lại cùng ngươi cùng một chỗ hồi ma hoàng lang đi thôi, lại ở lại một năm. Nghe được như Khôi là đột nhiên tự tuyệt, còn nói lại muốn ngốc một năm lời nói, Trương Hiểu Phong lông mày là nhịn không được nghi ngờ nhíu, "Đạo, vì cái gì? Ngươi tại sao còn muốn ở nơi này thời gian một năm? Còn có khác sự tình ngươi không có xử lý xong sao, sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Thế mà để cho ngươi ngay cả mình an nguy cũng không để ý?" Ân, nơi này có một chuyện rất trọng yếu." Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Nưu Khôi là gật gật đầu nói, "Ngay sau đó, Trên mặt lại là mang theo một chút thần bí thần sắc. Cười vấn đạo, ta bây giờ đang bị Phật giới truy sát, có thể nói là ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng mà dưới loại tình huống này, ngươi biết ta vì cái gì còn ở nơi này nắp một tòa nhà chênh sao? Ngươi cảm thấy đang đuổi giết bên trong, ta sẽ có hứng thú định cư ở chỗ này xuống sao? Dù sao rất có thể một giây sau, thì có Phật giới nhân đuổi giết đến rồi đâu. Đúng vậy a, ta cũng đang nghi hoặc đâu. đang đuổi giết bên trong, thế mà ngươi còn có hứng thú định cư xuống." Nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là gật, gật đầu, trên mặt cũng là mang theo cảm thấy rất ngở vực thần sắc nói: ta cho ngươi biết." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn xem trên mặt hắn mang theo thần sắc nghi hoặc. Nưu Khôi trên mặt là mang theo một chút thần bí ý cười nói, "Ta đây cái nhà tranh, cũng không phải vì ở mà là vì che giấu." "Che giấu?" Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sở. "Che giấu cái gì?" Mà nhìn thấy Trương Hiệu Phong bộ dáng, Nưu Khôi tự nhiên cũng là đoán được Liễu Trương Hiệu Phong nghi hoặc. Giải thích nói, "Trước kia ta tại Phật giới dưới sự đối giết. tại toàn bộ ma giới giống như là chó nhà có tang vậy chạy trốn. Mà liên tại ta đi qua cái này thiên hỏa dừng rậm thời điểm đã lại phát hiện một gốc tử linh thảo. Tự linh thảo? Đồ vật gì? Nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong là nghi ngờ hỏi. Loại cỏ này chính mình thật đúng là không có nghe nói qua đâu. Chẳng lẽ là thiên tài địa bảo gì không thành? Người đương nhiên phải không đã biết. Nghe được Trương Hiệu Phong tràn đầy nghi ngờ lời nói, Như Khôi là một bộ liền biết như vậy bộ dáng. Giải thích tiếp tục nói, Tử linh thảo tồn tại ở trong tam giới, nhưng mà sinh trưởng điều kiện lại cực kỳ hà khắc. Hơn nữa, cái này tự linh thảo cũng không có cái gì tác dụng khác, cho nên tại trong tam giới cơ hồ không có mấy người biết." Nói đến đây, Nhu Khôi hơi hơi một trận. Ngay sau đó nói tiếp, chỉ bất quá, ta tại Thái Thượng lão quân bên người ngây người mấy ngàn năm. Thường nghe hắn nói qua một lần, hắn có một chương gọi là Đoản thần đan phối phương. Chương này toa thuốc chủ dược cùng tiếp nổ. mặc dù thưa thớt, thế nhưng là cũng không khó tìm đến. Thế nhưng là, trong đó lại cần một mực tử linh thảo đến đưa đến điều hòa tác dụng. Cho nên, thấm kia toa thuốc đang dưỡng, Thái Thượng lão quân mới không có luyện thành qua. Nguyên lai like như thế a? Nghe được Nhu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch qua đến, cái này tử linh thảo chẳng những là lớn lên yêu cầu cực kỳ hà khắc, hơn nữa, liền xem như trưởng thành, cũng không có tác dụng gì. Chỉ là cái kia một chương ẩn thần đan phương thuốc lại nhất định phải cái này từ linh thảo đưa đến hòa giải tác dụng sao? Như vậy, cái này từ linh thảo nói nó trọng yếu cũng trọng yếu, nói nó không trọng yếu cũng sẽ không trọng yếu. Ngươi bây giờ còn cần trông coi cái này từ linh thảo một năm. Chẳng lẽ ngươi biết như thế nào luyện chế cái này ẩn thần đan sao? Nghe được Như Khôi giảng giải, Trương Hiểu Phong lại gật gật đầu bình thường trở lại. Ngay sau đó, lại là kinh ngạc nhìn Như Khôi vấn đạo. Ẩn thần đan Liên thái thượng lao quân đều bởi vì thiếu khuyết tử linh có nguyên nhân mà không có thành công luyện chế. Hắn Nưu Khôi biết luyện chế sao? Đó là tự nhiên. Bất quá, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Nưu Khôi chính xác đương nhiên gật gật đầu. "Đạo, ta thuật luyện đan mặc dù không nói tới trình độ đan phong tạo cực, nhưng mà, chỉ cần là tài liệu phong phú, lại là nhìn qua tòa thuốc lời nói, luyện chế mấy vị đan dược vẫn là không hỏi đề." Ngậy, cũng đối. Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu cũng là hơi sở. Ngay sau đó mình cũng là gật gật đầu thầm nghĩ, Mặc dù Nhu Khôi cũng không có như thế nào đi truy đến cùng thuật luyện đan, nhưng mà tại Thái Thượng lão quân nơi đó hun đúc mấy ngàn năm, chỉ là mưa dầm thấm đất, cũng đủ làm cho hắn đưa thân luyện đan hàng ngũ cao thủ. Trong lòng là minh bạch Nhu Khôi có thể luyện chế ổn thần đan sự tình sau đó. Chư hiệu phong ngay sau đó lại là nghi ngờ hỏi, chỉ là những thứ này ổn thần đan tác dụng rất mạnh sao? Ngươi thế mà tình nguyện bước lên lớn như vậy nguy hiểm đến trong coi tử linh thảo. Hắc, hắc. cái này thần đan tác dụng tự nhiên là phi thường lớn. Nếu không, ta lại như thế nào lại ở chỗ này trông coi đâu? Hơn nữa Năm đó Thái Thượng Lao Quân cũng sẽ không vì uẩn thần đan sự tình, mà khắp nơi tìm tử linh thảo đạt mười mấy năm lâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nưu Khôi trên mặt mang theo mừng rỡ cùng thần bí thần sát nói, "Dư khí trung giá có một chút kích động. Vậy cụ thể dược hiệu là cái gì đây?" Nghe được Nưu Khôi mà nói, nhìn hắn bộ dáng, Trương Hiểu Phong tâm trung giá là không nhịn được hiếu kỳ liêu khởi đến, nghi ngờ hỏi, "Rất rõ ràng, một muội quần thần đan, có thể làm cho luyện đan đạt nhân thái thượng lão quân đều đi tham tự linh thảo mười mấy năm, có thể thấy được đan dược này trình độ trân quý." Quần thần đan, Nghe thấy tên liền có thể đã biết chính là tác dụng với thân thể con người phương diện tinh thần đối với tu luyện tâm cảnh có rất mạnh trợ rút nghe được Trương Hiểu phong mà nói như khôi trên mặt mang theo hương và nói tinh thần mạnh tâm cảnh để thăng tự nhiên cũng liền dễ dàng một chút mặc dù nói chỉ là đối với ma tôn cấp hậu kỳ phía dưới hữu dụng. nhưng mà không thể phủ nhận chính là cái này còn thần đang tác dụng tuyệt đối là vô cùng cưỡng hãn đối với chúng ta vừa vẫn có cực mạnh trợ rút 6 H đến lúc đó ta một lò mới có thể luyện chế ra bà viên Ttà hữu hai người chúng ta mỗi ngày mộtỏ Còn lại một khoản liền giữ lại. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Nưu Khôi là cười nói, Nhượng Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm xúc động. Chính mình còn không có mở miệng yêu cầu, Nưu Khôi cũng đã là cho mình lưu lại một khoản phần. Bất quá, mặc dù Trương hiệu Phong trong lòng là an trí xúc động, nhưng mà trên mặt nhưng lại là mang theo một ít khổ sở cười thần sắc, lắc đầu nói, tính toán, ổn thần đang tác dụng rất mạnh, ngươi cũng không cần lãng phí ở trên người ta, bằng vào ta bây giờ tâm cảnh, chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh hội, ngoại lực là không giúp đỡ được ta. Đúng vậy, A lấy Trương Hiểu Phong bây giờ trong xương ngủ nhìn hoa tâm cảnh, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào bán thánh chi cảnh. Đến nơi này nhị trình độ, tuyệt đối không phải dựa vào ngoại lực có thể tăng lên. Nếu không, cái kia ăn nhiều mấy quả mà nói, không phải trực tiếp liền có thể xông vào thánh nhân chi cảnh. Cho nên nói, mặc dù cái này ẩn thần đan tác dụng rất mạnh, ma tôn tiên tôn trung kỳ phía dưới đều hữu hiệu quả, nhưng mà, đối với mình nhưng là không có tác dụng. Á, hẩn thần đan không giúp đỡ được ngươi." Nghe được Trương Hiểu mà nói, Nưu Khôi là kinh ngạc nhìn Trương Hiểu Phong, trên mặt là hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc. Đạo, chẳng lẽ ngươi? Không tệ. Nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong là cười liếu thiếu, gật gật đầu nói, "Ta bây giờ tâm cảnh tu vi là đến rồi Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, đang muốn đề thăng, không phải dựa vào ngoại lực có thể đạt tới." "T, Ma Tôn cấp đỉnh phong?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Khôi trong miệng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng là nhịn không được khiếp sợ gọi Liêu khởi đến, "Làm sao có thể? Trước kia ngươi cũng bất quá là Ma quân cấp sơ kỳ mà thôi, làm sao có thể ngắn ngủi 300 năm thời gian, tâm cảnh của ngươi đã đến Ma cấp đỉnh phong chi cảnh, công kích có thể tốt thành?" Nhưng mà cái này tâm cảnh Tu Vi cũng có thể tốt thành sao. Haha. Ha. Cơ duyên xảo hợp. Vẫn khí thôi. Nghe được Như Khôi sợ hát đều. Nhìn thấy hắn một bộ không không dám tin bộ dáng. Trương Hiệu Phong cũng không tiện nói thêm gì nữa. Miễn Cho đã kích hắn. Cho nên. Chỉ là cười liêu tiếu không thèm để ý nói. Vẫn khí. Mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói. Như Khôi nhưng là không nhịn được hướng về hắn phạm vào cái khinh khính. Đạo, tâm cảnh Tu Vi. Phải tự mình từng bước một để thăng. Hơn nữa trong đó không có bất kỳ đường tắt có thể nói Ngươi bây giờ thế mà nói cho ta biết lòng ngươi cảnh sở dĩ để thăng nhanh như vậy là vật khí. Ngươi thật coi ta là con nít 3 tuổi đâu. Nói đến đây, Nưu Khôi lại là một bộ cảm thán bộ dáng, lắc đầu nói, "Tính toán, cái này cũng là chính ta quá ngu ngốc, thế mà đem mình cùng ngươi tên biến thái này ra hòa đánh đồng. Như ngươi vậy biến thái, ta sớm phải biết của ngươi phát triển tuyệt đối là cái người. Bất quá như vậy cũng tốt, ta tiết kiệm được một quả Huyền Thần đan." Hắc 6 "Biến thái." Nghe được xoay tua thiệt như vậy xưng hô chính mình, Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là âm thầm Ngươi đầy coi như là đang khen ta sao? Đương nhiên. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nhìn hắn bộ dáng, Nưu Khôi là rất nghiêm túc gật gật đầu. "Đạo, ta khen ngươi biến thái, cái này cũng chưa tính là khích lệ sao? Ta muốn giống như ngươi vậy biến thái, còn không nghĩ tới đâu. Nhưng ta như thế nào đều cảm thấy không phải vì đâu." Nghe được Nưu Khôi trả lời, nhìn hắn bộ dáng, Trương Hiệu Phong là nhịn không được lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời. Bởi vì hướng về phía Nưu Khôi, Trương Hiệu Phong tâm tình là khó được nhẹ nhõm liêu đến. Giữa hai người là lẫn nhau trêu chọc lấy nói, nhiều năm như vậy tới nay Không phải tại Linh Đài Phương Tốn Sơn bị giam cầm lấy, chính là đi đằng sau hướng về phía Nghiêm Khắc Nguyệt tôn giả. Chư Hiểu Phong tâm tình còn từ đến liền không có ung dung qua, cũng không có chân chính có thể giống như vậy buông lòng tâm tình lẫn nhau treo chọc bằng hữu. Bây giờ, đối mặt với Nưu Khôi, Chư Hiểu Phong tâm tình là khó được buông lòng xuống. Bất quá, ngay tại hai người lẫn nhau trêu chọc lấy thời điểm, đột nhiên, hai đạo chí cương chí dương Phật lực nhưng là xuất hiện. Ngay sau đó, Chư hiệu Phong hoàng Nưu chỉ nghe được phía chân trời chi thượng nhất đạo khởi đến. "Đạo, Nưu muốn lai ngươi cái này nghĩa xúc trốn ở chỗ này, thật là để chúng ta dễ tìm a6. 614 thứ 615 chương, văn thủ phổ hiền mênh mông Phật lực, tại mọi người trên đỉnh đầu xuất hiện, đồng thời, trầm giọng tiếng giống vang dội liêu khởi đến, Trương Hiểu Phong Hoàng Nưu khơi hai người ngẩn đầu hướng về phía trên nhìn lại, chỉ thấy hai vị Phật giáo cường giả, mang theo ngàn vạn đạo màu sắc Phật quang, thay đổi hạ xuống xuống. Hừ, trong Phật giáo người, nhìn xem rơi xuống đến hai vị Phật giáo cường giả, Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng hừ một cái, tại trong Phật giáo, lấy hiện tại Trương Hiểu Phong thực lực đến nhìn, ngoại trừ như lai Phật tổ bên ngoài, những người khác Trương Hiểu Phong thật đúng là không có để vào mắt, liền xem như cùng là Tam Thế Phật, quá khứ Phật, nhiên đăng Phật tổ cùng chưa tới Phật Phật Di là tổ, Trương Hiểu Phong cũng đồng dạng không có để vào mắt. Không xong, lại là Phật giáo hai vị tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả, mặc dù Trương Hiệu Phong đối với hai vị Phật giáo bên trong người phải không để vào mắt, nhưng mà Nưu Khôi nhìn thấy rơi xuống đến hai người, sắc mặt nhưng là đã biến, rất rõ ràng, lấy Nưu Khôi cái kia chỉ có ma quân cấp chúng kỳ thực lực đến nhìn, hắn căn bản cũng không phải là trong đó bất kỳ người nào đối thủ, huống chi là hai người. Nhìn xem hai vị Phật giáo cao thủ trên mặt là mang theo một bộ trưởng cứng hết thảy bộ dáng, chậm rãi rơi xuống xuống. Nhìn xem bọn hắn cao ngạo bộ dáng, Trương Hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng hư một cái, nên đón tiếp lấy, đem bọn hắn khí tức trên thân toàn bộ đều tiếp xuống, đồng thời, trên mặt là mang theo ưu nhã khí tức, nhìn xem hai người, đạo: "Không biết hai vị Phật giáo bên trong cao thủ, vì đến ta ma giới, chẳng lẽ cho là ta ma giới chi địa là các ngươi có thể tùy ý đến đi sao?" Ân, vốn đối với Trương Hiểu Phong, cái này hai vị Phật giáo bên trong người đều không có để ý, nhưng mà, theo Trương Hiệu Phong tiến lên, đem chính mình hai người khí thế tất cả đều tiếp tới, hai cái này Phật giáo cao thủ sắc mặt không khỏi một lần, nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương trọng. Bản tọa chính là ngã Phật Như đến ngồi xuống Văn Thù Bồ Tát, vị này chính là Phổ Hiền Bồ Tát, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cảm nhận được hắn lại là à, hai người khí tức đều đón lấy đến, một cái trong đó Phật giáo cao thủ trong miệng là nhàn nhạt hướng về Trương Hiểu Phong nói, nguyên lai hai người này chính là danh chấn tam giới Văn Thù Phổ Hiển hai vị Bồ Tát. Tự giới thiệu sau khi xong, Văn Thù Bồ Tát lại là nhìn xem Trương Hiểu Phong, chăm chú hỏi, nhìn các hạ bộ dáng, tự hồ cũng không phải cái gì hạng người vô danh a, xin hỏi các hạ là ai? Ta là Trương Hiểu Phong, nghe được Văn Thù Bồ Tát mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt vẫn là một mảnh nhã lạnh nhạt dáng, trong miệng là thản nhiên nói: Nhìn nghe được lời của hắn, Văn Thủ Phổ Hiển hai người nhưng là sắc mặt đã biến, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, binh khí trong tay cũng là cầm ra đến, ngưng trọng nhìn xem Trương Hiểu Phong, trong miệng kinh ngạc thốt lên, ngươi là Trương Hiểu Phong, ngươi chính là Trương Hiểu Phong. Nhìn mình trước mặt Trương Hiểu Phong, Văn Thủ Phổ Hiển trong lòng hai người yên tĩnh, vừa mới tại Linh Sơn thời điểm, từ như lai Phật tổ trong miệng chính là chuyển ra một cái tin tức kinh người, phương Tây thần giới đệ nhất cao thủ đại thiên sứ trưởng Cổ, thậm chí là tại thượng đế và năng lượng cung cấp phía dưới, vẫn là bị Trương Hiểu Phong giết, như vậy thực lực, lệnh tâm giới người gãy mắt, chỉ là không có nghĩ đến. Mới là vừa mới mấy giờ trước chém giết mà cổ Trương hiểu. Phong, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngậy, mà bên kia nghe được văn thủ Bồ Tát tự giới thiệu, biết trước mắt chính là văn thủ phổ hiển hai người như khôi, trên mặt vốn vẫn một mảnh bộ dáng kiếp sợ, cảnh giác nhìn xem hai người, bất quá không nghĩ đến, theo Trương Hiểu Phong báo lên đại danh của mình, đại danh đỉnh đỉnh văn thủ phổ hiển hai người thế mà lại là như thế bộ dáng. Chẳng lẽ, tại ta trông coi tử linh cổ trong mấy năm này, Trương Hiểu Phong đã là vang vọng tầm dưới, nhường văn thủ phổ hai vị này Bồ Tát, liền xem như nghe được tên của hắn, cũng là bộ như lâm đại địch sao. Nhìn xem bên kia Văn Thủ Phổ Hiền hai người khoa trương bộ dáng, như Khôi trong lòng là nhịn không được âm thầm khiếp sợ thầm nghĩ, đồng thời cũng rốt cục đã biết, bất quá là ngắn ngủi hơn 300 năm không thấy, Trương Hiểu Phong bây giờ đã là phát triển đến loại trình bộ gì? Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát không ở Tây Thiên Đại Lôi Âm tự hưởng thanh phúc, không biết chạy đến chúng ta ma giới đến làm gì chứ? Nhìn mình trước mặt hai vị Phật giáo Bồ Tát, Trương Hiểu Phong trên mặt mặc dù là không có cái gì sát khí lẫm nhiên bộ dáng, chỉ là rất lạnh nhạt vấn đạo, nhưng mà, nhìn xem Trương Hiểu Phong bộ giáng, hai vị Bồ Tát nhưng trong lòng thì trực giác cảm nhận được sát ý của hắn. Chúng ta đến cái này ma giới chỉ là vì truy sát tiên giới phản đồ như khôi thôi, chuyện này chính là chúng ta trong tiên giới bộ sự tình, hy vọng Trương Hiệu Phong ma tôn ngươi không nên đúng tay, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hai vị Bồ tát trên mặt cũng là vô cùng lo lắng thần sắc, không, có chút nào bông lọng, trong tay là nắm thật chặt binh khí của mình, hướng về Trương Hiểu Phong nói nghiêm túc. Ha bất quá, nghe được bọn hắn, Trương Hiểu Phong lại giống như là nghe được cái trên thế gian tức cười nhất sự tình đồng dạng, trong miệng là cười to liếu khởi đến, tiên giới phản đồ, trong tiên giới bộ sự tình, haha thực sự là buồn cười a sáu. Ngươi, nhìn xem Trương Hiểu Phong cùng tiểu bộ dáng Hai cái Bồ Tát trong lòng là không nhịn được thầm giận, nhưng mà, nghĩ đến Trương Hiểu Phong thực lực, hai cái Bồ Tát trong lòng lại là bất đắc dĩ, không dám phát tác, chỉ là mang theo thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, trầm giọng vấn đạo: "Không biết Trương hiệu Phong ma tôn ngươi ở đây cười cái gì, chẳng lẽ chúng ta nói sai chỗ nào sao?" Haha, ha, nói sai chỗ nào?" Nghe được hai cái Bồ Tát lời nói, Trương hiệu Phong trong miệng là một mảnh cười thiếu, trong miệng cười to liếu khởi đến nói: "Hai vị Bồ Tát nói lời, thật đúng là trước sau mâu thuẫn đâu, tất nhiên như khôi là các ngươi tiên giới phản đồ." Như vậy hắn tự nhiên cũng không phải là trong tiên giới người, bây giờ chính là ta ma giới bên trong người, mà các người đến này đuổi giết hắn, lại còn có ý tốt luôn mồm nói là các người trong tiên giới bộ sự tình, để cho ta. Không nên đúng tay, người nói như thế trước sau mâu thuẫn lời nói, không phải làm cho người buồn cười sao. mẹ nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, hai cái Bồ Tát hơi chỉ trệ, trong lúc nhất thời ngại lời, nói không ra lời đến, mà nhìn xem hắn trong lúc nhất thời nói là không ra lời đến, Trương Hiệu Phong lúc này cái kia tràn đầy cuồng tiếu trên mặt lại là biến sát, tiếp theo là nghiêm túc nhìn chầm chầm hai vị Bồ Tát Sắc mặt trong lúc nhất thời là trở nên lạnh leo, nhất định chính là đạt đến trở mặt còn nhanh hơn lật sách tình cảnh. Tất nhiên bây giờ Ngưu Khôi đã là chúng ta ma giới bên trong người, nhưng mà hai vị nhưng như cũng là đội giết hắn đuổi tới chúng ta ma giới đến, đến rồi, loại này không có đem chúng ta ma giới bên trong người để ở trong mắt cuồng vọng hành vi, để cho ta trong lòng là vô cùng mất hứng đây, trên mặt mang lạnh lẽo sát ý, Trương Hiệu Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Văn Thủ Phổ Hiển hai vị Bồ Tát, lạnh giọng nói: "Không tốt ba." Nhìn thấy Trương Hiệu Phong mặt lạnh bộ dáng, Văn Thủ Phổ Hiển hai vị Bồ Tát tâm trung nhất kinh, nhưng mà, còn không, có chờ hai người nói cái gì, Trương Hiểu Phong chính là đầu thủ. Sắc bến nguyệt tinh luận, hóa tắc nhất đạo lệnh ảnh, hướng về hai người hung hăng bổ tới, mặc dù nguyệt tinh luận chỉ là một đạo, nhưng mà, đạo này công kích nhưng là đem hai người đều bao phủ ở bên trong, để cho hai người đều sinh ra nguyệt tinh luận là hướng về chính mình đọ tới. Đến cảm giác. Phanh ba, đối với Trương Hiểu Phong nói là động thủ liền động thủ, hai người mặc dù là kinh hãi, thế nhưng là cũng không loạn, dù sao hai người thật sớm chính là cảnh giác Trương Hiểu Phong, hơn nữa trong tay bọn họ binh khí cũng là vững vàng nắm trong tay. Nguyệt tinh luận cùng hai vị bồ tát trong tay thần binh là hung hăng chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, ngay sau đó Nguyệt Tinh Luận tại lực phản chấn phía dưới bị chấn trở về, mà bên kia hai vị Bồ Tát, tại Trương Hiểu Phong công kích đến, cũng là không nhịn được lui về sau một chút. Lại đến, nhìn xem bên kia chặn công kích mình hai vị Bồ Tát, Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng hư một cái, Nguyệt Tinh Luận lần nữa ra tay rồi, sắc bén cái bóng, trên không trung không ngừng xuyên qua, tốc độ kia nhất định chính là vượt qua mắt thường đủ khả năng nhìn thấy cực hạn. Hai vị Bồ Tát, mặc dù đang trong Tam giới đều xem như cường giả rất nổi danh, nhưng mà, tại Trương Hiểu Phong kinh khủng công kích và nhanh tốc độ xuống, cũng chỉ có thể khổ khổ chèo chống mà thôi. T Thật mạnh, nhìn xem bên kia Trương Hiệu Phong, một thanh nguyện tinh luận là ở trên không linh hoạt lập lòe, đem hai vị Phật giáo cường hãn Bồ Tát cũng là ép không có chút nào đánh trạ bên trong, phía sau Ngưu Khôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, rung động trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù biết Trương Hiệu Phong rất mạnh, nhưng mà, không nghĩ đến thế mà biến thái đến trình độ này, nhìn xem bên kia Trương Hiệu Phong, đối mặt với hai vị Phật giáo nổi tiếng cường, giả, lại là đem bọn hắn chèn ép gắt ao, Ngưu Khôi trong lòng là nhịn không được rung động nghĩ trong lúc nhất thời cũng có chút không thể tin được, dù sao trước đây Trương Hiểu Phong bị giam thời điểm, thực lực mặc dù so sánh lại chính mình mạnh một chút, nhưng mà mạnh đến mức cũng có hạn, nhưng là bây giờ, Trương Hiệu Phong hoàn toàn mình trên lệch tuyệt đối là một cái thiên, một chỗ. Nhìn xem Trương Hiệu Phong là đem văn thủ phổ hiển hai vị Bồ Tát đều chết chết áp chế, như Khôi trong lòng là vô cùng rung động, chỉ bất quá, vậy vẫn là bởi vì hắn ở nơi này, Tiểu Sơn Cốc bên trong lần cư lấy nguyên nhân, nếu như là cho hắn biết Trương Hiệu Phong đem phương Tây thần giới đệ nhất cao thủ đại thiên sứ trưởng Mạc cổ cũng làm rơi mất mà nói, tin tưởng Nưu Khôi nhất định sẽ cả kinh ngay cả mình cái cảm đều rất xuống tới đi. Phanh phanh phanh phanh, lại không quản bên kia như thôi, đối với Trương Hiệu Phong thực lực là như thế nào rung động, mà giờ khắp này Văn Thủ Phổ hiển hai vị Bồ Tát, nhưng là tại Trương Hiệu Phong, cái kia tốc độ mau lẹ phía dưới, khổ khổ chống đỡ lấy, Trương Hiệu Phong nguyện tinh luận, rất hiển nhiên là phát huy Liễu Trương Hiệu Phong những thứ này huyết tộc ưu thế tốc độ, chẳng những là cứng hãn, liền tốc độ, cũng là để cho người hoa mắt. Không được, tiếp tục như thế, hai người chúng ta bị chém giết chỉ là chuyện sớm hay muộn a6, tại Trương Hiểu Phong công kích đến, Văn Thủ Phổ hiển hai vị Bồ Tát trong lòng cũng là ngưng trọng, cũng là minh bạch mình bây giờ tình huống, nhưng mà, nhìn Trương Hiểu Phong bộ dáng, Thực lực sai biệt quá lớn, muốn xoay người căn bản cũng không có thể, liền xem như muốn trốn chạy trở lại trong tiên giới đi, cũng không chút nào thời gian để bọn hắn mở ra không gian thông đạo. Phật lực dẫn bà ba, tại trương Hiểu Phong cường hãn công kích đến mặt, hai vị Bồ Tát trong lòng cũng là lớn kinh, biết tiếp tục như thế là không được, cường đại Phật lực từ trên người của bọn hắn bạo phát mở đến, giống như là nổ tung tờ nở tờ bom đồng dạng, mà ở kinh khủng này Phật lực phía dưới, hai cái Bồ Tát trên mặt cũng là mang theo một chút thần sắc thống khổ, hiển nhiên là quá cường đại lực lượng, đã là sắp vượt qua hai người bọn họ phạm vi thừa nhận. Phật lực dẫn bạo, mà nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng, Cảm thấy trên người bọn họ chỗ buộc phát ra đến khí thế, Trương Hiểu Phong trên mặt là mang theo một chút lĩnh ý, khỏe miệng móc ra một cái lạnh lẹo đừng con, trong miệng lầm bầm nói, nếu là như vậy, xem ra ta cũng phải nhận thật một chút đâu, dù sao cũng là tiền giới nổi tiếng cường giả, tiên tôn cấp trung, kỳ thực lực, hai người liên thủ, nghĩ đến cũng không có dễ dàng đối phó như vậy đâu. Nói đến đây, Trương hiệu Phong tâm trung đã là âm thầm quyết định xuống, mà phía sau xem cuộc chiến như thôi, nhìn thấy bên kia rất hiển nhiên đã là quần áo không đếm xuể đến bộ dáng thủ phổ hai vị Bồ Tát, trong lòng đồng dạng là âm thầm vi Trương Hiểu Phong lo nghĩ liêu khởi đến, chỉ quá, ngay sau đó sau đó Như khôi trong lòng lại là kinh hãi chỉ bất quá lần này nhưng là bởi vì vi trương hiệu phong trên thân chỗ buộc phát ra đến khí thế mà cảm thấy thấyương kinh Thiêu đốt trương hiệu phong trong miệng nh nhàn nhạt phun ra hai chữ này ngay sau đó mênh mông huyết năng từ trên người hắn bạo phát đi khí tức kinh khủng rất xa nhìn sang giống như là Trương hiệu phong bị một đó ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây một cái giống như ở nơi này thiêu đốt trạng thái giới rất rõ ràng trương hiệu phong tinh thần lực và huyết năng cũng là thiêu đốt liêu khởi đến mặc dù nói năng lượng tiêu hao tốc độ là bình thời gấ 10 nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn Trương Hiểu Phong nhưng là bạo phát gấp 3 sức mạnh, mà cái sức mạnh cũng chính là Trương Hiểu Phong có thể giết chết đại thiên sứ trưởng Mạc Cổ sức mạnh. Oanh ba, lực lượng cường đại từ Trương Hiểu Phong trên thân bạo phát đi, khí tức kinh khủng, còn có máu kia màu đỏ khí diễm, màu đỏ thâm cánh rơi, màu đỏ thâm đôi mắt, thon dài răng nanh cùng nhọn móng đuốt lập lòe một loại hỏa quang, xa xa nhìn sang, Trương Hiểu Phong lạ dị thường giữ tận. Giết ba, Trương Hiểu Phong tiến nhập thiêu đốt trạng thái, bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đều so vừa mới tăng lên mấy chủ, ban đầu đại thiên sứ trưởng Michael, đối mặt với tiến vào thiêu đốt trạng thái Trương Hiểu Phong, Cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chút hắn tốc độ di động mà thôi. Bây giờ, hai cái này so mạc cổ còn kém rất nhiều bồ tát, mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng là so mạc cổ kém hơn nhiều, lại thêm mạc cổ bản thân liền đối với huyết tộc có rất sâu nghiên cứu. Đâu, cho nên, tại trương hiệu phong tiến nhập tiêu đốt trạng thái sau đó, hai cái này bồ tát trong lúc nhất thời là ngay cả trương hiệu phong di động thân ảnh cũng khó có thể bắt. Huyết sắc ma cầu ba vành trướng tiêu đốt lên huyết năng, tại trương hiệu phong thể trong lòng bàn tay ngưng kết, ngay sau đó. Trương Hiểu Phong thân thể hóa tắc nhất đạo bay thật nhanh qua ảnh, nhanh như tia chớp hướng về Phổ Hiển Bồ Tát trùng liêu qua đi, đồng thời, trong tay huyết sắc ma cầu, hướng về Phổ Hiển Bồ Tát trước ngực hung hang đè xuống, mặc dù chỉ là huyết tộc lúc ban đầu huyết ma pháp, nhưng mà, nhưng cũng là huyết tộc bản năng nhất ma pháp. Bà La trưởng 3, mặc dù Phổ Hiển Bồ Tát con mắt cơ hội là không phát hiện được Trương hiệu Phong tốc độ, nhưng mà cái kia đã trải qua chơi ngàn năm rèn luyện ra đến trực giác, lại nói cho Phổ Hiển Bồ Tát có nguy cơ, mà lại là đến từ tại trước ngực, cho nên, Phổ Hiển Bồ Tát cơ hồ là nhắm mắt lại, lên bàn tay của mình, là đứng Phật giáo tuyệt kỹ bà La Trưởng đánh ra. Đúng ba Phật giáo Bà La Trưởng cùng Trương hiệu Phong màu máu ma cầu chạm vào nhau, buộc phát ra mãnh liệt nổ tung, bất quá, mặc dù nói Phổ Hiền Bồ Tát trực giác, nhường hắn Bà La Trưởng cùng Trương hiệu Phong màu máu ma cầu chạm vào nhau, nhưng mà, lấy Phổ Hiền Bồ Tát lực lượng bây giờ, chống đỡ được Trương hiệu Phong màu máu ma cầu sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, dù sao liền xem như phương Tây đệ nhất cao thủ Đại Thiên Sứ trưởng Mạch Cổ cũng là ngăn cản không nổi Trương hiệu Phong. Thiêu đốt dưới trạng thái thực lực đâu? Phánh ba, cường đại tiếng nổ vang dội liều khởi đến, ngay sau đó, Phổ Hiền Bồ Tát giống như là một cái bị hung hăng đánh bay ra ngoài bóng chảy lùng lặng bị huyết sắc ma cầu lực lượng kinh khủng đánh bay tới, mà bên kia văn thủ Bồ Tát nhìn thấy bên này nguy cấp tình huống, cũng là kinh hãi trùng liễu qua đến, một quyền hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh qua đến. Tím Tà Hỏa Ba, nhìn xem bên kia bị đẩy lui phổ hiện Bồ Tát, nhìn lại song qua đến văn thủ Bồ Tát, Trương Hiểu Phong trong tay khẽ đảo, một đóa ngọn lửa màu tím tại hắn lòng bàn tay bên trong toát ra, ngay sau đó, Trương hiệu Phong sau lưng cánh rơi chấn động, nhanh chóng hướng về bên kia bị đánh bay phổ hiện Bồ Tát trùng qua đi, đồng thời trên không là một cái ngặt, tránh thoát văn Tát công kích. Đi chết, sau lưng cái kia thiêu đốt lên huyết hồng sắc khí giẫm cánh rơi là chấn động mạnh mẽ lấy, Trương Hiểu Phong cơ hồ là trong nháy mắt tự ra bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát trước mặt, ngay sau đó, trong tay mình ngọn lửa màu tím, chính là hướng về Phổ Hiền Bồ Tát hung hăng đọ lên xuống, đồng thời, trong lòng là lạnh giọng kêu lên. Phanh ba, ngọn lửa màu tím, tại Phổ Hiền Bồ Tát ánh mắt tuyệt vọng bên trong là hung hăng đánh vào trên người hắn, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngọn lửa màu tím là trong nháy lại Phổ kinh khủng đến, Phổ Tát tại nơi ngọn lửa màu tím bên trong là tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Không xong ba, mà bên kia văn thủ Bồ Tát, nhìn thấy tình huống như vậy, sắc mặt cũng là một bên, kinh hại thầm nghĩ, ngay sau đó, đồng dạng là nhanh chóng hướng về bên này trùng liêu quả đến, rất hiển nhiên là phải qua đến giải cứu phổ hiền Bồ Tát. Huyết mang tránh ba, bất quả, cảm nhận được sau lưng mình đuổi theo đến văn thủ Bồ Tát, chương hiệu phong nhưng là lạnh lùng hư một cái, ngay sau đó, một tay dơ lên, theo kinh khủng huyết năng tại hắn lòng bàn tay bên trong hội tụ, chương hiệu phong cái kia dơ lên, cao cao tay là hùng hăng ép xuống. Hiu hiu, hiu theo Giống như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Văn Thù Bồ Tát bạn tới, búa lộ hách tộc huyết mang tránh, đến Liêu Chương Hiểu phong đặng cấp này, đã là có uy lực vô thượng. Phật quan giới, nhìn xem ngàn vạn bắn mạnh mà đến đỏ như máu sắc kiếm quang, vốn còn lớn hơn kinh hãi xông qua đến Văn Thù Bồ Tát sắc mặt chấp nhận, ngay sau đó, cường đại Phật lực phun trào, trong nháy mắt chính là hóa thành một mặt màn ánh sáng màu vàng lỏng, ngăn tại trước mặt hắn. Phanh phanh phanh phanh, nhìn vạn đạo kiếm quang trên, như mưa to gió ở nước tĩnh mặt như, dâng lên một gợn sóng, sóng. 615 thứ 616 chương, nhu khôi thuốc an thần phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh nghìn vạn đạo kiếm ánh sáng, là hung hăng bắn tại Văn Thù Bồ Tát Phật Quang giới phía trên, bộ dáng kia giống như là mưa to gió lớn hung hăng nện ở nước yên tĩnh mặt thượng nhất giống như, gây nên một loạt gợn sóng. Đối mặt với chương hiệu phong hào quang đỏ ngầu trắng, đông đúc và kinh khủng công kích, Văn Thù Bồ Tát tâm trung đại kinh, là dùng hết toàn lực của mình, bố trí xuống mình Phật Quang giới, đến ngăn trở chương hiệu phong công kích. Ở thời điểm này, vốn tốc xông qua đến muốn Bồ Tát, trong nhất thời là trở nên tự thân khó bảo toàn. Hừ. Nhìn xem bên kia văn thủ Bồ Tát nguy cấp tình huống, Trương hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng hư một cái, ngay sau đó cũng không nói thêm cái gì, lần nữa xoay người đến, nhìn xem bên kia Liễu Mạn sử dụng mình Phật lực đi áp chế tím tà hỏa phổ hiện Bồ Tát, Trương hiệu Phong trong ánh mắt là nhanh thoáng qua một tia linh ý U Minh chi hỏa, bàn tay lần nữa khẽ đảo, ngay sau đó, một đóa ngọn lửa màu trắng bạch chính là xuất hiện tại Trương hiệu Phong lòng bàn tay bên trong, chỉ bất quá, một đóa này U Minh chi hỏa, trong đó nhưng vẫn là ẩn chứa Liêu Trương Hiểu mình hủy diệt chi huyết bên trong tách ra đến hỏa linh chi tâm sức mạnh. Đi cho đi, lạnh lẽo nhìn xem bên kia phổ hiện, Trương Hiểu Phong trong miệng lạnh nói: Ngay sau đó, đang thiêu đốt trạng thái, Trương Hiểu Phong cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi lang phí, sau lưng cánh rơi chấn động, chính là nhanh như tia chớp trùng liêu qua đi, ngọn lửa màu trắng bệ, theo Trương Hiểu Phong trên không trùng tốc độ khủng khiếp, là lưu lại một đạo sơn bạch sắc quý tích sáu. Phanh ba, kinh cùng u minh chi hỏa, liền xem như tại thế gian giới, cũng là nắm giữ loại kia có thể đốt cháy sức mạnh linh hồn, mà tới được bây giờ mà tôn cấp Trương Hiểu Phong trong tay, lại thêm thiên địa bản nguyên chi lực một chút hỏa diễm chi khí, cái này u minh hỏa sức mạnh, đích thật là đã đạt đến một loại mức nghe nói người. A ba, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang dội khởi đến, ngay sau đó Ngọn lửa màu trắng bệnh giống như là vứt xuống sang thượng nhất giống như, là kịch liệt tiêu đốt liêu khởi đến, trong nháy mắt chính là hiện đầy phổ hiện bộ tất toàn thân, ngay sau đó, bất quá ngắn ngủi 3 giây xung quanh thời gian, ngọn lửa màu trắng bệnh chính là đem phổ hiền bộ tất đốt trở thành cho tán sáu. Ngậy, mà nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người là chấn kinh, Liền Trương Hiểu Phong bản thân cũng không ngoại lệ. Theo lần trước mình tại phương Tây thần giới bộc phát hủy diệt chi huyết, kêu đến thánh nhân đều tới, Trương Hiểu Phong chính là chính là không có lại sử dụng qua chính mình hủy diệt máu sức mạnh, cho nên, Chương Hiểu Phong cũng không chi đạo tự mình dung hợp bản nguyên chi lực hủy chi huyết cuộc là có được cỡ nào lực lượng cường Nhưng mà hôm nay, theo một tiêu hỏa linh chi tâm bản nguyên chi lực rót vào u minh chi hỏa bên trong, nhưng là bộ phát ra huy lực kinh khủng như thế, danh chấn tam giới phổ hiển Bồ Tát, lại là tại 3 giây xung quanh thời gian bị đốt cháy hầu như không còn. Quá kinh khủng, không nói đến người khác, liền xem như Trương Hiểu Phong chính mình, cũng là bị lực lượng của mình dọa cho gặp, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, chẳng thể trách nói mình hủy diện chi huyết chỉ cần là dung hợp năm cái bản nguyên chi lực, chính mình liền có thể đạt đến thánh nhân chi cảnh, hơn nữa nắm giữ có thể chu sát thánh nhân thực lực, nguyên lai chỉ là một tia hỏa linh chi tâm bản nguyên chi lực, liền như thế kinh khủng. Hảo. thật mạnh sáu. Nhìn thấy tình huống bên kia, liền Trương Hiểu Phong chính mình cũng là hù dọa, chớ nói chi là Nưu Khôi chữ nhập khác biệt bồ tát hai người, nhìn xem tình huống như vậy, hai người cũng là giật mình há to miệng, lầm bẩm thầm nghĩ. Tại Tiên Ma lưỡng Giới bên trong, mặc dù nói thực lực xê xích nhiều mà nói, thường xuyên có miêu sắt tình huống, nhưng mà, giết chết một người cùng giảng một người tiêu chết, lấy hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Tiên Ma Lượng Giới, không ít người đều sẽ tu luyện mình thể phách, dù sao sức mạnh mạnh nữa cũng cần cường đại thể phách đi dung nạp, còn có lực lượng cường đại kia tại thể nội vận chuyển lời nói, cũng là cần phải có khóa mạnh thể trước, nếu không, một cái thân thể yếu đuối Lạ như thế nào đi tiếp nhận lực lượng cường đại vận chuyển đấu? Ma giới bên trong người tu luyện thể phách chút chuyện này không cần chất vấn, tại trong tầng dưới, ma giới người thể phách là mạnh nhất, mà tiên nhân cũng có chính mình đạo thể, đến nỗi Phật giới chư thiên thần phận, nhưng là có được chính mình kim thân, đặc biệt là mạnh đạt hàng long la hán cùng phổ hiện Bồ Tát bọn hắn đẳng cấp này cực, giả, càng là nắm giữ kim cương bất hoại chi thân. Nhưng mà, mãnh liệt như vậy cơ thể, tại tim tà hỏa đốt cháy phía dưới, lâu như vậy đều không có quá nhiều tổn thương, nhưng tại u minh chi hỏa đốt cháy, mãnh liệt như vậy thể phách, lại là không đến 3 giây thời gian liền bị thiêu thành tro tàn. Cái này như thế nào là để cho người ta không rung động đâu. Thật mạnh, Phổ Hiền Bồ Tát Kim Cương bất hoại chi thân, lại là trong chốc lát liền bị thiêu thành cho tàn, cương cương na cái ngọn lửa màu trắng bệnh rốt cuộc là cái gì à? Nhu Khôi cũng là há to miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ nhìn xem bên kia Trương Hiểu Phong, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ. Không được, Phổ Hiền đã chết, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đồng dạng, Văn Thủ Bồ Tát cũng là vô cùng rung động, ngay sau đó, lại là nhanh chóng thanh qua đến, trong miệng lẩm bẩm nói. Rất rõ ràng, Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát hai vị thực lực là không sai bị lắm, nhưng mà Phụ hiện Bồ Tát lại là tại trong chốc lát liền bị kinh khủng, kia hỏa diễm tiêu thành cho tàn, cái này Thiến Văn Thù Bồ Tát trong lòng như thế nào không khiếp sợ đâu. Bá, tâm trung đại kinh hãi Văn Thù Bồ Tát, thoái ý bắt đầu sinh, ngay sau đó, là nhanh hướng về phương xa bay đi, đồng thời, nhanh chóng rạch ra không gian thông đạo, rất hiển nhiên là nhìn thấy Trương Hiệu Phong thực lực cường hãn, tự giác không phải là đối thủ chính hắn muốn trốn chạy. Hừ, muốn chạy trốn, mà bên kia Trương Hiệu Phong, rất hiển nhiên cũng là phát hiện bên kia muốn trốn Thù Bồ Tát, trong lòng lạnh lùng hừ một cái thầm nghĩ, ngay sau đó nhai gan tốc năng lực phát động, dưới chân liên tục vận động, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở văn thủ Bồ Tát trước mặt, trận đường đi của hắn lại, ngay sau đó, chương hiệu phong bén nhọn kia móng lưỡi, là hướng về văn thủ Bồ Tát hung hăng có tới. Không 3, muốn trốn chạy văn thủ Bồ Tát, nhìn xem chương hiệu phong hung hăng đập tới đến móng lưỡi, nhìn xem cái kia tản ra hàn quang lạnh lẽo móng lưỡi, tâm trung đại bị kinh ngạc, ngay sau đó, bàn tay của mình hàng ma sử hư một cái, ngăn tại trước mặt mình, đem hiệu kích chặn. Ba, hiệu phong sắc bén đuốt, hung hăng Tát dù nói Tát hàng ma, trên, Tát hàng ma là ngăn trở hiệu Nhưng mà, hắn chống đỡ được Trương Hiệu Phong công kích sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, dù sao lúc này Trương Hiểu Phong không chỉ là bởi vì tiêu đốt trạng thái dưới thực lực càng mạnh hơn, hơn nữa, chiến ý đang nồng Trương Hiểu Phong, đối mặt với đã là đối với mình không có lòng tin văn thủ Bồ Tát, tự nhiên là đại chiếm thượng phong. Hàng Ma Sử cùng Trương Hiểu Phong móng đuốt chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, ngay sau đó, văn thủ Bồ Tát là cảm thấy mình hàng Ma Sử phía trên một đạo lực lượng kinh khủng tuôn qua đến, mình tựa như là một cái bị cao tốc chạy xe lừa đụng vào người dạng, trong lúc nhất thời là bị đánh bay ra ngoài. Phiên thoái, bị Trương Hiểu Phong một móng đuốt đánh bay ra ngoài. Văn thủ Bồ Tát tâm trung đại kinh, nhìn mình bổ ra không gian thông đạo là bởi vì chính mình bị đẩy lui mà càng lúc càng xa, văn thủ Bồ Tát trong lòng âm thầm chìm xuống dưới. Huyết mang tránh ba, nhìn mình trước mặt bị đánh bay văn thủ Bồ Tát, Trương Hiệu Phong trong ánh mắt lạnh ý lóe lóe, ngay sau đó, hai tay là thật cao nâng liễu khởi đến, đồng thời, một cố cường hãn huyết năng tại Trương Hiểu Phong hai tay ở giữa điên cuồng ngưng kết áp xúc, ngay sau đó, Trương Hiểu Phong cái kia giơ cao hai tay là hung hăng hướng xuống ép, đồng thời trong miệng lớn tiếng hưu hưu hưu hưu, quang, so đúc, hung về văn Tát bắn tới." Tinh khủng kiếm khí, nhất định chính là đem toàn bộ không gian đều xé rách đồng dạng, rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong lần công kích này, so vừa mới vì ngăn trở hắn mà tiện tay cơ ra huyết mang tránh, uy lực thì trực tiếp tăng lên mấy bậc. Bá, theo chính mình huyết mang tránh công kích ra ngoài, Trương Hiểu Phong sau lưng cánh rơi chấn động, cơ hội là lần nữa biến mất, thiếu đốt trạng thái giới, Trương Hiệu Phong đã là qua gần tới một phút, cảm nhận được trong cơ thể mình nhanh chóng tiêu hao hiện năng, Trương Hiệu Phong trong lòng, cũng là đã không có kiên nhẫn. Thuấn chạm 3, tốc độ khủng khiếp, bản năng đến chính là nhường văn thủ bộ tất đều không phát hiện được cái bóng của hắn, mà vừa lúc này, Chương Hiểu trong miệng, lại là lạnh giọng nói: Tại hắn quyển kia đến liền tốc độ khủng khiếp phía dưới, bởi vì tuấn trạm huyết ma pháp, Trương Hiểu Phong tốc độ, lần nữa tiêu thăng đến vô ảnh vô hình tình cảnh. Phật quang phổ chương 3, phía trước có kinh khủng huyết mang tránh, mà bốn phía còn ẩn dấu không biết lúc nào sẽ công kích qua đến Trương Hiểu Phong sao? Văn thủ độ tắt tâm trung đại kinh, cường đại Phật lực đồng dạng phải không đòi tiền vậy bạo phát ra ngoài, trong lòng trầm giọng kêu lên. Màu vàng Phật quang, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, về tứ tung ra ngoài, những cái kia huyết mang tránh huyết ánh sáng, chứa nhật khác biệt quang, chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ thần âm, tia đông đúc trình độ, đơn giản giống như là đồng thời đốt lên mười mấy đầu pháo đồng dạng. Phanh ba, màu vàng Phật quang, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn ra ngoài, những cái tia ngàn vạn đạo xạ qua đến đỏ như máu sắc kiêu quang, cùng màu vàng Phật quang chạm vào nhau, bộc phát ra một trận tiếng nổ, chỉ bất quá, cái này Phật quang bên trong, lúc này nhưng là xuất hiện một vết nước, chính xác mà nói, hẳn là một mảnh tia màu vàng ánh sáng bên trong, bị người cho cứng rắn bổ ra một cái khe sáu. Cái khe này, tự nhiên là bởi vì vi chương hiệu phong công kích tạo thành, nhìn mình trước mặt bộc phát ra mãnh liệt Phật quang văn thú Bồ Tát, chương hiệu phong phát động. Cả người tốc độ trong nháy mắt chính là tiêu thăng đến mức nghe nói kinh người, ngay sau đó, là hung hăng hướng về văn thủ Bồ Tát chém tới, đến nỗi những cái kia nổ tung đi Phật quang cũng là bị Trương hiệu Phong huyết năng chặn lại. Chương ba, cánh khổng lồ, phía trên một hồi huyết năng phun trào, ngay sau đó, hai mảnh to lớn cánh rơi, giống như là đại khảm đao đồng dạng, hung hăng hướng về văn thủ Bồ Tát bổ xuống, đang bùng nổ lấy Phật quang thời điểm, văn thủ Bồ Tát tự nhiên là phòng ngự thấp nhất thời điểm, Trương Hiểu Phong phá vỡ hắn kinh khủng Phật quang sau đó, lại đối mặt với văn thủ Bồ Tát, giống như là đối mặt với một cái đợi làm thịt cừu non bình thường. A ba Cái kia Minh Mông Phật quang bên trong, một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội liêu khơi đến, cái kia gạo thảm âm thanh, thậm chí đều che lại nảy chút Phật quang cùng Trương Hiểu Phong đỏ như máu sắc kiếm quang ở giữa tiếng nổ, ngay sau đó, kinh khủng, kia bộ phát ra đi Phật quang, trong nháy mắt chính là tan thành mấy khói, theo màu vàng Phật quang tản đi, ở giữa hai mảnh thi thể, hướng về phía dưới rơi xuống. Hừ, nhìn xem văn thủ Bồ Tát cơ thể, bị mình cánh rơi chém thành hai mảnh rơi xuống, Trương Hiểu Phong trong lòng là lạnh lùng hừ một cái, ngay sau đó là hướng về phía dưới ném xuống một cái đóa từ từ đem hắn đã là đã mất đi sinh mệnh cùng linh hồn thi thể, đốt thành tro bụi. Tốt, giải quyết Văn thủ phổ hiền hai vị Bồ Tát cũng là giải quyết sau đó, Trương Hiệu Phong đây mới là giải trừ mình tiêu đốt trạng thái, nhìn mình trước mặt nhu khôi, là cười liêu thiếu, vô vô tay nói, "Cuộc chiến đấu này, mặc dù trong đó chiêu số biến hóa rất nhiều, nhưng mà, tại Trương Hiểu Phong bọn hắn những cường giả này mà nói, ở tại bọn hắn kinh khủng kia tốc độ xuống, kỳ thực cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, cũng bất quá là 2 phút không tới thời gian thôi." Ngậy, nhìn xem bên kia văn thủ Bồ Tát thi thể, cũng là tại nơi ngọn lửa màu trắng bệnh phía dưới bị đốt thành cho bụi rơi xuống, nhìn lại Trương Hiểu Phong là vỗ vỗ tay, một bộ, bộ dáng thoải mái, nhu khôi tấm kia lớn miệng Bộ dáng khiếp sợ vẫn là không có khôi phục qua đến, rất rõ ràng, Trương Hiệu Phong cuộc chiến đấu này cho Nưu Khôi rung động, thật sự là quá lớn. Người ra họa này 6, nhìn xem là một bộ bộ dáng thoải mái rơi xuống đến Trương Hiểu Phong, Nưu Khôi trên mặt là một mảnh giật mình cùng cảm thán thần sắc, mở miệng nói, nói đến đây, nhưng lại là không có nói tiếp, chỉ là lắc đầu. Văn thủ phổ hiền hai vị Bồ Tát, tại Nưu Khôi trong lòng, cũng là danh chấn tam giới cường giả, cũng là đứng ở tiên giới đỉnh cường giả, thế nhưng là, cứ như vậy hai vị cường giả liên thủ, thế mà còn là tại Trương Hiểu công kích đến bị giết, Trương Hiểu Phong đã biểu hiện ra thực lực Rất hiển nhiên đã là đến rồi như lai Phật tổ cái cấp bậc đó, ngoại trừ những cái kia không để ý tới thế tụ, tiên tâm tu luyện thánh nhân, Trương Hiệu Phong bây giờ đã biểu hiện ra thực lực, có thể nói là vô địch tại tam giới lực lượng. Ngươi gia hòa này, quả nhiên là biến thái a, mặc dù ta đã là rất đánh giá cao ngươi, nhưng mà không nghĩ đến còn đánh giá thấp thực lực của ngươi xấu, nhìn xem rơi xuống đến, hướng về chính mình chậm rãi đi qua đến Trương Hiệu Phong, Nưu Khôi trên mặt là một mảnh cảm thán thần sắc, lắc đầu nói: "Nơi nào, bất quá là hai cái tiên tôn cấp trung kỳ thực lực thôi." Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong là cười liếu tiếu, đầu nói: "Ngay sau đó, Nhìn xem như Khôi cái kia tràn đầy cảm thán thần sắc, lại là không nhịn được chơi tâm vừa lên, nói tiếp, "Ngay tại đến tìm kiếm ngươi trước đây mấy giờ, ta còn đi phương Tây ma giới một chuyến đâu, thuận tiện đem cái kia ma cổ cũng giết sáu." "Cái gì?" Quả nhiên, tại trương hiệu phong chuyện trong dữ liệu, nghe được trương hiệu phong mà nói, Như Khôi trên mặt là hiện lên vẻ kinh sợ bộ dáng, trong miệng là không nhịn được kinh hô liếu khởi đến, cho dù đối với tin tức này tính chân thực, Như Khôi là cảm thấy bản năng không tin, dù sao ma cổ thực lực, thế nhưng là tương đương với phương Tây Phật giáo như Lai Phật tổ thực lực, nếu như ngài nào nói là như Lai Phật tổ bị giết, đoán chừng cũng không có mấy người sẽ tin tưởng a. Dù sao tin tức này thật sự là quá rung động. Chỉ bất quá, mặc dù tin tức này đối với Như Khôi mà nói rất rung động, nhưng mà, cùng nhau đến vừa mới Trương Hiểu Phong cơ hội là không có phí khí lực lớn đến đâu chính là đem văn thủ phổ hiển hai vị Bồ Tát đều chém giết sự tình. Như Khôi đối với cái này cái tin tức, trong lúc nhất thời lại là bán tín bán nghi, dù sao nhìn vừa mới Trương Hiểu Phong đã biểu hiện ra thực lực, hắn có thể đủ làm đến điều này, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Người gia hỏa này, là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Trong lòng là bán tín bán nghi, Nưu Khôi là hướng về Trương Hiểu xác nhận vấn đạo. Dù sao tin tức này quá rung động, nếu như là là thật, như vậy như Khôi trong lòng mới là chân chính có thể thả lòng trong lòng đến, dù sao, nếu như Trương hiệu Phong thật có thực lực như thế mà nói, như vậy chỉ cần không phải thánh nhân xuất mã, chính mình liền có thể không cần để ý Phật giới cùng thiên đình truy sát. Ân, nghe được như Khôi mà nói, Trương hiệu Phong cũng biết như thế mấy trăm năm đến, hắn bởi vì muốn liền tự mình, bị Phật giới truy sát lâu như vậy cũng nhất định là ăn thật nhiều đắng, cho nên, Trương hiệu Phong cũng là muốn cho hắn ăn một cái thuốc cẩn thần, gật gật đầu đáp trả nói, bằng vào thực lực bây giờ của ta mà nói, chỉ cần không phải thánh nhân xuất mã, liền xem như như lai Phật tổ đến gây phiền phức cho ngươi, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì đi. Ha ha, ngươi nói sớm à, làm hại ta vừa mới bởi vì Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện, còn vì ngươi bạch chiêu nạt người mới một cái chẳng đâu. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, như Khôi tâm trùng dạ là âm thầm yên tâm xuống, trong lúc nhất thời trong lòng là bông lòng không thiếu, ngay sau đó là cười to liếu khởi đến siêu lấy Trương Hiểu Phong nói. "Mạnh, ngươi sớm cũng không có hỏi ta à?" Nghe được Nưu Khôi mà nói, nhìn xem hắn rất hiển nhiên là bùng lòng không ít bộ dáng, Trương Hiểu Phong cũng là cười đáp trả nói. "Ha, ha giữa hai người mắng Đến cuối cùng cũng là không nhịn được cười to liếu khởi đến, mặc dù thời gian qua đi 300 năm lâu, nhưng mà, tại một phen cười mắng sau đó, Trương hiệu phong hóa như khơi tình cảm giữa hai người, vẫn còn là cùng trước đó một dạng hòa thuận. Hai người là cười mắng một phen sau đó, chương hiệu phong đây mới là dừng lại tiếng cười của mình hướng về như khôi nói, tốt, nếu là Phật giới đổi giết, như vậy ta cũng liền cùng ngươi ở cùng nhau xuống à, cũng miễn cho có người tới đi gốc cây này từ linh thảo cho chiếm đi. À, ngươi cũng ở đây cư trú xuống. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Khôi hơi hơi sững sốt một chút vấn đạo, nói tiếp: "Ngươi không phải tại Ma Hoàng Lăng Trung Hoa một chút ma tôn cấp bậc cường giả nhóm tập luyện trận pháp sao? Còn có thời gian 5 năm tiên ma đại chiến liền muốn bắt đầu, ngươi ở đây ở lại đến có thể chứ?" Không hỏi đề, nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong là khoát khoát tay không thèm để ý nói: "Chúng ta trận pháp là từ một vị cường giả thao túng, chúng ta chỉ cần tăng thêm thực lực bản thân là được rồi, không cần tận lực đi tập luyện." "À, lại còn có dạng này trận pháp sao? Thật là khiến người ta kinh ngạc đầu." Nghe được Trương Hiểu mà nói, Nưu Khôi trên mặt là không nhịn được mang theo một chút thần sắc kinh ngạc nói: "616 Chương 617 chương, nhiệm vụ mới một phương diện. Bởi vì Tử Linh thảo cần thời gian một năm mới có thể hoàn toàn trưởng thành trở nên. Một phương khác, Chương Hiểu Phong lại bởi vì tự mình tu luyện ma tuyệt trận, không cần cùng mặt khác những cái kia thành viên phối hợp lẫn nhau. Cho nên, Trương Hiểu Phong sử dụng huyết tộc sủng bò đỉnh, tìm đến rồi một cái ma vật, để nó giúp mình đem tin tức truyền lại hồi Ma Hoàng Lăng đi, mà chính mình, ngay ở chỗ này cùng Như Khôi hai người cùng một chỗ định cư xuống. Đến nỗi Lan Kỳ Nhi các nàng, đã có Trắng La giúp mình tìm, lấy hắn tại ma giới lực ảnh hưởng, nếu như là hắn đều tìm không thấy người. Như vậy thì xem như chính mình đơn độc đi ra ngoài tìm kiếm. Rõ ràng cũng không có đơn giản như vậy. Cái này liền giống như là một cái bình thường hàng long lá hán cùng như lai Phật tổ trên lệnh. Nếu như như lai Phật tổ hiệu lệnh toàn bộ Phật giới thần Phật đi tìm một người cũng không tìm tới mà nói. Thử hỏi hàng long la hán liền xem như trong lòng như thế nào vội vàng cũng không dùng A đem mình định cư ở bên này sự tình xác định ra đến rồi sau đó. Chư hiệu phong chính là cùng như khôi hai người cùng một chỗ ở nơi này, ứ tính tiểu sơn quốc bên trong cuộc sống nhàn nhã lấy. Tâm cảnh tu vi, càng la vội vàng ngược lại là càng không có thành quả. Cho nên Trương Hiểu Phong cũng liền dứt khoát bung ra trong lòng mình câu xiển, chỉ là cùng như Khôi hai người ở nơi này tiểu sơn cốc bên trong thích trí sinh hoạt. Kể từ Trương Hiểu Phong trở thành huyết tộc tới nay, cơ hội là mỗi một ngày đều trong chiến đấu vượt qua, cho nên Trương Hiệu Phong cũng rất ít có thời gian giống như bây giờ chân chính yên tâm xuống. Mà bây giờ, bởi vì tâm cảnh tu vi là cấp bách không đến, lại thêm ma tuyệt trận tu luyện, lại không cần mọi người cùng nhau tập luyện, cho nên Trương Hiệu Phong dứt khoát cũng sẽ không gấp. Thử linh thảo còn cần chừng 1 năm mới có thể thành thủ. cho nên tại 5 năm, năm phía sau tiên ma đại chiến đến lâm Trương Hiểu Phong cũng là trong vội vàng tranh thủ thời gian tựu như. Có lúc, liền cùng Như Khôi hai người đi ra cửa đi dạo một vòng, xem có thể hay không hái được một chút thực dụng dư liệu. Lại có lẽ là cùng Như Khôi hai người uống rượu một hồi rượu ngon. Tại Tiên Ma lưỡng Giới đều bởi vì 5 năm, năm phía sau đại chiến bận tối mặt tối mặt lúc. Trương Hiểu Phong ngược lại là tháng ngày trải qua vô cùng thoải mái. Bất quá, thoải mái thời gian cũng chỉ có đến cùng một ngày. Cứ như vậy, Trương Hiểu Phong là cùng Như Khôi hai người thích thú trải qua ưu thái du thai lúc sinh sống, ước chừng là nửa năm sau thời gian. Đột nhiên Chương hiệu phong có thể cảm thấy có người tới gần nơi này bên hơn nữa thư tinh thần lực tin tức phản hồi đi Trương hiệu phong biết mục tiêu của đối phương chính mình bọn người mà cái khách không mời mà đến thực lực Tựa hồ là đang ma tôn cấp địa kỳ thân có người đến rồi Chẳng lẽ là ma Hoàng lăng có chuyện tìm ta sao cảm thấy có người nhanh chóng hướng về bên này tới gần Trương hiệu phong hơi hơi sứng sở tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ rất nhanh ở một cái ma tôn cấp thực lực tốc độ xuống bất quá là mười mấy giây đối phương chính là đạt tới nhà tranh phía trước rơi xuống xuống đồng thời Nhà tranh bên ngoài vang lên một thanh âm, "Xin hỏi Trương hiệu Phong đại nhân ở ở đây sao? Quả nhiên là đến tìm ta." Nghe được âm thanh bên ngoài, Trương Hiểu Phong lẩm bẩm thầm nghĩ. Đồng thời, Thâm Trung giã là nghi hoặc, bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, đẩy ra nhà tranh cửa gỗ nhỏ, chính là đi đi. Nhìn mình trước mặt cái này ma tôn cấp nam tử, Trương hiệu Phong trên mặt là mang tựa hồ tuyên cổ bất biến ưu nhã khí tức. Đồng thời, nhàn nhạt vấn đạo, người là ai? Đến tìm ta có chuyện gì không?" Gặp qua Trương Hiểu Phong đại nhân, tại hạ là Lạt Ma Hoàng Lăng trắng la đại nhân dưới trướng sứ giả. Nhìn xem đi ra đến Trương hiệu Phong. Nam tử này là một chân quỷ số nói, quỳ tại Trương Hiểu Phong trước mặt. Nhượng Trương Hiểu Phong hơi sửng sợ. Mặc dù nói mình và trắng La giao tình còn tính là có thể, nhưng mà thuộc hạ của hắn cũng không cần cho mình hành vi như này đại lễ a ngươi đứng lên a ngươi không cần đối với ta hành vi như này lễ. Nhìn xem quỷ một chân trước mặt mình ma tôn cấp tưởng giả. Trương hiệu Phong trong miệng thản như nói, chỉ bất quá. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, cái này ma tôn cấp nam tử nhưng như cũng là quỷ trên mặt đất, không có trở nên. Đồng thời túi đầu cung kính nói, tại Trương Hiểu đại nhân trước mặt, không có ta đứng phần. Điểm ấy ta vẫn biết đến, cho nên không dám rối loạn quy củ. Mặc dù Trương hiệu Phong đại nhân không có sáng tạo thế lực của mình, nhưng mà lấy Trương hiệu Phong đại nhân có thể chém giết phương Tây thần giới đệ nhất cao thủ mạch cổ thực lực đến nhìn. Đại nhân thực lực xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng xấu. Mẹ, nguyên lai like là lúc trước chuyện kia sao? Nghe được cái này mà tôn cấp nam tử, Trương hiệu Phong hơi hơi sửng sở, tăng cường minh bạch quá đến, trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, xem ra trước kia chính mình chém giết mạch cổ sự tình, quả nhiên là đưa tới tam giới rất lớn phản ứng, a xem ra trước đây quyết định của mình vẫn là không có sai. Nếu không, tin tưởng mình cũng không khả năng cùng như khôi hai người ở nơi này không lo lắng sinh hoạt lâu như vậy á vậy được rồi. Nguyên nguyện ý quỷ ta cũng không có biện pháp. Một đường đi tới. Trương hiệu Phong thực lực mặc dù là càng lúc càng mạnh, nhưng mà một mực nhấn mạnh đều là từ người thực lực. Cho nên, cũng từ đến không có muốn đi qua sáng tạo thế là gì. Cho nên, đối mặt với người khác cho mình quỷ xuống, Trương hiệu Phong thật đúng là không quen. Cho nên, nhìn mình trước mặt quỷ cái này mà tôn cấp cường giả. Nhìn xem nàng tiên trì bộ dáng, thâm trung giá là có chút bất đắc nói, có chút bất đắc dĩ lúc đầu Trương Hiểu Phong nhìn mình trước mặt một chân quỳ xuống cái này Ma Tôn cấp nam tử. Hơi dừng lại. Sau đó là vấn đạo, "Đúng. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi vì cái gì đến ở đây tìm ta đâu. Chẳng lẽ là các ngươi Trắng La đại nhân có chuyện tìm ta sao?" Hồi bẩm Trương hiệu Phong đại nhân, "Cũng không phải Trắng La đại nhân có chuyện tìm ngươi, mà là đại nhân Sư Tôn, Nguyện Tôn giả đại nhân có chuyện tìm ngươi, cho nên để cho ta đến thông báo một chút." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Ma Tôn cấp nam tử cung kính đáp trả nói, "A là ta sư tôn Nguyệt Tôn giả có chuyện tìm ta." Nghe được cái này Ma Tôn cấp nam tử trước kia lời nói, Trương Hiểu Phong trên mặt là mang theo thần sắc kinh ngạc nói, "Ngay sau đó?" Trầm ngâm một hồi phía sau, gật gật đầu nói, "Tốt lắm, nếu là như vậy, vậy ngươi liền đi về trước Á Ta sau đó liền sẽ chạy tới." "Ân." "Vậy ta liền cáo lui." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cái này Ma Tôn cấp nam tử cung kính gật gật đầu nói, nói chính là nhanh chóng quay người rời đi. "Mà Trương Hiểu Phong?" Thâm trung giã là nghi hoặc, không biết lúc này sư Tôn tìm tự có chuyện gì. Bất quá, liền xem như nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà Trương Hiểu Phong vẫn là nhất định phải đi. Mặc dù nói Trương Hiểu Phong bây giờ là phương Tây huyết tộc thân phận, nhưng mà tôn sư trọng đạo đạo lý này, Trương Hiểu Phong vẫn là rất hiểu. Cũng như khôi thông báo một tiếng sau đó, Trương Hiểu Phong chính là bày ra sau lưng mình xích kim sắc cái rơi, hướng về trên bầu trời bay liếu khởi đến, hướng về Ma Hoàng Lăng phương hướng bay đi. Nửa năm trước, Trương Hiểu Phong tòng Ma Hoàng Lăng bay đến ở đây, là bỏ ra hơn một giờ thời gian, mà lần này, Trương Hiểu Phong bay trở về thời gian, so với lúc trước là thiếu bỏ ra 10 phút. Nhượng Chương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm hài lòng. 10 phút, mặc dù nhìn sang không nhiều, Nhưng mà đối với mình mà nói, 10 phút bay khoảng cách, vậy thì rất dài ra. Mặc dù nói nhiều năm như vậy đến từ mình vẫn là không có đột phá trong xương mủ nhìn hoa cảnh giới. Nhưng mà nhìn không mình bây giờ tốc độ mà nói, chính mình vẫn là so nửa năm trước lớn lên rất nhiều. Rất nhanh. Trương hiệu Phong chính là từ ngày đó hỏa rừng dập bay đến Ma Hoàng Lăng, rơi xuống xuống sau đó. Trương hiệu Phong là quen cửa quen mẹ hướng về Nguyệt Tôn giả chỗ ở cái tiểu viện tử kia đi đến. Đi vào viện tử. Tại nguyện Tôn giả tu luyện trước gian phòng mặt, Chư Hiểu Phong là dừng lại. Đồng thời, thâm trung là có chút âm trầm kinh ngạc. Trước kia Chư Hiểu Phong mỗi lần đối mặt với Nguyệt Tôn giả thời điểm, đều có thể cảm thấy trên người nàng cường đại kia khí tức, giống như là một tòa núi cao nguy nga đồng dạng, để cho người ta không nhịn được ngước nhìn. Nhưng là bây giờ, đứng ở cái này sân phía trước, Trương Hiểu Phong lại không có cảm thấy trước đó sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả cho mình cảm giác áp bách, ngược lại là cảm thấy bên trong Nguyệt Tôn giả khí tức, trở nên là phiêu miểu liễu khởi đến, dường như là bắt đầu dung nhập vào toàn bộ trong trời đất đi đồng dạng. Nhụ Chư Phong kinh hãi, cảm giác này, giống như là mình tại si vư cái kia mấy vị thánh nhân trên thân cảm nhận được khí tức dạng. Cảm giác này là đứng tại chính mình sư tôn tĩnh tu căn phòng cửa ra vào, cảm thấy bên trong cái kia tựa hồ bắt đầu ở cùng thiên địa dung hợp, trở nên có chút hư vô mở mịt khí tức, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm kinh hô, rất rõ ràng, bây giờ sư tôn so trước kia là càng thêm tiếp cận thánh nhân chi cảnh. Trương Hiểu Phong sao? Tiến tới đi. Liên tại Trương hiệu Phong trong lòng kinh ngạc với mình sư phụ tu vi lại là tinh tiến rất nhiều thời điểm. Bên trong nguyện Tôn giả tự nhiên là phát hiện đứng ở ngoài cửa Trương Hiểu Phong. Âm thanh lạ vang dội liễu khởi đến, thản nhiên nói, "Là, sư tôn." Nghe được bên trong Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong lẳng gật, gật đầu nói, ngay sau đó, là đẩy ra phòng tu luyện nhỏ, đi vào. Sau khi đi vào, chỉ thấy bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng hai tấm cái ghế, Chứ những thứ này ra liền không có khác. Trong phòng bố trí nhìn sang vô cùng đơn giản, Mà sư tôn của mình Nguyệt Tôn Giả, nhưng là khoanh chân ngồi ở trên giường, khí tức là có chút cùng tiên địa bắt đầu dung hợp cảm giác. Gặp qua sư tôn, đẩy cửa ra đi vào đến Trương Hiểu Phong, La cung kính hướng về Nguyệt Tôn Giả nói, chúc mừng sư phụ tu vi lại là tiến tiến một bước, cách thánh nhân chi cảnh là càng lúc càng tới gần. Ân Cái này còn phải may mắn mà có Si View đại nhân một lần kia tự mình giảng đạo, mới cho ta chỉ một con đường sáng a. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyễn Tôn giả là gật gật đầu nói, Ngữ khí trung giã là có chút cảm khái. Một người tìm tòi đại đạo nhiều năm như vậy, Thẳng đến Si View đại nhân tự mình giảng đạo, giống như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, để cho ta mới bỗng nhiên phát hiện nguyên lai đại đạo ngay tại mình bên cạnh. Nhưng mà ta đây sao nhiều năm qua lại vẫn luôn đều ở đây trong bóng tối tại chỗ quay tròn xấu. A nghe được Mạt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong rất rõ ràng cũng là nghe rõ nàng trong giọng nói ý tứ. Khuôn mặt thượng nhất kinh, Quả nhiên, dường như là để ấn chứng Chương Hiệu Phong ý nghĩ trong lòng đầu dạng. Lúc này, Nguyệt Tôn giả là thản nhiên nói, "Ta bây giờ đã là hoàn toàn thấy rõ đại đạo phương hướng, chỉ cần là lại cho ta thời gian mấy chục năm, ta có lòng tin có thể nhất cử đột phá sau cùng hàng rào, thẳng tới thánh nhân chi cảnh." T. Quả nhiên, nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Chương Hiểu Phong là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, biết rõ chính mình sư tôn tính nết Chương Hiểu Phong, tự nhiên là có thể biết Nguyệt Tôn giả lời nói, nàng nói có thể tại thời gian mấy chục năm bên trong đại đạo thánh nhân chi cảnh. Như vậy nàng liền nhất định có thể làm đến. Nếu không, nàng là sẽ không nói ra đến. Thời gian mấy chục năm, có lẽ đối với Phạm nhân mà nói là một cái dài đằng đẵng thời gian, nhưng mà đối với Nguyệt Tôn giả mà nói, thời gian mấy chục năm bất quá là trong nháy mắt trong nháy mắt thôi. Tam giới chúng sinh, lại có bao nhiêu người là vì đạt đến thánh nhân chi cảnh mà không tiếc hao phí vạn năm thời gian? Chúc mừng sư tôn. Nghe được Nguyệt Tôn giả nói mình có thể tại thời gian mấy chục năm bên trong đại đạo thánh nhân Tri cảnh, Trương Hiểu Phong trong lòng chấn kinh. Bất quá ngay sau đó cũng vì sư tôn của mình cảm thấy mừng rỡ trong miệng là chúc mừng nói, "Ha ha, tốt, bây giờ còn chưa phải là không đến thánh nhân chi cảnh sao? Ngươi bây giờ chúc mừng còn quá sớm một chút." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, rất rõ ràng nguyện Tôn giả tâm tình cũng không tệ, rất là khó được lại là cười liếu thiếu. Bất quá ngay sau đó, cái này tia thiếu ý lại là nhanh chóng tiêu tán, cả người cũng là trở nên nghiêm túc liêu khởi đến. "Trương Hiểu Phong, ngươi cũng đã biết ta hôm nay đem ngươi tìm đến là vì cái gì, cái gì sự tình?" Rất nhanh, nguyện Tôn giả trên mặt lại là một mảnh vẻ chăm chú, nhìn xem Trương Hiểu vấn đạo, mà nghe được nàng Trương Hiểu Phong hơi hơi cả kinh. Ngay sau đó là lắc đầu. Thành thật trả lời nói, đệ tử không biết, mong sư tôn chỉ rõ. Ân. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyện Tôn giả là nhàn nhạt gật gật đầu. "Đạo, ta đã từng liền cùng ngươi đã nói, chẳng nhưng sẽ hạ khắc huấn luyện ngươi, hơn nữa, còn có thể không định kỳ cho ngươi một chút nhiệm vụ. Mặc dù nói ngươi bây giờ thành tựu đã là rất cao, nhưng mà ngươi dù sao vẫn là đệ tử của ta, cho nên ta thì có trách nhiệm dạy bảo ngươi. Dù sao, nếu như ngươi không thể thành vu lam mà nói, ta liền phế bỏ ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Nguyệt Tôn giả trên mặt là trở nên nghiêm túc liêu khởi đến. Nghiêm khắc nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, mà nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiệu Phong lại là âm thầm cười khổ liêu khởi đến. Vừa mới còn tưởng rằng chính hắn một sư tôn có thể tiến vào thánh nhân chi cảnh mà cảm thấy vui vẻ đâu, bây giờ Trương Hiểu Phong, nhưng trong lòng lại là có chút hối hận liêu khởi đến. Chính hắn một sư tôn cái gì cũng tốt, nhưng mà, chính là quá nghiêm khắc lệ một chút. Yêu cầu của nàng, chính là muốn cầu chính mình bất kể như thế nào đều phải siêu việt nàng mới được. Dựa theo nàng ý nói đúng là, nếu như mạch này tương truyền, Phía sau một đời không thể siêu việt đời trước, là một đời so một đời yếu lời nói. Vậy còn muốn những đệ tử này làm gì? Lấy nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối xuống, chính là vì nhường từng đời một đệ tử không ngừng tổng kết đời trước người kinh nghiệm, từ đó đạt đến siêu việt đời trước mục đích của người. Không thể. Nguyện tôn giả ý nghĩ là không có sai. Hơn nữa, tại dạy Dỗ trương hiệu Phong Phương diện này, cũng từ đến đều không có tảng tư ý tứ. Đối với trương hiệu Phong đặt câu hỏi, là có hỏi nhất định đáp, nhưng mà, nàng như muốn đem hết toàn lực trả đồng thời, nàng cũng là minh xác yêu cầu. Trương Hiểu Phong tương lai thành cửu, nhất định muốn siêu việt chính mình mới đi. Cái này cũng nhượng Trương hiệu Phong trong lòng âm thầm cười khổ liêu khởi đến. Tốt, không nói trước cái này, Tao ý tứ tin tưởng người cũng hiểu. Nhìn xem Trương hiệu Phong bộ dáng, Nguyệt Tôn giả tự nhiên cũng là có thể rất lớn gây nên đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Cho nên là lắc đầu nói, ta trước tiên nói một chút ta tìm người đến mục đích a. Ân, thỉnh sư Tôn chỉ thị. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, biết bây giờ nói chuyện chính. Trương Hiểu là gật gật đầu, trên mặt cũng là nghiêm túc liễu khởi đến bộ dáng nói, ta hôm nay tìm ngươi đến Chính là muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lần trước ta để cho ngươi cấp đoạt quan thế âm Bồ tát trong tay Liêu Tính Bình, chuyện này ngươi hoàn thành rất khá. Bây giờ ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mới, hi vọng ngươi có thể đủ nhanh hoàn thành. Nhìn xem Trương hiệu Phong mắt, Nguyệt Tôn giả thản nhiên nói, nghe được lời của nàng, Trương hiệu Phong trên mặt là một mảnh vẻ chăm chú, gật gật đầu. Thượng nhất lần, bởi vì tiên giới muốn bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận sự tình, đem hai lần xét đánh cho chỉ còn lại tâm hoạch. Chuyện này ngươi cũng biết, cho nên ta hi vọng lần này ngươi đi tiên giới đem bọn hắn hồn nguyên nhất khí thái thanh thần phù cầm lại đến. Đương nhiên, nếu như có thể cầm lại Chu Tiên Từ kiếm, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tề, cầm lại hồn nguyên nhất khí thái thanh thần phù cùng Chu Tiên Tư kiếm. Nghe được nguyện Tôn Giả mà nói, Trương Hiểu Phong là hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng là nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Chu Tiên Từ kiếm, chính là bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận 4 chơi tuyệt thế hung minh. Theo thứ tự là Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hàm Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm. Nếu như có thể cướp một trong số đó mà nói, Liên có thể Chu Tiên kiếm trận lâm vào trong tê liệt. Cho nên thượng nhất lần vì tuyệt tiên kiếm sự tình, thánh nhân mới ra tay đánh nhau, thế nhưng là bây giờ lại muốn chính mình đi đoạt lại đến đến nội hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù, Chương hiệu Phong đồng dạng là nghe nhiều nên quen trí chí bảo, chính là thượng cổ hung trận một trong hai nghi vi trần trận chủ yếu bộ kiện, nhớ năm đó tại thế gian giới thời điểm, huyền tiên môn cũng là bởi vì nắm giữ đạo bản gần hai nghi vi trần trận, mới nô lên thế gian giới mấy đại môn phái một trong lúc đó gần hai nghi vi trần trận sức mạnh, Chương Hiểu Phong là tự mình lẫm giá qua, mà hai nghi vi trận trận cũng chỉ có cần hồn nguyên nhất khí thái thanh thần mới có thể bố trí xuống. Rõ ràng, sư tôn của mình chính là muốn chính mình đi hủy hai cái này trợ pháp. Lần trước đến cướp đoạt quan thế âm Bồ tát trong tay Liễu Tĩnh Bình. Đối với Trương Hiệu Phong mà nói, khả năng này chính mình nhiệm vụ gian nan nhất, không nghĩ đến. Bây giờ sư tôn của mình thế mà cho mình bày ra một cái như vậy làm run sợ lòng người nhiệm vụ. Trước đây vì tuyệt tiên kiếm, tiên rồi thánh nhân không tiếc cùng tai ẩn đại chiến, bây giờ ta đi đoạt kiếm, tiên giới các thánh nhân sẽ bỏ mặc mặc kệ sao? Nghĩ tới đây một nhiệm vụ độ khó, Trương Hiệu Phong tâm trung dã là không có chút nào chắc chắn. Ngay sau đó, là có chút nương trọng hướng về Nguyệt Tôn Dạ đạo. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói Nguyện Tôn giả hiển nhiên là biết Trương Hiệu Phong đang lo lắng cái gì. Cười liếu thiếu, lắc đầu nói, "Chuyện này ngươi yên tâm, chỉ cần không phải thánh nhân ra tay, tiên giới thánh nhân cũng sẽ không dám ra tay. Dù sao giữa thánh nhân có một đầu bất thành văn ăn ý đó chính là thánh nhân dưới sự tình, các thánh nhân không thể nhúng tay." Đương nhiên, nói đến đây, Nguyện Tôn giả câu chuyện lại là nhất truyện. "Đạo, chỉ cần ngươi ở đây tiên giới không có bị đối phương thánh nhân bắt được cái chua gì lời nói, bọn hắn liền xem như tại như thế nào phẫn nộ cũng không khả năng sẽ đích thân xuất thủ. Nếu không Chúng ta ma giới các thánh nhân cũng sẽ không ngồi không, cho nên phương diện an toàn ngươi có thể yên tâm. 617 thứ 618 chương, bốn ngự diễn chu tiên nguyệt tôn giả rất ý tứ minh bạch. Giữa thánh nhân là có một đầu bất thành văn ăn ý đó chính là thánh nhân giới người bất kể làm cái gì sự tình, cũng không thể nhúng tay. Cho nên, đối với Trương Hiểu Phong đi cấp đoạt chu tiên tứ kiếm sự tình, tin tưởng liền xem như thánh nhân đã biết. Nhiều lắm là cũng chính là tức giận điều động cao thủ tiến đến chu sát Trương Hiểu Phong thôi, tuyệt đối sẽ không đích thân ra tay. Hơn nữa, nếu như tiên giới thánh nhân ra tay, Tin tưởng ma giới thánh nhân cũng sẽ không ngồi yên. Dù sao mình đi cấp đoạt chu tiên tứ kiếm cùng hôn Nguyên nhất khí thái thanh thần phù cũng là vì ma giới phúc lợi không phải. Mà nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương hiệu Phong hơi hơi suy tư phúc chốc, cũng là cảm thấy mình sư tôn Nguyệt Tôn giả không có nói sai, thánh nhân hẳn là sẽ không xuất hiện. Nếu không, tin tưởng ma giới thánh nhân cũng sẽ không bỏ mặc mình bị tiên giới thánh nhân chém giết mà không quản. Giống như là thượng nhất lần đối mặt với Ma Cổ thời điểm, bởi vì thượng đế xuất hiện, cho nên Si View cùng ngũ ảnh ma đế không phải cũng là xuất hiện đến trợ giúp mình sao? Ân chỉ cần không phải thánh nhân xuất mã, ta liền không có cái gì phải sợ. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Trương hiệu Phong là gật gật đầu. Một bộ vương lòng xuống đến rồi bộ gián nói, nói, chính là cáo biệt nguyệt tôn giả, đi ra khu nhà nhỏ này. Ngay sau đó, Trương hiệu Phong tử chính là phát động ngũ ảnh trước nhận năng lực, đem mình sức mạnh chuyển đổi trở thành tiên nguyên lực thổ tính, sau đó là rạch ra thông hướng tiên giới không gian thông đạo. Ngay sau đó là dấn thân vào đến rồi không gian thông đạo bên trong đi, quen thuộc tiên giới. Là lần nữa xuất hiện tại Trương Hiểu trước mặt, mà phân biệt phương hướng một chút sau đó Trừ hiệu phong chính là hướng về thiên đỉnh phương hướng bay đi. Tất nhiên sư tôn của mình nguyện tôn giả là muốn chính mình cướp đoạt Chu Tiên Tứ kiếm cùng hôn Nguyên nhất khí quá thịnh thần phù lời nói, tự nhiên là sẽ nói với mình tin tức. Chu Tiên Tứ kiếm, chính là từ Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hàng Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm tạo thành, chính là sát trận thượng của một trong, đã từng phong thần thời kỳ, thông thiên giáo chủ bố trí xuống trận này, cần từ bốn vị thánh nhân đồng thời ra tay mới có thể phá vỡ trận pháp này, có thể thấy được trận pháp này trình độ kinh khủng. Chỉ bất quá, Thiên Ma đại chiến thời điểm, thánh nhân là không thể tham gia. Cho nên, bây giờ Chu Tiên kiếm trận cũng không thể để thánh nhân bày ra, mà là nhường bốn vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả đến bố. Mỗi người cầm một thanh kiếm, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận. Mặc dù nói không bằng tại Thông Thiên giáo chủ thực lực trong tay Cường Hãn, nhưng mà, thánh nhân dưới thực lực, chỉ cần đi vào cái kiếm trận này, tin tưởng cũng là cựu tử nhất sinh kết cục. Cái này bốn chuôi tuyệt thế hung kiếm, bây giờ liền nắm ở bốn vị đại danh đỉnh đỉnh tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả trong tay. Bọn hắn chính là danh tam giới bốn ngữ. Ngọc Hoàng đại đế, Thử Vi đại đế, Dải Sinh Đại Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế, mà bây giờ, đi tới Tiên giới Trương Hiểu Phong, chính là hướng về phía một trong số đó giải Sinh Đại Đế mà đi. Tại bốn ngự bên trong, trước kia sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả. Độc đầu bốn ngự còn có Phật giáo ba vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả. Nói với mình nói bốn ngự bên trong là thuộc giải Sinh Đại Đế thực lực yếu nhất. Hơn nữa, cái này còn không phải là chủ yếu. Chủ yếu nhưng mà giải Sinh Đại Đế là trong tay mục đích chính là cầm Tuyệt Tiên kiếm. Chính là từ trai ẩn ma đến nhân. Nguyệt Linh nơi đó cướp đến Tuyệt Tiên kiếm. Nếu như mình có, có thể đem Tuyệt Tiên kiếm đoạt đi, Tin tưởng đối với đại quân ma giới sĩ khí, nhất định sẽ có chỗ để thăng á mang theo ý nghĩ như vậy. Chương hiệu phong phân biệt phương hướng một chút sau đó, chính là hướng về giải sinh đại đế giải sinh điện phương hướng bay đi. Bởi vì hắn trên thân tản ra tiên nguyên lực, cho nên, một đường bay đến, mặc dù không ít vắng người đối với hắn tiên tôn cấp thực lực đều cảm thấy chân kinh. Bất quá, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao đến rồi tiên tôn chi cảnh thực lực, tại trong tam giới cơ hồ liền có thể hoành hành không sợ. Cũng tỉ như nói ban đầu tề thiên đại thánh tôn ngộ không Đại náo Thiên cung thời điểm mặc dù có thánh nhân Bồ Đề Lao Tổ dạy cho hắn các loại năng lực, nhưng mà, dù sao cũng chỉ là tiên quân chi cảnh thực lực thôi. Bá, mặc dù nói không có biến thân thành huyết tộc hình thái, nhưng mà, liền chỉ là dạng này, Trương Hiểu Phong tốc độ cũng coi như là thật nhanh. Trương Hiểu Phong cái bóng ở trên bầu trời là xẹt qua một đạo quỹ tích, nhanh như tia chấp chính là hướng về Dải Sinh Điện phương hướng bay đi. Dừng lại, đến lấy người nào? Hiện tại Trương Hiểu Phong là bay đến Dải Sinh Điện trước thời điểm. Hai cái canh giữ ở cửa đại điện tiên quân cấp bậc kim giáp vệ sĩ, ngang qua đến ngăn đón tại Trương Hiểu Phong trước mặt nói, mặc dù nói Trương Hiểu Phong trên thân tán ra tiên tôn cấp thực lực, nhưng mà, những thứ này kim giáp vệ sĩ đều ở đây giải sinh điện phía trước thủ vệ, tự nhiên là đem hảo quan miệng, tại hạ là là tiềm tu tu sĩ, hôm nay đến này, là muốn đi nương nhờ Nam Cực giải sinh đại đế, hy vọng có thể nào đó một phần chức trách, hướng về vị huynh đệ kia thông báo khế đảo. Nghe được cái này giữ cửa kim giáp vệ sĩ mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt, là mang theo một chút thân thiện nụ cười hướng về cửa ra vào kim giáp vệ sĩ nói, tuyệt tiên kiếm tại Nam Cực giải sinh đại đế trong tay, Như vậy thì không phải chuyện dễ giải quyết như vậy. Cho nên, Trương Hiểu Phong muốn trước tiên đánh vào cái này, Nam Cực Giải Sinh Đại Đế thế lực lại nói, dù sao nếu như là cấp bậc mà nói, mặc dù nói Nam Cực Giải Sinh Đại Đế tại bốn ngự bên trong sức chiến đấu kém cỏ nhất, nhưng mà có tuyệt tiên kiếm nơi tay, cũng không phải bản thân có thể dễ dàng đối phó. A nương nhờ tại chúng ta đại đế, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cửa ra vào giữ cửa hai cái kim giáp vệ sĩ hơi hơi sử sở. Rất hiển nhiên là không có nghĩ đến Trương Hiểu Phong thế mà lại nói ra chuyện này. Bất quá ngay sau đó, hai cái này kim giáp vệ sĩ cũng là gật gật đầu. Tiếp đó trong đó một cái hướng về bên trong thông báo đi, rất rõ ràng, mặc dù nói lại có thể có người đến chủ động đi nương nhờ giải sinh đại đế, chuyện này để cho người ta kinh ngạc, nhưng mà, nếu như một khi là có thể thành công tuyển dụng lời nói, lấy Trương Hiểu Phong bây giờ đã biểu hiện ra tiên tôn cấp trung kỳ thực lực, chức vị nhất định sẽ ở hai cái giữ cửa kim giáp vệ sĩ phía trên, cho nên, đối mặt với Trương Hiểu Phong, lấy giữ cửa kim giáp vệ sĩ, trong lúc nhất thời cũng không dám cường ngạnh bảy sắc mặt, rất nhanh, đại khái chính là tại 2 phút sau đó, bên trong thông báo đi cái kia kim giáp vệ sĩ chính là đi đi, Đồng thời, hướng về cửa Trương Hiểu Phong nói, ngươi liền cùng ta tiến tới đi, đại đế đã đáp ứng tiếp kiến ngươi, ta dẫn ngươi đi gặp mặt đại đế. Ân. Nghe được cái này kim giáp vệ sĩ mà nói, Trương Hiệu Phong cũng là gật gật đầu. Ngay sau đó, nhấc chân lên, đi theo cái này kim giáp vệ sĩ đằng sau, hướng về cái này dài sinh điện bên trong đi vào, đi theo cái này kim giáp vệ sĩ sau lưng. Trương Hiểu Phong rất nhanh chính là đi vào giải sinh điện bên trong, mặc dù nói bốn ngự bên trong, bởi vì Ngọc Hoàng đại đế là Hồng Quân lão tổ đạo đồng thân phận, cho nên hắn lẫn vào tốt nhất. Nhưng mà dù sao giải sinh đại đế cũng là bốn ngự một trong, tự nhiên là sẽ không rất chênh lệnh. Đi vào đại điện bên trong, mặc dù không nghĩ Ngọc Hoàng đại đế lăng tiêu bảo điện dạng như phồn hoa, nhưng mà đại điện hạ mặt đứng yên cường giả nhưng cũng không thiếu. Khởi bẩm đại đế, người ta đã mang đến rồi. Cái kia kim giáp vệ sĩ mang theo Trương hiệu Phong đi vào cái này giải sinh điện sau đó, chính là một gối quỷ trên mặt đất báo cáo nói, mà theo cái này kim giáp vệ sĩ quỷ xuống, Trương Hiểu Phong nhưng chỉ là chắp tay một cái thi lễ một cái thôi. Đồng thời trong miệng nói, gặp qua nam cực giải sinh đại đế, thân, người tên là gì? Là người nơi nào thì? Nhìn xem phía dưới chỉ là chắp tay Trương Hiểu Phong. Giải Sinh Đại Đế trên mặt nhìn không ra có cái gì khác thường. Bất quá đại điện hai bên đứng chư vị cường giả. Nhìn đạo Trương Hiểu Phong dáng vẻ, trong mắt nhưng là thoáng qua một tia vẻ không vui. Tại hạ tên là Ngọc Cơ Tử, chính là một vị ẩn tu sĩ. Cho nên, cũng không có cái gì danh khí. Hôm nay đến này, chỉ là bởi vì nghe nói tiên ma đại chiến sự tình, cho nên đặc biệt đến này đi nương nhờ nam cực Giải Sinh Đại Đế, chỉ hy vọng có thể mưu phải một phần chức trách, sáng lập một phần công lao sự nghiệp. A Ngọc Cơ Tử sao? Thật đúng là không có nghe nói qua đâu. Nghe được phía dưới Trương hiệu Phong mà nói, Nam Cực Dài Sinh Đại Đế là sau khi suy tư chốc lát, lắc đầu nói, "Đồng dạng." Trên đại điện những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng là Lắc Đầu. Rất rõ ràng. Trên đại điện nhiều như vậy tiên giới cao thủ đồng dạng cũng là không có nghe nói qua Ngọc Cơ Tử cái tên này. Nhìn xem mọi người bộ dáng, rất rõ ràng cũng là Minh Lại nghe nói qua Ngọc Cơ Tử cái tên này. Giải Sinh Đại Đế cũng là khẽ gật đầu. "Minh Bạch." Tiếp đó, lại là hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, "Thiên đỉnh muốn Ngọc Hoàng Đại Đế thuộc thế lực chính là mạnh nhất. Vì cái gì ngươi chọn đến đi nương nhờ ta đây, mà không phải đi đầu quân Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên đâu? Còn không phải bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực mạnh? Thủ hả nhiều." Nghe được nam cực giải sinh đại đế mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm nói: "Bất quá, trên mặt nhưng là không có mảy may thần sắc khác thường, chỉ là túi đầu nói, Ngọc Hoàng Đại Đế một mạch thế lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà hắn thân là Hồng Quân lão tổ đạo đồng, tính cách nhưng là có chút trước cuồng, ta không ưa thích, cho nên ta mới tới đi nương nhờ đại đế." Đối với giải sinh đại đế hỏi đề, Trương Hiểu Phong là trả lời rất khéo léo, không có nói lý do khác, chỉ nói là chính mình không thích Ngọc Hoàng Đại Đế tính cách mà thôi. Mặc dù mình không biết bốn ngự quan hệ trong đó như thế nào, nhưng mà, nhìn bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế cơ hội là đến rồi một nhà độc quyền bộ dáng, rất rõ ràng ngoài ra ba cái coi như ngoài miệng không nói, Thâm Trung Giả sẽ có chút bất mãn. Bây giờ chính mình nói phải không ưa thích Ngọc Hoàng Đại Đế tấm kia điên cuồng tính cách, tin tưởng nam cực dài sinh đại đế tâm Trung nhất chắc chắn vô cùng đồng ý a dù sao mặc kệ là có ý hay là vô tình. Bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên đều cũng có chút một nhà độc quyền bộ giáng. Tự nhiên là có thể tính được là Liều Lĩnh tính tình. Ân, xem ra ngươi mặc dù chỉ là một cái ổn tu sĩ, nhưng mà đối với tiên giới tình huống, nhưng vẫn là hiểu rất rõ đi. Quả nhiên, nghe được Trương Hiểu Phong nói Ngọc Hoàng Đại Đế tính cách quá Liều Lĩnh lời nói, Giải Sinh Đại Đế là một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng. Gật gật đầu tán đồng nói, đây không tính là cái gì. Tại hạ muốn sáng tạo một fan công lao sự nghiệp, đối với tiên giới một chút tình huống căn bản, tự nhiên cũng là muốn hỏi rõ, rõ ràng. Nghe được Giả Sinh Đại Đế mà nói, Trương Hiểu Phong chi đạo tự mình đánh có đúng. Trong lòng là âm thầm thở dài một hơi. Đáp trả nói: 618 thứ 619 chương, Kịch chiến nhị lang thần ân. Nghe được Trương hiệu Phong giảng giải, phía trên ngồi ở trên ngai vàng rải sinh đại đế, hiển nhiên là hài lòng tại Trương Hiểu Phong trả lời, nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp lấy, lại là hướng về Trương hiệu Phong vấn đạo, ngươi muốn gia nhập vào ta trường sinh điện, vậy cũng phải ngươi nói một chút năng lực là cái gì, hay là hiện ra mấy chiêu đi xem một chút đi. Ân, xin nghe đại đế ý chỉ. Nghe được phía trên giải sinh đại đế mà nói, Trương Hiểu Phong là gật gật đầu nói, ngay sau đó, trong cơ thể mình tiên nguyên lực bạo phát đi, đồng thời Chính mình ưu thế tốc độ là phát huy đi, mỗi một quyền mỗi một trưởng, cũng là mo lẹ vô cùng. Trên không chung là Hoa cả mắt trêu đùa một cái thông sau đó, Chương Hiểu Phong là rơi xuống xuống. Đạo, tại hạ tuyệt chiêu các loại, cũng không cần thi triển. Ta chiến đấu chỉ là dựa vào chính mình ưu thế tốc độ, lại thêm ta cường đại tiên tôn cấp trung kỳ sức mạnh thôi. Một trận trêu đùa sau đó, mặc dù nói Chương Hiểu Phong đã biểu hiện ra thực lực bất quá là 2 3 phần 10, nhưng mà, đối với mấy cái này trên đại điện cường giả mà nói, nhưng là lực lượng rất mạnh. Dù sao tiên tôn cấp trung kỳ thực lực lại thêm Trương hiệu phong tốc độ, liền xem như không cách dùng bảo. Trương hiệu phong cũng là rất cường hãn tồn tại. Ân, không tệ. Nghe được Trương hiệu phong mà nói, cẩn thận nhìn hắn một cái động tác. Phía trên đang ngồi giải sinh đại đế, La Nhan nhạt gật gật đầu. "Đạo, xem ngươi bộ dáng, tự hồi còn không có tận được đâu. Bất quá chỉ ngươi bây giờ biểu hiện ra đến những thứ này, liền đã rất tốt. Hoàn toàn từ bỏ pháp bảo tác dụng, ngược lại là không ngừng rèn luyện thân thể của mình năng lượng. Tốc độ gia tăng lực lượng kết hợp sao? Không thể không nói tu luyện của ngươi phương pháp mặc dù là khác thường tại thường nhân." Nhưng mà thực lực hay là rất không tệ. Đa tại đại đế Tán Dương, nghe được Giả Sinh đại đế mà nói, Trương Hiểu Phong là một bộ khiêm tốn bộ dáng. Túi Đầu nói, chỉ bất quá. Túi Đầu xuống hắn, nhưng là âm thầm khinh thường sẹp lép miệng. Lấy thực lực của mình, tin tưởng liền xem như đối mặt với Như Lai Phật Tổ cũng sẽ không kém hắn A bây giờ liền xem như không có vận dụng Nguyệt Tinh Luận Pháp bảo. Nhưng mà lấy đã biết chút tí dự đến đi nương nhờ hắn giải Sinh đại đế, hắn còn có thể cự tuyệt không thành. "Ân, đã ngươi ý thành tín đi nương nhờ với ta mà nói, như vậy ta liền lưu lại ngươi, chỉ là Mỗi một cái gia nhập người, đều phải lộng một cái nhập đội đến, để bày tỏ thực lực của mình. Cho nên, hy vọng ngươi sẽ không để cho đại gia thất vọng đâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn hắn bộ dáng, giải sinh đại đế là thản nhiên nói. ân thuộc hạ này liền tiến đến. Nghe được dài sinh đại đế mà nói, Trương Hiểu Phong là gật gật đầu nói. Tiếp theo chính là quay người bay ra ngoài sáu. Rất rõ ràng, còn lại thiên thần tiên tướng, gia nhập vào bốn ngự trận doanh lời nói. Tự nhiên là không cần nhập đội, không cần chứng minh thực lực của mình Dù sao bọn hắn tại tam giới vốn là uy danh hiển hách tồn tại, nhưng mà, chính mình cũng không một dạng, chính mình mặc dù rất có thực lực, thế nhưng là không có bất kỳ danh tiếng, cho nên, liền xem như cho mình một cái chức cao mình cũng có thể sẽ xuất hiện thuộc hạ không phục ra lệnh tình huống. Cho nên, giải sinh đại đế muốn chính mình đi làm một việc, chứng thực thực lực của mình, cứ để lòng người phục khẩu phục. Nếu là như vậy, vậy ta liền để giải sinh đại đế tên kia hài lòng một lần A, nghĩ đến giải sinh đại đế y tứ, vì có thể mau sớm gia nhập vào trường sinh điện, nhận được tín nhiệm của hắn. Hào cướp loạn trong tay hắn tuyệt tiên kiếm. Trương Hiểu Phong trong lòng là lầm bấm nói, ngay sau đó, sau khi suy tư chốc lát, chính là nghĩ tới mục tiêu của mình, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng bay đi, tìm đến một thân màu đen áo choàng mặc ở trên người chính mình. Trương Hiểu Phong xác định sẽ không có người nhìn ra hình dạng của mình sau đó, chính là hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng bay đi, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước, Trương Hiệu Phong cũng không đi vào, chỉ là đem chính mình khổng lồ tiên nguyên lực tán phát đi. Đồng thời, trong miệng là lớn tiếng gầm rú đạo, hai lang thần dương tiến nhưng lại, mau mau đi đánh với ta một trận. Quần quần tiếng gầm Thuấn về Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong ép tới, mà đồng thời Trương Hiệu Phong trên thân cái kia Tiên Tôn cấp trung kỳ năng lượng cũng là bạo phát đi. Quả nhiên, bất quá sau một lát, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một đám thần tướng chính là đi đi, cầm đầu. Thế mà còn là bốn ngự đứng đầu Ngọc Hoàng Đại Đế, xem ra chính mình Tiên Tôn cấp trung kỳ thực lực, cũng hấp dẫn Ngọc Hoàng Đại Đế chú ý của. Người là nơi nào đến ra hỏa? Vì sao muốn đánh với ta một trận? Nối đuôi nhau ra chúng thần tướng bên trong, cầm đầu cái kia chính là danh chấn tam giới nhị lang chân quân Dương Tiễn. Nhìn xem bên kia Trương Hiểu hai lang thần là nhịn không được đạo: Hai lang thần Dương Tiễn, mặc dù bây giờ chỉ là tiên tôn cấp tiền kỳ năng lượng mà thôi, nhưng mà tại hắn nguyên công, còn có chính mình hơn 4 bạn cần 3 mũi 32 lưới đao kích tác dụng dưới. Bàn về sức chiến đấu, Nhị lang chân quân đã là đạt đến tiên tôn cấp trung kỳ sức chiến đấu. Ta nghe nói ngươi Nhị lang chân quân từ phong thần thời kỳ, liên thành tên tại tam giới. Cho nên, hôm nay ta ngọc cơ tử tại tiên giới trong núi sâu tinh tu hơn 3000 năm, tự giác công lực đại tăng, cho nên muốn đến cùng ngươi tỷ đấu một chút. Nghe được hai lang thần mà nói, ngay trước Trư Thiên thần tướng, Trư Hiểu là không có mấy bộ dáng khiếp đảm nói. Ừ, Nguyên Lai là muốn mượn tay của ta nổi danh sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hai lang thần trong lòng lạnh lùng hừ một cái thầm nghĩ, bất quá, cảm thấy Trương Hiệu Phong trên thân tán mát ra đến lạnh thấu xương tiên nguyên lực, hai lang thần tâm trung dã không dám kinh địch. Trong tay ba mũi hai lưới đao kích bay xuống, Chia thẳng vào Trương Hiểu Phong, khí tức cường đại mượn nhờ trong tay thân binh, hướng về đối phương trùng liễu quá đi. Đồng thời, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ta liền đến tỷ đấu với ngươi a." Nói, hai lang thần thân thể, giống như là một tòa giống như hòa thiên truyến về Trương Hiểu Phong hung hăng bàn tới. Đồng thời, trong tay ba muội hai lưới dao kích là hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng bổ qua đến. Mà nhìn thấy công kích qua đến hai lang thần. Trương hiệu Phong tâm trung dã là có chút rung trọng. Dưới chân xe dịch, tránh thoát công kích của đối phương, mặc dù nói thực lực của mình đủ để cùng như Lai Phật tổ tương đề tịch luận, nhưng mà, dù sao mình bây giờ không thể biến thân thành huyết tộc hình thái, cũng không thể sử dụng nguyện tinh luận, cũng không thể thi triển một chút tuyệt chiêu của mình. Nếu không, tin tưởng mình liền muốn bại lộ thân phận. Cho nên, tại nhiều như vậy hạn chế phía dưới, Trương Hiểu Phong thực lực tuyệt đối là bị áp chế 6 thành trở lên. Giết. Bất quá, liền xem như thực lực bị áp chế rất nhiều, nhưng mà đối mặt với hai lang thần Dương Tiễn, Trương Hiểu Phong vẫn như cũng sẽ không lùi bước. Dù sao đến Liêu Trương hiệu Phong thực lực này, hai lang thần đã là không coi vào đâu. Nếu như là như Lai Phật Tổ bị áp chế 6 thành sức mạnh, sẽ ở hai lang thần trước mặt lùi bước sau. Đó là không có khả năng. Đây chính là một cảnh giới hỏi đề. Bá. Lấy Trương hiệu Phong tốc độ mà nói, tuyệt đối là có thể khinh thường tam giới. Mặc dù nói hiện tại Trương Hiểu Phong sức mạnh bị áp chế rất nhiều, Nhưng mà Trương Hiệu Phong tốc độ đã là thật nhanh. Đối với hai lang thần công kích, Trương Hiểu Phong linh mẫn sống tranh thoát. Đồng thời, nắm đấm của mình, là Hung Hăng hướng về hai lang thần trên thân đánh tới. Tân Tiên giới thể tu giả, nhìn xem bên kia Trương Hiệu Phong phương thức công kích, Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt là có chút kinh ngạc nói, tại trong Tiên giới, Chư Thiên thần tướng cũng là rèn luyện chính mình đạo thể. Phương thức công kích đồng dạng cũng đều là dựa vào pháp thuật cùng pháp bảo. Nhiều lắm là cũng chính là giống hai lang thần dạng này bơ binh khí pháp bảo mà thôi. Chỉ là hai lang thần nhưng là khác thường tại khác tiên nhân. Hắn là nhục thân thành thánh. Cho nên, giống Trương Hiệu Phong dạng này, tuần túy là dựa vào chính mình lực lượng của thân thể chiến đấu tiên nhân. Tại tiên giới là vô cùng tự tốt, cho nên nhìn xem Trương Hiểu Phong phương phương chiến đấu, liền xem như thân là bốn ngự đứng đầu Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là nhịn không được vô cùng kinh ngạc. Giết! nhìn mình trước mặt hai lang thần, Trương Hiệu Phong nắm đấm phải không ngừng vũ động, dựa vào chính mình tốc độ linh hoạt, chiến đấu hai lang thần, mặc cho hai lang thần là như thế nào công kích, Trương Hiểu Phong đều có thể hữu hiệu tiến hành né tránh, rất nhanh. Tại Chương Hiểu không ngừng bên dưới trọng quyền, Hai lang thần thương thế bên trong cơ thể là càng lúc càng nặng. Khóe miệng cũng là không khỏi tràn ra vết máu đỏ tươi. Bá. Trương hiệu Phong trên không chung một cái truyền ngặt. Cơ thể tại ạ ti lý tỷ phía dưới xẹt qua một cái z chữ hình quỹ tích. Tránh thoát hai lang thần bộ ra đến một đạo sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao sau đó. Tốc độ không giảm. Lần nữa hướng về hai lang thần trùng liếu qua đi. Trong cơ thể tiên nguyên lực là ngưng tụ vào trong tay. Một quyền hướng về hai lang thần hung hăng đánh tới. Liền xem như không có binh khí. Nhưng mà lấy Trương Hiểu Phong giờ ma tôn cấp trung kỳ công kích. Sức mạnh cũng là cường hãn vô cùng. Ừ. Hai lang thần rõ ràng cũng là thấy được cái này, trong tay còn muốn huy động 3 mũi hai lưới đao kích đã là đến không kịp. Nhanh chóng quay đầu nhìn Trương Hiểu Phong. Đồng thời, trán của hắn cái kia cái thứ ba thụ trực trong ánh mắt nhất đạo kỳ dị quang mang lưu chuyển. Mà nhìn thấy cái này, Trương Hiệu Phong cũng là đã lại là một cái chuyển ngoặt. Hưu, một đạo kinh khủng tia sáng bắn ra. Hai lang thần thần mục công kích. Tại trong tam giới là phi thường nổi danh. Mà nhìn xem cơ hội là cùng mình sượt qua người sắc bén tia sáng. Trương Hiểu Phong tâm trung giá là một trận nghĩ lại mà sợ. Đồng thời tim của mình trung giá là có chút may mắn. Mãi man chính mình mới vừa phản ứng kịp thời. Nếu không, lúc này chính mình liền đã tại Hai Lang Thần công kích đến bị trọng thương sáu. Không thời gian chơi nhiều, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhìn xem bên cạnh cái kia gặp thoáng qua thần mục tia sáng, Trương hiệu Phong trong lòng ngưng trọng trầm nghĩ. Ngay sau đó, cương đại tiên nguyên lực bộc phát, cả người giống như là nổ tung bom đồng dạng tốc độ lần nữa tăng gọn. Một quyền, hướng về Hai Lang Thần ngực hung hăng đánh xuống. Phanh. Nhìn xem văng qua đến năm đấm, cảm nhận được Trương Hiểu Phong trên thân cái kia Ngông tiên nguyên lực. Hai Lang Thần cả kinh, lui về phía sau đồng thời Trong tay ba mũi hai lưới đao kích bãi xuống, để ngang trước mặt mình, mà trương hiệu Phong cái tiên ngưng tụ toàn thân lực đạo trọng quyền, là hung hăng đánh vào ba mũi hai lưới đao kích trôi bên trên, bộc phát ra một hồi mãnh liệt nổ tung. 619 thứ 620 trường, gia nhập vào trường sinh điện phi 3, Chương hiệu Phong một kích toàn lực trọng quyền, hung hăng đánh vào hai lang thần trong tay ba mũi hai lưỡi đao kích trôi bên trên, bộc phát ra một hồi mãnh liệt tiếng nổ, mà theo sát cái tiên mãnh liệt tiếng nổ vang lên, hai lang thần chỉ cảm thấy một kinh khủng lực đạo từ trên tay mình truyền qua đến, để cho mình lại là cảm thấy hô khẩu rú lên, đồng thời Thân thể của mình cũng giống là bị xe lửa đụng phải đồng dạng, hướng về, Đằng sau bay ngược trở về. Hừ, nhìn mình trước mặt bị đánh bay hai lăng thần, tại lực phản chấn phía dưới, Chương hiệu Phong chỉ là thân thể hơi dừng lại một chút, ngay sau đó là hư lạnh một tiếng, tiếp đó, cường đại tiên nguyên lực tại thể nội lưu chuyển, cả người là nhanh đuổi theo, tiên nguyên lực ngưng tụ vào trong tay, trọng quyền của mình là lần nữa hướng về đối phương ngự hung hang đập xuống. Phanh ba, cơ hội là trong nháy mắt, Chương hiệu Phong chính là đuổi kịp bị đánh bay hai lăng thần, trong tay trọng quyền là hung hang xuống. Một quyền này, mặc dù hai lang thần vẫn là miễn cưỡng dùng mình 32 lưỡi đao kích lần nữa để ngăn trước ngực, ngăn trở Liễu Chương Hiểu Phong công kích. Nhưng mà, hai lang thần ở nơi này kinh khủng trọng kích phía dưới, vẫn là không nhịn được hết thảm một tiếng, trong miệng là cuồn cuộn ra một ngụm máu tươi, Chương Hiểu Phong thậm chí có thể nghe được một tiếng thanh thủy xương cốt gãy lệ âm thanh nhỏ tới, mà đồng thời, hai lang thần trong tay 32 lưỡi đao kích cũng là bị đánh bay ra ngoài. Bá, nhìn xem hai lang thần đã là gãy mất cánh tay, phun điện đầy trời Đế, không tình, cho nên, cũng liền không có truy nữa chỉ là một thanh vết được hai lang thần cái kia bị đánh bay 32 lưỡi đao kích, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, nếu là gia nhập vào giải sinh điện cần nhập đội mà nói, như vậy trôi này 32 lưỡi đao kích, hẳn đủ a thần đạn. Một tay lấy hai lang thần 32 lưỡi đao kích cầm trong tay, cảm nhận được 32 lưỡi đao kích cái kia 4 vạn cân lực đạo, chư hiểu phong trong lòng không khỏi cả kinh, chuôi này 32 lưỡi đao kích, cũng coi như là trong tam giới số một số hai binh khí hạng nặng, dù sao thể thiên đại không kim, cô đồng cũng chỉ có hơn 1 vạn cân mà thôi. Không tốt, ngăn lại hắn, bị đánh bay hai lang thần. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong lại là cầm mình ba mùi hai lưới đao kích bay mất, trên mặt kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, mà nghe được hai lang thần mà nói, thiên binh thiên tướng bên trong không ít người cũng là bay ra ngoài, chỉ bất quá, tại Trương Hiệu Phong tốc độ xuống, bọn hắn liền hít bụi tư cách đều không có. 6. Nhìn xem bên kia bay đi Trương Hiệu Phong, Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên đứng ở nơi đó, là nửa ngày đều không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt bên trong là chàn đầy thưởng thức cảm giác, trong lòng lầm bầm nói, cương cương na người thực lực, rất mạnh à, không có sử dụng binh khí Hơn nữa tựa hồ còn rất nhiều sức mạnh không có sử dụng ra đến, chính là đem hai lang thần cũng đánh bại, nếu như có thể làm việc cho ta mà nói, vậy thì quá tốt rồi. Bá, đối với sau lưng những truy binh kia, Trương Hiểu Phong là không có để ý tới, nhanh như tia chấp hướng về giải Sinh Điện phương hướng phi đi, trong khoảnh khắc chính là đem bọn hắn đều rất xa bỏ lại đằng sau, trong tay cầm trọng hai lưỡi dao kích, Trương Hiểu Phong tin tưởng, nếu như là cầm cái này đi làm nhập đội mà nói, nhất định không hỏi để a, hơn nữa, tự có như vậy chiến tích, tin tưởng giải Sinh Đại Đế cũng sẽ yên tâm cho mình một cái chức cao. Rất nhanh, Trương Hiểu Phong chính là bay đến Dải Sinh Điện, rơi xuống xuống. Mà cửa ra vào hai cái kim giáp thủ vệ tự nhiên cũng biết Trương hiệu Phong hỏa bên trong giải sinh đại đế sư tỉnh nhìn xem hắn trở về cũng không có trở ngại nào đón chỉ là nhìn thấy Trương hiệu Phong trong tay cầm ba mũi hai lưỡi đau kích trong đó một cái kim giáp vệ sĩ con mắt không khỏi co dù lại thật nhanh à thế mà nhanh như vậy trở về đến rồi không biết hắn tìm được đồ vật gì chứng minh thực lực của mình đâu ha26 ha nhìn xem trực tiếp đi vào giải sinh điện Trương Hiệp phong, một cái khác giá vàng thủ vệ là có chút tò mò nói mà nghe được lời của hắn mà khác cái tiêu kim giácp vệ sĩ là hướng về hắn kinh là nóiươi vừa mới chẳng lẽ không có nhìn thấy trong tay hắn cầm mình khi sao Thấy được a, nghe được cái này Kim Giáp vệ sĩ mà nói, ngoài ra người kia là có chút nghi hoặc nhìn hắn nói, vậy thì thế nào, có thể là hắn tại thời điểm chiến đấu, lấy ra binh khí của mình a, không nghĩ đến hắn một cái gầy yếu ra hỏa, lại là cầm như vậy một thanh đại gia hòa đâu, thật là có chút nghĩ không ra đâu 6. Nói đến đây, cái này Kim Giáp thủ vệ đột nhiên là dừng lại một chút, có chút kinh ngạc thần sắc, trong miệng lầm bầm nói, "Ai, chờ một chút, nói lên kiện binh khí kia, ta thế nào cảm giác có chút quen mắt đầu, dường như đang nơi nào nhìn thấy qua, chẳng lẽ ta trước đó nhận biết cái kia gọi Ngọc Cơ tử gia hỏa sao?" Sáu. nghe được cái này Kim Giáp thủ vệ lời nói, Ngoài ra cái kia kim giáp vệ sĩ không khỏi liếc mắt cho hắn, "Đạo, ngươi cũng cảm thấy nhìn quen mắt ta, ngươi không có phát hiện sao?" "Binh khí kia tựa hồ chính là nhị lang chân quân Dương Tiễn trong tay 32 lưỡi đao kích đầu." "Cái gì? Dương Tiễn trong tay 32 lưới đao kích?" Nghe được cái này kim giáp vệ sĩ mà nói, ngoài ra cái kia thủ vệ cả kinh, nhìn không được là sợ hãi kêu liếu khởi đến, tiếp đó chính là một bộ sợ hãi than thần sắc, "Đạo, không nghĩ đến a, danh chấn tam giới 32 lưới đao kích lại còn có một cái khác đồng bảo hình đại sao? Cái kia binh khí hạng nặng lại là một đôi." Nghe được lời của hắn, trước đây cái kia kim giáp vệ sĩ không khỏi phạm vào cái kinh khủng Có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, âm thầm lắc đầu thở dài, ra hỏa này triệt để không cứu được. Không nói đến cửa ra vào cái kia hai cái thủ vệ trong miệng đang nói thứ gì, lúc này, Trương Hiểu Phong nhưng là cầm giành trấn tam giới hai lưỡi đao kích đi vào giải sinh điện bên trong, đi đến giữa đại điện, hướng về phía trên cao cao tại thượng giải sinh đại đế chắp tay hành một cái lễ, đạo: "Thuộc hạ Ngọc Cơ tử trở về, mà nhập đội cũng lấy được 6." Nói, Trương Hiểu Phong đem trong tay 32 lưỡi đao kích hai tay nhỏ bên trên đến nói, mà nhìn xem Trương Hiểu Phong trên tay 32 lưỡi đao kích, đại điện hai bên các vị thiên thần tiền tướng sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Trong miệng là không nhịn được thở nhẹ liêu khởi đến tiêu lên, đây là hai lang thần dương tiến 32 lưỡi đao kích. À, lại là đem hai lang thần 32 lưỡi đao kích cầm đến rồi sao? Ta rất hài lòng. Cao cao tại thượng đang ngồi dài sinh đại đế, nhìn xem Trương Hiểu Phong trong tay nâng 32 lưỡi đao kích, trên mặt cũng là mang theo một chút kinh ngạc bộ dáng, ngay sau đó là hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó, lại là hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, ngươi là làm được bằng cách nào, cho ta tinh tế đạo đến. Ân, thuộc hạ Tôn mệnh. Nghe được đại sinh đại đế mà nói, Chương Hiểu Phong là gật gật đầu thuyết phục, ngay sau đó, liền đem chính mình như thế nào bay đến Lăng Tiêu đại điện phía trước. Lại là như thế nào Liều Linh, đều to nhường hai lang thần đi ứng chiến, tiếp đó lại như thế nào tại Lăng Tiêu đại điện chư thiên thần tướng, thậm chí là Ngọc Hoàng đại đế trước mặt đem hai lang thần đánh bại, sau đó lại mạnh hơn nhiều ba hai lưỡi đao kích bay trở về đến sự tình nói đi. Haha, ha, ha ngươi là vọt thẳng đến Lăng Tiêu Bạo điện trước mặt, tiếp đó ngay trước Ngọc Hoàng Hạo Thiên mặt của bọn họ đánh bại hai lang thần lấy thêm hai lưỡi đao kích bay trở về đến sau, Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, giải Sinh đại đế trên mặt là một mảnh hài lòng bộ dáng, cười lớn vốn đạo, mà đồng dạng, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, phía trên thần điện những thứ khác thần tướng trên mặt cũng là một bộ hài lòng bộ dáng, giống như là báo thủ đồng dạng. Quả nhiên là dạng này, ta quả nhiên không có làm sai, nhìn xem giải Sinh Đại Đế, còn có giải Sinh Điện phía trên thần tướng bộ dáng, chư hiệu phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ. Tiên rồi bốn ngựa, Ngọc Hoàng Đại Đế bởi vì cùng Hồng Quân lão tổ quan hệ, cho nên vẫn luôn là hung hăng đặt ở mặt khác ba vị đại đế trên đầu, nghĩ đến mặt khác ba vị đại đế liền xem như trong miệng không nói, tâm trung giá sẽ bất mãn, còn có mặt khác ba vị đại đế thuộc hạ, cũng hẳn là ăn qua Lăng Tiêu Bảo Điện thần tướng vị đắng, cho nên, hôm nay chính mình đại biểu cho giải Sinh Điện, như thế liều lĩnh đi phiến Lăng Tiêu Bảo Điện một tin tưởng toàn bộ Giả Sinh Điện người đều sẽ phi. Thương hai lòng ha ha, hảo, Ngọc cơ tử Theo ta đến trên mặt là một mảnh thần sắc hài lòng giải sinh đại đế từ trên ngai vàng mặt vươn người đứng dậy nói nói chính là hướng về giải sinh điện bên ngoài bay ra ngoài mà nghe được giải sinh đại đế mà nói Trương hiệu Phong hơi hơi sở, tiếp lấy bất đắc dĩ cũng là đi theo giải sinh đại đế đằng sau bay ra ngoài giải sinh đại đế ở phía trước Trương hiệu Phong ở phía sau hai người là một chiếc một sau hướng về lăng tiêu Bảo điện phương hướng phi đi mà theo ở phía sau Trương Hiệp Phong mặc dù nghi hoặc tại giải sinh đại đế vì cái gì hướng về lăng tiêu bạo địa phương hướng phi đi nhưng mà bây giờ Trương Hi Phong cũng chi đạo tự mấy thân phận cho nên không thích hợp hỏi để cũng sẽ không hỏi Ngươi biết chúng ta đây là đi đâu sao? Bất quá, Trương Hiểu Phong mặc dù là không có hỏi, nhưng mà phía trước Phi hành giải Sinh Đại Đế, nhưng là quay đầu đến hướng về Trương Hiểu Phong nói. Mà nghe được giải Sinh Đại Đế mà nói, Trương Hiểu Phong là lắc đầu nói, ta không biết. Chúng ta đây là đi Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng ta đi trả lại hai lang thần dương tiện tiến hai lưới dao kích, hơn nữa đi bồi lễ nói xin lỗi. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn xem hắn đúng là một mặt mê hoặc, không biết bộ dáng, Giả Sinh Đại Đế trên mặt là mang theo một chút nụ cười thần bí, hướng về Trương Hiểu Phong thản nhiên nói, "À, đi Lăng Tiêu Bảo Điện, trả lại 32 lưới dao kích, hơn nữa còn muốn nói xin lỗi." Nghe được giải Sinh Đại Đế mà nói, phía sau Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sợ, trong lúc nhất thời có chút không có nghe rõ giải Sinh Đại Đế ý tứ. Bất quá, nhìn xem giải Sinh Đại Đế là tâm tình không tệ bộ dáng hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng phi đi, Trương Hiểu Phong cũng liền không có nhiều lời, đi theo giải Sinh Đại Đế đằng sau. Hai người trước đó sau này chính là hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng phi tới. Chỉ bất quá, ở nửa đường, Trương Hiểu Phong là bởi vì sợ hai lang thần dương tiễn sẽ nhận ra mình là Trương Hiểu Phong thân phận, Trương Hiểu Phong chính là đem mình cái kia thân màu đen rộng thùng thình áo choàng lại là xuyên qua bên trên đến Mà đối mặt Dài Sinh Đại Đế nghi vấn, Trương Hiểu Phong là cười liếu thiếu, trả lời nói, bởi vì tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong sao, cùng mấy người có chút không thoải mái, cho nên không muốn tạo thành phiền thoái không cần thiết, liền để ta lấy loại này thần bí ăn mặc thị trùng a, 620. Thứ 621 chương, Trừ Ma Đại Tướng đối với Trương Hiểu Phong lời nói. giải Sinh Đại Đế cũng là không có hoài nghi gì. Dù sao Trương Hiệu Phong trên thân cái kia Mên Ngông Tiên nguyên lực, sẽ không để cho người hoài nghi đến hắn ma giới bên trong người thân phận. Cho nên, cũng liền tùy ý hắn mặc màu thùng áo choàng. Rất nhanh, hai người chính là đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước cửa. Hai người cũng không rơi xuống đến, mà là trực tiếp hướng về bên trong bay đi. Đến nỗi Lăng Tiêu bảo điện cửa ra vào hai cái giữ cửa tiên nhân, nhìn thấy xuất hiện là giải Sinh đại đế, tự nhiên là không dám ngăn cản, trực tiếp chính là quỳ xuống nghênh đón. Đối với cửa ra vào thủ vệ quỳ xuống, giải Sinh đại đế giống như là không có nhìn thấy đồng dạng, trực tiếp chính là hướng về Lăng Tiêu bảo điện bên trong bay bảo. Bây giờ trong bảo điện, Ngọc Hoàng đại đế là thật cao ngồi ở trên ngai vàng, mà Lăng Tiêu bảo điện chúng vị thần tương, nhưng là đứng ở hai bên. Một trong tam thanh lão tử hóa thái thượng lão quân, Nhưng lại ở một bên vì nhị lang thần dương tiện điều lý thương thế. Hạo Thiên Đạo Hữu, rất lâu không thấy a. Đi vào đến giải sinh đại đế, nhìn thấy Lang Tiêu bảo điện lên bộ dáng, Khoe miệng phải không lấy dấu vết nhất câu. Ngay sau đó rất nhanh nên đón tiếp lấy. Hướng về cái kia trên ngai vàng mặt ngọc hoàng đại đế nói, "Ân." Theo giải sinh đại đế cùng Trương hiệu Phong tiến đến, tại chỗ chúng vị thần tương tự nhiên là có thể phát hiện Trương Hiểu Phong, cũng là hơi cả kinh. Đặc biệt là hai lang thần nhìn thấy Trương Hiểu Phong trong tay ba mũi hai kích, trên mặt càng lạ giận dữ. "Bất quá, nhìn xem Trương Hiểu trước mặt giải sinh đại đế, Hắn cũng không dám lô mãng cũng được. Nguyên lai like là Giả Sinh Đại Đế a. Nghe được cửa ra vào Giả Sinh Đại Đế mà nói, Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên ngẩng đầu lên. Nhìn xem Giả Sinh Đại Đế thản nhiên nói, không biết giải Sinh Đại Đế không tại trưởng sinh trong điện chuẩn bị tiên ma đại chiến sự tình. Đến ta lăng tiêu bảo điện, ý muốn cái gì là? Thật không dám giấu dếm. Kỳ thực hôm nay bản đế chính là qua đến nói xin lỗi. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, lơ lửng tại giữa đại điện Giả Sinh Đại Đế, trong miệng cũng là đáp trả nói, chỉ bất quá, nhìn hắn trên mặt bộ dáng, làm thế nào nhìn cũng không giống là có mảy may dáng vẻ hối Xin lỗi, nghe được Dải Sinh Đại Đế mà nói. Ngọc Hoàng Đại Đế là nhíu mày, ngay sau đó là nhìn một chút cái kia đứng tại trường Sinh Đại Đế đằng sau, mặc màu đen rộng thùng thình áo choàng, đến mức đều không nhìn thấy mặt Trương Hiệu Phong, lại không có trả lời. Mà nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế không nói lời nào. Giải Sinh Đại Đế trên mặt là không có mấy may éy éy bộ dáng, tiếp tục chỉ mình sau lưng Trương Hiệu Phong nói, người này là ta giải Sinh Điện Ngọc cơ tử, bản thân chính là mới lên cấp trừ Ma đại tướng, chỉ bất quá, hôm nay ta nhìn thấy trong tay hắn 32 lưỡi dao kích, mới biết được hắn là đến tìm Hai Lang chân quân tỷ thị một phen. Hơn nữa còn đem hai lang chân quân đả thương, đoạt chân quân binh khí. Nói đến đây, Giải Sinh đại đế hơi hơi một trận, tiếp lấy trên mặt là có chút áo não bộ dạng nói, "Ta đây cái thủ hạ, mặc dù thực lực coi như miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng mà chính xác quá tranh cường hào thắng một chút, điểm này ta đã là cợ mắng hắn rất nhiều lần, thế nhưng là dạy mãi không sửa. Hôm nay lại là đem danh chấn tam giới hai lang chân quân binh khí đều đoạt đi, điểm này thật sự là ta quản lý không nghiêm, cho nên hôm nay đặc biệt đến tạ lỗi." 6. Nghe được Dài Sinh đại đế mà nói, Ngoang đại đế trong ánh mắt là khó che giấu thoáng qua một tia tức giận. Đến nỗi bên kia hai lang thần, trên mặt càng là một bộ tức giận bộ dáng, máu tươi trên khỏe miệng lại là tràn ra đến. Đồng dạng, Lang Tiêu bảo điện lên đám người, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tức giận, rất rõ ràng, chỉ cần không phải đầu rất bể, còn có thể nghĩ chuyện người, liền có thể minh bạch hôm nay giải sinh đại đế tuyệt đối không giống trong miệng hắn nói giống nhau là đến nói xin lỗi, mà là đến giễu võ dương ai. Cái gì gọi là Trương Hiểu phong thực lực còn miễn cưỡng không có trở ngại, mà chỉ là miễn cưỡng không có trở ngại chính hắn còn đánh bại danh chấn tam giới hai lang thần, loạt binh khí của hắn, cái này khiến hai lang thần như thế nào tự xử? Ngọc Cơ Tử, ngươi như vậy tranh cường hào thắng, sau khi trở về ta quả nhiên là nên thật tốt cùng ngươi một phen trừ trị. Nhìn xem Lăng Tiêu Bạo Điện bên trên đám người ánh mắt bên trong cũng là mang theo tức giận bộ dáng, đặc biệt là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là mang theo tức giận dáng vẻ. Giải Sinh Đại Đế tâm tình tốt đẹp, bất quá trên mặt nhưng là không có biểu hiện ra đến. Ngược lại là đưa lưng về phía Trương Hiểu phong cửa mắng một trận nói, "Là, thuộc hạ về sau nhất định đổi." Nghe được Già Sinh Đại Đế mà nói, Trương Hiểu Phong tự nhiên là có thể minh bạch giải Sinh Đại Đế ý tứ. Một bộ túi đầu xuống nhận sai bộ dáng nói: "Lần sau thuộc hạ liền xem như tìm Hai Lang chân quân tỷ thí, cũng nhất định sẽ cẩn thận chú ý sẽ không đả thương hắn." Phốc. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, bên kia bởi vì giải Sinh Đại Đế lời nói, vốn trong lòng liền mang theo tức giận Hai Lang thần. Trong lúc nhất thời cũng không nhịn được nữa là ói như điên một ngụm máu tươi. Rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong chính là cái kia lời nói, không khác hẳn với tại Hai Lang thần trên mặt hung hăng mấy cái cái tát. Hai Lang thần là ai? Trong tam giới nổi danh chí thần. Lục thân thành thánh, ại phong thần thời kỳ, chính là danh chấn tam giới cường giả, có thể nói là đứng tại tam giới tầng cao nhất nhân vật. Trong lòng tự nhiên là có sự kiêu ngạo của mình, nhưng mà vừa mới Trương Hiểu Phong nói cái gì? Về sau tỷ thí lời nói, nhất định sẽ cẩn thận một chút, sẽ không đả thương hắn, thân là danh chấn tam giới hai lang chân quân. Lúc nào đến rồi chiến đấu còn cần người khác cẩn thận trình độ. Đây không phải thuần túy châm trọng sao? Đồng dạng, Lang Tiêu bảo điện bên trên đầy trời thần tướng, tự nhiên cũng là có thể nghe ra Trương Hiểu Phong trong giọng nói ý tứ, trên mặt cũng là mang theo một hồi tức giận bộ dáng. Bất quá trở ngại giải sinh đại đế ở bên cạnh. Đại gia đô không tiện phát tác, liền bên kia ngọc hoàng đại đế, đặt lên bàn hạ thủ cũng là thật chặt bóp liêu khởi đến, nhưng mà trên mặt lại cũng chỉ là lộ ra thoáng có chút âm trầm thôi. Ân. Như vậy thì là đúng. Về sau lại cùng hai lang chân quân lúc tỉ thí, ngươi nên cẩn thận một chút, không thể gây tổn thương cho hắn biết không?" Mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, bên kia giải sinh đại đế, trên mặt nhưng là một mảnh hài lòng bộ dáng, gật gật đầu nói, đồng thời, tâm trung là Vi Trương Hiểu Phong cơ trí cảm thấy cao hứng. Nói đến đây, Nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế mặt âm chấm kia, lại nhìn Lăng Tiêu Bảo điện phía trên đại gia đô là một bộ tức giận bộ dáng. Giải Sinh Đại Đế trên mặt mang một chút nụ cười sảng lạ. Tiếp đó, lấy ra một bình chất lỏng màu xanh biếc, phóng tới trương hiệu Phong trên tay. Đồng thời, hướng về trương hiệu Phong dặn do nói, "Cái này một bình là bản đế áp dụng 6 loại kỳ hoa dị tháo tinh luyện mà thành lục thần nước hoa, đối với trị liệu nội ngoại thương phương diện có đặc thù kỳ hiệu. Ngươi sẽ đưa cho hai lang thần A7 tỏa ấy nãy, còn có hai lang chân quân 3 mũi 2 lưỡi đao kích cũng còn cho hắn a." Ân, thuộc hạ tuệ lệnh. Nghe được Dài Sinh Đại Đế mà nói, chàng đen phía dưới Trương H hiệu Phong là gật gật đầu nói nói đưa tay nhận lấy giải sinh đại đế trong tay lục thần nước hoa tiếp đó chính là đi tới hai lang thần trước mặt đem và mũi hai lưới đa kích vứt xuống trước mặt hắn đồng thời đem lục thần nước hoa đưa tới hai lang thần trước mặt nói có lỗi với chân quân đại nhân vừa mới là ta không cẩn thận không có khống chế tốt lực đạo đến mức đã thương ngươi. khi vọng ngươi không muốn ghi hận lần sau liền xem như tại chiến đấu ta cũng sẽ không chế tốt được đạo người nghe được Trương hiểuong mà nói hai lang thần trong ánh mắt là mộtmnh lửa giận Cái kia ánh mắt sắc bén, dường như là muốn đem Trương Hiểu Phong mặc trên người màu đen áo choàng băng tung đồng dạng. Mà nhìn xem hai lang thần bộ dáng, cứ việc Ngọc Hoàng Đại Đế nắm đấm của mình cũng là thật chặt năm ngón, thế nhưng là vẫn là hướng về bên kia hai lang thần trầm giọng nói, nhanh chóng tiếp nhận Ngọc Cơ Tử Lục thần nước hoa, nói lời cảm tạ. Giận, mặt quay về phía mình trước mặt Trương Hiểu Phong, hai lang thần tâm trung đại giận, thật không thể đem hắn cắn xé thành mảnh vụ Mà tiêu bảo điện lên dáng người, nhìn thấy hai lang thần chẳng những là bị đối phương, hơn nữa còn muốn nói lời cảm tạ. Trong lòng cũng là một trận không đành lòng. Quay mặt đi, không đành lòng nhìn hai lang thần bộ dáng hiện tại. Nhanh lên. Mà nhìn xem hai lang thần dáng vẻ. Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt cũng là mang theo một chút vội vàng bộ dáng. Hướng về hai lang thần gấp giọng nói, nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế thúc dục hai lang thần trên mặt càng là lúc thì đỏ một hồi xanh, nhưng mà, nhưng cũng không có biện pháp. Cứ như vậy, La Cừu hận nhìn xem Trương Hiểu Phong, chân chờ sau một lát đâu. Lúc này mới cắn răng, từng chữ cơ hội là từ trong hàm răng tung ra đến nói, "Nhiều, cắt." Phía dưới, nói, La Trọc đem Trương Hiểu Phong trên tay lục thần nước hoa chiếm qua đến. Mà Trương Hiểu Phong nhìn hắn bộ dáng, cũng không thèm để ý chỉ là cười liêu thiếu, thế nhưng là không có nói chuyện. "Tốt, ha ha. Tất nhiên hết thảy không thoải mái cũng đã bỏ qua mà nói, như vậy chúng ta cũng sẽ không dừng lại thêm nữa, còn có một ít chuyện muốn làm. Trước hết cáo tử. Nhìn xem hai lang thần bộ dáng, nhìn lại một chút bên kia Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên mặt tâm trầm dáng vẻ. Giải sinh đại đế tâm trung đại vì thoải mái, cười lớn hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế nói: "Đi thong thả, thứ cho không tiến xa được." Má nghe được Già linh đại đế mà nói, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là mặt tâm trầm có chút cắn răng nghiến lợi bộ dạng nói, "Dù sao, ngay trước Lăng Tiêu Bạo Điện như vậy đã tỉnh thần tướng, đem hai lang thần mặt của giã xé, cái này khiến Ngọc Hoàng Đại Đế tâm trung giã là thâm giận. Dù sao đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu." "Ân, không cần điễn xa." "Ha ha, Ngọc Cơ tử, chúng ta đi." Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, nhìn xem hắn mặt âm trầm bộ dáng, Giải Sinh Đại Đế trong lòng vô cùng thoải mái. cười lớn nói, "Ngay sau đó, khoát khoát tay đúng là kêu gọi Trương Hiểu Phong đi." "Hừ, mà tâm Nhìn xem Dải Sinh Đại Đế là mang theo Trương Hiểu Phong đi, Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới lạnh lùng hứ một cái, nặng nghề ngồi xuống đến, trên mặt là hoàn toàn phẫn nộ bộ dáng, mà Tâm trầm ngồi ở trên ngai vàng mặt là không có nói chuyện. Mà nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế bộ dáng, phía dưới chúng vị thần tương tâm trung dã là âm thầm có chút hoảng sợ, không dám nói thêm cái gì, sợ gây đến tiên nộ, cho nên chỉ là có chút kinh hãi đứng ở nơi đó. Đến nỗi Nhị Lang Thần Dương Tiễn, nhìn xem Trương hiệu Phong bọn hắn rời đi, đến nỗi lão như điên máu, trên mặt là một mảnh hận bộ dáng. thật chán siết quá đấm. mà trong tay hắn cái kia một bình lục thần nước hoa cũng là bị hắn cho bơ vơ. Nhưng mà hắn lại giống như chưa tỉnh. Ngay sau đó, hai lang thần là có chút hơi hơi run run cầm trong tay mình ba hai lưỡi dao kích từ dưới đất bò liêu khởi đến. Hướng về thật cao ngồi ở trên ngai vàng mặt Ngọc Hoàng Đại Đế nói, "Khởi bẩm Ngọc Đế, ta đột nhiên nghĩ tới còn có một ít chuyện tiếp tục làm, cho nên muốn phê nghỉ ngàn năm." Hướng về Ngọc Đế chuẩn đồng ý. "Cái gì?" Nghe được hai lang thần mà nói, Lang Tiêu bạo điện lên mọi người sắc mặt biến đổi. Liên Ngọc Hoàng Đại Đế cũng giống như vậy, kinh ngạc nhìn hai lang thần. Rất rõ ràng, hai lang thần thỉnh cầu phê nghỉ 5 năm. Đây chỉ là một hòa hoan thuyết pháp, Rất rõ ràng hai lang thần ý tứ chính là muốn thoát ly thiên đình. Nếu không, như vậy ngàn năm ngày nghỉ đạo lý, còn có hơn 4 năm thời điểm, Thiên Ma đại chiến liền muốn bắt đầu. Người ở đây cái trong lúc mấu chốt muốn rời khỏi sao? Nghe được hai lang thần mà nói, Ngọc Hoàng đại đế do dự một hồi phía sau, là hướng về hai lang thần vấn đạo. Hiển nhiên là muốn muốn đem hắn lưu lại đến. Chỉ bất quá, nghe được Ngọc đế mà nói, hai lang thần nhưng là không có mảy may ý động bộ dáng, chỉ là lắp đầu nói, tại hạ tài sơ học tiện, năng lực có hạn, sợ là đến rồi trên chiến trường, cũng chỉ sẽ liên lụy đại quân chân sau thôi. Cho nên, ta vẫn tỉnh cầu Ngọc Đế phê nghỉ. Người sáu, nhìn xem hai lang thần dáng vẻ, lại có thể vẫn là kiên định muốn rời đi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng là có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó, lúc này mới thở thật dài một cái nói, người đứa nhỏ này, ta cũng biết ngươi hôm nay chịu khí rất lớn. Nhưng mà, ăn đến trong khổ thua thiệt phương vị thượng nhân. Chuyện này không chỉ là ngươi, liền xem như ta cũng sẽ không quên. Cho nên ngươi yên tâm, xỉ nhục hôm nay, ta sẽ giúp ngươi đều tìm trở về. Không cần, bất quá, Nghe được Ngọc Hoàng đại đế mà nói Nghị Lang Thần Dương tiện nhưng như cũng là một bộ kiên định bộ dáng. Lắc đầu nói, hôm nay chỉ là chẳng trách người khác, chỉ hoán ta học nghệ không tính thôi, cho nên ta cũng không muốn báo thủ. Ta bây giờ chỉ muốn phê nghỉ, mình muốn ở lâu mật nơ 6. 6. Nhìn xem hai lang thần vẫn là kiên trì bộ dáng, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng có chút âm thầm bất đắc dĩ. Vừa mới chính mình nói tiên ma đại chiến sự tình, cần hắn lưu lại đến, là hiểu chi lấy lý, vừa mới chính mình nói sẽ giúp hắn lấy lại công đạo sự tình, là lấy tình động. Nhưng mà, bất kể là hiểu chi lấy lý vẫn là lấy tình động. Hai lang thần cũng là không có đáp ứng lưu lại đến. Cái này khiến Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ai? Mà ở chàng chúng vị thần tướng, nhìn xem Nhị lang thần dương tiện cái kia nguy nguy chiến chiến đứng ở nơi đó, tựa như lúc nào cũng có khả năng sẽ bị gió thổi đổ đồng dạng. Suy nghĩ lại một chút ngày xưa hai lang chân quân hăng hái tại chỗ chúng vị thần tướng, trong lòng đều cũng có chút thông cảm. Đấy lòng là yên lặng thờ dài, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Đã ngươi kiên trì, như vậy ta liền cho phép ngươi một năm ngày nghỉ đêm. Nếu như ngươi nghĩ trở về mà nói, tùy thời có thể trở về." Nhìn mình đứng trước mặt đứng thẳng Nhị Lang Thần Dương Tiện. Cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, lấy một biện pháp điều hòa. Mà nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, Nhị Lang Thần Dương Tiện là gật gật đầu. Tiếp đó chính là cầm mình 3 mũi hai lưới lao kích, tập tiến hướng về Lang Tiêu Bảo Điện bên ngoài đi ra ngoài. Ai? Nhìn xem Nhị Lang Thần Dương Tiện bóng lưng, giống như là một cái mặt lộ anh hùng. Trúng bị thần tương trong lòng cũng là trong lòng có sự cảm thông, âm thầm thở dài, nhưng không thể làm gì. Giả sinh đại đế, Ngọc cơ tử. Nhìn xem Nhị Lang Thần Dương Tiện bóng lưng rời đi, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng là âm thầm phẫn nộ, cũng là thật chặt nắm nướu năm đấm của mình, Lầm bẩm thầm nghĩ, chỉ bất quá. Lúc này, Trương Hiểu Phong và Già Sinh Đại Đế hai người, nhưng là trở về Già Sinh Điện trên đường. Ha ha, hướng về Già Sinh Điện phương hướng bay đi. Trên đường, nghĩ đến vừa mới tại Lăng Tiêu Bạo Điện phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia bình tĩnh mặt của, Giải Sinh Đại Đế trong miệng chính là không nhịn được cười to liếu khởi đến. Trong lòng là một trận thống khoái, nhiều năm như vậy bị hắn cười tại trên đầu. Hôm nay tụ hội đến nỗi là đem cái này thủ cho báo. Mà Chương Hiểu Phong Đối với giải Sinh Đại Đế cùng tiểu, nhưng chỉ là âm thầm cười liếu tiểu, không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng cùng tại trường Sinh Đại Đế sau lưng, hướng về Dại Sinh Điện phương hướng bay đi, mà Dại Sinh Đại Đế đang nở nụ cười hồi lâu sau, đến nỗi là cười đủ đồng dạng. Dừng lại, ngay sau đó, là xoay người đến hướng về Trương Hiểu Phong vừa cười vừa nói, "Ha ha, Ngọc cơ tử, không nghĩ đến ngươi gia hỏa này ngược lại là thật cơ trí đâu. Không tệ. Mặc dù còn không có chính thức an bài cho ngươi một cái chức vị, nhưng mà ngươi cũng đã trước tiên dựng lên một công. Đây đều là vì Dại Sinh Điện lời tôi." Nghe được Dài Sinh Đại Đế tán dương lời nói, Trương Hiểu Phong là cúi đầu, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Đáp trả nói, mà nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, Giải Sinh Đại Đế là gật gật đầu, một bộ hài lòng bộ dáng. Ngay sau đó, là hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, cũng tốt. Ngươi đã là có thể đánh bại Nhị Lang Thần Dương tiện mà nói, như vậy cũng liền có thể chứng thực thực lực của ngươi. Không biết ngươi nghĩ tại Trường Sinh trong điện ngồi một cái chức vị gì đâu?" Nghe được Dài Sinh Đại Đế mà nói, Trương Hiểu Phong cúi đầu, nghiêm túc đáp trả nói, "Hồi bẩm Đại Đế, tại hạ sở dĩ rời núi, chỉ là vì tại Tiên Ma trong đại chiến thiết lập một fan công lao sự nghiệp, cho nên ta muốn ngồi một cái có thể ra trận giết địch chức vị, hy vọng đại đế có thể chuẩn đồng ý. Ân, chuyện này ta đã biết. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Giải Sinh đại đế là gật gật đầu nói, ngay sau đó, là sau khi suy tư chốc lát, cuối cùng là thản nhiên nói, cũng được. Tất nhiên tại Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, ta nói rõ ngươi chính là ta Giải Sinh điện trừ ma đại tướng, như vậy ta liền phong ngươi một cái trừ ma đại tướng chức vị cũng được. Ta Giải Sinh điện hết thảy quyền sinh sát trong tay sự tình, toàn bộ từ ngươi một tay xử lý như thế nào? đã tại đại đế, nghe được Dài Sinh đại đế mà nói. Trương Hiểu Phong mặc dù là mặc màu đen rộng thùng tình áo choạng, để cho người ta thấy không rõ lắm hình dạng của hắn, nhưng mà, trong giọng nói nhưng là tràn đầy kích động bộ dáng nói, mặc dù biểu hiện là một bộ kích động bộ dáng, mà Trương Hiểu Phong trong lòng mình là âm thầm thở dài một hơi. Chính mình đánh vào Dài Sinh điện kế hoạch, xem ra là đã thành công. Như vậy, chờ mình ổn định sau đó, liền có thể dựa vào Dài Sinh điện sức mạnh, đi trước đem Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh thần phù cho nghĩa biện pháp đoạt tới tay. Ân, tốt, chờ về đi trở về Dải Sinh Điện sau đó, ta liền đem tin tức này tuyên bố một chút đi. Nhìn xem Chương Hiểu Phong làm một bộ kích động bộ dáng, Dải Sinh Đại Đế là nhàn nhạt gật gật đầu nói, nói, chính là hướng về giải Sinh Điện phương hướng bay trở về. Mà nghe được Dải Sinh Đại Đế mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là không có nói thêm cái gì, chỉ là lặng lặng cùng tại trường Sinh Đại Đế sau lưng, một trước một sau hướng về giải Sinh Điện phương hướng bay trở về. 621 thứ 622 trường. Phong Linh Chi tâm theo Dải Sinh Đại Đế trở lại trường Sinh Điện sau đó, Dải Sinh Đại Đế liền tuyên bố Liêu Chương Hiểu Phong trở thành Trừ Ma Đại Tướng sự tình. Mà sau đó, Trương Hiểu Phong cũng là hoàn toàn tại Trường Sinh Điện đâu vào đấy xuống, vì nhận được giải Sinh Đại Đế tín nhiệm. Trương Hiểu Phong là nỗ lực tại Trường Sinh trong điện trợ giúp giải Sinh Đại Đế trảm yêu trừ ma, mà đồng dạng, cũng là dần dần lấy được giải Sinh Đại Đế tín nhiệm. Bất quá, tại Trường Sinh Điện lâu như vậy tới nay, Trương Hiểu Phong tự nhiên không phải riêng là giúp giải Sinh Đại Đế trảm yêu trừ ma. Trương Hiểu Phong dù sao cũng là không có quên chính mình đến tiên giới dự tính ban đầu, cho nên, Trương Hiểu Phong âm thầm hay không ngừng đang chú ý Dải Sinh Đại Đế trong tay tuyệt tiên kiếm. Hơn nữa, tiếp lấy Trường Sinh Điện sức mạnh Chư Hiểu Phong cũng là không ngừng mượn cơ hội sẽ đi quảng thành tử bên kia ngóc ngơ. Một đến hai đi cũng đã chín, không có biện pháp. Tuyệt Tiên kiếm tại Trường Sinh Đại Đế trong tay, mà hai nghi vi Trần trận chủ yếu nhất bộ kiện Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh thần phù, nhưng là tại quảng thành tử trong tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái, lại là thời gian nửa năm đi qua. Tiên Ma lưỡng Giới cũng là tại riêng mình chuẩn bị đại chiến sự tình, cũng đều là riêng mình đang bận rộn, mà Dương Tây cũng là không ngừng tại dò xét Tuyệt Tiên kiếm cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh thần phù sự tình. Cứ như vậy, thời gian nửa năm chậm rãi trôi qua. Mặc dù nói Trương Hiểu Phong đã là xác định tuyệt tiên kiếm cùng hôn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh thần phủ cũng là phân biệt phóng tại Trường Sinh Đại Đế cùng Quảng Thành Tử trong tay. Nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Dù sao mình muốn cướp đoạt đồ đạc của bọn hắn, quá khó khăn. Bởi vì muốn cướp đoạt trên tay bọn họ đồ vật, liền muốn nắm giữ trong nháy mắt đánh bại thực lực của bọn hắn. Nếu không, đang trong đại chiến nhưng là sẽ dẫn đến tiên giới cái khác cường giả. Cho đến lúc đó, chính mình nhưng là muốn đi đều không chạy được rời mất. Bởi vì là không có cơ hội giật tay cướp đoạt trộm cấp hay là cướp đoạt tuyệt tiên kiếm cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái thần phù. Cho nên Mắt thấy thời gian là trôi qua từng ngày, Trương Hiểu Phong tâm trung dã là càng lúc càng gọi vàng. Bất quá, liền tại đây một ngày, Trương Hiểu Phong đang lặng lặng tìm kiếm lấy cơ hội thích hợp thời điểm. Đột nhiên, sấm dậy đất bằng tại Tiên Ma lưỡng Giới vang dội liêu khởi đến, cũng làm cho rừng Tây Tâm Trung Đại Kinh, Thiên Điệu Bản Nguyên tri Tâm vốn có 5 viên, theo thứ tự là gió, hỏa, thủy, lôi, thổ. Trong đó hỏa linh tri tâm cùng thủy linh chi tâm đã là bị Trương Hiểu Phong tại tịch diệt động cùng nhược thủy trong sông hấp thu. Còn lại gió, thổ Lôi Ba Viên còn không biết ở nơi nào. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên trong tam giới là thổi lên gió lốc. Nói Phong Linh Chi Tâm đã là bị tìm được. Đang tại hôn Độn Sơn Thần Phong trong động. Hỗn Độn núi, tương truyền chính là vũ trụ hôn độn lốc, bàn cổ đại thần thức tỉnh chỗ. Mà tòa Hỗn Độn núi, cũng một mực là được tôn là thánh sơn. Bất kể là tiên giới vẫn là ma giới bên trong người, hướng về phía hôn Độn núi cũng là tràn đầy kính sợ. Dù sao bàn cổ đại thần, không có ai dám không kính sợ. Hỗn Độn núi, mặc dù nói là một ngọn núi, nhưng mà kỳ thực nhưng là một dị vực không gian giống như là quỷ giới lục đạo, còn có tu la giới đồng dạng, cũng là đường tại tam giới tồn tại, mà hôn độn núi cũng là tự thành một giới, xem lẫn tam giới không gian trong cái khe, ở nơi này hỗn độn sơn sần núi chỗ, có một to lớn trong huyết động là quanh 5-4 mùa thổi thổi mạnh kinh khủng thần phong. Cái này thần phong trình độ kinh khủng, liền xem như thánh nhân chi cảnh cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Cương Phong Hoa cốt, lại thêm tam giới chúng sinh bởi vì bản cổ đại thần, đối với cái này hỗn độn sơn kính sợ, cho nên cũng tự nhiên là không ai đi điều tra thần này ống thông gió. vốn Đây cũng chính là trong tam giới một chỗ hiểm địa thôi nhưng mà, trước đây không lâu, một cái tin tức kinh người là chuyện đi, nói là có một vị tiên quân cấp cường giả, vô tội là một lần tình cờ tiến nhập thần phong trong động, mà thần phong trong động cái kia quanh năm thổi quát thần phong cũng là quỷ dị biến mất, cho nên, cái này tiên quân cấp cường giả, là tò mò đi vào, mà liên tại trong động, cái này tiên quân cấp cường giả chính là ở nơi này trong động phát hiện phong linh chi tâm. Bất quá, còn không có chờ hắn đi lấy đến viên kia phong linh chi tâm, hắn chính là bị một cỗ lực lượng kinh khủng gài đi, chờ hắn lại nghĩ đi vào thời điểm, Cái kia thần phong trong động kinh khủng thần phong lại là xuất hiện. Thiên địa bản nguyên tri tâm. Nghe đồn chính là thiên địa vạn vật tri tâm. Chỉ cần có thể thu được một trong số đó, liên tuyệt đối đủ khả năng thu được lợi ích to lớn. Đối với cái này bản nguyên tri tâm, tam giới chúng sinh, ngoại trừ những cái kia đã là đạt đến vạn kiếp bất diệt thánh nhân bên ngoài, hết thể mọi người tâm trung đô là tràn đầy lửa nóng tham lam. Phong linh tri tâm, là thật sao? Đồng dạng, nghe được tin tức này, Trương Hiểu cũng là kinh hãi. Thiên địa bản nguyên chi tâm, trong đó hỏa linh chi tâm cùng thủy linh chi tâm đã là bị chính mình hấp thu. Lần trước chính mình đều động qua từng tia hỏa linh chi tâm năng lượng, trong nháy mắt chính là đốt cháy phổ hiền Bồ tát, cho nên đối với bản nguyên chi tâm cường đại, Trương hiệu Phong là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đi nhanh đi, đại gia đô hướng về Hỗn Độn Sơn phương hướng đi, đều muốn nhận được Phong Linh Chi Tâm đầu. Trường sinh trong điện, không ít cường giả cũng là lớn âm thanh kêu lên. Ngay sau đó là nhanh như tia chấp hướng về Hỗn Độn Sơn phương hướng bay đi, đồng thời phá vỡ không gian, thông hướng Hỗn Độn Sơn không gian. Phong Linh Chi Tâm sao? Ngàn vạn cường giả tiến đến, ta có thể nhận được sao? Nhìn xem không ít tia sáng cũng là ở trên bầu trời lập loè, hiển nhiên là đi tìm phong linh chi tâm cường giả. Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bầm nói, chỉ bất quá. Ngay sau đó Trương Hiểu Phong chính là khẽ cắn môi liền sông ra ngoài. Thiên địa bản nguyên chi tâm, chỉ cần có thể đem 5 cái bản nguyên chi tâm toàn bộ hấp thu, chính mình chẳng những là có thể tiến vào thánh nhân chi cảnh, hơn nữa có thể có được hủy diệt vạn kiếp bất diệt thánh nhân thực lực. Bây giờ dầu sôi lửa bỏng đều ở đây trong cơ thể mình, tất nhiên phong linh chi tâm là xuất hiện, như vậy chính mình ít nhất cũng phải đi thử một lần. Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong cũng là liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, phá vỡ không gian thông đạo, hướng về hỗn độn sơn phương hướng bay đi, một mảnh có chút hỗn độn trong không gian, không có thái dương cùng mặt trăng, có chỉ là một chút mở tối không biết nơi nào tản mát ra đến quang mang. Nhìn bộ dáng, cùng ma giới có chút tương tự. Ba bá ba, ba, từng đạo tia sáng, là nhanh như tia chấp hướng về một phương hướng bay đi. Rất rõ ràng những thứ này người xuất hiện, cũng là tiên ma lưỡng giới cường giả. Bọn họ đều là hướng về phía Phong Linh Chi Tâm đi. Nhìn đến đây, Trường Hiểu Phong cũng không rất lại phía sau, tìm một chỗ góc tối không người. Chư Hiểu Phong là mặc vào mình lũ hành bảo, đem chính mình khí tức độ về mê ngông huy năng. Ngay sau đó, biến thân trở thành huyết tộc hình thái, chấn động sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi, là hướng về nơi xa một tòa núi cao nguy nga bay đi. Thần Phong động, tọa lạc ở Hỗn Độn Sơn sườn núi chỗ, nói là một cái hố, thế nhưng là cũng quá to lớn một chút. Rất xa nhìn sang, giống như là tòa này nguy nga Hỗn Độn núi mở ra mình miệng rộng đồng dạng. Căn cứ nhìn ra, Chư Phong tuyệt đối tin tưởng cái hang lớn này có thể làm cho mấy chục chiếc xe tải lớn song song lái vào đi. Thần Phong trong động, Phía dưới có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn cuồn phong ở bên trong tứ ngược, cái kia từng đạo cuồn phong, giống như là lưới giao đồng dạng, nhìn ra đầu mọi người run lên, mà các vị cường giả đứng ở nơi này thần phong động chúc cao, nhưng cũng không dám xuống. Có người ném ra một thanh phi kiếm, hướng về phía dưới bàn tới, bất quá trong khoảnh khắc chính là bị những thần kia gió xoắn đến mắt bẫy, Nhưng hết thể mọi người trong lòng âm thầm phát run. Đối với thần phong động phía dưới, có phong linh chi tâm sự tỉnh, đại gia đô là bán tín bán nghi, mà nhìn thấy hiện trường là náo nhiệt như vậy, đại gia cũng không nguyện ý đi liền xem như phía dưới những quần phong tiện là dị thường cường hãn, mọi người cũng đều là lơ lửng giữa không chung. mang theo một chút xem náo nhiệt tâm tình, đến cùng dị tình huống A đều xuống không đi. Những người này vây quanh ở cái này làm gì? Lúc này, Trương hiệu Phong cũng là chấp chính mình xích kim sắc cánh rơi, đến cái này thần phong chống không bầu trời. Nhìn xem phía dưới to lớn hang động, lại nhìn chung quanh những cái kia vây quanh lỗ lớn tưởng giả, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, đánh giá mọi người chung quanh, Trương Hiểu Phong là khắp nơi đánh giá, cũng thực sự là thấy được không ít người quen, có Nghị Lang Thần, có Gia phèo cũng có giải sinh đại đế, Ngọc Hoàng đại đế bọn người sáu. Những người này, mặc dù cũng là lơ lửng giữa không trung nhìn xem dưới chân hàng lớn, thế nhưng là cũng là phân biệt rõ ràng, chỉ bất quá, Nhụ Trương hiệu Phong kinh ngạc nhưng là Nhị Lang Thần lại là không có đứng tại Ngọc Hoàng đại đế trong trận doanh, mà là một thân một mình lơ lửng ở nơi đó. Thân. Bạch La tiên kia cũng đến rồi. Đánh giá mọi người ở đây, khí thế nhận thấy, Trương hiệu Phong rất nhanh chính là phát hiện Bạch La tồn tại. Thôi cả kinh tâm nghĩ, ngay sau đó, suy tư sau một lát, chính là chấn động sau lưng mình kim sắc cánh rơi tướng về Bạch La bay đi. Đồng thời, trong miệng là nhàn nhạt hướng về Bạch La chào hỏi nói, "Bạch La, Người cũng đến rồi." Ân. Trương Hiểu Phong nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Bạch La hơi hơi cả kinh, quay đầu đến, nhìn thấy bay qua đến Trương Hiệu Phong. Cười Liêu tiểu nói, "Đúng vậy a Phong linh chi tâm, thánh nhân dưới cường giả đều muốn nhận được, cho nên ta cũng qua đến nhìn một chút." Ân. "Vậy chúng ta liền đều bằng bản sự a." Nghe được Bạch La mà nói, Trương Hiểu Phong là cười Liêu tiểu nói, "Đồng dạng." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Bạch La cũng là gật gật đầu đến nỗi Bạch La sau lưng những cái kia ma giới cao thủ, nhìn thấy Trương Hiểu Phong, cũng đều là cung kính hướng về Trương hiệu Phong hành lễ. Thần Phong biến mất. Ngay lúc này, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi âm thanh liếu khởi đến. Nhượng Trương hiệu Phong hơi hơi cả kinh. Ngay sau đó, Trương hiệu Phong hòa Bạch La bọn người là hướng về phía dưới nhìn lại. Quả nhiên, to lớn thần phong trong động thần phong là đột nhiên biến mất, không có dấu hiệu nào biến mất. Ngay sau đó, gần trăm cái tiên ma lưỡng giới cường giả là thừa cơ hội này, hướng về phía dưới trùng liếu qua đi. Hướng, nhìn xem phía trước có người vọt lên. Đằng sau không ít người cũng là kích động tâm ý, liền sợ Phong Linh chi tâm sẽ bị người khác cướp đi, cho nên cũng đều là vội vàng hướng về phía dưới trùng liễu quá đi. Ngoại trừ một chút chân chính có thực lực người đều là lơ lửng giữa không trung yên lặng theo dõi kỷ biến bên ngoài. Rất nhiều người đều là hướng về phía dưới lục tục vọt xuống dưới. Bộ dáng kia, giống như là rậm rạp chẳng chịt trong mật nhóm đông dạng. Ông, bất quá, ngay tại những này nhân theo lấy phía dưới xông tới thời điểm, đột nhiên, kinh khủng thần lại là rông xuất hiện. Cái kia từng đạo so cương đao còn muốn sắc bén ngàn vạn lần cuồng phong, không có chút lòng thương hại nào đem các loại lao xuống tường rà, toàn bộ thắt cổ. A liên miên tiếng kêu thảm thiết vang dội liêu khởi đến. Trong lúc nhất thời, những cường giả này đều giống như ném vào to lớn trong máy xay mặt khối thịt đồng dạng, toàn bộ bị xoắn thành thịt vụn. Mặc dù nói cuối cùng những người này cũng là đến rồi thần phong động tận cùng bên trong nhất đi, nhưng mà, đi xuống tất cả đều là một chút bị xoắn thành mảnh vụn thịt vụn sáu. T. Nhìn thấy dạng này tình huống, tại chỗ không ít người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng cũng bị những thứ này sắc bén kinh khủng thần phong hù dọa. Những thứ này lao xuống nhân, có ma tôn tiền kỳ cường giả cũng có tiên quân hậu kỳ cao thủ. Nhưng mà, đối mặt với những thứ này kinh khủng thần phong, bất kể là bọn họ ma thân hay là đạo thể, lại có lẽ là phòng ngự pháp thuật, pháp bảo, tất cả đều là vô tình bị xoắn thành mảnh vụn sáu. Chơi ạ. Những cái kia chạy nhanh cường giả, tất cả đều là bị những cái kia kinh khủng thần phong cho thắt cổ. Thậm chí là pháp bảo của bọn hắn cũng đều là một dạng. Nhưng những cái kia chạy chậm, có thể kịp thời tại trước cửa hang thắng xe các vị cường giả sắc mặt đại biến, trong lòng là âm thầm sợ lui lại lấy. Nhìn xem phía dưới kinh khủng thần phong Nhìn lại những cái kia tại trong tiêu thảm khiết không hề có lực hoàn thủ bị thắt cổ cường giả. Tâm trung Đô là một hồi sống sót sau thai nạn may mắn cảm giác. Ân. Ma nhìn thấy tình huống phía dưới. Trương Hiệu Phong trong lòng mặc dù cũng là chấn kinh tại những thứ này thần phong nguy lực, nhưng mà càng nhiều hơn là phân tích những thứ này thần phong. Rất rõ ràng, những thứ này thần phong công kích căn bản không phải nhân lực có thể chống đỡ được, chỉ là cương cương na chút thần phong nhưng là dập tắt chốc lát thời gian đâu. Ta vẫn xem trước một chút rồi nói sau. Trong lòng là bỗng nhiên có chút ý nghĩ, nhưng mà Trương Hiểu lại không dám xác định. Cho nên Trong lòng là lẫm bẩm thầm nghĩ, đồng thời chú ý đến phía dưới thần phong, mà những thứ khác cường giả cũng dường như là có không lời ăn ý đồng dạng, đều không có ra tay. Cứ như vậy, lại là chờ đợi ước chừng nửa tiếng sau đó. Những thần kia gió lại là trống rỗng biến mất. Bất quá, lần này cũng rốt cuộc không ai dám lao xuống. Ông, ước chừng là 5, 6 giây sau đó, thần phong lần nữa xuất hiện. Nhưng những cái kia vốn còn muốn lao xuống các cường giả là âm thầm may mắn, mà Trương Hiểu Phong, nhưng như cũng là không có chút nào động tác, chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy. Chờ đợi lần tiếp theo thần phong biến mất quay người, toàn bộ thần phong động cửa hang. Trong lúc nhất thời là trở nên có chút trầm mặt liêu khởi đến. Đại gia đô là đứng tại cửa hang không biết suy nghĩ cái gì, chỉ bất quá, Chư Hiểu Phong nhưng là không có để ý tới bọn hắn ý nghĩ, chỉ là âm thầm tính toán. Ở nơi này Hỗn Độn Sơn trong không gian, không có ngày cùng đêm phân chia, không gian vĩnh viên cũng là xuất phát từ mở tối trạng thái 6. Đợi đến lần thứ 5 thần phong động biến mất quay người khôi phục sau đó, Chư Hiểu trong lòng là âm thầm quyết định xuống, lần tiếp theo thần phong tiêu thất lúc, chính mình ra tay thời điểm, đi qua kế của mình tính toán. Thần phong biến mất thời gian ngắn nhất cũng có 4 giây nhiều một chút, mà dài nhất thời gian, thậm chí có gần tới 5 giây thời gian. Những thời giờ này, lấy Trương Hiệu Phong tốc độ đến nhìn, chính mình mới có thể miễn cưỡng xuyên qua cái kia mấy ngàn mét thần phong bao phủ khu vực. Trong lòng là âm thầm quyết định xuống sau đó. Trương Hiệu Phong là ngẩn đầu quét mắt một vòng đám người, phát hiện đại gia đều là chăm chú nhìn những thứ này thân phận. Không biết bọn họ tâm trung đều là đang nghĩ thứ gì. Bất quá, đối với bọn họ ý nghĩ, Trương Hiểu Phong nhưng là không có lại để ý tới. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Ân. Mà nhìn thấy bên cạnh mình Trương Hiểu Phong là đột nhiên liền nhắm mắt lại. Bạch La hơi hơi sửng sở. Hiển nhiên là kinh ngạc tại Trương Hiểu Phong cư nhiên vào lúc này nhắm mắt lại. Đang điều chỉnh tâm tính. Chỉ bất quá, rất nhanh. Bạch La chính là phản ứng quả đến. Chẳng lẽ, gia hỏa này là tìm được có thể thông qua phương pháp, cho nên bây giờ là nhắm mắt lại chờ đợi thời cơ xuất thủ. Rất nhanh. Trương Hiểu Phong chính là đợi đến chính mình thích hợp nhất thời cơ. Sẽ ở đó thần phong biến mất ngay mắt. Trương Hiểu phong sau lưng xích kim sắc cánh rơi nhanh chóng chấn động. Cả ngươi là hóa tắc nhất đạo điệm điện hướng về phía dưới bắn tới. Tốc độ kia, làm cho người chấn kinh. Nhìn, có người đi xuống. Liên tại Trương Hiệu Phong là chấn động mình xích kim sắt cánh rơi hướng về phía dưới bắn xuống đi thời điểm. Trong đám người không ít người cũng là kinh hô liếu khởi đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người là chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, nhìn xem hắn là như thế nào xuyên qua. Thứ nhất làm liệu đầu tiên nhân, xem hắn có thể hay không thành công. Tốc độ thật nhanh. Nhìn xem Trương Hiểu Phong tia chớp kia một dạng hướng về phía dưới điện xạ đi thân thể. Tất cả mọi người tâm trung đôn là kinh ngạc thầm nghĩ. Rất rõ ràng tại Trương hiệu phong trạng thái bây giờ phía dưới tốc độ của hắn tuyệt đối là có thể khinh thường tam giới hết thảy đều theo chiếu Trương phong tính toán đang tiến hành cũng thích hợp bản thân tính toán một dạng Trương hiệu Phong là một bên liều mạng hướng về phía dưới bay đi đồng thời trong lòng là âm thầm tính toán thời gian ngay tại ước chừng 2 giây xung quanh thời điểm Trương hiệu Phong là đúng là bay qua thần này gió bao phủ khu vực một nửa vị trí lấy hắn cái tốc độ này hắn mới có thể đi qua đồng dạng tại chỗ không ít người cũng đều là đại khái tính toán ra thần phong biến mất thời gian Nhìn lại Trương hiểu phong tốc độ, không ít người tâm trung đô là vội vàng thầm nghĩ, thật không có nghĩ đến, lại còn có người có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ, phong linh chi tâm muốn bị hắn đoạt đi sao? Phúc. Bất quá, hiện tại Trương hiểu phong vừa mới bay đến chừng phân nửa vị trí thời điểm, đột nhiên, một hồi thanh âm rất nhỏ vang dội liễu khởi đến. Trương hiểu phong giống như là cảm thấy chính mình đột nhiên là tiến nhập trong nước một nửa một cổ vô hình lực cản xuất hiện, động tác của mình bên trong là giảm xuống một nửa Không xong, cảm thấy cỗ này trở lực vô hình xuất hiện, bỗng tự như là ở trên lục địa chạy trốn người đột nhiên là đã biến thành tại dưới nước chạy. Tốc độ đột nhiên là giảm xuống một nửa. Trương Hiểu Phong trong lòng nhịn không được khiếp sợ gọi Liêu khởi đến. Tốc độ như vậy, chính mình căn bản là không có có thể sẽ thành công xuyên qua. Hắn chết địch rồi. Đồng dạng, những cái kia vốn là vội vàng nhìn xem Trương Hiểu Phong hướng về phía dưới phóng đi cửa giả, một mặt là kinh hãi ở dưới mặt lại còn có đồ vật có thể giảm buộc tốc độ của con người, một mặt khác, những người này trong lòng lại có chút nhìn có chút hạ hệ thầm nghĩ, dù sao Trương Hiểu lại là giúp đại gia thăm dò ra thần phong trong động bí mật nhất một cái bẫy. Đồng thời chính hắn lại chết chắc. Đại gia làm sao không cao hứng đâu? 622 thứ 623 trường, Nhị Lang thần đi nhờ xe không xong. Một cỗ vô ảnh lực cản là chống rông xuất hiện. Nhượng Chương hiệu phong tốc độ trong lúc đó là giảm xuống chừng phân nửa, mà cảm nhận được những thứ này, Chương hiệu phong tâm trung đại kinh. Không được, cứ theo đàn này mà nói, bất kể là chính mình đi tới, lại có lẽ là lưu lại, chính mình cũng không có khả năng thoát đi cái này thần phong bao phụ khu vực. Không tốt. Đồng dạng, những cái kia quan sát bên trong các cường giả, trong đó Tráng La nhìn thấy tình huống này, tâm trung dã là cả kinh, trên mặt là tràn đầy lo lắng thần sắc, rất rõ ràng, Trương hiệu Phong tại ma giới mà nói, tuyệt đối là một cái người vô cùng trọng yếu, nếu như hắn đã xảy ra chuyện mà nói, đối với ma giới mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất rất lớn, chỉ bất quá, mặc dù trắng la trong lòng đối với Trương hiệu Phong tình trạng vô cùng lo nghĩ, nhưng mà lúc này mình cũng là không có biện pháp, nếu như nói mình là muốn đi giúp trợ lời của hắn, bây giờ cũng là không giúp được hắn cái gì, ngược lại sẽ đem mình cũng gọi xuống, không được, không thể nâng tay, cảm thấy cái kia một cổ vô hình ngự cảm nhận được mình tốc độ là chậm xuống đến rồi đồng dạng, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm ngưng trọng, ngay sau đó cũng không dám chậm trễ, trong miệng là nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thiêu đốt. Oanh! Một cú khí tức kinh khủng từ Trương Hiệu Phong trên thân bộ phát ra đến, màu máu đỏ khí giẫm ở trên người hắn thiêu đốt lên. Rất xa nhìn sang, Trương Hiệu Phong giống như là bị chuyển qua màu máu đỏ ngọn lửa yêu dị đốt lên đồng dạng, mà ở cái này thiêu đốt trạng thái dưới, Trương Hiệu Phong tử lực, trong lúc nhất thời là bạo tăng gấp 3. Vá! Vốn chính là đã chậm xuống đến tốc độ. Tại 1 giây bên trong, Chính là lần nữa tăng tốc liếu khởi đến. Trong nháy mắt tốc độ tăng lên trương hiểu phong, giống như là một cái cứ điểm đốt giống như hỏa tiễn, hướng về phía dưới hung hăng bàn xuống. Mà nhìn thấy tình huống này, thần phong động bầu trời đầy trời thần ma cũng là lờ kinh. T, thực lực thật là mạnh. Cảm nhận được bên kia thiêu đốt trạng thái trương hiểu phong, cảm nhận được trên người hắn khí tức kinh khủng. Đầy trời thần ma trong lòng cũng là lờ kinh. Ngay sau đó, những cái tiễu cường giả cấp cao nhất, thậm trung là âm thầm lẩm nói, thực lực này, thật mạnh. Trạng thể trách phương tây thần giới đệ nhất cao thủ mà cổ cũng bị hắn đánh rất sáu. Đúng vậy, A Thiêu đốt trạng thái dưới. Chư Hiểu Phong tốc buộc phát ra đến sức mạnh, đã là so Ngọc Hoàng Đại Đế hắn mạnh hơn nửa bậc, đã là có thể cùng như Lai Phật tổ sánh vai. Thử hỏi thực lực này, có mấy người không khiếp sợ đâu? Bá. Bộc phát chính mình Thiêu đốt trạng thái, Chư Hiểu Phong tốc độ chẳng những là khôi phục, hơn nữa so vừa mới bắt đầu thời điểm còn mơ hồ ở giữa nhanh một bậc. Chư Hiểu Phong cái kiếm màu đỏ thấm cái bóng, nhanh như tia chấp chính là hướng về phía dưới chạy qua. Bất quá trong ngáy mắt, cái kia thần phong chính là xuất hiện lần nữa, mà lúc này đây, nhìn xem cơ hội là cách mình bất quá 2 3 mét kinh khủng thần phong. Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm phát run. May mắn quyết đoán của mình làm sớm một chút, nếu không, chính mình có thể liền bị kinh khủng này thần phong cho thắt cổ ai nhìn xem đỉnh đầu kinh khủng thần phong. Trương hiệu Phong lần nữa liếc bầu trời một cái bên trong những cái kia lơ lửng đầy trời thần ma. Giải trừ chính mình tiêu đốt trạng thái sau đó, chính là hướng về phía dưới rơi xuống. Tốc độ của mình. Tại tam giới là đứng hàng đầu, tin tưởng trừ mình ra, không có mấy người có thể rơi xuống tới đi. Cái kia liền có thể an tâm cầm tới phong linh chi tâm. Nghĩ tới những thứ này, Trương Hiểu Phong là hướng về phía dưới rơi xuống mà trên đỉnh đầu những cái kia đầy trời thần ma. Nhìn xem Trương hiệu Phong là hướng về phía dưới hạ xuống tình huống, trên mặt nhưng là một mảnh vội vàng thân sắc. Bất quá nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể lo lắng nhìn xem mà thôi, bởi vì phía dưới có mặt khắc một khỏa Phong Linh chi tâm. Trương Hiểu Phong lại vội vàng hướng về phía dưới rơi xuống, chỉ cần lại dung hợp một khắc này Phong Linh chi tâm, mình coi như là dung hợp 3 viên bản nguyên chi tâm. Như vậy chính mình cách thánh nhân chi cảnh lại là tiếp cận từ hướng về phía dưới hạ xuống Trương Hiểu Phong, thân trung giá là có chút vội vàng. Mình bây giờ chính là dừng lại ở trong sương mù nhìn hoa danh giới tối đỉnh phong. Tùy thời có khả năng tiến vào kỳ cạ sủi lệ bán thánh chi cảnh, mà mỗi một khóa bản nguyên chi tâm dung hợp, Trương Hiệu Phong đều có thể cảm thấy chính mình đối với tương ứng bản nguyên là có cực cao linh mộ. Cho nên, Trương Hiệu Phong không chút nghi ngờ, chỉ cần mình là đem phong linh chi tâm dung hợp mà nói, tự có ít nhất một nửa trở lên chắc chắn có thể đạt đến bán thánh chi cảnh. Ngọc Đế, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Tháp Lý Thiên Vương là đứng ở Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng, nhìn xem phía dưới hạ xuống Trương Hiểu Phong, mở hỏi, mà nghe được lời của hắn, Ngoa hoàng đại đế nhưng là thấp giọng đáp trả nói, "Không sao, liền xem như có thể có được Phong Linh chi tâm, hắn cũng không có dễ dàng như vậy nhận được Phong Linh chi tâm sức mạnh. Tại hắn mình tại Liên Tây điều khiển Phong Linh chi tâm lực lượng thời điểm, chúng ta tuyệt đối có thể thừa dịp những thời giờ này tìm được đi xuống biện pháp. Hơn nữa, liền xem như chúng ta tìm không thấy đi xuống biện pháp, tại chỗ nhiều như vậy cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn rời đi sáu." Ân. Mặt tướng đã biết. Nghe được Ngọc Hoàng đại đế mà nói, Thất tháp, tháp Thiên Vương là gật gật đầu nói, nói là lui xuống một chút, mà mạnh như mấy vị khác cường giả cũng là đang tìm như thế nào đột phá thần phong động phương pháp, mặc dù nói trương hiệu phong biểu hiện, vì mọi người chỉ dẫn một con đường sáng, nhưng mà, trước mặt cái kia bán bộ phận còn dễ nói, tại chỗ một chút tiên tôn ma tôn cấp đỉnh phong cường giả lại có hy vọng thông qua, nhưng mà đằng sau cái kia bán bộ phận, tốc độ sẽ ở không rõ lực cản tác dụng dưới đột nhiên hạ xuống một nửa. Cái này khiến tại chỗ hết thảy mọi người trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu, chi đạo tự mình không có khả năng thông qua. Bá, đang đợi được 20 đến phút thời điểm, một đạo màu vàng cái bóng xuất hiện, nhanh như tia chớp chính là hướng về phía dưới bắn xuống mà nhìn thấy đạo này màu vàng cái bóng, mọi người ở đây kinh hãi, hiển nhiên là không rõ lại là vị nào như nhân dám liều lấy tốc độ lao xuống, kinh hãi các vị thần ma, cũng là hướng về này cũng màu vàng cái bóng nhìn sang. Ngay sau đó, âm thầm lật đầu, minh bạch qua đến, nguyên lai người này không là người khác, chính là Phật giáo bây giờ máy tính người cầm lái, đại Nhật Như Lai Phật tổ. Lần này có kịch vui để xem. Nhìn xem phía dưới Như Lai Phật tổ là một mình rơi xuống. Tại chỗ Chư Thiên thần ma cũng là cười thầm nghĩ, Chư Hiểu trước đây bị Như Lai Phật tổ nhốt bà năm. Phía sau đến lại là bị thương nặng như đến trong dòng dông đi sự tỉnh. Trong tam giới tự nhiên có không ít người đều đã biết. Bây giờ nhìn theo đuôi tại Trương Hiểu Phong sau lưng, Như Lai Phật Tổ lại là rơi xuống. Trong lòng cũng là cười thầm nghĩ, hướng về phía dưới hạ xuống. Ước chừng là qua mười mấy phút thời gian, Trương Hiểu Phong cũng không chi đạo tự mình rơi xuống bao nhiêu khoảng cách. Ngay sau đó, phía dưới lúc thì xanh sắc quang mang xuất hiện. Theo Trương Hiệu Phong hạ xuống. Nguyên Lai, like, thân này ống thông gió phía dưới, lại làm một cái to lớn hang động. Diện tích cơ hồ là có thể cùng một trường học thao trường so sánh với. Chỉ là Cái này hang lớn ở giữa, có một đạo bức trướng. Đây là một đạo từ màu xanh thần phong tạo thành bức trướng, đem ở giữa một quả tản ra thanh sắc quang mang phong linh chi tâm thủ hộ ở bên trong sáu. Cái này chính là phong linh chi tâm thủ hộ sao? Nhìn xem cái kia tại thanh sắc thần phong thủ hộ ở dưới phong linh chi tâm. Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, Hỏa linh chi tâm hữu thần hỏa thủ hộ, Thủy linh chi tâm có 3000 giặm nhiệt thủy thủ hộ, mà cái phong linh chi tâm, nhưng là từ những thứ này kinh khủng thần phong bảo vệ sao? Ông, bất quá, hiện tại Trương Hiểu vừa định muốn vận khí mình hủy chi viết, đi cướp đoạt cái kia phong linh chi tâm thời điểm, đột nhiên một hồi thật nhỏ âm thanh vang dội liêu khởi đến, giống như là có con rồi bay qua đồng dạng. Mà Trương hiệu Phong siêu chân thân ảnh chuyển ra đến phương hướng nhìn sang, nhưng là phát hiện một con muỗi. Con muỗi? Kinh khủng này thần phong động phía dưới sẽ có con muỗi tồn tại sao? Không thể nào. Nhìn xem bên kia hướng về phong linh chi tâm phương hướng bay qua con muỗi, Trương hiệu Phong trong lòng là có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Bất quá, càng lượng Trương Hiểu Phong khiếp sợ còn đang dọc phía sau đâu. Liên tại Trương Hiểu Phong trong ánh mắt hoặc. Con muỗi này nhưng là đột nhiên biến lớn. Cuối cùng là đã biến thành một cái hình người, chiều cao tám thước, trên trán có một cái thụ trực thần ủ, trong tay cầm một thanh ba mũi hai lưới lao kích, rất rõ ràng, người này không là người khác, chính là hai lang thần Dương Tiễn. Dương Tiễn? Nhìn thấy cái này con muỗi biến thành nhân, Trương Hiểu Phong hơi hơi cả kinh. Ngay sau đó, trong lòng là âm thầm phẫn nộ liễu khởi đến. Dương Tiễn huyền công cũng là nắm giữ 72 cách biến hóa năng lực, không nghĩ đến, hắn thật sớm chính là tại thần phong động phía trên, đã biến thành một con muỗi bám vào tại chính mình trên thân. Đáp đi nhờ xe tiến đến rồi sao? Bá. từ trong truyền thuyết Hai lang thần Dương tiện đó là có thể biết Trương hiệu Phong thực lực tuyệt đối là đã cường hàn đến rồi trình độ khủng bố. Hơn nữa, từ cương cương nạp thần phong trong động Trương hiệu Phong buộc phát thiêu đốt trạng thái thời điểm, hai lang thần hẳn là càng thêm có thể rõ ràng cảm nhận được Trương hiệu Phong cái kia có thể nói là thực lực khủng bố. Cho nên, biến đổi trở về hình người, hai lang thần không nói hai lời, chính là nhanh như tia chấp hướng về Phong Linh Chi tâm trùng liễu qua đi. Hừ, tên lên tận. Ở trước mặt ta cũng dám đoạt thức ăn. Nhìn xem cái kia hướng về Phong Linh Chi tâm sông tới hai lang thần Dương Tiễn. Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, Mặc dù một mặt là đối với hai lang thần cơ chí có chút khâm phục, nhưng mà, trong lúc nhất thời đối với hai lang thần lại là dám lợi dụng chính mình cấp đoạt phong linh chi tâm. Trương Hiểu Phong cũng là cảm thấy phẫn nộ. "Lan!" Trong miệng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Hiểu Phong giẫy chân một bước, thiên nhai gang cấp phát động. Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở hai lang thần trước mặt, Chặt đường đi của hắn lại. Đồng thời, mình nguyệt tinh luận, Là hóa tác nhất đạo kinh khủng khí nọn hình lưỡi dao. hướng về hai lang thần hung hăng bổ tới, chính là trương Hiểu Phong câu hồn lực. Một tiếng nổ vang dội liếu khởi đến. Lấy hiện tại Trương hiệu Phong có thể cùng như Lai Phật Tổ so sánh thực lực, một cái hai lang thần tự nhiên không phải là đối thủ. Tại một thân trong tiếng kêu thảm, hai lang thần mặc dù sử dụng trong tay mình ba mũi hai lưỡi đao kích chặn cái kia Nguyệt tinh luận biến thành khí nhọn hình lưỡi dao, nhưng mà lại giống như là một cái bồi đánh bay bóng ra đồng dạng. Tiêu thảm bay ngược ra ngoài, trên không trung, la vung xuống một đạo đỏ tấm đường vòng cung 6. 623 thứ 624 trường. đại chiến như live the s, quá chúc đại gia chúc mừng năm mới, đương nhiên, viết lách cũng muốn nghỉ ngơi. Ha, ha tháng giêng còn muốn đi bạn gái trong nhà đi một lần. Lần thứ nhất đi, có chút khẩn trương, ha ha, mấy ngày nay có thể đổi mới sẽ có chút trợm, bất quá đại gia yên tâm, quyển sách tới gần phần cuối, ta sẽ cô hết sức ở nơi này nguyện kết thúc 6. Đi chết đi ba, kịch chiến nhiều lần, chính mình cũng không có giết chết hắn, lại thêm bây giờ hai lang thần dương tiến lại là dám ở động thủ trên đầu thái thuế, cho nên nhìn xem bên kia bị chính mình đánh bay đi ra hai lang thần, chương hiệu phong trong lòng đã là dâng lên sát ý nồng nặc, sau lưng xích kim sắc cánh rơi chấn động, nhanh như tia chấp hướng về cái kia hai lang thần trùng liêu quá đi. Phanh 3, lại là nhất kích. Một lần này hai lang thần mặc dù là dựa vào tam tam nhạy bén hai lưới đao kích lần nữa ngăn cản ở Liêu Chương Hiểu Phong công kích, nhưng mà lần này, mà cao giọng nhưng là không nhịn được hết thảm một tiếng, miệng to tiên huyết phun ra, tay kia bên trong ba mươi hai lưới đao kích cũng là không bắt được rơi mất xuống. Một hồi xương cốt tan vỡ âm thanh vang lên, rất rõ ràng hai lang thần tay đã là đứt mất, hơn nữa, cánh tay hắn cùng trong cánh tay tay cốt cũng là có lực lượng kinh khủng cho chấn đi, từ hai lang thần nơi bả vai có thể nhìn thấy trắng hếu xương cốt lộ ra, hai đầu cánh tay là sủi lơ giống như rắn Hai lang thần thân thể là hung hăng đụng phải cái hang lớn này trên bích, mảnh đá bay tán loạn. Cả người khảm nạm ở bên trong. Hừ, hôm nay liền để ta đến rồi kết liễu người, nhìn xem hai lang thần thảm trạng, lại thêm hai tay xương tay đều bị dùng giả đến, đến rồi, rất hiển nhiên đã là không có chút nào sức hoàn thủ, Trương Hiệu Phong trong miệng lạnh giọng nói. Nói, trong tay một quả huyết sắc ma cầu chính là xuất hiện, hướng về hai lang thần hung hăng đánh tới, nếu như một chiêu này đánh chúng, rất rõ ràng hai lang thần sẽ bị trong nháy mắt hoành sát. Chấn động tủ ba, bất quá, liền tại Trương Hiệu Phong màu máu ma cầu hướng về bên kia hai lang thần đập tới thời điểm, vừa đến âm thanh nhưng là chóng rống xuất hiện, ngay sau đó Ngìn vạn đạo Phật quang xuất hiện, một hình bóng nhanh như tia chấp xuất hiện ở hai lang thần trước mặt, giúp hắn đem đạo này huyết sắc ma cầu chặn. "Là ngươi ba, nhìn xem cái này người xuất hiện." Chư Hiểu Phong ánh mắt hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó, tràn đầy sát ý nhìn đối phương, người này không là người khác, chính là danh chấn tam giới siêu cấp cường giả, Tây Thiên Phật giáo người cầm lái, bây giờ Phật Như Lai Phật Tổ. Ngồi ở cựu phẩm liên thai phía trên, Như Lai Phật Tổ cái hốt chỗ từng đợt màu sắc Phật quang, tản ra lạnh vật lực, đồng thời, khí tức tương đại, làm người ta trong lòng âm thầm chấn kinh cũng chính là do hỏa này, trước kia là trảo liệu Trương Hiểu Phong muốn dẫn Nguyệt Tôn giả xuất hiện, dẫn đến Trương Hiểu Phong tại Linh Đài Phương Tốn Sơn bị vây 300 năm thời gian. 300 năm a, Trương Hiểu Phong từ xuất sinh đến bây giờ, cũng chỉ có 700 năm tả hữu mà thôi, cái này 300 năm, cơ hội chính là Trương Hiểu Phong dài dằng dặc trong kiếp sống một nửa thời gian, như thế tiểu hận, nhượng Trương Hiểu Phong làm sao có thể quên, dù sao Trương Hiểu Phong tính cách chính là thuộc về loại kia có thủ phải trả loại hình. Trương Hiểu Phong Ma Tôn, đã lâu không gặp a, không nghĩ đến trước đây ngươi ở đây ta Linh Sơn làm khách 300 năm, cuối cùng nhưng là đi không từ giã, thật là khiến người tức hận, bất quá còn tốt. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy năm thời gian các hạ lại là đạt đến thành tựu như thế làm cho người thật đáng mừng à nhìn mình trước mặt Trương hiệu Phong, như lai Phật tổ trên mặt không vui không buồn chỉ là hướng về Trương hiệu phong thản như nói như thế đổi trắng thay đen ngôn ngữ nhượng Trương hiệu phong trong lòng nổi giận rõ ràng mình bị nhốt 300 năm lại còn nói mình là tại hắn Linh Sơn làm khách hơn nữa nếu như không phải mình thật cùng nàng có thâm kiểu mà nói nghe hắn lời nói chính mình thật đúng là phải lấy vì hắn thật sự vì chính mình thực lực trưởng thành mà cảm thấy cao hơn đâuư không biết Liêm xỉ con lựa trọc mặc cho người hôm nay lấy rực rỡ sinh hoa Ta cũng muốn đưa ngươi chu sát nơi này, nghe được như Lai Phật Tổ mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là tràn đầy một loạt sắc ý, giận dữ kêu lên, ngay sau đó, không có mảy may do dự chính là tiến nhập tiêu đốt trạng thái, sau lưng cánh rơi chấn động, nhanh như tia chấp hướng về như Lai Phật Tổ trùng liễu qua đi. Cũng được, tất nhiên Trương Hiệu Phong mà tôn hôm nay hưng thú tốt đẹp, là muốn cùng ta kiểm chứng khế đạo mà nói, như vậy ta cũng chỉ có liệu mình bồi cô tử, nhìn xem xông qua đến Trương Hiểu Phong, cảm nhận được hắn bởi vì tiến nhập tiêu đốt trạng thái, trong lúc nhất thời là trở nên lăng liệt khí tức, như Lai Phật Tổ ánh mắt trung là thoáng qua vẻ trọng, đồng thời trong miệng là thản nhiên nói: "Phật cốt trưởng" Nhìn xem xông qua đến chương Hiệu Phong, Như Lai Phật tổ tay khế đảo, một đạo màu vàng trường ấn chính là xuất hiện, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh ra, bàn tay khổng lồ, thời gian chính là trở nên có một mặt tường đồng dạng, giống như là một cái người bình thường tay tại trụ côn trùng đồng dạng. Hừ, lại là chiêu này sao? Nhìn xem cái kia đâm đầu vào mà đến kim sắc trường ấn, chương Hiểu Phong là lạnh lùng nợ nụ cười nói, nói, trong tay Nguyệt Tinh luận là hướng về đối phương hung hăng bổ tới, kinh khủng khí nọn hình lưỡi dao cùng màu vàng trường ấn, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ sau đó, chính là tiêu trừ cho vô hình. Không tệ. Cơ hạ sức mạnh thật là lớn lên rất nhiều đâu, từ Phật quốc trưởng công kích, Như Lai Phật Tổ là cảm thấy Trương Hiệu Phong, trong mắt một trận kinh ngạc, bất quá trên mặt nhưng là một bộ nhàn nhạt, nhạt bộ dáng, cười liếu thiếu, gật gật đầu nói, "Phải không, kinh ngạc hơn còn tại đằng sau đâu." Nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Trương Hiểu Phong là lạnh giọng nói, ngay sau đó, trong tay Nguyệt Tinh luận hóa tác nhất cái cự đại mui quàn, chính là hướng về Như Lai Phật Tổ hùng hăng chui qua, chính là Trương Hiệu Phong diện thần thức. Ở thời điểm này, chính mình trước hết giết Như Lai Phật Tổ, sau đó lại dung hợp gió linh chi tâm sức mạnh, cho nên Trương Hiểu Phong là không, có nương tay chút nào, trong nháy mắt chính là sự xuất diệt thần thức một chiêu này, bởi vì chính mình cần tốc chiến tốc thắng, nếu không, nếu như còn có khắc mạnh chấn chạy vào đến rồi mà nói, chuyện kia liền phi toái. Ân cảm nhận được diệt thần thức ý lực, Như Lai Phật Tổ hơi hơi cau lại lông mày, rõ ràng cũng là không có nghĩ đến Trương hiệu Phong thế mà vừa ra tay chính là uy lực kinh khủng tuyệt chiêu. Bất quá ngay sau đó, Như Lai Phật Tổ giễu trướng đại sen chính là dưới sự thôi thúc của hắn phóng ra từng đợt mêng mông vật lực, hóa tắc nhất cái cự đại kết giới, đem Như Lai Phật Tổ bao bọc tại bên trong. Phanh ba, sợ tình nguyệt tinh luận cùng kết giới kia chạm vào nhau bộc phát ra một hồi mãnh liệt tiếng nổ, ngay sau đó, cái kia Phật Quan Kết Giới là bóp méo một chút, bất quá nhưng trong nháy mắt chính là khôi phục, đến nội trương hiệu Phong Nguyệt tinh luận, nhưng là bị hung hăng trấn trở về. Cựu phẩm Liên Thai Phong Ngự, nhìn xem như lai Phật tổ rưỡi chướng cái kia tản ra Phật Quan Kết Giới lại sen, Chương Hiểu Phong Long mày sâu đậm nhăn liếu khởi đến, Cựu phẩm Liên Thai, siêu cấp phòng ngự, chính là từ thánh nhân A Di Đà Phật hộ thân pháp bảo 12 phẩm Liên Thai huyền hóa mà đến, có siêu cấp đẹp. 12 phẩm Liên thai, sinh tại hỗn A Di Phật đạo ngồi xuống, thành thành Ngự bất công, chính là Phật môn lập giáo bản, mà cựu phẩm Mặc dù chỉ là từ 12 phẩm Liên Thai Huyền Hóa mà đến, đẹp thấp hơn không thiếu, nhưng mà, nhưng như cũng là có cực mạnh đẹp, tại Trương Hiệu Phong diệt thần thức công kích đến, cũng chỉ là bóp méo một chút mà thôi. Hừ, lại là này cái sao? Nhìn xem trước mặt Kiểu phẩm Liên Thai, Trương Hiệu Phong trong lòng lạnh lùng hừ một cái thầm ý. Cửu phẩm Liên Thai, chính mình lúc trước tại Quan Thế Âm Bồ Tát nơi đó chính là tự mình lĩnh hội lực phòng ngự của nó, mặc dù bây giờ như Lai Phật Tổ trong tay, đẹp nhất định muốn so Quan Thế Âm trong tay mạnh, nhưng mà, bây giờ Trương Hiểu Phong cũng đồng dạng không phải ban đầu cái kia Trương Hiểu Phong. Ngân Nguyệt Diệt Thần Trôi, đối mặt với danh chấn tam giới phòng ngự pháp bảo cựu phẩm liên thai cùng tam giới siêu cấp cường giả như Lai Phật Tổ, Chương Hiểu Phong không dám thất lễ, mình tại công kích mạnh nhất Ngân Nguyệt Diệt Thần Trôi chính là ra tay rồi. Tinh khí thần, cộng thêm Chương Hiểu Phong tâm cảnh đối đạo lĩnh ngộ, nhờ một chiêu này Ngân Nguyệt Diệt Thần Trôi là có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ân, đại đạo sức mạnh, đồng dạng là trong xương mủ nhìn hoa chi cảnh như Lai Phật Tổ, tự nhiên cũng là phát giác khủng, được trong đó lại là đối với thượng đại đạo lĩnh như Lai Phật Tổ trên mặt đến nỗi là khó mà ức chế qua vẻ khiếp sợ thân sắc. Giết ba Dạ thì Sở Tần Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui, là hóa tắc nhất đạo anh tử, nhanh như tia chớp hướng về Như Lai Phật Tổ hung hăng đánh tới, Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui, chưa hiểu phong công kích mạnh nhất, nếu như một chiêu này chính mình vẫn là giải quyết không được như Lai Phật Tổ mà nói, Chương Hiểu Phong liền thật là không lời nói. "Vánh ba!" Ngân Nguyệt Diệt Thần Chui biến thành cực lớn núi khoan, cùng Cửu phẩm Liên Thai phía trên cái kia Phật quang kết giới là hung hăng chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi mãnh liệt tiếng nổ, ngay sau đó, cái kia Phật quang kết giới chính là cực độ vận vẹo khởi đến, đến nỗi như Như nhưng là chính mình mênh mông Phật lực cũng là đưa vào phẩm Liên Thai bên trong, ra cố phòng ngự. "Phá cho ta ba!" Mà Trương Hiểu Phong nhìn xem bên kia cực độ vận mẹo Phật quang kết giới, tâm trung dã là thầm giận Liêu Khởi đến, trong lòng gầm thét gầm rú đạo, 12 phần lực lượng là toàn bộ đều dốc vào đi vào, mà tại Trương Hiểu Phong cường đại huyết năng duy trì dưới, dường như là cảm thấy Liêu Trương Hiểu Phong trong lòng tất thắng ý niệm, Nguyệt tinh luận phía trên là một hồi quang mang mãnh liệt xuất hiện, ngay sau đó, một tiếng thanh thủy thanh âm vang dội Liêu Khởi đến. Thanh âm thanh thủy, giống như là tiếng tinh bể đồng dạng, đến, mà nghe được cái thanh, như Lai Phật sắc mặt là không tệ, ngay Đến nơi giống một cái bọt biển đồng dạng, một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đến, chính là vỡ vụ 6. Đi chết ba, vỡ vụ cũ phẩm liên thai phòng ngự sau đó, Trương Hiểu Phong khống chế chính mình ngẩn ngợi diệt thần chui, là hung hăng hướng về đã là không, có mấy mai phòng ngự như lai Phật tổ hung hăng đánh tới, ngay sau đó, mãnh liệt nộ tung chính là vang dội liêu khởi đến, dạn tì sợ tỉnh nguyện tinh luận, là hung hăng đánh vào như lai Phật tổ trên thân, tan vỡ khí kình vàng tứ phía 6. Sau một hồi lâu, tại Trương vội ánh trong, dư âm nộ được trong tổ, quá Nhìn thấy bên trong như Lai Phật tổ bộ ráng, chương hiệu phong mắt nhưng là co rụt lại, trong lòng kinh hô liếu khởi đến kêu lên, cái kia là 6, 624. Thứ 625 trường, cường đại hủy diệt chi huyết cái kia là, làm dư âm nổ mạnh rốt cục tản đi thời điểm. Nhìn thấy bên kia như Lai Phật tổ bộ ráng, Trương hiệu phong tâm trung đại kinh, trong lòng không nhịn được kinh hô liếu khởi đến thầm nghĩ. Bởi vì bên trong như Lai Phật tổ, tại chương hiệu phong ngân nguyệt diệt thần chui công kích đến, lại là lông tóc không thương. Ngân nguyệt diệt thần chui. Cơ hội mỗi một lần xuất hiện cũng là có thể đạt đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, nhưng mà lần này, liên cự phẩm đài sen phòng ngự đều bị phá. Vì cái gì như lai Phật tổ ở nơi này ngân nguyện diệt thần chui công kích đến, thế mà còn là lông tóc không thương đâu. Bởi vì như lai Phật tổ trên thân cái kia một thân áo cà sa màu và nóng. Ở nơi này công kích đến là chống liêu khởi đến, đem Chương Hiểu Phong ngân nguyệt diệt thần chui không chút nào rơi toàn bộ tiếp xuống, mà nhìn xem ngăn lại chính mình ngân nguyện diệt thần chui cà sa, đây mới là nghiêm túc đánh giá. Như nhận ra món này cà sa, Chương Hiểu Phong trong lòng là không nhịn được sợ hãi tê khởi đến. Ngũ Phương Tiên Kỳ, có siêu cấp cường hãn đẹp, danh xưng không phải thánh nhân chi lực không thể phá. Từ nơi này liền có thể trông thấy cái này Ngũ Phương Tiên Kỳ đẹp có bao nhiêu cường hãn. Nhớ ngày đó Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân lấy được một kiện dạng này hộ thân thần khí. Tự nhiên, Phật giáo hai vị thánh nhân đối với Như Lai Phật Tổ tự nhiên cũng sẽ không yếu như vậy. Như Lai Phật Tổ mặc trên người cái kia một kiện áo cà sa màu và nóng. rất rõ ràng chính là Ngũ Phương Tiên Kỳ một trong. Ngũ Phương Tiên Kỳ, nhìn xem bên kia Như Lai Phật Tổ mặc trên người kim sắc cà Trương Hiểu Phong trên mặt âm trầm cơ hồ là có thể nhỏ xuống thủy đến rồi. Trong miệng trầm giọng nói, nhìn nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Lai Phật Tổ trên mặt nhưng là một hồi nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu nói, Trương Hiệu Phong ma tôn thực lực quả nhiên rất mạnh. Lại là đem ta một mực không dễ dàng kỳ nhân hộ thân pháp bảo Ngũ Phương Tiên Kỷ đều bước ra đến. Hừ, nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Trương Hiệu Phong là lạnh lùng hừ một cái, nhưng mà nhưng trong lòng cũng là âm thầm bất đắc dĩ. Ngũ Phương Tiên Kỷ phòng ngự, không phải thánh nhân chi lực không thể phá. Từ vừa mới Ngũ Phương Tiên Kỷ dễ dàng ngăn trở chính mình ngân nguyệt diệt thần chú đẹp liền có thể nhìn ra được đến rồi. Cái này một quả gió linh chi tâm, Ta quên cấp hạ hay là buông tha đi, nó không thuộc về ngươi." Nhìn xem Trương Hiệu Phong là lạnh lùng hừ một cái, thế nhưng là có không có biện pháp bất đắc di bộ dáng. Như Lai Phật Tổ nụ cười trên mặt vẫn như cũ, không lạnh không nóng nhìn xem Trương Hiểu Phong, thản nhiên nói: "Viên này gió linh chi tâm, ta nhất định phải là được." Liền xem như thánh nhân ở đây cũng không ngoại lệ. Nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Trương Hiệu Phong trên mặt là một hồi tức giận bộ dáng, hướng về Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói: "Nói, tay của mình khế đạo." Còn xuất lại 5 viên ám hồng hoàn chính là xuất hiện một tại hắn lòng bàn tay. Ngay sau đó, Chương Hiểu Phong là không có do dự chút nào liền nuốt vào sáu, vì một quả gió linh chi tâm, mình tuyệt đối là cần không lưu dư lực đi chiến đấu, cho nên Trương Hiểu Phong nhất tiết phải bộ phát chi tế hủy diệt chi huyết, nếu là thiêu đốt trạng thái không có hiệu quả, như vậy chính mình chỉ có đem hy vọng ký thác vào đã dung hợp hai quả bản nguyên chi tâm hủy diệt máu lực lượng. Và anh Theo ám hồng sắc dược hoàn đan hết, Chương Tiểu Phàm không có mảy may do dự chính là bạo phát chính mình hủy diệt máu sức mạnh, lực lượng kinh khủng xuất hiện, tại Chương Hiểu Phong thể nội lên. Ngay sau đó, cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng Trương Hiểu Phong cũng là bị chính mình hủy diệt máu sức mạnh hù dọa, rất rõ ràng, dung hợp hai quả bản nguyên tri tâm hủy diệt chi huyết, lúc này chỗ bộ phát ra đến khí tức là vô cùng kinh khủng xấu. Và anh theo hủy diệt máu sức mạnh bộc phát, bên cạnh Như Lai Phật Tổ là biến sắc. Mặc dù nói bởi vì ám hồng sắc dược hoàn nguyên ý không ai có thể phát giác được Trương hiệu Phong khí tức, nhưng mà, thời khắc này Như Lai Phật Tổ nhưng là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Tu luyện tới Như Lai Phật Tổ cảnh giới này, linh thức tự nhiên rất mạnh mẽ, liền xem như không có cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân chút nào khí tức, nhưng mà lúc này Như Lai Phật Tổ nhưng là có thể cảm thấy Trương Hiểu Phong hòa vừa mới trở nên không đồng dạng. Cái loại cảm giác này, thậm chí nhường Như Lai Phật Tổ đều cảm giác được một chút lông tơ dựng thẳng liêu khởi đến. Đi chết. Cương Đại Hủy Diệt máu lực lượng là ở trong cơ thể hắn sôi trào. Thủy Linh Chi tâm tại Hỏa Linh Chi tâm năng lượng, là dung hợp tại Hủy Diệt chi huyết bên trong. Nhưng Hủy Diệt chi huyết là mang theo Cương Nhu hai loại lực đạo. Chân đây lực tàn phá kinh khủng. Oan. Cương Đại Hủy Diệt chi huyết. Trương Hiểu là đem cố lực lượng dốc vào mình trong quả đấm. Trương Hiểu Phong đấm, là hướng về bên kia Như Lai Phật Tổ hung hăng đỏ lên đi qua. Ngay sau đó, Thủy Linh Chi Tâm đặc hữu loại kia nhu kình cùng ăn mòn cảm giác, lại thêm Hỏa Linh Chi Tâm tàn phế đầy phá hư bá đạo chi khí, trong nháy mắt chính là hướng về Như Lai Phật Tổ đánh tới. Trên người của ta mặc Ngũ Phương Tiên Kỳ một trong thanh liên bạo sắc kỳ, ta cũng không tin còn có cái gì có thể đối với ta tạo thành tổn thương sáu. Cảm thấy trong lòng mình là bản năng xuất hiện một chút cảm giác nguy cơ, Như Lai Phật Tổ trong lòng thầm giận. Đồng thời, trong lòng lương trọng trầm nghĩ, nhìn xem quanh qua đến năm đấm, Như Lai Phật Tổ không tránh không né, mà là toàn lực thúc dục trong cơ thể mình năng lượng, Kích phát Ngũ Phương Tiên Kỳ đẹp Phiu ta muốn xem thử xem Trương hiệu Phong lại là có chuyện gì sao, lại có thể để cho mình sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phen. Cường đại tiếng nổ vang dội liễu khởi đến. Trương Hiểu Phong cái kia hiện đầy uy diệt máu năng lượng năm đấm. Lá hung hăng nện ở cái kia Ngũ Vương Tiên kỳ một trong thanh liên bảo sắc trên lá cờ mặt. Kinh khủng. Nhưng cái kia thật cao toàn tâm toàn ý cả xa cũng là xẹp đi xuống một mạng lớn dấu. anh. Đến nỗi như lai Phật tổ. Tại Trương Hiểu Phong kinh khủng dưới năm tay, nhưng là cảm thấy một đại lực tôn ra đến. Mặc dù đang thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự phía dưới, chính mình còn không đến mức thủ thương. Nhưng mà lấy khích lại nói, nhưng là nhường như Lai Phật Tổ là không nhịn được bị đánh bay mấy chục mét. Cái gì? Ở vào Thanh Liên Bạo Sắc kỳ phòng ngự phía dưới, chính mình rõ ràng đều là bị đẩy lui mấy chục mét. Tình huống như vậy, nhường Như Lai Phật Tổ tâm trung đại kinh, chán đây không dám tin cảm giác. Mặc dù nói trương hiệu Phong một nắm đấm này, mặc dù là không có phá vỡ Thanh Liên Bạo Sắc kỳ phòng ngự, nhưng mà lại chân chân thực thực là tác dụng đến rồi trên người mình. Chơi ạ, đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn mình lại là bị đẩy lui mấy chục mét. Như Lai Phật Tổ trong lòng không dám tin cả kinh lên. Đúng vậy a không phải thánh nhân chi lực không thể phá ngũ phương tiên kỳ. Ở thời điểm này, chính mình lại là bị Trương Hiệu Phong đẩy lui mấy chục mét, lại đến, nhìn xem bên kia bị nắm đấm của mình đẩy lui như lai Phật tổ. Trương Hiểu Phong tâm trung nhất thời gian dường như là thấy được hy vọng đồng dạng. Trong tay Nguyệt tinh Luận chấn động, hướng về như lai Phật tổ hung hăng bổ tới. Lần này, Trương Hiểu Phong không có tiếp lấy năng lượng ngoại phóng, mà là đem hủy diệt máu sức mạnh áp chế ở Nguyệt tinh Luận bên trong, hướng về như lai Phật tổ phát động cường đại công kích. Không thể nào, cái này không thể nào. Nhìn xem hung hăng đập tới tinh luân Như Lai Phật Tổ tâm trung đại âm thanh kêu lên, chính mình người mặc thanh liên bảo sắc kỳ, là không thể nào bị thương, vừa mới tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nhất định là, trong lòng là không thể tin được với mình mặc danh chấn tam giới ngũ phương tiên kỷ một trong thanh liên bạo sắc kỳ cũng bị đánh bay. Nhìn xem công kích lần nữa qua đến nguyệt tinh luận, như Lai Phật Tổ trong lòng phải không tin tà, vẫn là không tránh không nẻ. Quyền lợi thúc dục chính mình ngũ phương tiên kỳ một trong thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự, ngạnh kháng trương hiệu phòng nguyệt, nguyệt tinh luận Trương Hiểu Phong lại là một chiêu hung hăng bổ vào như lai Phật tổ trên thân, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Mặc dù nói vẫn là không có phá vỡ Thanh Liên Bảo Sắc kỳ phòng ngự, Như là cường đại lực đạo đều sẽ là nhường như lai Phật tổ cảm thấy một trận lòng buồn mực. vô cùng không thoải mái. Mặc dù nói Thanh Liên Bảo Sắc kỳ phòng ngự rất mạnh, nhưng mà nó cũng không phải vạn năng, giống như là áo chống đạn, mặc dù nói mặc áo chống đạn, một thương đánh vào ngực cũng sẽ không đem người đánh chết, nhưng mà liền xem như mặc áo chống đạn, tại đạn cường đại kia lực trùng kích phía dưới, vẫn như cũng sẽ cho người cảm thấy lực khó chịu cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ như Lai Phật Tổ, chính là tương đương với tình huống như vậy. Hắn Thanh Liên Bạo Sắc kỳ giống như là áo chống đạn một dạng tồn tại. Mặc dù nói Trương Hiểu Phong công kích không thể bổ ra Thanh Liên Bạo Sắc kỳ phòng ngự, thế nhưng là vẫn là nhường hắn cảm thấy một trận khó chịu. Dù sao Trương Hiểu Phong công kích lực đạo quá lớn, lại chém, nhìn xem bị đánh bay như Lai Phật Tổ. Trương Hiểu Phong trong lòng trầm giọng hừ một cái. Ngay sau đó, giơ lên trong tay mình Nguyệt Tinh Luận, chấn động sau lưng mình xích kim cánh rơi, lần nữa hướng về như Lai Phật Tổ bàn tới. Bây giờ Trương Hiểu Phong, tại hủy diệt máu tác dụng dưới, là cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, cho nên tiếp tục tìm một cái mai rùa phát tiết một chút, mà bây giờ như Lai Phật Tổ, chính là tương đương với dạng này siêu cường rùa đen tồn tại. Mẹ nó, liền xem như thân là Phật giới người cầm lái, danh chấn tam giới siêu cấp cường giả như Lai Phật Tổ. Bây giờ đối mặt với trương hiệu phong cuồng phong tiết như mưa to công kích, cuối cùng cũng là không nhịn được bạo một tiếng nói tục kêu lên. Người này thực lực, tuyệt đối là đã đến bán thánh chi cảnh. Mặc dù nói không biết hắn bất quá là ma tôn cấp đỉnh phong mà thôi, nhưng mà hắn bây giờ lực phá hoại, nhưng là có thể cùng ban đầu Nguyệt Tôn giả sánh bằng 6. Đúng vậy A Ban đầu ở Nguyện Tôn giả vừa mới phá giải phong ấn đi thời điểm. Ngọc Hoàng Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Thử Vi Đại Đế, Thanh Hoa Đại Điệp, Phật Di là tổ, Nhân Đăng Phật tổ cùng như Lai Phật tổ. Cái này bảy vị vương vọng tam giới siêu cấp cường giả là cùng nhau vây công Nguyện Tôn giả, còn không làm gì được hắn, mà lúc kia cũng là tham gia trận chiến đấu kiếp như Lai Phật tổ. Đối với Nguyện Tôn giả thực lực, tự nhiên cũng là có một cái đại khái nhận thức, mà bây giờ Trương Hiểu Phong rất rõ ràng chính là có cùng ban đầu Nguyệt Tôn giả cùng so sánh thực lực xấu, không thể chỉ là bị động phòng thủ, ta cũng muốn công kích cảm nhận được trương hiệu phong lực phá hoại. Như Lai Phật Tổ trong lòng lầm bẩm nói: 625 thứ 626 trường, thần phong trong động trà đạm cùng ngược đãi tại trương hiệu phong hủy diệt máu công kích đến. Cho dù có Ngũ Phương Tiên kỳ trong tay, Như Lai Phật Tổ cũng là không dám chỉ dựa vào Ngũ Phương Tiên kỳ phòng ngự. Dù sao hiện tại trương hiệu phong thực lực, nhưng là quá kinh khủng một chút, liền xem như mặc Ngũ Phương Tiên Kỷ biến thành cả xa. chính mình thế mà cũng là có thể cảm thấy một loạt lòng bồn bực. Xem ra, dần dần mà nói, đối với mình kim thân đả kích cũng rất lớn nhìn xem phải không dừng hướng về chính mình tấn công Trương Hiệu Phong. Đối với hắn Tử Lực, Như Lai Phật Tổ là âm thầm trấn kinh. Ngay sau đó, trong tay mình khẽ đảo, một cái hắc kim sắc bình bắt chính là xuất hiện. Hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đập tới. Mặc dù Như Lai Phật Tổ cũng chi đạo tự mấy ật đối với Trương Hiệu Phong mà nói, thực sự không tính là cái gì. Hử? Lại còn dám phản kích sao? Nhìn xem Như Lai Phật Tổ lại là lấy ra mình hắc kim bình bắt phản kích. Trương Hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng hừ một cái thầm ý. Ngay sau đó, công kích của mình ngược lại là dừng lại. Tài thượng nhất lật một cái tản ra kim sắc quang mang vòng tay chính là xuất hiện, chính là trương hiệu phong kim cương trạc. Không xong, nhìn xem chương hiệu phong trước mặt kim cương trạc, như lai Phật tổ cả kinh, rõ ràng cũng là không có nghĩ đến trên người hắn thế mà lại có kim cương trạc vật như vậy. Bất quá, lúc này muốn đem mình bắt cơm thu hồi đến cũng là đã đến không kịp. Thu. Nhìn xem cái kia hung hăng đập qua đến Hắc Kim Bình Bát, chương hiệu phong tế lên mình kim cương trạc, đồng thời khu động lấy kim cương trạc năng lực, trầm giọng quát lên, lập tức, một cỗ kinh khủng hấp lực chính là xuất hiện. Quỷ kia đến là hung hăng đập qua đến Hắc Kim Bình Bát. Tại Kim Cương Trạc hấp lực tác dụng dưới, thăng nhanh tốc độ bắn quả đến, bị Trương Hiểu Phong cất trở về. Kim Cương Trạc có bà không thể thu, đệ nhất chính là thánh nhân Tri vật không thể thu, đệ nhị chính là thực lực của đối phương mạnh hơn bản thân nhất cấp trở lên không thể thu. Ngoài ra còn có chính là tiên tiên linh bảo không thể thu. Cái kiếp như Lai Phật Tổ bà cơm, không phải là cùng Ngũ Phương Tiên Kỳ một dạng tiên Thiên linh bảo. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không có vượt qua Trương Hiểu Phong nhất dài trở lên. Tự nhiên là bị Trương Hiểu Phong thu lại. Lần này làm sao bây giờ? Dựa vào Ngũ Phương Tiên Kỳ phòng ngự, Như lai Phật tổ là hết sức phòng ngự lấy Trương hiệu phong công kích đồng thời trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ. lần này làm sao bây giờ chỉ là phòng ngự lời nói Mặc dù nói Trương Phong là không thể thương tổn tới mình nhưng mà tại hắn công kích đến mình Kim thân thời gian giải chịu đến mãnh liệt như vậy chấn động lời nói hay là muốn bị tổn thương nhưng mà công kích của mình đối với Trương hiệu Phong mà nói có không đáng kể chút nào lấy hiện tại Trương hiệu phong bán thánh cấp bậc sức chiến đấu mà nói chính mình không dùng bin phí mà nói thì càng là vi bất túc gạo đến nỗi sử dụng binh phí lại sẽ được thu đi qua Thật, Như Lai Phật Tổ sao? Cho dù có ngũ phương tiên kỳ lại như thế nào, cái kia cũng bất quá là một cái vỏ cứng rùa đen thôi." Trong tay nắm thật chặt mình Nguyệt Tinh Luận, Trương Hiệu Phong phải không dừng chấn động sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi, lạnh giọng nói, "Đồng thời, phải không dừng hướng về Như Lai Phật Tổ phát động đông đúc mà cường đại công kích." 6. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Như Lai Phật Tổ trong lòng là thâm giận, nhưng mà, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao lúc này Trương Hiểu Phong không có nói sai, tại hắn công kích đến, chính mình căn bản chính là không có chút nào sức hoàn thủ chỉ có thể là dựa vào Ngũ Phương Tiên Kỳ phòng ngự đến bảo vệ mình thôi. Làm sao có thể? Gia hỏa này làm sao lại có sức mạnh to lớn như vậy? Đây quả thực là tiếp cận với thánh nhân lực lượng a. Một mặt là toàn lực thúc dục mình vật lực, gia cố chính mình Ngũ Phương Tiên Kỳ phòng ngự. Tiên Lặng thừa nhận chương hiểu phong cái kia cực kỳ tàn áp trà đạp, mà đồng thời, Như Lai Phật Tổ trong lòng lại là không thể tin được thầm nghĩ. Rất rõ ràng, thân là Phật giới người cầm lái, Như Lai Phật Tổ một mục chính là cao cao tại thượng tồn tại, chưa từng bị hôm nay như vậy quất nhục trời ở đây không có khả năng. Mà lúc này đây, Vốn đại Trương hiệu Phong công kích đến đã là khảm nạm đến rồi trong vách tường hôn mê bất tỉnh nhị lang thần. Nhìn thấy bên kia như lai Phật tổ thế mà giống như là một cái bao cát vậy bị Trương hiệu Phong lả cù lẩu. Trong lòng không dám tin kinh hãi liễu Khởi đến kêu lên. Không thể nào? Danh chấn tam giới như lai Phật tổ, làm sao có thể? Khiếp sợ nhìn xem bên kia như lai Phật tổ. Tại Trương hiệu Phong công kích đến không có sức hoàn thủ. Tại nơi cường đại lực đạo phía dưới, phải không dừng bị Trương hiệu Phong giống như là đánh bóng truyền vậy qua đến. Đập tới. Trong lòng là kinh hô Liễu Khởi đến kêu lên. Cái này đúng ra không có khả năng nhất định là ta hoa mắt, lại có lẽ là ta vừa mới tại Trương hiệu Phong cái tên đó công kích đến đụng hư đầu góc. Đến mức sinh ra ảo giác rung động nhìn xem bên kia nhất định chính là một phương diện ngược đãi. Nhị Lang Thần trong miệng lẩm bẩm nói, ngay sau đó, là Hung Hăng nuốt vút ánh mắt của mình, ngay cả mình con mắt thứ ba kia đều không có bưng tha. Nhưng mà, làm Nhị Lang Thần lần nữa thật mở mắt thời điểm, trong mắt của hắn ảo giác nhưng như cũng là không có tiêu thất. Bên kia Trương Hiểu phòng, vẫn là tận tình dày xéo như lai phật tổ. Như thế nào? Trước đây ngươi nhốt áp 300 năm thời điểm, thân là Phật giới người cầm lái ngươi, Không phải rất mạnh sao? Hôm nay như thế nào không hoàn thủ? Trong tay cái kia đông đúc và kinh khủng công kích là còn không ngừng, ngừng lại. Nghĩ đến mình bị Như Lai Phật Tổ giam giữ 300 năm thời gian, Trương Hiểu Phong trong lòng chính là tràn đầy một hồi lạnh thấu xương sát ý đồng thời, lại là tràn đầy ý chào phúng hướng về Như Lai Phật Tổ kêu lên. 6. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Như Lai Phật Tổ trong lòng là rất là nổi giận, thế nhưng là cũng là không có biện pháp. Dù sao hiện tại Trương Hiểu Phong thực lực, nhưng là quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là mình bây giờ có thể so sánh. Cho nên, cứ việc tâm trung đại giận, Nhưng mà như Lai Phật Tổ còn không đến mức trong lúc nhất thời là đầu óc phát sốt thu chính mình Ngũ Phương Tiên Kỳ phòng ngự, đi cùng Trương Hiểu Phong liều mạng, lấy chứng chọi đá, xem ra đây hết thảy đều không phải là ảo giác. Đã là xoa nhẹ nhiều lần con mắt, nhưng là mình mỗi một lần mở to mắt, cảnh tượng trước mắt cũng là không có biến hóa. Cứ như vậy mấy lần sau đó, Nhị Lang Thần đến nỗi là minh bạch trước mắt mình căn bản cũng không phải là ảo giác, cũng là miễn cưỡng để cho mình đón nhận sự thật này. Tính toán, những thứ này trước tiên mặc kệ. Sau một lát, Nhị Lang Thần cũng rốt cục từ bên kia trong dung động khôi phục qua đến. Thâm trung giá là âm thầm thanh tỉnh qua đến. Nhìn một chút bên kia một phương diện nước đãi, lại nhìn mặt khác bên kia vẫn là ở nơi nào tản ra thanh sắc quang mang gió linh chi tâm. Nhị Lang thần tâm trung nhất động. Nhìn xem bên kia Trương hiệu Phong là điên cuồng hướng về như lai Phật tổ phát động công kích, căn bản đều không có để ý chính mình bên này bộ dáng. Nhị Lang thần điều động từ bản thân năng lượng trong cơ thể, chính là hóa tất nhất con mỗi. hướng về bên kia bay đi. Những này là bảo vệ thần phong sao? Đi tới gió linh chi tâm trước mặt. Nhìn mình trước mặt những thứ này thủ hộ lấy gió linh chi tâm thần phong. Nhị Lang thần trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, ngày sau đó Một cái hạt trâu màu xanh chính là trống rông xuất hiện. Tiếp đó chính là hướng về những cái kia thủ hộ lấy gió linh chi tâm thần phong trong vòng bạn đối. Định Phong trâu. mà nhị lang thần biến thành con muỗi, cũng là đi theo cái này Định Phong trâu đằng sau, hướng về ở trong đó bạn đối. Mặc dù nói cái này cũng không thần phong, Định Phong trâu không có khả năng định ở nhưng mà, nghĩ đến chỉ cần định trụ trong chốc lát, để cho mình có thể bay vào đi là được rồi. Bá, theo Định Phong trâu là bắn vào này cái màu xanh thần phong trong vòng. Quả nhiên, những thần kia gió chính là hơi dừng lại, mà đồng thời, đi theo ở Định Phong châu đằng sau, Nị Lang Thần cũng là bắn bảo. đồng thời nhanh chóng khôi phục nhân thân của mình, một tay nắm định phong châu, một cái tay khác bên trên nhưng là hướng về gió linh chi tâm bắt tới. Không tốt, bên kia là toàn thân toàn ý cùng như Lai Phật Tổ đại chiến chương hiệp phong. Lúc này cũng là phát giác bên kia nhị Lang Thần động tác, thâm trung nhất kinh, vướt xuống như Lai Phật Tổ, chính là hướng về bên kia nhị Lang Thần trùng liễu quá đi, chỉ bất quá, ở thời điểm này, bên kia như Lai Phật Tổ cũng là phát hiện tình huống này, thực tế hơi cả kinh. Bất quá ngay sau đó, nhìn xem xoay người chương hiệp phong, Như Lai Phật Tổ là một đạo to lớn trưởng ớn hướng về rừng Tây đánh ra, tuyệt đối không thể để cho hắn cầm tới gió linh chi tâm, liền xem như nhị lang thần lấy được. Dù sao cũng là ở tiên giới trận doanh ở trong, nhưng mà nếu như bị Trương Hiểu Phong bắt được lời nói, chính là đã rơi vào ma giới trận doanh. Trong lòng là mang theo ý nghĩ như vậy, nhìn xem bên kia hướng về nhị lang thần sông tới Trương Hiểu Phong, Như Lai Phật Tổ lại là liều mạng phát động công kích của mình, đi quấn lấy Trương Hiểu Phong. Lan đi, cảm nhận được sau lưng mình lạnh thấu xương chường kinh. tay lên, chính là vô số đạo học sắc hàn nhận bay ra ngoài. Trốn về sau lưng to lớn trưởng ấn bao phủ đi qua. Rất rõ ràng, cái này liền chính là huyết tộc thiên phú huyết ma pháp một trong huyết phi nhận. Phanh phanh phanh phanh, cái kia vô số huyết phi nhận cùng cái kia to lớn trưởng ấn chạm vào nhau, là bộ phát ra một hồi dày đặc tiếng nổ, mà đồng thời, những cái kia huyết sắc hàn nhận chính là đem cái kia to lớn trưởng ấn cho đánh tan. Đồng thời, hướng về cái kia sau lưng như lai Phật tội bộ tới. Thử. muốn xuất thủ. Mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng mà lấy ngươi trong thời gian ngắn, ta vẫn không có hỏi đề. Đối với những cái kia đâm đầu vào đập tới đến huyết nhận, Như Lai Phật Tổ không có chút nào để ý tới, chỉ là trong lòng lạnh lùng hừ một cái thầm nghĩ. Ngay sau đó, văng vào phòng ngự của mình, chính là hướng về những cái kia huyết phi nhận cứng rắn trùng liễu quá đi. Đồng thời, lại là boss bàn tay của mình, kết xuất một cái thủ lớn. Đấu. Chín chữ chân ngôn bên trong đấu xuất hiện. Hóa tắc nhất đạo cự đại Phật quang, lại là hướng về Trương Hiểu Phong bắn tới. Rất rõ ràng, bây giờ Như Lai Phật Tổ chính là muốn ngăn chặn Trương Hiểu Phong. Còn đến, mà cảm nhận được sau lưng mình kinh khủng công kích. Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng lạ thầm giận nói, ngày sau đó, Lại là trở tay thưa ra một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọm. Hướng về sau lưng mình cái kia một đạo màu vàng Phật quang hung hăng đánh tới. Đối với như lai Phật tổ chiến đấu. Chương hiệu phong trong lòng bây giờ cũng là tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ.